t r ư ơ n g theo lấy phía trước đơn giản trò chơi bối cảnh giới thiệu trò chơi liền chính thức bắt đầu trong trò chơi nhân vật chính tại chất đầy màu vàng cánh hoa trên cỏ vừa tỉnh lại dựa theo trước đó xuất hiện trò chơi thao tác nhắc nhở lý lang khống chế nhân vật hướng phía phía trước đi đến đi tới một cái cùng loại tòa thành cửa vào sau đại môn đi vào một cái hoa hướng dương tiểu hoa xuất hiện ở nơi đó Kheo Kì Phở Hoa Phở hì ha ha. cho ta làm tự giới thiệu? Lào Lào sao lộ. là làm Ta Tiểu tại ta tự Y. Y. Ngươi giới Gi để muốn phật lụy ư không có cách nào chỉ có thể tự mình đến dạy ngươi chuẩn bị xong chưa chúng ta bắt đầu đi nhìn có chút đáng yêu hoa hướng dương tiểu hoa đóng vai lấy tân thủ chỉ đạo viên nhân vật nói cho lý lãng trong trò chơi một chút nội dung bất quá duy nhất để lý lãng cảm giác được có chút kỳ quái địa phương đó chính là tiểu hoa trong m i ệ n g lờ vờ lờ vờ tăng lên trở nên mạnh hơn không phải là đẳng cấp tăng lên sao không phải là lẹ vẹo sao lớp là cái q u ỷ gì lý lãng có chút không hiểu rõ chẳng lẽ là văn bản sai lầm nhưng không nên à mặc dù nhìn đây là một cái độc lập trò chơi tiêu chuẩn chế tác trò chơi nhưng cũng là dương tổng hoặc là tinh vân trò chơi xuất phẩm a mà l i ê n tại lý lãng cảm thấy kỳ quái thời điểm trong trò chơi để hắn quá sợ hãi hình tượng xuất hiện nguyên bản ngay tại mười phần thân mật dạy bảo hắn tiểu hoa nương theo lấy nói cho hắn biết lở vợ là t h ô n g q u a đụng vào hữu nghị hạt tròn sau khi tăng lên hắn khống chế đại biểu nhân vật màu đỏ trái tim đi đụng vào về sau h quê trong nháy mắt biến thành một điểm đồng thời nguyên bản mười phần thân mật tiểu hoa đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn liền như là là xuyên kịch trở mặt đồng dạng tiêu nhan nghệ để lý lãng kinh ngạc nhảy một cái người đúng là ngũ xuẩn ở cái thế giới này không phải giới ai sẽ bỏ lỡ tốt đẹp như vậy thời cơ chết đi nương theo lấy tiểu hoa tà ác diện mạo bày ra vậy đại biểu tổn thương công kích màu trắng hạt tròn đột nhiên tụ thành hơi quét một vòng đem lý lãng cả người bao khỏa tại ở giữa ngoa tạo thật là quá tàn nhẫn a nhìn xem không có chút nào tránh né địa phương lý lãng mở to hai mắt nhìn Cho chơi chiến đấu bộ phận hắn không sai biệt lắm xem như minh bạch cùng loại âm du lịch trúng đạn màn tránh né cách chơi nhưng cái này ba trăm sáu mươi độ không góp chết làm sao tránh bất quá ngay tại mưa đạn vòng, vòng sắp chạm đến hắn một n á y mắt nguyên bản chỉ còn lại một điểm lượng máu đột nhiên toàn bộ về đầy đồng thời kia đại biểu công kích mưa đạn cũng biến mất không thấy mà trong trò chơi tiểu hoa cũng lộ ra mộng bức biểu lộ tiếp lấy một đoàn đột nhiên xuất hiện hỏa diễm đem tiểu hoa cho lấy bay một cái đầu đỉnh sừng dê nữ tính xuất hiện đem trong trò chơi nhân vật c h í n h cứu hiện nhiên đây là một cái dưới đất thế giới quái vật bất quá nhìn ngược lại là biểu hiện phi thường thân mật thật là một cái tàn nhẫn ra hỏa thế mà tra tấn như thế một cái nhỏ yếu bất lực hải tử không cần phải sợ hải tử ta gọi tỏ dị ẻn di tích quản lý người ta mỗi ngày đều đến nơi này nhìn xem có người hay không rơi xuống tại trước ngươi đã thật lâu không có nhân loại đi tới nơi này tới đi để cho ta mang ngươi xuyên qua mảnh đất này hạ mộ điện bên này đi đơn giản trò chuyện về sau tên là tỏ di ẹn liền dẫn lý dương hướng phía trước mặt con đường đi đến nói cho hắn biết như thế nào giải khai câu đố cùng như thế nào sử dụng cơ quan đồng thời nói cho hắn biết tại gặp được địch nhân thời điểm cũng không nhất định nhất định phải tiến hành chiến đấu đồng dạng có thể thuyết phục n g như thế để lý lãng cảm giác được có một chút không giống cái này tựa hồ cùng phổ thông g gờ trò chơi tựa hồ cùng bình thường g g trò chơi khác biệt nhưng bất đồng nơi nào lý lãng hiện tại cũng nói không nên lời rốt cuộc lúc này mới vừa mới bắt đầu trò chơi chỉ bất quá bởi vì làm việc cho hắn tiếp xúc đến đại lượng rờ vợ gờ trò chơi kinh nghiệm để hắn có một loại cùng loại với trực giác tồn tại cảm giác trò chơi này tựa hồ hẳn là có chút không giống địa phương vô cùng đơn giản giải mã phổ thông đầy đ ầ y tảng đá còn có l ư n g tấm t h như không muốn dâm lá cây m t khắc liền là trong trò chơi tỏ gì ẻn cũng làm cho lý lãng cảm giác mười phần ấm áp tại từng cái trong phòng tiến hành thăm dò thẳng đến phát hiện tầm hầm cửa lớn hiển nhiên kia là thông hướng thế giới bên ngoài cửa lớn chỉ bất quá tại lý lãng muốn đi ra ngoài, thời điểm, để hắn ngoài ý muốn kịch bản xuất hiện tỏ di ẻn đứng ra ngăn cản、hắn. cái này thoạt nhìn như là một trận chỉ bất quá để lý lãng có chút thúc thủ vô sách địa phương đó chính là hắn lựa chọn nhân từ giống như hoàn toàn không có tác dụng tò gì ẹn vẫn tại không ngừng công kích tới hắn cũng không tính là một cái âm du lao tay đối với tránh né mưa đạn loại này cách chơi lý lãng cũng không phải là rất nhuẩn nhuyễn rất nhanh lượng máu của hắn liền đã thấy đ ấ y bất quá tiếp xuống để hắn kinh ngạc sự t ì n h phát sinh tò gì ẹn công kích vậy mà lại chủ động tránh đi hắn cho dù hắn chủ động đi đụng vào tò gì ẹn công kích đối phương y nguyên sẽ ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tránh đi hắn điểm kích nhân từ tuyển hạng không có hiệu quả vẫn như cũ muốn để mình trở về nhưng cũng không chủ động giết chết chính、mình. đây cũng là một cái kịch bản dễ đi chờ hp của nàng hạ thấp trình độ nhất định liền sẽ phát động kịch bản dê mẹ biểu thị có chút thất vọng nhưng cùng lúc cũng khẳng định hắn đã có được nhất định năng lực tự bảo vệ mình mang theo ý nghĩ như vậy lý lãng khống chế trong trò chơi nhân vật bắt đầu công kích tới tỏ dị n một đ a o hai đ a o ngay tại lúc tỏ dị n còn rất dài một ống thanh máu thời điểm tiếp xuống kịch bản để lý lãng cả người có một ít mộng một đ a o xuống dưới tổn thương đột nhiên bạo tạc liền như là lúc trước h ắ n chơi đạc xa ô đông dạng giống như đâm đến động mạch chủ động dạng thanh máu trực tiếp bị thanh không trong trò chơi tỏ dị n cũng quỳ trên mặt đất dàn dò lấy hắn nhanh lên rời đi. đừng cho hạt gọ thu hoạch được linh hồn của hắn nương theo lấy tỏ dị ẹn dặn dò rơi xuống trong trò chơi nàng xây mô hình biến thành mảnh vỡ biến mất tại hình tượng bên trong chết rồi không phải hắn nghĩ như vậy nhìn xem chết đi tỏ dị ẹn lý lãng cả người còn có một chút ngậu bất quá hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra đây cũng là nhiều kết cục trò chơi mà bây giờ liền là cái thứ nhất quan hệ tuyển hạ khẳn g định có biện pháp nào để dê mẹ bất tử mà lại căn cứ trước đó mưa đạn sẽ tránh đi tình huống hẳn là không ngừng điểm nhân từ tha thứ cũng không biết đến điểm bao nhiêu lần cũng không phải là trò chơi tân thủ trông thấy mình một đao kia tổn thương đột nhiên dị thường đem dê mẹ đánh chết về sau trong nháy mắt lý lãng liền ý thức được cửa này nơi mấu chốt một lần nữa đẩy ra trò chơi tăng thêm trước đó lưu trữ lại bắt đầu lại từ đầu cùng dê mẹ nó cuộc chiến đấu này lần này lý lãng hoàn toàn không có động tác mà là không ngừng lựa chọn tiến hành tha thứ trong lòng đếm lấy số lần rốt cục tại lần thứ mười bốn thời điểm khác biệt hình tượng xuất hiện nương theo lấy dê mẹ nó ôm hắn đã có thể rời đi tỏa thành hô quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng còn tốt lưu trữ có thể đập đến thở dài một cái lý lãng trên mặt nợ một nụ cười sau đó hướng phía trước mặt con đường đi đến nhưng kế tiếp trò chơi hình tượng cùng nội dung trực tiếp để lý lãng c h ấ n trụ trên cánh tay không tự chủ được nổi lên một lớp da gà chương 899. xuyên qua qua tòa thành hành lang lý lãng khống chế trong trò chơi nhân vật chuẩn bị rời đi dê mẹ nơi này trước hướng thế giới bên ngoài đi mở bắt đầu mới mạo hiểm mà ở xuyên qua hành lang về sau ngay từ đầu kia nhìn m ư i phần t à ác tiểu h ò a xuất hiện lần nữa mà trong miệng nó i lời nói thì là để ngồi tại màn ảnh máy vi tính t r ư ớ c lý lãng cảm giác thấy lạnh cả người từ l ư n g thẳng lên đến nao hải trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc thông minh không phải thường thông minh ngươi là thật sự coi chính mình cực kỳ thông minh đúng không thiểu hoa biểu lộ đột nhiên trở nên q u ỷ dị bắt đầu trên thế giới này không phải giết người liền là bị giết bởi vậy ngươi mới có thể muốn làm gì thì làm ngươi vừa mới tha thứ một người sinh mệnh k ì hì ha ha nhưng đừng biểu hiện như thế tự cho là đúng mà ta biết ngươi đã làm gì ngươi giết nàng sau đó ngươi trở lại quá khứ bởi vì ngươi hối hận ha ha ha ha n g ư ơ i cái n g ư ơ i thơ ngu xuẩn ngươi cho rằng ngươi là một cái duy nhất có được loại lực lượng này sinh vật sao loại này tái tạo thế giới lực lượng hoàn toàn đến từ ngươi tự thân có quyết tâm đóng vai thượng đế năng lực năng lực ta vốn cho rằng ta là một cái duy nhất có được loại lực lượng kia tồn tại nhưng ta không cách nào lại hiển nhiên ngươi với cái thế giới này khao khát á p đảo ta tốt ta tốt ta thừa dịp ngươi còn có phần này lực lượng thật tốt hưởng thụ đi ta sẽ nhìn xem ngươi cái này tiểu hoa là đang cùng hắn tiến hành đối thoại nó biết mình là đọc đến lưu trữ nó biết mình trước lúc này giết chết dê mẹ lý lãng chân kinh đây là bị d ễ cận hiển nhiên đây là trò chơi bản thân một cái nội dung bao quát trong trò chơi lời kịch đều là căn cứ khác biệt điều kiện tiến hành phát động cái này làm chút gì trò chơi biên tập lý lãng hoàn toàn minh bạch trong trò chơi tiểu hoa cái này đối bạch cũng là cũng sớm đã thiết kế tốt lắm nhưng hiểu thì hiểu lý lãng vẫn là có một loại cảm giác đó chính là cái này tiểu hoa phản phất thật xuyên tấu màn hình thật đang cùng hắn tiến hành đối thoại đồng dạng nhất là trong lúc nói chuyện với nhau lộ ra một chút nội dung hắn có được thượng đế đồng dạng lực lượng có thể trở lại quá khứ trò chơi cái này cực kỳ hiển nhiên là chỉ làm người chơi hắn nhưng trong trò chơi tiểu hoa câu nói kia là có ý gì nó trước lúc này là một cái duy nhất có được loại lực lượng kia tồn tại đây là ý gì vì đằng sau kịch bản phục b ư ớ sao mặc dù biết đây chỉ là trò chơi thiết kế mà thôi nhưng lý lãng thật cảm thấy loại kia song toàn cảm giác không giống nhau thật giống như thật sự có người một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm hắn đồng thời biết hắn làm ra qua sự tình đồng dạng ngắn ngủi đối thoại về sau lý lãng khống chế trong trò chơi nhân vật tiếp tục hướng phía không biết thế giới tiến hành thăm dò cái này đến cái khác tràn đầy đặc sắc nhân vật xuất hiện ở trong trò chơi trong tay cầm đánh giám đệm cùng hắn tiến hành nắm t a y sản cùng nóng lòng dùng câu đố đến ngăn cản hắn phạm thị cái này một đôi khô lâu huynh đệ cho lý lãng tương đối sâu sao trục tượng nhìn mười phần lười b i ế n sản cực kỳ thích dùng cái này t r e o cận huynh đệ của hắn phạm tỷ rút mà huynh đệ của hắn phạm tỷ rút thì là mười phần nóng lòng dùng câu đấu cơ quan đến đối lý lãng tiến hành ngăn cản chỉ bất quá để lý lãng cảm giác được có ý tứ địa phương đó chính là tại hắn không đi chủ động hoặc là không có cách nào giải khai thời điểm phạm tỷ rút ngược lại sẽ chủ động bộc lộ ra câu đấu đáp án loại cảm giác này để hắn nghĩ tới hắn đã từng nhìn qua một bộ phim nhật bên trong ngu ngơ sát thủ đường địch một cái đa hoa về sau chủ động liếm lấy một ngụm trong tay mình kia dính đầy kịch độc truy thủ loại này hy kịch biểu hiện để lý lãng không khỏi có một ít vui còn có sau đó xuất hiện một chút thoạt nhìn như là địch nhân đồng dạng nhân vật. một cái nhìn có một ít trung nhị ngư nhân ẩ n đ ị n h nửa đường một đường đối với hắn tiến hành truy sát bất quá cuối cùng đi đến dung nham địa đồ về sau nó còn lại bởi vì thiếu nước mà ngã trên mặt đất vừa lúc bên cạnh còn có một cái máy đu nước lúc này có thể lựa chọn cứu nàng hoặc là không cứu trong phòng thí nghiệm anfis nhìn có chút chất phát cùng thẻ t h ù n g mà ở phía sau cùng với nàng chỗ chế tạo người máy tiến hành bài thi thời điểm chiến đấu nó còn biết dùng tay mình khoa tay ra đáp án chính xác nhắc nhở cho người chơi mà cuối cùng căn cứ người máy cuối cùng một đề đáp án còn có thể biết nàng còn thích truy giết nhân vật chính ngư nhân v n đ ỉ n bất quá để lý lãng ấn tượng khắc sâu nhất địa phương vẫn là thuộc về cùng người máy quyết chiến trước dưới ánh trăng biểu diễn một m à n kia mặc hôn lễ bảy người máy nương theo lấy bối cảnh bờ gm ở vang lên cùng trên màn hình phụ đề bắt đầu tận tình vũ đạo một màn này trong nháy mắt liền đem lý lãng c h ấ n trụ đây không phải mặc phẩm như y phục đây là khiêng phẩm như tủ quần áo a nhìn xem xinh đẹp vô cùng người máy lý lãng cả người trong nháy mắt liền động bất quá lần nữa để lý lãng cả m t h ấ y k h i ế p sợ đ ị a phương đó chính là tại sắp đối mặt trong trò chơi cuối cùng một lúc chiếc vàng son lộng lấy hành lang bên trong sàn lời nói sàn đem đối với hắn làm hết thầ Từ vừa mỗi khi hắn giết chết một cái quái vật sự quyết điểm số liền sẽ dâng lên mà theo sự quyết điểm số dâng lên bạo lực đẳng cấp cũng sẽ nương theo lấy tăng lên không phải điểm kinh nghiệm càng không phải là nhân vật đẳng cấp mà là trong trò chơi hắn bạo lực chỉ số cứ việc mặt đối với nhân ngư còn có sàn huynh đệ nhìn mười phần hiền l à n h vạm bị rút hắn đều cũng không có hạ sát thủ nhưng ở trò chơi quá trình bên trong hắn vẫn là giết một chút quái vật mà liên tưởng đến trước đó dê mẹ nó thông quan phương pháp cùng mở đầu dê mẹ nói cho hắn biết như thế nào đi cùng quái vật làm bằng hữu nhưng để tránh cho chiến đấu trong chấp nón này lý lãng trong nội tâm cũng có một cái suy đoán cùng lúc trước tinh vân trò chơi m ẹ tổ ghe ở s ố l i t thep h ẹ n thuận vẹn bên trong lựa chọn không giết người toàn bộ hành trình chui và hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được một cái ẩn tàng thành tựu đồng dạng ẩn ở tạ lệ trò chơi này có phải hay không cũng có thể một người đều không giết bất quá mặc dù trong nội tâm có dạng này một cái ý nghĩ lý lăng cũng không tiếp tục lần nữa tới qua rốt cuộc cái này một cái trò chơi hắn đã chơi đến trình độ này sau đó liền là cùng thoạt nhìn là cuối cùng bột tiến hành quyết chiến bất quá để lý lãng cảm giác được có một chút kỳ quái là cái này thoạt nhìn là ma vương cuối cùng bốt ngược lại lộ ra rất hòa thuận cùng hắn đối thoại thời điểm ngược lại sẽ hỏi ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng mà nếu như nói không lời chuẩn bị xong hắn cũng sẽ rất hòa thuận nói kỳ thật hắn cũng không có chuẩn bị xong lựa chọn xác định về sau nương theo lấy có chút sục sôi bờ g mở vang lên phụ đề xuất hiện tại cửa sổ trò chơi b tia sáng k ỳ dị chiếu sáng gian phòng bình minh ánh dạng đông xuyên qua kết giới nhìn đến ngươi đường đi cuối cùng đã tới điểm cuối cùng ngươi bây giờ tràn đầy quyết tâm lợi bột b ạ c h phụ để chậm rãi biến mất quốc vương mở to mắt nương theo lấy trong miệng nhân loại gặp lại lời nói trong nháy mắt biến thân t ự a n h ư chiến như thần vung động trong tay tam xoa kích đem viết nhân từ nút bấm vỡ nát cái này biểu hiện lực trông thấy một màn này lý lãng không khỏi ngồi thẳng người cứ việc đây chỉ là một nhìn phẩm chất phổ thông trò chơi nhưng ở du ngoạn thời điểm trong trò chơi các cái vai trò cố sự đã để hắn mười phần đăm chìm mà lại hắn có thể khẳng định trò chơi này còn có rất nhiều nội dung là hắn không có đào móc r a mà dưới mắt cái này bộ chiến mở đầu đồng dạng để hắn cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác không giống nhau nhân tử nút bấm bị vỡ vụn vỡ nát ngươi nhân tử còn có ta mặc dù trong trò chơi không có một câu nói kia nhưng phối hợp với sục sôi bờ gm ờ ở lý lãng đã cho nó não bổ ra chương chín trăm cửa hải cuối cùng độ khó vô cùng cao lý lãng hoàn toàn là dựa vào trong đúng cuốn thuốc cứ thế mà vượt qua đi nương theo lấy cuối cùng lại là một đao siêu cấp bạo kích quốc vương rốt cục quỳ dạp xuống đất mà lúc này hắn cũng thổ lộ ra tình hình thực tế trên thực tế hắn căn bản cũng không phải là h i ế u chiến một phái chỉ là bởi vì con của hắn thảm nhân loại chết trí thủ toàn bộ thế giới dưới đất đều đã mất đi hy vọng hắn mới như thế thịnh nộ thế muốn bài trừ phong ấn dẫn đầu bọn quái vật một lần nữa trở về mặt đất nhìn xem lựa chọn giết chết cùng tha thứ quốc vương tuyển hạng lý lãng hít một hơi thật sâu lựa chọn tiến hành tha thứ nhìn cái này quốc vương kỳ thật cũng không phải là người xấu mà lại thế giới dưới đất quái dị hồ đại đa số cũng là tốt tỷ như s ả n khô lâu hai minh đệ còn có ngay từ đầu dê mẹ vân vân ta làm nhiều như vậy thương tổn ngươi sự tình ngươi lại tình nguyện chịu đựng cả một đời vây ở chỗ này thống khổ mà từ bỏ trở về mặt đất trên hạnh phúc sinh hoạt nhân loại à ta cam đoan với ngươi vô luận ngươi ở chỗ này đợi bao lâu thời gian ta cùng thê tử của ta đều sẽ tận chúng ta có khả năng đi chiếu cấu ngươi chúng ta có thể ngồi trong phòng khách giảng kể chuyện xưa an bơ đường phái tựa như một cái chân chính gia đình mình đánh ra một cái hòa bình hoàn mỹ kết cục sao quả nhiên mình trò chơi thiên phú không phải là dùng để trưng cho đẹp a nhìn xem trong trò chơi đối thoại chiếc máy vi tính lý lãng thì là lộ ra có một ít vui vẻ nhưng sau một khắc cả người hắn sửng sốt quen thuộc hạt tròn công kích thượng tuyến quốc vương cả người thân thể hóa thành hư vô cuối cùng tượng trưng cho linh hồn màu trắng hình trái tim bị đánh nát trò chơi ngay từ đầu đoá hoa kia lại một lần nữa xuất hiện ngươi đúng là ngủ xuẩn ngươi vẫn là không nhớ lâu trong thế giới này không phải giết người liền là bị giết nương theo lấy tiểu hoa giữ tận tiếng cười trò chơi không có không phải ta trò chơi làm sao không có ta còn không lưu chữ đâu lại muốn đánh một lần quốc vương nhìn xem màn hình máy tính lý lãng cả người có một chút tình làm sao lại trò chơi nhanh chóng t h i lui máy vi tính phối trí vấn đề không nên a trò chơi bản thân lưu hóa vấn đề cũng không nên à, mặc dù nhìn lên tới đây chính là một cái giá thành nhỏ trò chơi nhưng dầu gì cũng là tinh vân trò chơi xuất phẩm à. mang theo nghi hoặc một lần nữa mở ra trò chơi trò chơi bắt đầu ả nỉm i xuất hiện trước đây thật lâu hai cái chủng tộc cộng đồng thống trị địa cầu phụ đề như là trước đó đồng dạng nhưng để lý lãng cảm giác được kinh dị địa phương đó chính là mở đầu hình ảnh nội dung thay đổi trước kia nhìn có chút đáng yêu quái vật biến thành một cái quái dị mắt to hạt trâu sau đó hình tượng đột nhiên trở nên chia năm xẻ bảy xuất hiện lưu trữ giao diện chỉ bất quá lý lãng chú ý tới cái này lưu trữ lại cũng không là h ắ n Phớt lưu o Y, LV9999. l trữ giao diện cho thấy tin tức để lý lãng mở to hai mắt nhìn đây là cái tía tiểu hoa lưu trữ lựa chọn tiếp tục trong trò chơi mình nhân vật xuất hiện một vùng tầm tối bối cảnh đi vào đại biểu tinh tinh lưu trữ điểm cửa sổ trò chơi bên trong xuất hiện mình lưu trữ tin tức nhưng mà còn không có đợi hắn lựa chọn đột nhiên màn hình run dày lên vết nước màu đỏ ngỏm từ lưu trữ trong tin tức ở giữa lan t r à n ra cuối cùng phía trên hiện ra năm chữ lưu trữ đã xóa bỏ nương theo lấy lưu trữ vỡ tan tiểu hoa lại xuất hiện ở trên màn ảnh theo lô là ta tên là phờ lợi ý tiểu hoa ta thiếu ngươi cái đại nhân tình ngươi đem kia lão xuẩn tài đánh cho hoa rơi nước chạy không có ngươi ta vĩnh viễn không có cách nào đánh bại hắn nhưng là hiện tại hắn chết mà ta được đến những cái kia nhân loại linh hồn mặc kệ như thế nào ta chỉ có sáu cái linh hồn còn kém một cái ta liền có thể trở thành thần sau đó dùng ta mới lấy được lực lượng bọn quái vật đám nhân loại tất cả mọi người ta đều sẽ để bọn hắn biết thế giới này chân lý a đúng rồi đừng hòng trốn trở lại ngươi cũ lưu chữ bên trong nó đã vĩnh viễn biến mất bất quá đừng lo lắng ta sẽ đem ngươi tử vòng trong nháy mắt xuống tới dạng này ngươi liền có thể nhìn ta đem ngươi phá tan thành từng mảnh một lần lại một lần lại một lần nuốt chừng sáu người loại linh hồn tiểu hoa giờ này k h ắ c này đã biến thành một cái cực kỳ quái đạn quái vật đây quả thực là tinh thần ô nhiễm a nhìn xem sau khi biến thân quái vật lý lãng không khỏi phát ra cảm khái cái này hình tượng so với lúc trước tinh vân trò chơi bỡ lu ư b u ồ n bên trong những cái kia buồn nôn cổ thần quái vật đều không kém đi đâu con mắt này cái này xúc tu ngoại trừ buồn nôn lý lãng hoàn toàn nghị không ra cái khác hình dung tử không cẩn thận bị mưa đạn công kích đánh trúng thanh không sau cùng một tia thanh máu nương theo lấy đại biểu hắn hồng tâm vỡ、tan. trong trò chơi xuất hiện g h y em ẹ o vợ tiêu chí đồng thời còn có một hàng chữ màn đây hết thể đều chỉ là một cơn đ ắ n g ộ n g mà người vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nương theo lấy tiểu hoa kia làm người sợ h ã i c ù n g tiếu h trò chơi trên màn hình bị ha ha ha ha kiểu chữ che kín sau đó trò chơi lại một lần nữa nhanh chóng thối lui tự động đóng trong chấp n h o n g này lý lãng rốt cục xác định trước đó trò chơi tự động rời khỏi cũng không phải là bởi vì hắn máy vi tính nguyên nhân lại hoặc là trò chơi bởi u gờ ưu hóa nguyên nhân mà là trò chơi này liền là như thế dạng này thiết kế một lần nữa mở ra trò chơi về sau bột sẽ còn tiếp tục đối hắn nói ra một chút để hắn tuyệt vọng lời nói Tỷ như ngươi cho rằng ta chỉ giết ngươi một lần ta liền sẽ thỏa mãn sao thế giới này căn bản không có hoàn mỹ kết cục một mực kiên trì thẳng đến kiên trì đến tỉnh lại cái khác sau cái bị tiểu hoa thôn vệ nhân loại linh hồn cuối cùng để hắn đã mất đi rút ra lưu trữ năng lực mới rốt cục đem cái này đáng sợ bột trò thành công đánh bại thành công đánh bại tiểu hoa về sau trò chơi nên đón một cái kết cục phần cuối chỗ trước đó kết bạn một chút v á i vật bằng hưu thì là sẽ trong điện thoại tiến hành cầu thông liên hệ trò chơi chính thức kết thúc nhưng mà lý lãng có một cái suy đoán đây chỉ là một cái bình thường kết cục bởi vì trong trò chơi còn có rất nhiều nội dung không có bày ra tỷ như cái này tiểu hoa thân phận chân thật đến cùng là cái gì còn có hoàng gia hộ vệ đội truyền kỳ đội trưởng đến tột cùng như thế nào Quốc vương tiếp h ê tử là a t i theo đó chính là trò chơi này mang tới đặc biệt thể nghiệm trong trò chơi tiểu hoa thậm chí có thể những gì hắn làm bao quát đọc đến lưu trữ chuyện này h i ệ n nhiên đây là trò chơi chuyên môn thiết kế nhưng lý lãng vẫn là có một loại thật đang cùng trò chơi này hố động cảm giác mà lại thông qua tiểu hoa đối thoại cũng ám hiệu một sự thật đó chính là tiểu hoa cũng có được loại lực lượng này thậm chí tại nút chừng sáu người loại linh hồn về sau hắn còn có thể vỡ nát làm người chơi hắn lưu trữ Tứ ý thức được điểm này lý lãng đối trò chơi này hứng thú hoàn toàn đi lên hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đánh một chút hai tuần mục ba tuần mục đi t h ử một chút trò chơi này còn có cái gì không giống địa phương tỷ h hoạch kết cục khác u cục kết biệt, t như cố ý không g i ế trong quái quái tuần sau, cái giết liền tại mới vật vật. về nhận thứ t hoặc cố mục cảm được ý Lý Lãng Mà mở là ò chơi này không giống địa phương.、Tỉ、như giống này địa Tỉ t r trò chơi quái vật tựa hồ là có ký ức đồng dạng như tiểu hoa còn có sàn bọn hắn biết cao hơn chiều không gian tồn tại thậm chí bọn hắn đối thoại người cũng không phải là trong trò chơi nhân vật mà là ngồi tại máy tính trước mặt người chơi cái này khiến hắn có hoàn toàn không giống cảm thụ mà lại trong trò chơi bản thân nội dung cũng tương tự có biến động những cái kia nhìn khuôn mặt đáng ghét quái vật hoàn toàn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ trở thành hảo bằng hưu Khâu lâu hai huynh đệ bên trong t ạ m tỷ r ụ ộ t vẫn muốn bắt lấy một nhân loại dùng cái này để chứng minh mình có gia nhập hoàng gia đội thân vệ năng lực nhưng tâm địa của hắn lại hết sức thiệt lương coi như bắt lấy người chơi cũng sẽ không đi tổn thương thậm chí tại mấy lần sau khi giao thủ bọn hắn hoàn toàn trở thành bằng hữu sẽ cùng đi hẹn họ sẽ còn làm y ta lim mỹ sợi cho ngươi ăn cho dù vô cùng khó ăn những quái vật này đều vô cùng dễ dàng lấy được đến bọn hắn hữu nghị chỉ cần ngươi có dạng này một cái ý nghĩ duy nhất có một chút khó khăn đó chính là một mực kẻ đuổi giết người chơi hoàng gia kị sĩ nàng kiên định thi hành quốc vương bảy tên nhân loại linh hồn chính sách đồng thời tại con đường sau đó trên đường đối người chơi tiến hành cực kỳ tàn ác truy sát mà người chơi đối mặt dạng này truy sát chỉ có lựa chọn chạy trốn một con đường nhưng mà chỉ muốn người chơi trước lúc này không có giết qua bất kỳ một cái nào q u á i vật làm ngư nhân truy sát người chơi đi vào nhàm tương khu vực về sau nàng rốt cục bị nóng bức khôi giáp cho nóng nằm xuống lúc này thì là người chơi làm ra lựa chọn thời điểm đem bên cạnh máy đun nước bên trong nước tới vào ngư nhân trên thân thế là hóa giải chuyện này mâu thuẫn đồng thời lại về sau đã trở thành ngư hảo bằng hữu p ạ m ti giút giới thiệu sẽ còn cùng ngư nhân đến một trận giao hữu sự kiện quả thực là một cái sách giáo khoa lớn ngạo kiểu nhìn xem tại phạm thị rút khích tướng giới t h ề muốn trở thành nhân vật chính tốt nhất đồng đảng bằng hữu ngư nhân lý lang không khỏi mở to hai mắt nhìn đây quả thực hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn ngay từ đầu hắn cảm thấy cái này một mực đuổi giết mình mười phần khó giải quyết ngư nhân hẳn là một cái cực độ cao lạnh tồn tại cứ việc từ nàng lời kịch bên trong đến xem người cá này tựa hồ còn có một chút trụ ù nỉ bị ủ nhưng hắn là thật không nghĩ tới người cá này lại là dạng này một cái siêu cấp lớn ngạo kiểu nghe nhân loại chúng ta cũng không chỉ riêng muốn trở thành bằng hữu chúng ta đem muốn trở thành đồng đảng ta muốn để ngươi đôi ta không cách nào tự k i ể m chế đây chính là ta hoàn mỹ báo thủ nương theo lấy bạp thì r i ú p phép khách tướng truyền thuyết trung hoàng nhà thủ vệ đội đội trưởng cứ như vậy tiếp nhận nhân vật chính dạng này một người bạn đồng thời còn vì trên đó một trận nấu nướng khóa cứ việc trận này nấu nướng khóa đem phòng ố c của n à n g đốt đối với vừa mới bắt đầu chơi người chơi lý lãng xem chừng hẳn là sẽ có rất ít người có thể đặt thành một vai đều không dết thành cựu bởi vì cái này, thật sự có một điểm phức tạp, cái này không chỉ cần phải người chơi tận lực đi làm còn cần người chơi h n g có nhất định giờ tờ ờ trò chơi lý giải Tỷ như vừa mới bắt đầu cùng dê mẹ nó cuộc chiến đấu kia nhất định phải liên tục 14 lần nhân tử mới có thể đạt thành không giết dê mẹ nó điều kiện nhưng đại đa số người chơi rất có thể ngay từ đầu thử mấy lần phát hiện không có hiệu quả sau liền trực tiếp lựa chọn đối dê mẹ độc thủ đằng sau một chút quái vật muốn đạt thành hòa bình phương pháp cũng tương tự cần một chút k ỹ xảo gặp được thích nói c ư ờ i lạnh quái vật ngươi không thể trực tiếp lựa chọn nhân t ử t u y ể n h ạ đến phối hợp với đối phương c ư ờ i lạnh cười ha ha mới có thể cùng đối phương trở thành bằng hữu mà lại lựa chọn cùng bọn quái vật trở thành bằng hữu về sau lý lãng cũng phát hiện không ít trước đó chưa từng nhìn thấy trong lúc nói chuyện với nhau cho. nhìn vô cùng có ý tứ Ở nợ t ạ n lệ trò chơi thời gian cũng không phải dài lắm ngồi tại máy tính trước mặt giờ này khắp này lý lãng đã lại một lần đi vào sau cùng kịch bản giai đoạn hắn sắp lại một lần nữa đối mặt thế giới dưới đất quốc vương chỉ bất quá để hắn kinh ngạc địa phương đó chính là lần này địch nhân của hắn cũng không phải là quốc vương tiểu hoa một lần nữa xuất hiện mà đồng thời thế giới dưới đất bên trong lúc trước hắn nhận biết những bằng hữu kia cũng toàn bộ đều xuất hiện thành công hấp thu sáu tên nhân loại linh hồn tiểu hoa rốt cục cho thấy nó lúc đầu diện mục quốc vương ạt gò cùng vương hậu tỏ di ẹn tri tử tiến vào chiến đấu giai đoạn sụp sôi bối cảnh âm nhạc vang lên một công kích đặc hiệu đều cùng trước đó hoàn toàn khác nhau chỉ từ họa phong phía trên đến xem l i ề n đã vượt qua một nửa tồn tại mà lúc này lý lãng phát hiện chính hắn căn bản không có biện pháp tổn thương đến muộn chỉ có thể lựa chọn mộng tưởng cùng hy vọng cái trước vì chính mình hồi máu cái sau vì chính mình giảm miễn tổn thương nhưng lít nha lít nhít mưa đạn công kích đối với mưa đạn tránh né trò chơi lý lãng chỉ có thể coi là kỹ thuật bình thường rất nhanh hắn liền bị công kích của địch nhân trung đích để hắn kinh ngạc hình tượng xuất hiện cũng không có như cùng trước đó cái kia kết cục bị tà ác tiểu hoa đánh bại về sau trực tiếp nhanh chóng thối lui trò chơi màn hình lâm vào hắc cám về sau chỉ có linh tinh vài cái chữ to cùng càng thêm sục sôi nhiệt huyết bối cảnh âm nhạc nhưng là nó cự tuyệt cự tuyệt cái gì cự tuyệt tử vong nhìn xem lại một lần nữa đầy trạng thái trở lại chiến trường màu đỏ tiểu tâm tâm cùng bột trong miệng lời nói mặc dù trong trò chơi chiến đấu chỉ là mưa đạn tranh né nhưng giờ khắp này lý lãng lại cảm thấy một loại kích động cùng hưng ơ phấn l i ê n như là lúc trước chơi đạc xà ổ cùng bỡ lụ b u ồ n không ngừng khiêu chiến mạnh đại bột cái loại cảm giác này đ ồ n dạng nương theo lấy trò chơi thúc đầy bột tiến vào giai đoạn thứ hai mà lúc này h ắ n thậm chí ngay cả tránh né cũng không có cách nào làm được. Không có cách nào lưu trữ. không có cách nào loạt không có cách nào k h ô n g chế tránh né duy nhất có thể làm chỉ có d â y r i ụ a thang đến lực lượng cuối cùng xuất hiện một cái cứu vớt n ú t b ấm ở bên trong là tên quen thuộc sàn papi rút tọ d yen những người bạn này nhóm linh hồn hắn muốn đem bọn hắn cho cứu thoát ra mà không chỉ là hắn những người bạn này còn có trước mắt cái này bột, n à y bốt con cựu nhỏ ạ d yen trong chiến đấu con cựu nhỏ ạ d yen bắt đầu nhớ tới một chút hình ảnh nhớ tới cực kỳ lâu trước k i a cái thứ nhất rơi xuống tới lòng đất đứa bé loài người trùng hợp bị mình cứu lên bị cha mẹ của mình thu lưu bọn hắn trở thành bằng hữu tốt nhất nhưng sau bởi vì một ít nguyên nhân hắn đã mất đi người bạn này mà giờ này khắp này hắn chỉ là muốn cho đối với nơi này đình chỉ hắn còn không có làm tốt cáo biệt chuẩn bị hắn thỉnh cầu lấy trong trò chơi nhân vật chính từ bỏ chống lại để hắn thắng tại chiến đấu hồi cuối a dn cũng rốt cục nhìn thẳng vào mình cùng quá khứ bung xuống cho tới nay chấp nghiệm cùng thống khổ một lần nữa tìm về mình lòng thương hại cũng tiếp nhận h ả o hữu rời đi cùng nhân vật chính chân chính hữu nghị cùng quái vật trong thế giới bằng hữu tiến hành trò chuyện rời đi thế giới dưới đất về sau nhìn xem trò chơi sau cùng trời chiều lý lãng không khỏi thở phào một cái không thể phủ nhận thật sự là hắn bị cái này một cái nhìn có một ít đặc biệt trò chơi cho thật sâu hấp dẫn lấy nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng còn có càng nhiều nghi hoặc bởi vì ở trong đêm còn có thật nhiều khốn nhiều hắn vấn đề không có đạt được giải đáp mà lại hắn cũng cảm giác một chút trọng yếu nhân vật tự hồ thiếu khuyết nhiều như vậy nội dung chẳng lẽ là đặt ở xấu nhất một cái kết trong cục lý lang trong nội tâm nghĩ đến e x vợ là sử quyết điểm số l vợ là bạo lực chỉ số vàng son lộng lấy hành lang s ạ n sẽ xuất hiện đối với mình sở tác sở vi tiến hành đánh giá mà lại từ sẵn trong giọng nói cũng có thể biết được hắn tự hồ còn có cái gì ám hiệu c ù như g tiểu n hoa biết cái gọi là lý ư u trữ sự tình. sự Cực kỳ hiển nhiên, kỳ đ â lãng i chơi trong trò chơi có trong trò, trò t dự đoán đồng dạng cứ việc dương thần nhằm vào ở ấn độ tạ lệ cũng không có đầu nhập cái gì tài nguyên bao quát trò chơi thượng t r u y ề n đều là thuộc về mười phần địa thấp nhưng ở chính thức sau khi lên mạng vẫn là rất nhanh bị người chơi phát hiện trò chơi này cứ việc nhìn chỉ là một cái độc lập trò chơi phẩm chất trò chơi nhỏ nhưng bởi vì tinh vân trò chơi c h ư ớ c bài còn là có không ít người chơi trước tiên tiến hành du ngoạn thể nghiệm l i ê n như là lý lãng đồng d ạ n g rất nhanh không ít người chơi liền phát hiện trò chơi này c h ô đặc biệt nhất là trong trò chơi trực tiếp cùng người chơi đối thoại tiểu hoa điển hình mễ t ả nguyên tố trực tiếp để người chơi cho kinh ngạc nhảy một cái mỗi cái người chơi đều đối trò chơi nội dung bên trong mà nói chuyện say sưa bất quá đây chỉ là một bắt đầu t h ẳ nếu g đ n liên q a như t không có đồ sắt tuyến kia ẩn nợ t ạ lệ trò chơi này trên thực tế là không hoàn chỉnh hãn đồng dạng có thể cầm tới tương đối cao điểm số hãn đồng dạng là độc lập trong trò chơi một cái tác phẩm xuất sắc nhưng có đồ sắt tuyến về sau trò chơi này mới chính thức đạt được thăng hoa mới có thể bị vô số người chơi x ư n g là thần tác ngồi ở trong phòng làm việc mặt lý lãng nhìn xem trò chơi trên màn hình hình tượng trước mắt chàng cảnh còn thừa lại năm cái thế giới dưới đất trên đường phố trước trò chơi tuần mục lúc náo nhiệt bọn quái vật đã toàn bị r ế t chết nguyên bản trong cửa hàng bị hắn nhả danh giá cao chót v ó t vật phẩm giờ này k h ắ c này đã hoàn toàn là theo hắn cầm lấy trong kiểu điếm cũng đã không có mờ h a i nhìn lấy địa đồ trên trống rông hết thảy giờ khác này lý lãng đột nhiên có một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác cái trước trong trò chơi còn là hắn bằng hưu quái vật từng cái chết trên tay hắn chỉ là vì đơn thuần thỏa mãn trò chơi kịch bản điều kiện bao quát khô lâu huynh đệ bên trong phạm t i rút cho đến chết trước vẫn tin tưởng nhân vật chính có thể cải t à quy chính đồng thời ở trong quá trình này tiểu hoa cũng xuất hiện lần nữa cùng làm người chơi hắn tiến hành một lần đối thoại từ trong lúc nói chuyện với nhau lý lãng cũng hiểu được tiểu hoa cố sự nó cũng có được lưu trữ năng lực ngay từ đầu nó cùng những quái vật kia kết giao bằng hưu nhưng vô số lần loạt lưu trữ về sau nó bắt đầu ngán thế là nó vì thỏa mãn lòng hiếu kỷ của nó bắt đầu quyết định giết chết cái khác tất cả quái vật nhìn xem sẽ phát sinh cái gì nó nói với mình nó kỳ thật cũng không thích làm như vậy chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút làm như vậy sẽ như thế nào nhưng sau đó tiểu hoa mở ra trào phúng tốt bao nhiêu một cái lấy cớ ngươi nhất định so những người khác hiểu rõ hơn loại phương thức này là cỡ nào làm người tiêu tan chỉ ít chúng ta so với cái kia đối làm ác thờ ở lạnh nhạt ngụy quân tử mới tốt những cái kia một tên đáng thương muốn thấy một lần là nhanh nhưng lại nhu nhược không dám tự mình ra tay nghe tiểu hoa trong chấp n h o n g này lý lãng cảm thấy một loại châm chọc cái này là hướng về phía người chơi nói lời tại sao muốn giết chết những này trên cái thế giới hảo bằng hưu bởi vì hắn muốn biết làm như vậy phía sau kịch bản sẽ như thế nào a sẽ có hay không có người không nỡ tự mình tại mình trong trò chơi giết chết những nhân vật này sau đó thông qua video trực tiếp đến xem người khác làm như vậy đương nhiên cũng sẽ có a trong chấp n h o n g này lý lãng đột nhiên cảm thấy một tia tội ác bỏ lên trên lưng nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục chơi tiếp tục tất cả quái vật toàn diện đều là một đao miễu sát thẳng đến đi vào thác nước khu biên giới nhìn thấy đã từng luôn l đánh bậy đánh bạc tại hoàng gia thủ vệ đội trưởng trong đổi rét bảo vệ mình tiệu đậu này xuất hiện ngâm miệng tiếp tục công kích mà lúc này đây ơn đình xuất hiện nàng là tiểu đ ầ u nảnh đỡ được công kích đồng dạng là một kích mất mạng nàng bắt đầu tố nói mình di ngôn nàng cảm thấy để cho những cái kia tin tưởng nàng người thất vọng nhưng là sau một khắc có một sức mạnh kỳ dị từ trong cơ thể của nàng xuất hiện cùng phong gào thét nương theo lấy ánh sáng trắng hiện lên một cái chân chính anh hùng xuất hiện tên này anh hùng mượn từ mình cứu vớt thế giới quyết tâm tái tạo thân hình nhìn xem một lần nữa phục sinh nhận đình lý lãng cũng cảm nhận được trong trò chơi truyền lại kia một loại châm trọc trong trò chơi quái vật bị mang theo anh hùng chi danh đúng là như thế a trong trò chơi ở ấn đỉnh giờ này k h ắ p này mới là một cái chân chính anh hùng còn hắn thì muốn hủy diệt quái vật thế giới ma vương mà trong trận chiến này lý lãng cũng rốt cuộc cảm nhận được truyền thuyết trung hoàng nhà đội trưởng ở ấn đỉnh thực lực chân chính dị thường như ba cho dù hắn đối với mưa đạn tránh né trò chơi cũng không xa l à gì cho dù lúc trước hắn đã thể nghiệm mấy giờ ở ấn đ ỡ tạ lệ đối với trò chơi này bên trong mưa đạn công kích hệ thống có hiểu biết nhưng hắn vẫn là tại thành là anh hùng quyết tâm cá trước mặt liên tục bại lui cuối cùng lợi dụng đặc thù vô địch cơ chế hắn rốt c u c vẫn là gắng vượt qua tiếp tục hướng phía phía trước tiến lên rốt c u c đi tới quen thuộc một chỗ. vương tọa p h ò n g trước vàng son lộng lẫy một cái thân ảnh quen thuộc ở nơi đó chờ đợi sản trước lúc này hắn hội thẩm phán lấy người chơi sợ tác sở vi mà bây giờ không có kia một đoạn thẩm phán đối thoại chỉ là thật đơn giản một cái ân cần thăm hỏi tiếp xuống liền xa vào đến chiến đấu giao diện hôm nay là tốt đẹp giường nào một ngày chim nhỏ tại ca hát hoa tươi đang tỏa ra tại một ngày như vậy bên trong người giống như ngươi nên trong địa ngục b ố t cháy như là t r i ề u thánh đồng dạng ngâm sướng lời nói rơi xuống về sau lôi đỉnh thế công như thủy chiều nước trong nháy mắt tiền đến hoàn toàn chưa kịp phản ứng lý lãng liền phát hiện mình nhân vật đã chết tại sàn trong tay đáng sợ công kích toàn bộ trong trò chơi đây là trước mắt hắn gặp được qua một người cường đại nhất định nhân hoàn toàn không có sức h o à n thủ thậm chí liền ngay cả trước đó hắn chịu chết anh hùng ngư tỷ thẻ vô địch thời gian ở chỗ này đều không cách nào có hiệu quả bởi vì đang cùng sản chiến đấu bên trong hắn không có cái gọi là vô địch thời gian liên tục thử nửa giờ hắn từ đầu đến cuối không có đánh bại trước mắt sản cuối cùng hít một hơi thật sâu lý lãng nhìn xem lại một lần nữa tử vong hình tượng m í môi cuối cùng vẫn là đến một bức kia hắn yên lặng mở ra một sắc văn kiện sau đó khởi động một cái phần mềm bộ nhớ máy sửa chữa cũng không phải là mạng lưới online trò chơi cho nên dùng một chút cấp thấp nhất biện pháp đến thông quan đi mặc dù hắn đã chú ý tới trò chơi này bên trong có một cái màu xám thành tựu h è n hạ hacker h i ệ n nhiên cái này là thông qua máy sửa chữa gian lận người chơi sẽ lấy được một cái thành tựu nhưng hắn cũng không có cách nào ai bảo tay hắn tàn đâu thành công sau khi thắng lợi tiểu hoa lại một lần nữa xuất hiện hắn trợ giúp nhân vật chính đánh lén giết chết quốc vương giờ này khắc này tiểu hoa đối mặt với nhân vật chính tựa hồ cũng đã cảm thấy sợ hãi nó k h n cầu lấy không muốn giết chết nó nhưng mà sau một khắc đao quang từ sau lưng của nó xuất hiện liên tục tám đao trực tiếp đưa nó chặt thành tắt bã một cái để lý lãng không tưởng tượng được nhân vật xuất hiện cha dạ lúc trước cái thứ nhất rơi xuống đến thế giới dưới lòng đất nhân loại nó bị từ trong tử vong tỉnh lại hai cái kết cục xuất hiện ở lý lãng trước mặt lựa chọn hủy diệt đi thế giới này cũng không muốn hủy diệt nhìn xem hoàn toàn t ĩ n h m ị n h h tám còn có cái gì cha dạ đột nhiên lý lãng cảm giác được có một ít hối hận điểm kích không lớn cha dạ biểu lộ trở nên n ông trầm ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì lúc nào đến phiên ngươi tới làm chủ rồi theo cha dạ lời nói xuất hiện ánh đao lướt qua màn hình run dày lên thuyết hồng sắc tổn thương số lượng liên tiếp 9.999 bổ đậy màn hình sau đó trò chơi trực tiếp bị tự động đóng đây chính là đồ sát kết cục thần bí trạ dạ xuất hiện thế giới bị hủy diệt rồi ngồi trước máy vi tính lý lãng cả người có một chút n ộ n g so với phổ thông kết cục cùng trước đó hoàn mỹ thân mật kết cục cái này đồ sát kết cục hắn có một chút không có tìm hiểu được tựa hồ hắn chỉ là biết trong trò chơi tiểu hoa kinh lịch tỷ như nó vì sao lại trở nên tà ác như vậy còn có hiểu được sản kỳ thật mới là ngưu bức nhất đại lao trừ ngoài ra giống như không có cái gì à Nghĩ đến chơi kết vừa mới trò chơi kết cục, l ý lãng c ả một, một, một lần nữa đánh một cái hoàn mỹ lưu trữ để trò chơi này rơi xuống mở màn đi lý lãng một lần nữa mở ra trò chơi lầu đầu nói đây là hắn một cái thói quen một trò chơi lúc kết thúc đánh ra một cái hoàn mỹ nhất lưu trữ tính là đối với trò chơi này cá biệt đã đã thông qua một lần lý lãng nặng mới mở ra mới tuần mục về sau đối thoại kịch bản cái gì cũng không có chuẩn bị đi xem hết thệ đều là nhẹ như vậy xe con đường quen thuộc về phần cuối cùng cùng con cựu nhỏ quyết đấu cũng không có tốn hao nó nhiều ít khí lực so với trước đó sản lý lực cái này nhìn có điểm giống là trung nhị ma vương con cựu nhỏ thực lực cảm giác cũng liền như thế còn không có hóa là anh hùng ngư tỷ lợi hại đâu sau cùng kết cục nhìn xem trời chiều rơi xuống cùng sau cùng phụ đ ề biểu lý lãng không khỏi lộ ra tiếu h dung quả nhiên còn là thiện lương kết cục nhìn xem thoải mái hơn một chút ta dối l ư n g một cái lý lãng dựa vào ghế dối người một chút lấy điện thoại di động ra lý lãng đem trên màn ảnh máy vi tính trò chơi hình tượng chụp lại sau đó bắt đầu biên tập văn tự chuẩn bị gửi đi đến vòng bằng hữu bên trong đi cảm khái một chút nhưng còn không có đợi hắn gửi đi trên màn ảnh máy vi tính k i a tương quan phụ để phát ra xong xuất hiện trò chơi hình tượng để hắn trong nháy mắt cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên lưng ban đêm nhân vật chính đang ngủ d ê mẹ đẩy ra nhóm cầm một phần bơ đường nhục quế bánh gà tổ tiến đến thả trên mặt đất sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng mà lúc này đây nhân vật chính đột nhiên từ trên giường ngồi dậy trên mặt lộ da quỵ dị biểu lộ cùng trước đó đồ sắt tuyến bên trong tr hắn đã không phải là nhân vật chính hắn là t r a g i ả không có chờ lý lãng tiếp lấy đi suy nghĩ trong hai nghe kia giữ t ậ n lại tà ác tiếng cười liền bắt đầu v ă n g vọng đồng thời trò chơi hình tượng cũng trong nháy mắt biến mất theo trò chơi hình tượng biến mất tinh vân sân đ ầ u dưới góc phải cũng bắn ra một cái tương ứng thành tựu nhắc nhở chúc mừng ngươi hoàn thành nhận tàng thành tựu giả nhân giả nghĩa người chương chín trăm linh ba mới thành tựu giả nhân giả nghĩa người tại sao có thể như vậy ngay n g ố c ngồi trước máy vi tính trong đầu còn tồn giữ lại mới trò chơi hình tượng lý lãng trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại hắn hết thẻ trình tự đều theo chiếu trước đó như thế tiến hành a làm sao lần này kết cục đột nhiên thay đổi nghĩ đến kia cuối cùng một màn quỷ dị còn muốn kia giữ t ậ n tà ác tiếng cười lý lãng cả người đều cảm giác có một chút không xong cứ việc trong trò chơi cũng không có nói thẳng nhưng trò chơi kia hình tượng không khí tạo nên còn có tà ác tiếng cười hiển nhiên này làm sao dạng cũng sẽ không là một cái kết cục tốt đẹp nhìn xem dưới góc phải bắn ra tới ẩn tàng thành cựu giả nhân giả nghĩa người một nháy mắt lý lãng nghĩ tới điều gì chẳng lẽ là bởi vì chính mình đánh đổ sát tuyến nguyên nhân lý lãng trong lòng đã có một cái suy đoán trước đó cha ra lại phản phất tiếng vọng tại bên t a i của hắn lúc nào đến phiên ngươi tới làm chủ rồi t r ạ giá đồng dạng có được lưu trữ l u ậ t năng lực mà tại đồ sắt tuyến bên trong hắn tự tay đem t r ạ giả từ trong tử vong sống lại phản phất như là ghép hình đồng dạng t ừ n g cái manh mối bị lý lãng trong đầu liều nhận l i ê n như là tại đồ sắt trong trò chơi bọn quái vật tiểu hoa đối người chơi còn có người đứng xem trào phúng đồng dạng cái này giả nhân giả nghĩa người thành k i ể u đồng dạng cũng là một cái trào phúng l i ê n như là làm một chiếc gương đồng dạng chỉ cần đánh nát liền không có cách nào phục hồi như cũ như là đại đa số trò chơi đồng dạng xóa lưu trữ lại bắt đầu lại từ đầu một cái mới lưu trữ sau đó tiếp tục cùng bọn quái vật tương thân tương ái coi như vừa mới hết thể đều chưa từng xảy ra mọi người còn là bạn tốt dê cha dê mẹ cùng nhân vật chính vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ sàn cùng hảo huynh đệ của hắn tiếp tục kể cười lệnh người máy tiếp tục tại thế giới dưới lòng đất ngay trước tất cả mọi người yêu quý đại minh tinh làm sao có thể giả nhân giả nghĩa người làm sao có thể để ngươi vừa lòng đ ẹ p ý nhìn như hoàn mỹ thông quan về sau trời tối người yên thời điểm khi ngươi rời đi cái trò chơi này thế giới thời điểm cái trước ngươi xóa bỏ rơi xấu lưu trữ nó lại đúng là âm hồn bất tàn trở về đưa ngươi tự cho là đúng hòa bình mỹ hảo xé rách vỡ nát. Một trò chơi, có được nhiều cái kết cục người chơi khi tiến vào trò chơi sau có thể lựa chọn trở thành cứu vất vạn người thanh nhân cũng có thể trở thành g i ế t sạch thế giới á c đ ồ liền như là tinh vân trò chơi g i ớ i cờ nhiều cái mở ra thế giới trò chơi đồng dạng có thể lựa chọn thiệt ác ngay từ đầu người chơi đóng vai cứu vất thế giới người tốt nhưng thông quan sau rất nhanh liền án thế là loạt lần nữa tới quan đếm thử một cái nhân sinh mới thể nghiệm đã từng chưa từng trải qua hết thảy như nhưng ấn độ tạ lệ trò chơi này hoàn toàn khác biệt trong trò chơi quái vật phảng phất có sinh mệnh đồng dạng người chơi cũng muốn là lựa chọn của mình tiến hành phụ trách bọn hắn biết cao hơn chiều không gian tồn tại bọn hắn biết người chơi nhân vật này ta bị trò chơi này chơi cũng không tính là trò chơi t i ể u bạch làm du h í tinh không chuyên nghiệp biên tập nhiều loại trò chơi lý lãng chơi cũng không ít mà lại so với phổ thông người chơi trò chơi biên tập cái nghề nghiệp này để hắn tạ i chơi đùa đồng thời còn muốn đi suy nghĩ ngoại trừ trò chơi bản thân bên ngoài cách chơi thì như trò chơi kịch bản còn có các chi tiết mang tới suy nghĩ về phần trò chơi nhà đầu tư có nghĩ đến hay không qua điều này kia cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn có thể từ trong trò chơi nhìn ra những vật này trò chơi nhà đầu tư liền là làm trò chơi bọn hắn hiểu cái còn gả nội hàm suy nghĩ mấy cái mấu chốt manh mối kết hợp lại cùng nhau tiến hành suy tư về sau một nháy mắt lý lãng liền hiểu kết cục này vì sao lại xuất hiện đây chính là trò chơi này hạch tâm a như cùng ở tại lần thứ nhất hắn giết chết dê mẹ về sau đụng phải tiểu hoa hắn đều sẽ nói hắn biết rõ ràng đây hết thảy bởi vì hắn biết người chơi có được giống như hắn lực lượng có thể một lần nữa đọc đến lưu trữ mà lại ở trong đ ê m cũng tương tự có thật nhiều manh mối nói cho người chơi không muốn đối không biết có hiếu kỳ như vậy trong trò chơi tiểu hoa cũng không phải là duy nhất người giám thị trò chơi hệ thống mới thật sự là người giám thị nó đem người chơi mỗi một lần trò chơi thể nghiệm đều ghi lại trong danh sách không cách nào xóa bỏ vĩnh c ử u giữ lại trừ phi áp dụng vật lý thủ đoạn thay đổi một cái tinh vân tài khoản trò chơi đồng thời đem trong hệ thống lưu lại tương quan văn kiện xóa bỏ rơi trong trò chơi tồn tại tất cả mọi người đại đoàn viên mỹ hảo kết cục nhưng tương tự cũng có hiếu kỳ người chơi muốn đi chơi cái c h i t đề thử một lần giết chóc tư vị nhưng liền như là là hiện thực đồng dạng người đã làm liền là đã làm lần này sẽ không ở trở lại quá khứ tựa như là mở ra chiếc hộp vẽn đó dạ người thả ra thai nạn đem không cách nào thu hồi đồng dạng trong trò chơi lưu chữ cũng sẽ bị ô nhiễm mình mới là cả chàng trong trò chơi duy nhất người xấu đ ố n g nhiên lý lãng trong lòng sinh ra dạng này một cái cảm thụ mà có được dạng này cách nghĩ cũng tuyệt đối không chỉ chỉ là một mình hắn trong trò chơi phương thức công kích là mưa đạn tránh né thức cách chơi phổ thông tuyến cùng hòa bình tuyến bên trong độ khó cũng không phải là cực kỳ cao hơi chú ý cùng thuần thục một chút đồng thời không phải tay tàn trên cơ bản cũng là có thể thông qua duy nhất khó khăn điểm chỉ có đồ s á t tuyến bên trong hóa là anh hùng quyết tâm cá cùng thẩm phán trưởng hành lãng sản đồ sắt tuyến bên trong đúng nghĩa hai cuộc chiến đấu cũng là độ khó cao nhất hai cuộc chiến đấu đại đa số người chơi trên cơ bản đều rất khó bằng vào bản lãnh của mình thông qua cái này hai cuộc chiến đấu nhưng tương tự đại đa số người chơi lại có một loại khác phương pháp khóa máu đại pháp sử dụng bộ nhớ máy sửa chữa tiến hành đối trong trò chơi số liệu sửa chữa trên thực tế đây cũng là dương thần cố ý cố ý gây nên nếu không thông qua tinh vân sân đấu khởi động chỉ cần tăng thêm một chút đặc biệt phản gian lận chương trình trên cơ bản người chơi liền không có cách nào sử dụng phổ thông gian lận máy sửa chữa cho nên dương thần ở trong game tăng lên một cái đặc thù thành thự hèn hạ hacker cũng không phải là không có nghĩ tới giảm xuống cái này hai quan bên trong trò chơi đ ề khó nhưng cẩn thận suy nghĩ qua đi dương thần từ bỏ ý nghĩ như vậy bởi vì nếu như thấp xuống độ khó tiêm ngược lại sẽ để trò chơi bản thân truyền lại tinh thần không đủ khắc sâu không có thể nghiệm qua hóa thân thành là anh hùng ngư tỷ cường đại người chơi làm sao có thể minh bạch hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng điểm mạnh không có thể nghiệm qua thẩm phán trưởng hành lang bên trong s ả n đáng sợ như thế nào để người chơi minh bạch trên thực tế bọn hắn mới là cái trò chơi này bên trong lớn nhất t á c ma rốt c ụ c để s ả n vô kế khả thi đem nó bước đến t u y ệ t lộ thậm chí sản chọn kéo dài thời gian vĩnh không xuất thủ dạng này thế giới trò chơi thời gian liền sẽ dừng lại những chi tiết này còn có nội dung đều là sẽ mang lại cho người chơi đầy đủ suy nghĩ. trong trò chơi bọn quái vật liền như là là trong nước tống nghệ tiết trong mắt tuyển thủ đ ồ n g dạng mỗi người đều có mình đặc biệt một đoạn cố sự toàn bộ trò chơi cấu tạo ra một cái chân thực quái vật thế giới dưới đất người chơi tiến bảo đối với thế giới này cải biến đến tột cùng là tốt là xấu đây mới là trò chơi này mang cho người chơi căm thụ có thể nói ở ấn đ ỡ tạ lệ là một cái phi thường điện hình mễ tạ loại trò chơi mà cái này một chủng loại hình trò chơi chỉ là nhìn cực kỳ khó lý giải trò chơi này đến cùng đến cỡ nào thần đồng dạng đây cũng là một cái bị kịch thấu sau sẽ rất khó hưởng thụ được trò chơi niềm vui thú trò chơi bởi vì chỉ có ở n g ư ờ i chơi cái gì đều không rõ ràng thời điểm thứ nhất tuần mục giết chết dê mẹ nhưng là hối hận thế là tiến hành thứ hai tuần mục lựa chọn đ ế m thử nhìn không giết chết dê mẹ có thể hay không quá quan liền như là xem phim kinh dị đồng d ạ n g n g ư ơ i biết xuống một cái tình cảnh sẽ có dọa người tình huống phát sinh sớm chuẩn bị kỹ càng quỷ đột nhiên xuất hiện khả năng ngươi vẫn là sẽ bị kinh ngạc một chút nhưng đây chỉ là bình thường phản ứng sinh lý mà thôi mà tâm lý ngươi đã sớm biết sẽ có dạng này một cái tình huống phát sinh không bảo hoàn toàn không có ba động tâm tình nhưng cũng sẽ giảm mạnh nguyên bản kinh hại giá trị mẹ ta loại trò chơi chính là như vậy một chủng loại hình cho nên nói loại này trò chơi rất khó trở thành đại chúng h o a cho chơi rất khó trở thành chính quy thương nghiệp hóa ba a đại tác bình thường kịch bản hướng cho chơi t h như thea là tóp vú s cho dù người chơi mây thông quan nhưng chỉ cần không có chơi qua lời nói mình lại đi tự mình thể nghiệm cùng éo lệ cùng một chỗ trung độ nan quan đến p h í rẻ p phơi ly s căn cứ đồng dạng sẽ có hết sức xuất sắc trò chơi lẫn nhau thể nghiệm mà mẹ tạo loại trò chơi hiển nhiên là làm không được một cái khác điểm liền là loại này nguyên tố mang tới nhận hạn chế kinh khủng cốc lý luận đây cũng là đại đa số mẹ tạo trò chơi đa số độc lập trò chơi nguyên nhân chủ yếu bởi vì so với chủ lưu ba a đại tác truy cầu chân thực hình tượng tình huống loại này mẹ tạo trò chơi thì là muốn đi ngược lại con đường cũ để người chơi không cảm giác được trò chơi chân thực cảm giác nhưng đối với người chơi mà nói loại này m ẹ tạ trò chơi ưu khuyết điểm bọn hắn hiển nhiên là hoàn toàn không cần chú ý bọn hắn chú ý chỉ có một cái điểm đó chính là loại trò chơi này ngoài ý muốn thú vị à. ông trời của ta ngay từ đầu chơi ở ấn đỡ tạ lệ thời điểm ta còn đang suy nghĩ dương tổng làm sao ra cái loại này phổ thông giờ b g trò chơi nhưng nhìn trên mạng công lược còn có hai tuần mục về sau ta chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung ngọa tạo đồng dạng đ ồ ngay dạng, n g từ đầu ta chính là xem như phổ thông giờ b g trò chơi chơi nhưng là tại lần thứ nhất giết chết dê mẹ về sau ta một lần nữa loạt tiểu hòa sau khi ra ngoài ta thật là bị giật nẹ mình t à o sâm d ê mẹ tốt như vậy ngươi cũng có thể hạ thủ được hoàn toàn không nghĩ tới trò chơi còn có thể làm như vậy a cuối cùng tiểu hoa đánh lén giết chết d ê cha về sau trò chơi nhanh chóng t ố i lui ta còn tưởng rằng là bờ u g nữa nha nhưng là không nghĩ tới tiến vào trò chơi về sau lại là tiểu hoa lưu trữ chính ta lưu trữ bị tiểu hoa cho vỡ vụn hoa bình tuyến bên trong con cựu nhỏ thật đáng thương a cuối cùng khóc nói van cầu ta để hắn thắng thời điểm mắt của ta nước mắt đều rất xuống lại nói có người chơi đồ sắt tuyến sau nư tỷ rất đe vợ chai a còn có sàn sau cùng thẩm phán ngâm sướng quả thực Đối chơi đôi chơi đừng đồ s trên tuyến. sát tuyến, chơi đồ sát tuyến thể kết t lâu liên vĩnh còn đánh bình Chơi có cụ. hòa mới đồ mạng các người chơi đối ẩ n đỡ tạ lệ trò chơi này tiến hành nhiệt liệt thảo luận so sánh ngộng cảnh trong trí nhớ cùng loại sợ tạ nghi n g ũ nôn loại này mẹ tạ trò chơi trên thực tế ẩ n đỡ tạ lệ bên trong mẹ tạ nguyên tố cũng không có nhiều như vậy nhưng lại đem mẹ tạ nguyên tố rất tốt cùng kịch bản kết hợp lên phối hợp thêm mưa đạn tránh né loại này nhưng chơi độ cũng tương đối cao các h chơi có thể nói tại thụ chúng phía trên liền muốn so truyền thống một chút mẹ tạ nguyên tố trò chơi mới nhưng bất kể nói thế nào ẩ n đ ỡ tạ lệ biểu hiện có thể nói là tương đương thành công bao quát tại truyền thông phương diện ẩ n đ ỡ tạ lệ biểu hiện càng làm cho người rung động tuyệt đại đa số truyền thông cấp ra mát điểm đánh giá cho dù là thấp nhất cũng không có thấp hơn chín điểm đánh giá trong đó làm cái thứ nhất tuyên bố liên quan tới ẩ n đ ỡ tạ lệ cho điểm chính là nước ngoài game bình chất trang web trực tiếp cấp ra mát điểm mười phần đánh giá đánh giá bên trong dạng này viết làm thông quan ẩ n đ ỡ tạ lệ sau ban biên tập bên trong toàn bộ thể nghiệm trò chơi này nhân viên đều trầm mặc thật lâu trò chơi này từ đường đi ngay từ đầu tràn ngập nhìn mười phần ngu xuẩn hai ý nghĩa ngữ cùng rất ngu ngốc giải mã nội dung thậm chí nhìn thấy xuất phẩm mới về sau ta cực kỳ hoài nghi đây có phải hay không là tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi cho dù cái này nhìn chỉ là một cái cỡ nhỏ trò chơi nhưng cuối cùng trò chơi này lại lấy một loại ngoài ý liệu phương thức rung động chúng ta toàn bộ nhân viên hắn thực sự quá đặc biệt phá vỡ truyền thống gi g ờ t ờ điều ước trói buộc lật đổ người chơi đối với gi g ờ t ờ trò chơi lý giải nguyên lai một trò chơi có thể như thế rung động cường đại kịch bản đặc biệt trò chơi phương thức ở khắp mọi nơi kinh hỉ phát người suy nghĩ sâu xa kết cục đây chính là ẩn nợ tạ lệ dạng này bình chắc điểm số nhìn liền cảm giác giống như là tinh vân trò chơi cho đưa tiền lần trước đem cho tinh vân trò chơi mát điểm đánh giá trò chơi vẫn là the lặt tốt vú s truyền thông cùng người chơi phương diện một mảnh ca ngợi c h i tử nhưng có người lại có một ít lung túng gia thịnh cùng võng long bọn hắn vừa mới cử hành độc lập trò chơi nâng đỡ kế hoạch lúc đầu mục đích của bọn hắn chính là vì nâng đỡ tương quan độc lập trò chơi nhưng bây giờ danh tiếng đều bị ẩn đỡ tạ lệ trò chơi này đoạt đi a mà lại trò chơi này đối so với bọn hắn nâng đỡ trong kế hoạch một chút độc lập trò chơi dứt bỏ hết thệ tất cả chỉ là từ quy mô nhìn lại hoàn toàn không sai biệt làm a gia thịnh phương diện nộng đây là đến từ quân đội bạn Đâm Lưng. chúng ta không phải cùng một chỗ cử hành độc lập trò chơi nâng đỡ kế hoạch sao làm sao đột nhiên chủ đề toàn bị cướp đi rồi nhìn xem liên hợp phe tổ chức phía trên dùng rất lớn cực kỳ t h u kiểu chữ tiêu xuất tinh vân trò chơi bốn chữ lớn còn có trước đó không lâu dương thần phát hoạt động tin tức gia thịnh phương diện này lâm vào một trận mê mang về phần mặt khác võng long tam đại thì là đột nhiên khẩn trương độc lập trò chơi nâng đỡ kế hoạch nhiệt độ bị cướp đi tinh vân trò chơi là một cái ghê gớm độc lập trò chơi lại làm bọn hắn dù sao độc lập trò chơi nâng đỡ phương án bản thân cũng chỉ là một cái nếm thử nhưng tối để bọn hắn chú ý một điểm đó chính là ẩ n đỡ tạ lệ trò chơi này đại biểu ý nghĩa một loại hoàn toàn mới hình thức trò chơi tinh vân trò chơi chẳng lẽ đây là tại tiến hành người chơi thăm dò hoàn toàn có khả năng này à? một loại hoàn toàn mới hình thức trò chơi người chơi sẽ sẽ không thích cái này cần đẩy ra trò chơi đi nếm thử à? mà tinh vân trò chơi một mực có tinh vân xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm tồn tại nếu như tùy tiện đẩy ra một cái đại tác tao n ộ hỏa tơ lủ thương cân động cốt hiển nhiên là không thể nào nhưng h ắ n bất bại kim thân chẳng phải bị phá. Thắng lợi càng lâu, cố loại tình huống này tinh vân trò chơi điệu thấp phát ra một cái độc lập trò chơi dùng đặc biệt cách chơi hình thức nếm thử cái này cũng không phải là không được a mà lại tỉ mỉ nghĩ lại loại này đánh vỡ thứ tư mặt tường cách chơi phối hợp thêm vào giờ hình thức vong l o n g trong văn phòng nhìn trong tay thống kê tin tức mã lôi thân thể lập tức ngồi thẳng có vấn đề lớn có vấn đề a t r ư ơ n g chín trăm linh năm mẹ ta loại trò chơi mị lực vô cho hoài nghi đánh vỡ thứ tư mặt tường thứ nghệ thuật này thủ đoạn ở trong đêm trên cơ bản còn không có bao nhiêu trò chơi công ty tiến hành nếm thử sử dụng thậm chí không cần phải nói cho chơi liền xem như truyền hình điện ảnh lĩnh vực cùng tiểu thuyết loại này văn hóa lĩnh vực loại này nguyên tố đều là cũng ít khi thấy phối hợp thêm ấn đỡ tạ lệ đặc biệt kịch bản phối hợp cho người chơi mang tới rung động cùng cảm động có thể nói là vượt ra khỏi tưởng tượng đơn thuần ấn đỡ tạ lệ bản thân kịch bản có thể nói là một cái ưu tú kịch bản nhưng lấy phổ thông hình thức g i ờ tờ g cách chơi đến bày biện ra đến vậy liền chỉ là một cái coi như ưu tú cho chơi nhất là cuối cùng lưu trữ ô nhiễm phối hợp mệ tạ nguyên tố kêu mang cho người chơi mà nói chỉ cần hưởng thụ trò chơi mang tới niềm vui thú là được đối với trò chơi truyền thông mà nói đào sâu nghiên cứu một chút trò chơi kịch bản chiều sâu như vậy đủ rồi nhưng đối với đại đa số trò chơi công ty mà nói bọn hắn chú trọng hơn địa phương đó chính là loại này hoàn toàn mới hình thức trò chơi cứ việc tinh vân trò chơi cái này ở ấn đ ỡ tạ lệ chỉ là làm cùng loại độc lập trò chơi tồn tại nhưng là hắn bày ra mỹ lực lại không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận mà loại này cách chơi cùng hình thức làm thành ba a cấp bậc trò chơi đâu nếu như loại này cách chơi hình thức phóng tới vờ giờ đắm chìm thể nghiệm bên trong loại kia đánh vỡ thứ tư mặt tưởng cảm giác có phải hay không sẽ càng thêm xuất sắc đâu mặc kệ là trong nước võng long tam đại còn có hải ngoại FC lòn trò chơi thậm chí bao gồm hệ ghẹm trong đó bộ cũng đều là bắt đầu chú ý ẩ n đỡ tạ lệ trò chơi này mang tới hoàn toàn mới hình thức tinh vân trong trò chơi khu nghỉ ngơi dương thần tượng ở xoa bóp trên ghế mang theo và giờ màn hình đang xem lấy một bộ vừa mới lên t u y ế n phim một bộ liên quan tới mạng lưới chiến tranh phim chưa tới thế giới trí năng mạng lưới giám thị toàn cầu nhưng cùng lúc lại đản sinh ra một loại kỳ quái virus dẫn đến toàn cầu trí năng khí giới bị mạng lưới virus khống chế tại là nhân vật chính một đoàn người bước lên cứu vất thế giới lữ trình mười phần tiêu chuẩn phim hollywood tiết tấu các loại đặc hiệu kéo căng nhìn dương thần vẫn là cảm giác phi thường đã nghiền lấy xuống vờ g i ờ mú giáp cầm lấy bên cạnh một lon cỏ la mở ra sau khi dương thần đắc ý uống một ngụm bởi vì chung quanh không có người nào nguyên nhân dương thần phóng túng lấy mình đánh một cái n ư ớ c cảm thụ được cắt bỏ na xít đồ uống đặc hữu khí xuống tới dương thần lại là uống một ngụm sau đó vặn lên nắp bình chẹp chẹp miệng quả nhiên có cả cỏ la loại này đồ uống mãi mãi cũng là mở nắp sau cái thứ nhất cùng so sánh luôn cảm giác kém một chút n g i vị Cảm t h ụ được m ì n h vị g i á c trước u y ề n đ đó hạng mục vợ rẽ luôn cùng vương diệp hai cái trong tay người một người cầm một cái hamburger đi tới từ khi trước đó hạng n ụ c vợ rẽ luôn cùng vương diệp hai người tiến hành hợp tác về sau dương thần liền phát hiện hai người kia tựa như du bà giang cùng trung tử kỳ bình thường rất có thiên n g a i nơi nào kiếm chi âm loại kia gặp lại hận m u ộ n hương vị sau khi làm việc cơm chưa thời gian cùng thời gian nghỉ ngơi hai người suốt ngày tập hợp một chỗ thảo luận một chút trò chơi khai phát trên sự tình dương tổng sụp cờ ma di o chế tạo đến tiếp sau bản vốn đã hoàn tất thi kiểm tra tiếp xuống chúng ta tân tác khai phát phương hướng làm hệ tạ nguyên tố phương diện sao khu nghỉ ngơi cùng dương thần lên tiếng c h à o biết dương thần tính cách v ở rẹn đồn có chút hiếu kỳ mở miệng dò hỏi bên cạnh vương diệp cũng là đem trong tay hamburger để xuống lắng nghe dương thần trả lời liên quan tới ấn đợi trò chơi này cùng đại đa số người đồng dạng v ư ơ nhưng g cùng Diệp dẹn đồn bờ a i n g ờ i đều h o à toàn n k h ô có nghe được nghe trò i Bởi n tức t gì. vì chơi này d ù nhắc g nguyên cũng đến tài k ô không n nhiều, hoàn toàn không có tinh vân du lịch bên trong từng cái phòng làm việc tham dự cái bóng. Nhưng trò chơi này n g lịch tham chơi h cái việc cái du làm trò có dự lên thủy triều vẫn là không nhỏ nhất là cái này đặc biệt cách chơi bao quát vương diệp cùng bờ rẹn đồn hai người nghỉ ngơi sau khi đều là tự mình thể nghiệm qua mà nước ngoài bên trong các đại du h í công ty động tác cũng làm mười phần nhanh thậm chí có một ít danh khí cũng không t ệ lắm hàng hai trò chơi công ty đều đã tuyên bố đã được duyệt tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi cho tới nay đều là nghiệp giới chú ý phương hướng chỉ bất quá có rất nhiều loại hình trò chơi bọn hắn học cũng học không tới chỗ như t h e o l ặ t godus loại này trực tiếp lấy chất lượng nghiền ép trò chơi liền không nói trước đó không lâu tinh vân trò chơi vừa mới lên tuyến lấy cách chơi mưu lợi sụp tờ mazio chế tạo này t r u n g loại hình trò chơi càng là tìm không đến bất luận cái gì phòng chế phương hướng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì là căn bản không có biện pháp triệt tiêu sụp tờ mazio chế tạo ưu thế sụp tờ mazio chế tạo ưu thế lớn nhất ở đâu tinh vân trò chơi mazio id đặc biệt cách chơi ưu tú nội dung đều không phải kỳ thật đơn giản nhất một điểm đó chính là nhiều người có thể xưng trên là một cái vóc u cứ việc trong này cũng không có tương quan giọng nói hệ thống nhưng không hề nghi ngờ đây là một cái có được xã giao thuộc tính trò chơi chơi càng nhiều người trò chơi này liền càng thú vị bởi vì trò chơi bản thân thuộc tính liền là xây dựng ở nhiều người đồng thời làm ra địa đồ nhiều cái khác trò chơi công ty không phải là không có muốn làm sụp t ỡ mà gì ô chế tạo loại trò chơi này nhưng làm thế nào làm được không ai chơi chơi cái hai ba bàn mười mấy b ả n đục phải địa đồ lại là mình đã chơi qua đây không phải gây sao loại trò chơi này nếu như chơi người không nhiều làm địa đồ người chơi không nhiều k i a ngược lại không phải là có chút mà là thiếu hụt nhưng tinh vân trò chơi mới nhất ẩn đỡ tạ lệ liền hoàn toàn khác nhau trò chơi thuộc tính là độc lập trò chơi thuộc tính nhưng cách chơi phía trên lại mở ra một cái đánh vỡ thứ tư mặt tưởng m ẹ tạ nguyên tố mà lại tinh vân trò chơi còn chưa có xuất hiện cái gì động tác đây là thiên đại cơ hội của ta khả năng tinh vân trò chơi nội bộ đã, đã được đ duyệt cái này ở ấn độ tạ lệ c à n g giống là một cái điệu thấp điều tra vấn quyển nhưng bất kể như thế nào m ẹ tạ cái này cách chơi tóm lại là chuyển ra tới nghe thấy mợ rẽ đ ồ n dương thần sửng sốt một chút sau đó cười lắc đầu ai nói ta muốn làm m ẹ tạ trò chơi trên thực tế mệ tạ nguyên tố cũng không thích hợp kịch bản tuyến quá dài trò chơi tại kịch bản tuyến kéo dài trong trò chơi nó càng thích hợp làm làm một loại đặc biệt du ngoạn cơ chế liền như là sau bữa ăn món điểm tâm ngọt đồng dạng mà không phải chủ bữa ăn tham khảo ngộng cảnh trong trí nhớ một chút mệ tạ nguyên tố trò chơi nội dung cùng tự thân đối với này chủ loại hình cách chơi trò chơi tham khảo dương thần cũng không cho rằng dựa vào bản thân đặc biệt cách chơi liền có thể chống đỡ lấy một cái cấp ba a đại tác bởi vì mệ tạ nguyên tố chú định có một bộ phận nội dung sẽ bị giấu đi cũng không phải là nói như là the hoặc chơi h u hùn loại kia đa tuyến kịch bản giấu mà là bản thân trò chơi chủ tuyến nhất định sẽ bị giấu đi phối hợp thêm mệ tạ nguyên tố đánh vỡ thứ tư mặt tưởng để người chơi cảm thấy đem mệ tạ nguyên tố bản thân làm trò chơi chủ yếu cách chơi dương thần cũng không cho rằng này lại là một cái rất tốt chú ý tương phản làm đặc thù một cái hệ thống cơ chế gia nhập mệ tạ nguyên tố ngược lại là một cái rất không tệ ví dụ t ỷ như mộng cảnh trong trí nhớ hợp kim trang bị đời thứ nhất tinh thần bọ ngựa có thể nói là trò chơi xử cái trước phi thường kinh đ i ể n cố sự nẹo máy móc kỷ nguyên cuối cùng người chơi đối kháng trò chơi chế t ắ c đoàn đội đồng thời cái khác thông quan người chơi nhắn lại tiến hành cổ vũ dùng tự thân lưu chữa đi vì người chống được công kích của đối phương loại này đánh vỡ thứ tư mặt tường mật nguyên tố ngược lại càng có thể thăng hoa một trò chơi nhưng nếu như đem mẹ tạ nguyên tố làm trò chơi bản thân cách chơi nó nhận hạn chế vẫn là nhiều lắm t r ư ơ n g chín trăm linh sáu mẹ tạ loại trò chơi có thể nói là một cái rất không tệ nguyên tố nhưng đơn thuần dựa vào mật loại này nguyên tố còn là rất khó nhận gánh chịu nổi cấp ba a tiêu chuẩn tác phẩm thân thể bất quá bợ rẽ nguồn cũng là cho dương thần cảnh tình tinh vân trò chơi tiếp xuống không sai biệt lắm cũng muốn cân nhắc cỡ lớn trò chơi phương diện nghiên cứu phát minh kế hoạch trên thực tế trước mắt tinh vân trò chơi dưới cờ từng cái phòng làm việc trên cơ bản cũng có một chút không sai trò chơi thượng tuyến tỷ như thượng hải bên kia lâm giai nhất phòng làm việc của bọn、hắn. ngoại trừ rẽ xì đẹp n với xia di vẫn là giao cho bọn hắn tiến hành đến tiếp sau nội dung một chút cầm tới tinh vân trò chơi tam tuyến trò chơi công ty cùng phòng làm việc trên thực tế cũng không ít tác phẩm thêm nữa trước kia từng cái trò chơi ngoài định mức nội dung thì như monster hận tở các loại đến tiếp sau quái vật đổi mới bây giờ đã từ lâu đổi mới đến băng nguyên nội dung mà các người chơi cũng xác nhận một việc thái đao không phải mạnh nhất nhưng nhất định là đẹp trai nhất nguyên lai、like、là trèo lên long gặp c ắ t sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc nghèo xe đều cảm giác so với bình thường người đẹp trai hơn mà tại đổi mới đến băng nguyên về sau từng cái nghề nghiệp đều tăng lên hành động mới chiêu thức mà xem như nhân khí cao nhất thái đao trong trò chơi đặc biệt c ư hợp càng là đẹp trai người chơi không muốn không muốn tổn thương đáng thương k i a có trọng yếu không mấu chốt là có thể trở thành đại lục mới tối t ị n h con trừ cái đó ra bao quát liên minh huyền thoại đọ tạ cột nóc đủ y, bạ t ổ p h i các loại đến tiếp sau lấy mạng lưới đối chiến hình thức làm chủ trò chơi trên cơ bản đều có đại lượng đoàn đội phụ trách bất quá những trò chơi này chủ yếu vẫn là tập trung ở dc bình đ ạ i lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật còn có vờ giờ bình đài phát triển tốc độ có thể nói vờ giờ phương hướng khẳng định sẽ trở thành về sau một cái chủ lưu phương hướng bây giờ dc trên bình đài tinh vân trò chơi bản trên cơ bản đã vững chắc nhưng vờ giờ cái này một khối mới trên bình đài thì là một cái mới đại lục bao quát l ẹ p xí lòn trò chơi vong long tam đại còn có phe bạn lệ lệm có thể nói đều là đối hắn nhìn chằm chằm trước đây vệ lệm đơn độc khai phát tân tác ngoại trừ một phương diện muốn chứng minh thực lực của mình một phương diện k h á c liền là nhằm vào vờ giờ bình đài mà bây giờ tại vờ giờ trên bình đài tinh vân trò chơi xuất phẩm chân chính đại tác trên thực tế chỉ có một cái the là tóp vú s mà thôi ngay bở d ẹ đ u n dương thần đang nói xong liên quan tới mẹ tại trò chơi một chút nguyên tố về sau không khỏi dừng một chút tân t á c phương hướng lời nói ngược lại là không có nhiều như vậy bất quá chúng ta hoàn toàn chính xác cần một cái chấn được chẳng từ đại t á c điểm này ngược lại là sự thật dương thần nhìn xem vương diệp cùng b ờ rẹn đồn khẽ gật đầu một cái nói mhu nờ tờ bợ là còn có sỉ vi lì dạ tỉ hòn cái này hai khoản tại t h e lặt portvus sau khi lên mạng khai thác trò chơi cứ việc hoàn toàn chính xác có thụ khen ngợi nhưng thực tế vẫn là thiếu thốn một vài thứ thật muốn nói lời còn không gọi được là chân chính đại t á c hắn rõ ràng nhất đặc chất liền là tại lượng tiêu thụ trên biểu hiện hai trò chơi lượng tiêu thụ tổng cùng còn không có vượt qua t h e lặt p o r t v s bất quá trên thực tế đây cũng là chuyện trong dự liệu rốt cuộc sỉ vì lì dạ thì hòn xem như sách lược loại trò chơi loại này trò chơi bản thân liền là tiểu c h ú n g loại hình mà mhu ntờ bờ là xem như một loại toàn loại hình mới trò chơi mà lại vào tay độ khó phương diện dù không bằng đặc sâu loại này hồn loại trò chơi cứng rắn hạch nhưng người chơi bình thường nhưng cũng là có một cái thời gian thích ứng mà lại nếu như đ ố i mang binh đánh giặc không cảm giác nhiều như vậy nữa cũng sẽ không thích cái này một trò chơi vừa nói nhưng ở dương thần nhìn thấy bên cạnh bị mình đặt ở có cả có lạ bên cạnh vờ giờ đầu thiết về sau không khỏi dừng một chút mới quan sát kia một bộ phim nội dung xuất hiện ở dương thần trong đầu. h i ệ nhưng đại ó a đô thị trò chơi, các n g ơ i cảm thấy thế à o d ư ơ n thần thấy thần, nhìn Nghe Vương、Diệp、cùng bờ Dẹn đồn mở miệng nói ra. Nghe thấy Dương thần, bờ Dẹn đồn xem mở Vương cùng Diệp Diệp Bờ Bờ ra. sau n g suốt s một chút, sau đó đột n hai i ê lên, n hưng phấn gờ tờ tục làm sao? Không trách bọn họ, nghe thấy、dương、thần, một nháy mắt làm sao? a Không họ, nghe nháy h bọn Dương người bọn họ trong đầu lại i hiện ra kia làm cho người động Los nhưng sau đó hai người ề n rung động Santos. Nhưng cho ra sau làm Los l đó cảm thấy đến có chút kỳ quái nhưng dương tổng gờ tờ a đối vờ giờ phía trên cấy ghép không phải đang tiến hành bên trong sao làm tinh vân trò chơi dưới cờ lớn nhất đại biểu tính mở ra thế giới trò chơi một trong gta đã thượng tuyến có hồi lâu thời gian nhưng vẫn còn có vô số người chơi đắm chìm trong los santos trong thế giới đồng thời cái tỷ lệ này trên thực tế còn đang không ngừng gia tăng đến nay vẫn như là tiểu cường đồng dạng sống ở nhiệt tiêu bảng trước 20, đánh gãy liền chui lên đi xếp hạng đã chứng minh trò chơi này tiềm lực chỉ bất quá để vương diệp bọn hắn cảm thấy kỳ quái một điểm đó chính là gta không phải đang đứng ở cấy ghép trong kế hoạch sao cái này muốn mở ra tất tác đối với gta tại vờ giờ trên bình đài cấy ghép không phải có một ít bất lợi sao rốt cuộc bằng vào gta phẩm chất còn có hắn tuổi thọ vương diệp bọn hắn tin tưởng trò chơi này đang lục đến vờ giờ trên bình đại về sau tuyệt đối có thể cho người chơi mang đến không giống cảm thụ mà chính là vì cấy ghép gta còn có z y ậ o dạng này cấp bậc mở ra thế giới trò chơi trước mắt tinh vân trò chơi tại vờ giờ bình đại cấy ghép còn có ưu hóa kỹ thuật phía trên thế nhưng là hạ t ú c công phu không giống cùng gta là hoàn toàn không giống dương thần khe k h ẽ lắc đầu vừa cười vừa nói mới n h ấ t chiếu lên hacker chiến tranh các ngươi nhìn qua sao dương thần nhìn xem hai người cười một cái nói liên quan tới hacker cho chơi một tòa hoạt bắt trong thành thị giao thông điện lực tài chính hết thể đều cùng mạng lưới kết nối cả tòa thành thị vận chuyển từ đầu cuối mạng lưới dẫn r ắ t mà trong thế giới này mặt có dạng này một đám người mặt ngoài nhìn là phổ thông bình dân mách tính nhưng bọn hắn lại có được cao siêu hacker kỹ thuật động động ngón tay liền có thể đánh cắp người khác tài khoản bên trong tiền tài lợi dụng trong tay điện thoại để phạm vi bên trong ca mê ra giám sát tùy tâm sử dụng quay chụp mình muốn nhìn thấy nội dung làm cho cả thành thị đèn xanh đèn đỏ theo tâm ý của mình biến hóa để cả tòa thành thị ban đêm lâm vào một vùng tăm tối mà trong trò chơi nhân vật chính thì là cùng loại vừa chính vừa tà một vai tại bị cảnh sát đuổi bắt đồng thời hắn sẽ đi thuận tay đả kích hành vi phạm tội tại giữ gìn trật tự thời điểm nhưng lại tại phá hư trật tự dương thần cười hướng phía hai người miêu tả một cái hình tượng nghe dương thần vương diệp cùng b ờ rẽ nồn đ hai người một nháy mắt liền trong đầu não bổ ra một màn kia t r ắ n g cảnh sau đó lập tức có một ít kích động muốn tạo nên loại này khốc h u y ế n cảm giác kỹ thuật trên yêu cầu nhất là trong trò chơi trí tuệ đích phản ứng nhất định phải làm đủ tỷ như giao thông đèn xanh đèn đỏ đột nhiên biến thành đèn đỏ trên đường cái nhiều loại nở tờ cờ là thế nào phản ứng thành thị điện lực đột nhiên đình chỉ kia nở tờ phản ứng như thế nào Còn có 907, từ h chơi ế nào người loại để được, giác kia cảm ấn đỡ ề đầu, này là cân tạ lệ nhấc lên một trận liên quan tới mệ tạ nguyên tố trò chơi d ậ y sóng các đại du hy công ty đều là đối với cái này một cái toàn loại hình mới trò chơi tiến hành nếm thử cùng thử nghiệm mà trên mạng liên quan tới tinh vân trò chơi tân tắc là mẹ tạ loại chủ đề thảo luận cũng đã trở thành nóng lục x o á t từ đầu cứ việc không có tin tức gì bất quá cái này cũng không trở ngại các người chơi đến tiến hành n h ậ n nghị thảo luận mà lại cùng tuyệt đại đa số trò chơi công ty phán đoán đồng d ạ n g rất nhiều người chơi trên thực tế cũng là cho rằng tiếp xuống tinh vân trò chơi mới trò chơi rất có thể sẽ là một cái mẹ tạ loại hình trò chơi đề tài mặc dù ấn đ ỡ tạ lệ chỉ là một cái giá thành nhỏ trò chơi nhưng mẹ tạ nguyên tố loại kia đánh vỡ thứ tư mặt tưởng c á c chơi vẫn là mang cho các người chơi hoàn toàn khác biệt thể nghiệm nhất là tại một chút coi như có danh tiếng trò chơi công ty Biểu t hạng ị ngay t i khai phát c ù loại hạng mục ẹ này g tiêu trò h ơ về đề danh tự để trong phòng học đám người không khỏi cảm nhận được một tia yêu kỳ bởi vì tinh vân trò chơi trước mắt ngoại tịch nhân viên cũng, cũng không ít cho nên đồng dạng loại hội nghị này đều là bên trong anh song ngữ hạng mục sách cùng người bình thường ấn tượng đầu tiên nghĩ đến t r o n g nhà hộ viện cầu cầu khác biệt rất rõ ràng mọi người ở đây đều không có nghĩ tới phương diện này chó giữ nhà trên thực tế chỉ là một loại kỹ thuật cứng mềm đều có thể nó mục đích là vì bảo hộ chịu phòng ngừa hắn tiến vào vòng lặp vô hạn chỉ bất quá hạng mục dùng dạng này một cái tên đến mệnh danh vẫn là để đám người cảm thấy một chút hiếu kỳ khác nhau trước đó theo là top vs phim hóa đắm chìm thể nghiệm lần này chúng ta muốn dẫn cho người chơi một cái mở ra thức thế giới một cái hacker để tài trò chơi cùng ờ t a trình độ nào đó cũng có một chút cùng loại tỷ như trong trò chơi sẽ có xung chiến động tác đua xe giải mã nhiều loại trò chơi nhỏ còn có một đầu kỹ càng chủ t i ế n nhưng toàn bộ hình thức là khác biệt chó giữ nhà bên trong chơi sẽ là chiếm cứ trò chơi một cái nội dung chủ yếu lắng nghe dương thần đám người khẽ gật đầu đối với dương thần trong lời nói ý tứ bọn hắn không sai biệt lắm cũng có thể minh bạch khác biệt mở ra thế giới loại trò chơi h ắ n thiên về điểm đều là có khác biệt tỷ như z e o z đem sờn đây là mở ra thế giới loại trò chơi nhưng trò chơi này càng có khuynh hướng để người chơi cảm nhận được thời đại kia mị lực tỷ như trong trò chơi rất nhiều chi tiết trò chơi nhỏ thậm chí bao gồm trò chơi chủ t u ế n g i ả n g thật u ta sùa mọt găng bọn hắn bọn này tây bộ kẻ l i ề u mạng tại văn minh cùng pháp luật sắp thay thế hoang dã tây bộ dư huy kịch bản chi tiết cũng là vì cho người chơi thể hiện ra cái kia dã man cùng văn minh giao thế thời đại mị lực mà gta thì liền lại là mặt khác một loại phong cách một cái đầy đủ chân thực los santos nhưng cũng chỉ là vì cho người chơi thể hiện ra sinh động tại cái này los santos bên trong thờ rằng lin michael trễ vọ chuyện xưa của bọn hắn chó giữ nhà cũng không phải là gta tại gta bên trong bộ kia khuôn mẫu p hiện n g t trò chơi này bên trong đến cũng không thích、hợp. tại trò chơi này bên trong chủ yếu hạch tâm thể thành hacker chơi cũng chơi chủ hạch chính là để người chơi có thể lợi dụng hacker lực lượng, sử dụng nhiều loại công cụ không hợp, nhiều hoàn h nội người lợi loại i này bên đến này bên dung, dụng lượng, dụng n là yếu đó để để sử m m vụ của ì h Hiện đại ma thuật sư đây chính là chó giữ nhà bên trong hacker trên đường phố cảnh sát lái xe truy đuổi chỉ cần lấy điện thoại di động ra động động ngón tay liền có thể phá hủy sau l ư n g cỗ xe lại hoặc là để đèn xanh đèn đỏ mất linh tại cái nào đó đường đi chế tạo cùng một chỗ thai nạn xe cộ vì chính mình tốt hơn thoát đi như là thương nghiệp phim đồng dạng ở trong game người chơi có thể lợi dụng mình hacker kỹ thuật chế tạo ra một trận hoa lệ thị g i á tú dương thần nhìn xem đám người mở miệng nói ra chế tạo ra một cái chân thực đô thị sau đó gia nhập một đoạn đầy đủ xuất sắc kịch bản còn có trong cái đô thị này nhiều loại chi tiết như vậy thực tế còn là đơn thuần tại bắt t r ư ớ c lấy gta trên thực tế tại mộng cảnh trong trí nhớ chó giữ nhà trò chơi này hoàn toàn chính xác cũng gặp phải dạng này một cái chật vật lựa chọn tại hắn sắp online mới bắt đầu gặp được có thể xưng cấp hai nạn đối thủ gta thế là chó giữ nhà lúc ôn lại ở giữa đẩy về sau riêng chính là vì tránh đi gta đồng thời cũng làm cho chó giữ nhà cái này mới phát đi đứng trước một lựa chọn khó khăn bắt trước gta lại hoặc là một lần nữa đi mặt khác một con đường cuối cùng chó giữ nhà cấp ra một cái đáp án của mình đó chính là tìm kiếm đột phá tại đời thứ nhất chó giữ nhà bên trong trên thực tế vẫn là có thật nhiều chỗ không đủ nhưng ngộng cảnh trong trí nhớ hữu bị dọc trên thực tế là một nhà phi thường chế tác tục làm công ty game cùng cái nào đó chỉ cần là tục làm liền là nát làm trò chơi công ty so sánh hữu bị dọc tục làm cùng bọn hắn nhà khoai tây cùng bờ g g l e còn có máy bay không người lái đồng dạng nổi danh tại chó giữ nhà đời thứ hai bên trong chó giữ nhà trở nên càng thêm xuất sắc đồng thời cho dù là công thức hóa mở ra thế giới nhưng phối hợp thêm h a c k cái này đặc biệt cách chơi đồng dạng đủ để cho người chơi đắm chìm trong bên trong du ngoạn trên trăm giờ nếu như nhất định phải nói có chỗ nào dương thần cảm thấy không có chức làm xuất sắc lời nói đó chính là tại kịch bản nội dung chiều sâu phía trên so với chức làm để người chơi càng có thể suy nghĩ như nhân vật chính như thế luật r i ê n g chế tài người đối với xã hội đến tột cùng là tốt là xấu đ ờ i thứ hai kịch bản nội dung liền muốn đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều không có cái gì khổ đại cựu thâm liền là nhìn ngươi khó chịu sau đó nói làm liền làm một đám tuổi trẻ đ á m hắc cơ hội tụ ở cùng nhau gây sự tình làm lấy làm lấy sau đó liền bị cuốn vào càng lớn vòng xoáy cuối cùng cạo chết làm tàn toàn bộ trò chơi kịch bản thiên hướng về thường ngày mà nhân vật chính cũng thuận theo trào lưu biến thành hkk so với đời thứ hai kịch bản mà nói dương thần không nghĩ quá nhiều quyết định vẫn là sử dụng một đời kịch bản trong trò chơi bối cảnh cũng không phải là lấy san t e r giang s i t c o làm bối cảnh mà là vẫn như cũ lấy chi k a go làm bối cảnh bất quá cân nhắc đến trò chơi sẽ lấy vờ giờ hình thức mang cho người chơi càng sâu đắm chìm cảm giác trò chơi bối cảnh toàn bộ nhạc dạo sẽ không như là nguyên bản liền như là h á m kỵ sĩ như thế nặng nề kiềm chờ dương thần giảng thuật xong trò chơi này một chút thiết kế lý niệm còn có đặc biệt cách chơi hệ thống Đám người chín trăm linh tám làm, thống, làm, công công chơi, làm được, đoán, là một cái vờ giờ trò chơi chó giữ nhà so với pc trên bình đài vẫn là có nhất định khác biệt trực tiếp nhất điểm đó chính là đắm chìm thức thể nghiệm mặc kệ là ngôi thứ ba cảng vai thị giác lại hoặc là ngôi thứ nhất thị giác vờ giờ hình thức hạ cũng sẽ là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm bất quá phương diện này đối với tinh vân trò chơi mà nói đã không phải là chỗ khó khăn nhất thế là top u s m o n tờ bợ là còn có bao quát đ ẹ p x ì lòn trò chơi v u ệ ghẹ bọn hắn chỗ khai thác vờ giờ trên bình đài trò chơi căn cứ người chơi phản hồi tại thị giác ống kính cái này một khối đối với tinh vân trò chơi mà nói đã không phải là khó đ i ể u rồi mà chi tiết nội dung tỷ như trong trò chơi phản hồi chấn động hệ thống đối với tinh vân trò chơi mà nói cũng không phải là vấn đề toàn bộ trò chơi phí sức nhất địa phương chủ yếu vẫn là hacker hệ thống một bộ này chủ yếu hạch tâm cách chơi n g h i ê n trên tóc như thế nào để người chơi có thể ở trong đêm thiết thực cảm nhận được loại kia mỹ l ự c chỗ về phần còn lại đồ vật trên thực tế cỡ lớn trò chơi giữa lẫn nhau quá trình cùng nội dung cùng tài nguyên đều là chung tỉ như dính đến xạ kích còn có động tác cái này một khối nếu như không phải cần muốn tiến hành đại biến cách trên cơ bản đều là chung mà mỹ thuật tài nguyên phương diện trừ phi là trọng yếu mỹ thuật tài nguyên bằng không mà nói trên cơ bản cũng là có thể chung tỉ như chó giữ nhà bối cảnh bị làm thành chi c a g o Mà từ tinh vân trò chơi xuất phẩm t i ốc, ốc như, như là thành thị tươi sống lẫn nhau cùng rất nhiều chi tiết từng có gta khai phát kinh nghiệm tương quan nội dung cùng chi tiết trên thực tế cũng là có thể rất tốt ứng dụng tại chó giữ nhà bên trên liên quan tới các đại hán thương mẹ tạ loại nguyên tố trò chơi tin tức không ngừng bắt đầu thông qua từng cái con đường truyền bá ra không chỉ là trong nước võng long tam đại đã bắt đầu hướng phía mẹ tạ nguyên tố thiết kế bao quát hải ngoại trò chơi công ty trong đó cùng tinh vân trò chơi vẫn còn hợp tác giai đoạn nghệệm đồng dạng cũng là tràn ra một chút tin tức thậm chí một chút động làm so sánh nhanh trực tiếp đầu nhập vào tương ứng tài nguyên trò chơi công ty đều đã bắt đầu không ngừng công bố ra một chút trò chơi hình tượng thậm chí là khai phát bên trong đệ mộ đoạn ngắn mà là một đặc thù loại hình mới trò chơi các tạp chí lớn cùng người chơi cũng là duy trì mãnh liệt hứng thú cả màn này muốn so ẩn đỡ tạ lệ tuốt đã thấy nhiều hình tượng đỉnh cái gì dùng loại này hình trò chơi cũng không phải dựa vào hình t ư ợ n g ăn cảm giác vờ giờ hình thức khẳng định sẽ đặc biệt rung động đi bất quá tại sao không có tinh vân trò chơi tin tức cái này cũng rất thời gian dài a sụp tợ ma di ô chế tạo đều đã đổi mới s o n g mới lớn phiên bản các đại hán thương đều có mẹ tạ loại trò chơi tin tức làm sao tinh vân trò chơi một điểm động tĩnh đều không đồng dạng a so với cái khác công ty ta vẫn là càng chờ mong tinh vân trò chơi mẹ tạ tân tác Cái khác trên ò chơi công mạng người chơi đối với các đại hán thương mẹ t ạ loại tân tác thái độ hay là vô cùng mong đợi rốt cuộc gấn đ ỡ tạ lệ trước đây hoàn toàn chính xác cho bọn hắn đủ nhiều rung động thể nghiệm mà khai phát mẹ t ạ loại trò chơi từng cái công ty cũng đều là nổi tiếng trò chơi công ty còn có một chút đó chính là đối với đại đa số người chơi trên thực tế cũng có một loại cảm giác nếu như loại này mẹ t ạ loại nguyên tố dùng vờ giờ hình thức biểu hiện ra ngoài khẳng định sẽ tán phát nổ Bất quá duy nhưng ấ t để các n g ờ i chơi có một chút khó chịu, c khó h đó một í h tinh vân trò chơi, hoặc là nói là là trò nói vân n ơ d ư tinh h chút ầ n một t xíu tin tức đều k ô n ẩn lên mạng g có chơi lộ lệ ra trò sau à. Tại tạ khi vân trò chơi lại một chút xíu thanh âm đều không có cũng không thể nói không có tiếng âm trên thực tế tinh vân trò chơi g i ớ i cờ từng cái trò chơi đến tiếp sau phiên bản đổi mới đều một mực có đang tiến hành tỷ như mhu ntl là mhu r cộng đồng kế hoạch trong nước cùng nước ngoài đều là lần lượt có một ít mhu r chế tác đoàn đội lấy được tinh vân trò chơi nâng đỡ danh lạch s n g tờ mazio chế tạo cũng đổi mới một cái mới lớn phiên bản gia nhập đặc thù q u á i vật còn có mới trạng thái linh bao quát như liên minh huyền thoại tờ lơ dù nào ép bạ tổ ơzn chờ tinh vân trò chơi đã thượng tuyến vận danh có một đoạn thời gian trò chơi tương quan hoạt động cũng là một cái cũng không thiếu chỉ bất quá đối với đại đa số người chơi mà nói bọn hắn rất muốn nhắc nhìn thấy tin tức hiển là tinh vân trò chơi tân tắc tin tức rốt cuộc ban đầu đem mẹ tạ nguyên tố mang động thế nhưng là tinh vân trò chơi a mà bây giờ cái khác trò chơi công ty nhiều loại trong tư liệu cho đều đã công bố ra ngoài cái này tinh vân trò chơi còn tin tức gì đều không có đâu không chỉ có là người chơi trên thực tế các đại du hy công ty cũng rất kỳ quái tinh vân trò chơi làm sao không có động tĩnh rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ cái này mẹ tạ nguyên tố trò chơi cùng vào giờ hình thức hẳn là rất dựng mà lại bây giờ nhiệt độ cũng là tương đương chi cao bất quá liền tại bọn hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm dương thần rốt cuộc gửi đi một đầu mịp dô lọc gỉn nội dung mịp dỗ lọc gỉn phía trên phối một chương đồ cùng một đoạn trong giọng nói cho. hình ảnh bên trong một cái mang theo một đỉnh màu đen vận động ngũ mặc màu đen áo khoác đồng thời miệng cùng cái mũi thì là bị khẩu trang cho che nam nhân đứng trên đường phố con mắt nhìn chăm chú phương xa ca o úc trái trên tay cầm lấy một bộ trí năng máy móc trước tiên ấn mở dương thần quan bác người chơi trông thấy cái này một t r ư ờ n g trò chơi khái niệm đồ đều là có chút xứng sở hoàn toàn đoán không được đây là cái gì loại hình trò chơi a hiện đại đô thị bối cảnh chẳng lẽ là gta tục làm nhưng là hình tượng này phong cách lại cảm thấy có một chút không quá giống a so với gta cái này khái niệm đồ giống như càng thiên hướng về tả thực một c h ú ta duy nhất cảm giác đó chính là cái này là nhân vật chính sao cảm giác có một chút khốc ca bất quá chờ đến các người chơi ấn mở một cái khắc đoạn trong giọng nói cho về sau trong n g á y mắt các người chơi liền kích động lên hắn là một hacker chỉ cần động một chút trong tay điện thoại liền có thể giật mình nhập trong thành thị công trình đến cho mình sử dụng hắn là một cô đơn chiến sĩ tới vô ảnh đi vô t u n g du tàu tại phố lớn ngõ nhỏ đã kích hắc bang chế tài tội phạm nhưng hắn cũng là một trật tự kẻ phá hoại có người xưng hô hắn là giảo hòa hồ ly nhưng càng nhiều người gọi hắn tư pháp chế tài người hắn liền là sdt ở sơ chó giữ nhà nhân vật chính chương chín trăm linh chín dương thần đầu này quan bác gửi đi sau khi đi ra một nháy mắt người chơi quần thể liền vỡ tổ không hề nghi ngờ đây là tinh vân trò chơi t ấ n tắc tin tức s d n đi ở sơ cái này là nhân vật chính danh tự mà chó giữ nhà liền là trò chơi tên chỉ bất quá tại nắn g mùi kích động qua đi liền là càng nhiều nghi vấn hacker giật mình vào thành thị công trình cho mình sử dụng can đảm chiến sĩ đã kích hắc bang chế tài tội phạm lại phá hư trật tự vừa chính vừa tà i nhân vật chính nhưng cuối cùng là cái gì loại hình trò chơi không phải mẹ tà nguyên tố sao rất nhiều người chơi nhìn xem dương thần quan b á c trên để lộ ra một chút xíu nội dung đều là một mặt ngậm ức ngoa tạo thinh vân trò chơi tân tác nó đến rồi đô thị bối cảnh chẳng lẽ nói là gt a tục làm không phải bình luận trước tiên đem quan b á c tin tức xem hết ta dương tổng đều nói tân tác gọi chó giữ nhà lại nói cái tên này rất kỳ quá a vì cái gì gọi chó giữ nhà mà không phải gọi canh cổng mèo vấn đề này hỏi rất hay vì cái gì gọi chó giữ nhà m ờ i tự hành công cụ tìm kiếm lục soát một chút ngươi sẽ biết một đám hai hàng đừng kéo có không có các ngươi có cảm giác hay không tân tác nhân vật chính s đen ti ở sở có chút không a một hoàn toàn chính xác có một chút đẹp trai a dứt bỏ theo đất The dần sơ s cại d i m còn có đ ặ c sỡ ổ n h ữ n g này có thể mình sáng tạo nhân vật trò chơi sdn t ở sở xem như tinh vân trò chơi xuya di bên trong hơi đẹp trai cấp độ kia đi. ta ak e thuốc không phục áo khoác mũ mặt nạ nếu như đưa điện thoại di động đổi thành tụ kiếm đây chính là phiên bản hiện đại thích khách a hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba chưa nói x o n g thật rất giống a thánh điện kỵ sĩ thông qua mạng lưới nắm trong tay nhân loại tin tức nhưng nơi nào có áp bách nơi đó liền có phản kháng t lúc đầu tại ấn đợ t h lệ ảnh hưởng dưới mẹ ta loại nguyên tố trò chơi có thể nói là kiếm đủ nhiệt độ bao quát các đại du hy truyền thông đều đối với ấn đợ tạ lệ cấp cho đánh giá rất cao mà lại tương đối mấu chốt một điểm đó chính là loại này hình trò chơi còn là ở vào trống rỗng mà lại lớn chế tác trò chơi cũng trên cơ bản không có thậm chí bao gồm các đại du hy công ty trong nội tâm đều đã chấp nhận một mực không có động tác gì tinh vân trò chơi khẳng định cũng tại vẫn sức chờ phát động chuẩn bị tiến hành mệ tạ trò chơi chế tác nhưng bây giờ cái này chó giữ nhà vừa ra tới trong nháy mắt để không ít người đều có một c h ú t động tại trò chơi trong vòng ẩ n đ ỡ tạ lệ cùng kéo theo mệ tạ nguyên tố nhiệt độ vẫn là duy trì lửa nóng tư thế mà lại đến tiếp sau ảnh hưởng cũng không nhỏ chủ yếu là bởi vì ẩ n đ ỡ tạ lệ trước đó cũng không có mệ tạ loại nguyên tố cái này một cách chơi trò chơi mà lại bản thân ẩn đỡ tạ lệ phẩm chất cũng mười phần s a n g chói đồng thời như là phim ảnh đồng dạng điểm thương nghiệp cùng văn nghệ phim đồng dạng ẩn nợ tạ lệ đối ngọn liền là cái sau nhất là trò chơi cuối cùng ô nhiễm lưu trữ hệ thống thiết lập càng là mang đến đủ nhiều chủ đề thảo luận cái này dẫn đến tại truyền thông điểm số trên hãn hưu thấp hơn chín điểm cho điểm loại tình huống này các đại hán thương tự nhiên cũng là đem mục tiêu nhắm chuẩn đến mệ tạ cái này đổi mới hoàn toàn trò chơi loại hình phía trên tới đương nhiên đem ánh mắt nhắm chuẩn đến mệ tạ loại trò chơi trên công ty trên cơ bản là ở vào một loại lưỡng cực phân hóa một tuyến cùng hàng hai về phần đại bộ phận phổ thông trò chơi công ty đều là thuộc về xem trò vui tồn tại cứ việc mẹ tạo loại trò chơi khái niệm mười phần lửa nóng nhưng rốt cuộc huyết thiếu cỡ lớn trò chơi ví dụ đối với cỡ lớn trò chơi công ty mà nói nếm thử thăm dò cái này một toàn lĩnh vực mới coi như thất bại cũng sẽ không thương cân động cốt nhưng phổ thông trò chơi công ty liền không đồng dạng mà độc lập trò chơi phòng làm việc thì là đem ánh mắt nhắm chuẩn tại ẩ n đỡ tạ lệ này chủng loại hình trò chơi phía trên cỡ lớn trò chơi bọn hắn tự nhiên là chơi không chuyển mà lại nên như thế nào hiện ra mẹ tạo loại trò chơi cách chơi đây cũng là một năn đề nhưng giá thành nhỏ độc lập tr có ẩn ở tạ lệ cái này ví dụ ở phía trước coi như quá sáng tỏ tinh vân trò chơi cũng không định làm mẹ tạ loại trò chơi một m ứ c chú ý tinh vân trò chơi động tĩnh hiển nhiên không phải người chơi hiểu rõ nhất ngươi người không phải bằng hữu của ngươi mà là địch nhân của ngươi điểm này vong long ba lớn có thể nói là rất tốt làm ra thuyết minh vong long trong văn phòng mã lôi đang cùng đàng hoa còn có phượng hoàng bên này tiến hành hội nghị mẹ tạ loại trò chơi trên thực tế ngay từ đầu cũng không tại bọn hắn khai phát trong kế hoạch chỉ bất quá về sau tinh vân trò chơi lén lút thượng tuyến ẩn ở tạ lệ đem bọn hắn trân trụ nếu như là một nhà độc lập trò chơi công ty tác phẩm bọn hắn sẽ cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng sẽ không coi trọng như vậy nhưng đ ẩ y ra trò chơi này người biến thành tinh vân trò chơi biến thành dương thần trong nháy mắt k i ệ ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau a toàn loại hình mới mẹ ta loại trò chơi chỉ là cỡ nhỏ độc lập trò chơi cái này có phải hay không là tinh vân trò chơi hạ một trò chơi loại hình đâu hiện tại còn không rõ ràng lắm bất quá cái này cũng không trở ngại bọn hắn trước một bước tiến hành thị trường chiếm trước trên thực tế trò chơi cùng internet xí nghiệp cũng kém không nhiều đều là muốn cấp chiếm thị trường mà lại mẹ tạ loại trò chơi cho người cảm giác cũng rất giống hoàn toàn chính xác cực kỳ thích hợp vờ giờ bình đại cho nên đơn giản v ẫ n quyển điều nghiên thị trường về sau vong long tam đại liền tiến hành mẹ tạ trò chơi khai phát nếu là lúc trước một cái toàn loại hình mới trò chơi đẩy ra còn sẽ không như thế bởi nhưng mấu chốt là bây giờ có một cái tinh vân trò chơi muốn là bình thường phổ thông trò chơi công ty vậy coi như ngươi trước một b ư ớ c thượng tuyến trò chơi kia cũng không có cái gì quan hệ nương tựa theo cường đại tư bản liền làm chết ngươi nhưng tinh vân trò chơi liền không đồng dạng luận tư bản tinh vân trò chơi cũng không thua bởi bọn hà n a tinh vân trò chơi bên này làm không phải mẹ tạ tr chẳng lẽ là gta kia chủng loại hình mở ra thế giới trò chơi mạng lưới trong hội nghị phượng hoàng trò chơi trần kiểu trước kìm nén không được có chút kỳ quái nói tinh vân trò chơi vẫn là nhất quán để người nhìn không thấu a đinh đằng cũng là phụ họa cảm khái một tiếng kỳ thật ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy việc này tất có kỳ quặc tinh vân trò chơi rất có thể vẫn là tại mệ t ả cái này một nguyên làm phía trên làm văn trường vờ giờ hình thức hạ hacker để tài trò chơi phối hợp thêm mẹ tạ nguyên tố đánh vỡ thứ tư mạng tường người chơi vai trò hacker có thể giật mình nhập mạng lưới từ đó biết được thường nhân không cách nào hiểu rõ bí mật tinh vân trò chơi rất có thể đem mục tiêu khóa chặt tại trí tuệ nhân tạo cái này một khối từ đó đạt tới để trò chơi hai cùng người chơi lẫn nhau so với trần kiều cùng đinh đằng hai người mã l ô i hiển nhiên muốn càng nhiều về phần tinh vân trò chơi làm không phải mẹ tạ trò chơi điểm này mã l ô i cảm thấy khả năng rất nhỏ bằng không dương thần đẩy ra một cái ờ ờ tạ lệ làm gì nhàn đến phát chán không chuyện làm khẳng định là có nguyên nhân a chương chín trăm mười chó giữ nhà khai phát quá trình xem như tương đương thuận lợi tương đối khó khăn địa phương đó chính là trong trò chơi như thế nào để người chơi cảm nhận được hacker chỗ c ư ờ n g đại rốt cuộc chó giữ nhà chủ yếu hạch tâm cách chơi vẫn là liên quan tới lợi dụng hacker kỹ thuật cùng trang cảnh bên trong vật phẩm tiến hành hỗ động từ đó đạt thành hoàn thành nhiệm vụ cách chơi mới mẻ cảm giác đây cũng là bất luận cái gì một trò chơi thiết yếu một cái nhân tố l i ê n như là gta bên trong v ì d i n g tốt tam nam một chó cố sự chế tạo ra một cái chân thực l o s santos tại trong thành phố này mặt người chơi có thể đua xe thiết nhân ba loại n h ả dù lại hoặc là thịt thậm chí là làm tài xế xe taxi đây đều là khác biệt cách chơi mới mẹ cảm giác game khác nhau mới mẹ cảm giác cũng là không giống góp ốc độ dạng này a cờ tờ trò chơi mới mẹ cảm giác liền là đủ loại liên kích kỹ năng như bộc đợi len lơ loại này trang bị khu động thức cho chơi mới mẹ cảm giác thì là cả r a khác biệt trang bị theo trò chơi vì h ô loại này kịch bản khu động giờ tờ gờ cho chơi hắn mới mẹ cảm giác liền là nhiều loại kịch bản mà như là s e k ỳ rộ sao đờ sơ đi tins cùng đặc xa ổ cửa hại như thế này khu động trò chơi mới mẹ cảm giác thì là đến tiếp sau khác biệt cửa hại cùng khác biệt thủ đoạn công kích nhân mà chó giữ nhà bên trong mới mẹ cảm giác thì liền là người chơi lợi dụng các loại hacker thủ đoạn từ đó s o n g thành một loạt nhiệm vụ lại hoặc là c h ồ n g chi ca go nương tựa theo hacker thủ đoạn là một m chút chuyện thú vị bất quá để dương thần cảm giác được có ý tứ địa phương đó chính là người chơi thật đúng là thần thông quảng đại a chó giữ nhà trò chơi này chi tiết nội dung cùng cách chơi đều không có công bố nhưng vẫn thật là có người chơi đ o á n c h ú n g một chút nội dung đó chính là chó giữ nhà hoàn toàn chính xác cùng hạ xạ xì nét cờ rễ ít có chỗ liên quan ở trong game thành thị công dân tất cả số liệu tin tức hóa trung ương hệ điều hành post i ế n hành trường khống Cái hệ thống này có thể khống chế bao quát giao thông công cộng thành thị điện lực điện tử giám sát hệ thống ngân hàng hệ thống cảnh sát các loại mới các mặt đồng thời đem tất cả mạng lưới liên lạc tin tức tiến hành thu thập và trình hợp ghi chép lại công dân tài liệu cá nhân bảo hiểm y tế hiệu chữa bệnh ghi chép phạm tội ghi chép thậm chí lên mạng xem nội dung đưa vào quen thuộc các loại kết hợp lấy đại số liệu phân tích thời gian thực đổi mới hậu trường tư liệu thậm chí có thể lợi dụng cái hệ thống này hiểu do một người tìm tới một người giết chết một cái người mà tại ạ xỉ nét cờ rệ ít bên trong hiện đại kịch bản bên trong cũng có thể tìm tới liên quan tới hệ thống manh mối tin tức chỉ bất quá mặc dù p o cùng thánh điện kỵ sĩ cùng một nhịp thở nhưng sdnt ở sơ lại cũng không là cái gọi là thích khách hắn cũng chỉ là một cái đơn thuần người báo thù mà thôi nhưng cái này cũng cho dương thần cung cấp một chút thú vị c h ú ý hướng trong trò chơi gia tăng một chút đủ nhiều chứng m à u nội dung cái này tựa hồ cũng không tệ t ỷ như chó giữ nhà bên trong thời gian tuyến tại ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong d e s m o d về sau sdnt ở sơ đang tiến hành tìm kiếm cự nhân đồng thời một chút chi nhánh thăm dò nhiệm vụ trong lúc vô tình cũng có thể phát hiện một chút liên quan tới d e a m o d cùng thích khách tổ chức tin tức trải qua, qua một đoạn thời gian ấp trong thời gian này tinh vân trò chơi cũng thả ra một chút nội dung trò chơi t ỷ như trò chơi liền là như là người chơi suy nghĩ đồng dạng hacker sẽ là một cái trong đó chủ yếu cách chơi làm n h ữ người n g h a c khách này cách chơi là các người chơi chỗ trong tưởng tượng hacker thần bí thần thông quảng đại siêu khớp dù sao cũng là làm trò chơi không có khả năng thật cho người chơi làm một cái hacker máy mô phỏng r a đẹp trai bức hacker khẳng định là có nhưng dương thần nghĩ nghĩ tinh vân trong trò chơi trò chơi đ ể vệ lộp mẹn bộ phận bên trong đại lao r a dùng khoa trương một chút để hình dùng đó chính là mở đèn đều có một chút phản quang Thật m u ố nhưng làm t à này, n dạng trên thực tế nếu n h thực h cái tế là tiểu c h ú cùng độc chơi tác chơi chừng cảm tồn dụng người nói không chừng thật đúng hương Nhưng loại lập lý là tại, hiếu dưới thật trò tâm thấy rất hứng thú. kỳ sẽ ở loại này ba a đại t á c bên trong trò chơi nhân vật chính dáng dấp không ra sao trên cơ bản sẽ để cho người chơi tâm lý mong muốn giảm xuống rất nhiều mặc dù không có khả năng nói chỉ cần nhân vật chính xấu xí trò chơi kia khẳng định sẽ bạo chết nhưng ảnh hưởng lượng tiêu thụ đây là khẳng định trừ phi trong trò chơi cái kia rất xấu nhân vật chính cực kỳ có cá tính mà lại trò chơi bản thân kịch bản cũng có thể đem nó tạo nên cực kỳ tốt để người chơi đem không chú ý hắn nhan giá trị đem chú ý trọng tâm chuyển rời đến nhân vật này bản trên người tỷ như gt ờ ờ a bên trong trẻ vò chỉ bất quá theo chó giữ nhà nội dung bị tinh vân trò chơi một chút xíu để lộ ra đến về sau người chơi cùng các đại du hy công ty liền sửng sốt không phải mẹ tạ nguyên tố trò chơi mở ra thế giới hacker để tài mở ra thế giới trò chơi nhìn qua dương thần phía trên quan bác đối người chơi hồi phục vong long cái này một khối mã lỗi có chút t r ò n váng trước đó dự đoán một đồng lớn nói có lý có theo cái này tinh vân trò chơi chính phủ trực tiếp nói thẳng rồi bọn hắn không làm mẹ tạ trò chơi mà là làm truyền thống đại chúng hóa mở ra thế giới trò chơi vậy ngươi không làm m ẹ tạ trò chơi ngươi làm ra cái này ở ấn đ ỡ tạ lệ đến cùng là làm cái gì ha? mà lại làm x o n g sau các ngươi tân tắc còn che giấu thẳng đến các đại du h í công ty biểu thị bọn hắn muốn làm m ẹ tạ loại trò chơi hơn nữa còn là lớn chế tác cái chủng loại kia các ngươi mới công bố nhà mình trò chơi tối tí i t ứ c nó không chỉ là vắng long bao quát đẹp xí lòn trò chơi còn có hề đẹp chờ một phiếu hải ngoại trò chơi công ty lúc này đều có một chút n ộ n g cứ việc tinh vân trò chơi trước đó chưa hề nói tân tắc sẽ làm mệ tạ trò chơi nhưng tham khảo mệ tạ trò chơi bây giờ nhiệt độ còn có ấn độ tạ lệ khen ngợi như nước thủy chiều kỳ thật mọi người cũng đều ngầm thừa nhận tinh vân trò chơi cực kỳ nhưng có thể tiếp được muốn làm mệ tạ trò chơi bao quát trò giữ nhà ban sơ tin tức xuất hiện mọi người vẫn là có dạng này một cái ý nghĩ rốt cuộc tưởng tượng một chút có vẻ như mạng lưới hacker để tài cùng đánh vỡ thứ tư mặt tưởng mệ tạ nguyên tố rất xứng đôi nha nhưng bây giờ tinh vân trò chơi biểu thị các ngươi suy nghĩ nhiều bọn hắn làm liền là tối ổn mở ra thế giới trò chơi cứ việc ngoài miệng không nói nhưng mc lòn trò chơi cùng mệ đệm lúc này trong lòng vẫn là vô cùng u á n nhất là mệ đệm rốt cuộc bọn hắn vẫn là cùng tinh vân trò chơi ở vào quan hệ hợp tác Bành sớm biết hẳn là sớm cùng tinh vân trò chơi câu thông một chút nhìn qua dương thần quan bắt trên tin tức huệ g ệ m trong phòng họ p gờ jason một mặt h ả o não bất quá hắn càng nhiều vẫn là nghi hoặc chẳng lẽ mệ tạ trò chơi cũng không thích hợp ba a đại tác l i ê n như là kinh khủng trò chơi đồng dạng bị giới hạn để tài bản thân rốt cuộc dứt bỏ tinh vân trò chơi không có làm mệ tạ nguyên tố trò chơi chỉ từ loại này trò chơi cùng vờ giờ xứng đôi trình độ cùng trước mắt nhiệt độ những này đến xem hẳn là rất dễ dàng có thể sống thành công a so với cái khác công ty nghi hoặc dương thần thật sự chính là đối mệ tạ nguyên tố không có quá nhiều ý nghĩ bởi vì cái này để tài thật là rất lung túng. ngươi không thể nói hắn không tốt chỉ có thể nói không thích hợp bởi vì bằng dựa vào đơn t h u ầ n một cái mệ tạ nguyên tố vẫn là không cách nào chống đỡ lấy cấp ba a đại tác nội dung tỉ như ấn đỡ tạ lệ trò chơi quá trình là rất ngắn cái này liền sẽ để người chơi đối trò chơi ấn tượng mười phần khắc sâu bởi vì là thời gian nguyên nhân người chơi đối kịch bản tiếp nhận là phi thường chặt chẽ mà ba a đại tác nội dung thì là không đồng d ạ n g dài đến mấy chục tiếng ý vị này nội dung trò chơi tiêu hóa người chơi nhất định phải đem nó cắt đứt ra đây cũng là đại đa số kịch bản hướng làm chủ trò chơi đều sẽ đem kịch bản biến thành chương tiết thể một cái chương tiết, tiết kể chuyện xưa loại tình huống này mẹ ta nguyên tố sẽ rất khó thể hiện ra ưu thế của nó nó nhiều nhất chỉ có thể làm một họa long điểm tình đặc thù hệ thống tỉ như nẹo máy móc kỷ nguyên như thế hình thức bất quá cái khác công ty như thế nào đi làm dương thần là không có chút nào quan tâm dù sao cùng hắn lại không một mao tiền quan hệ mà lại đây cũng không phải là hắn cố ý đào hố các ngươi không phải muốn đi làm mẹ ta loại trò chơi kia là chuyện của các ngươi trách ta rồi chương chín trăm mười một cứ việc đối với tinh vân trò chơi biểu thị bọn hắn không có làm mẹ ta loại trò chơi mà là tiếp tục thâm canh mở ra thế giới loại này hình trò chơi cảm thấy kinh ngạc nhưng võng long phương diện vẫn là rất nhanh công bố một đoạn mới nhất tuyên truyền v i d e o không có cách vì x ô n g tới độ tài nguyên đã đầu nhập không ít mà lại từ thị trường cùng người chơi nhiệt độ phản hồi phía trên đến nhìn đi loại trò chơi giống như hoàn toàn chính xác cũng có nhất định thị trường loại tình huống này tự nhiên không có khả năng nói không làm liền không làm võng long phương diện t ì nguyên tố trò chơi hắn bối cảnh là lựa chọn tận thế người chơi ở bên trong thể nghiệm một thanh tận thế tàn khốc tại tràn đầy quái vật phế tích bên trong một người xa lạ đụng phải quái vật vây công lúc này là lựa chọn nghị cách cứu viện vẫn là sống chết m ặ bay quái vật tập kích người sống sót căn cứ ngoài ý muốn phát hiện quái dị hồ cũng có được không yếu hơn nhân loại trí tuệ cái này tuyên truyền trong video biểu hiện ra trò chơi tố chất có thể nói là tương đương xuất sắc từ trên tấm hình đến nhìn có thể nói mười phần tinh mỹ cẩn thận mà lại cũng có thể suy đoán được v o n g long lựa chọn tận thế để tài nguyên nhân đem nhân tính cái này một chủ đề cùng mệ tạ nguyên tố kết hợp chung một chỗ đi rốt cuộc gần đợ tạ lệ cũng là làm như vậy bất quá mặc dù phẩm chất hết sức ưu tú nhưng người chơi phản hồi lại là đều có cái nhìn võng long tam đại thực lực vẫn phải có a hình tượng p ư ơ n g diện này không thể nói một tuyến c tiêu cảm giác quái vật kia thật đáng s cái này nếu là đến vờ giờ hình thức d ư ớ i đừng không phải biến thành kinh khủng trò chơi dạng này mới đã nghiền a không nói chuyện nói trong trò chơi động tác cảm giác thật rất đồng a hy vọng đến lúc đó đừng rút lại liền tốt vong long trò chơi hiện tại ta đều có chút không dám tin video hình tượng cái gì khẳng định không thể nói rốt cuộc vong long cũng là một tuyến đại hán hình tượng hiệu quả cái gì khẳng định là có thể đánh duy vừa so sánh lo lắng liền là nội dung trò chơi phương diện mà lại liền trước mắt mà nói cái này video bên trong cũng không có thể hiện ra cái gì mệ tạ cách chơi nguyên tố a trên mạng các người chơi đối vong long thả ra video tiến hành nhiệm bất quá phảng phất như là chuyên môn chuẩn bị xong đồng dạng ngay tại võng long thả ra hắn video đồng thời dương thần cùng tinh vân trò chơi quan bắc cũng theo đó đem bắt đột video cho thả ra video bắt đầu tinh vân trò chơi logo chợt l ó e lên sau đó liền là chính thức nội dung trên đường phố một người mặc màu trắng tây trang trung niên nam nhân túi đầu dùng di động gửi đi lấy tin nhắn thân yêu ban đêm ngươi muốn về nhà ăn cơm không ta phải tăng ca gửi đi xong tin tức có chút hói đầu trung niên nam nhân cảnh giác nhìn một chút c u n g quanh sau đó để điện thoại di động xuống hướng phía phía trước đi đến đi làm đám người chờ đợi đèn xanh đèn đỏ c ố xe còn có hoàng hôn ánh mặt trời chiếu sáng trên đường phố mặt đột nhiên ống kính nhất c h u y ể n thị giác đột nhiên trở nên mơ hồ sau đó rất nhanh khóa chặt lại trước đó gửi đi tin nhắn kia cái trung niên nam nhân mà màn hình góc trái trên cùng thời gian cùng tin tức cùng biểu hiện trên màn ảnh bắt lấy k h u n g vong rất rõ ràng cái này thị giác hẳn là một cái ca mê ra bắt hình tượng khóa chặt phóng đại sau đó thị giác nhanh chóng rút ngắn một cái mang theo vận động mũ mặc áo giả kít một mực túi đầu cầm điện thoại di động nam nhân trong lúc vô tình đụng phải trước đó cái kia đầu chọc nam nhân một nháy mắt tất cả trước đó chú ý hoắt đột các người chơi trong nháy mắt liền nhận ra người này là ai liền là trong trò chơi nhân vật chính cho ta bốn giây thời gian cùng rõ ràng tín hiệu ta liền sẽ giật mình nhập vào đi mà ngươi lại vĩnh viễn không cách nào phát giác nương theo lấy trầm thấp n ô n ngữ lời buộc bạch tâm thành trước đó cái kia bị s đen t ỷ ở sờ đụng vào nam nhân trên đỉnh đầu xuất hiện tin tức của hắn dồ xù cờ g i a m m đấu giá thương nhân kết hôn hai mươi năm có bốn đứa bé nhưng ta muốn để ngươi biết ngươi không phải khó mà nắm lấy nương theo lấy cái kia đấu giá thương nhân xuyên qua đường cái hèn nhỏ đi tới một cái có hộ vệ trồng coi bí mật câu lạc bộ trước đ ẩ y cửa tiến vào một cái khác thiên thiên địa hiện ra ở người chơi trước mặt ta trước kia cũng đã gặp ngươi mặt hàng này trên thân không có m ặ c một bộ y phục thiếu nữ nằm sấp trên bàn mặt trên thân thể bày đầy sushi loại hình đồ ăn thông qua ca mê ra nhìn chằm chằm cái này đấu giá bên trên nhìn xem hắn tại ngồi bí mật thang máy đi tới bí ẩn dưới mặt đất phòng họp cổng con có cầm súng thủ vệ đang nhìn trông coi điền mật mã vào xác định thân phận của hắn về sau đại môn bị mở ra ta đã từng phạm vào sai lầm tổn thương ta yêu người tất cả đều quy tội loại người như ngươi đến xuống đất phòng họp ô m chắp đầu về sau nguyên bản biểu hiện là giám sát trên màn hình lớn hình tượng đột nhiên biến hóa vô số mặc bi ki n i thiếu nữ tin tức tư liệu xuất hiện ở trên màn hình phía trên hiện ra thiếu nữ thông tin cá nhân hiện nhưng cái này đấu giá thương nhân t r â u bán đấu giá hàng hóa cũng không phải là trong tưởng tượng cái gì đồ c ổ loại hình đồ chơi ngươi cho rằng ngươi thành lũy vững như thành đồng hình tượng hoán đổi trong đêm tối s đen tỉ ở sợ đã l ặ n g yên không tiếng động tiềm nhập tiền đến đồng thời bỏ vào cổng thủ vệ ta khiến cho ngươi hào tưởng tan thành bọc nước nhìn xem cổng mật mặc hóa s đen tỉ ở sợ mặt không biểu tình nhẹ nhàng trên điện thoại di động hoạt động hai lần sau đó đem mặt nạ chậm rãi kéo che che mình mặt mà dưới mặt đất trong phòng họp một đám người đối mặt đột nhiên mất khống chế hệ thống còn lộ ra có chút không h i ể u thấu nương theo lấy một trận xem không h i ể u mật mã thủ thế mật mã tín hiệu đã giải tỏa hoàn tất cửa lớn thành công mở ra tay cầm xà b e n cùng súng ngắn sdn t ở sợ đơn thương độc mã rết đi vào súng ngắn suý côn tại trái phải tay trong nháy mắt hoa đ ổ i phối hợp thêm đạn thời gian đặc hiệu hình tượng quả thực đẹp trai đến không có bằng hữu trốn ở công sự che chắn đằng sau cứ việc đối phương hỏa lực muốn so một mình hắn man nhưng sdnt ở sợ tuyệt không bối rối mà là nhìn hướng tay của mình máy móc thanh tiến độ đã từ 99% đi vào 100%. cháy hệ thống trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một cái nhắc nhở nương theo lấy sdnt ở sợ ngón tay đụng vào điểm kích trên trần nhà phòng cháy vòi phun trong n g á y mắt phun nước thừa dịp thời gian này sdnt ở sợ vật ra gọn gàng giải quyết hết người chung quanh toàn bộ trong phòng họp chỉ còn lại có một mặt sợ hai đấu giá thương nhân thương trong tay nhìn chằm chằm đầu của đối phương nhưng sdnt ở sợ lại đột nhiên lại trần chờ một lát cỏ súng từ đầu đến cuối không có chỗ xuống thẳng đến tiếng còi cảnh sát văng lên sdnt ở sở mới làm xảy ra điều gì quyết định đem h ỏ n g súng từ đầu của hắn nhắm ngay bắp đ u ổ i của hắn bóp cỏ tiếng súng văng lên sau đó sdnt ở sở quay người rời đi mà mặt khác cảnh sát cũng đã đem cái này câu lạc bộ k h ô n g chế được thoát đi câu lạc bộ sdnt ở sở qua lại trong hẻm nhỏ tránh né lấy cảnh sát đuổi bắt nhưng cuối cùng vẫn bị hai cái cầm súng cảnh sát đuổi theo hai tay giơ lên dừng bước lại sau lưng chuyển đến cảnh sát thét ra lệnh âm thanh Cảm như ụ đ ợ c sau là ư n cảnh g hai s trước thận n đó khống chế phòng cháy vòi phun đông dạng thanh tiến độ tăng thêm hoàn tất về sau sdn t ở sở ngón tay cái nhẹ nhàng đụng vào màn hình điện thoại di động dạng, toàn bộ biến mất toàn bộ hẻm nhỏ lâm vào một vùng t a m tối lớn mất điện s ớ n g có chuẩn bị tâm tư sdn t ở s ở mượn nhờ cái này đột nhiên mất điện quay người đem hai tên cảnh sát đánh ngã xuống đất sau đó biến mất tại trong h à n h nhỏ đ e n nhánh con đường bên trên sdn t ở s ở bắt điện thoại di động chậm rãi đi bộ ta sẽ để cho ngươi minh bạch ta đang ngó chừng ngươi hình tượng hoán đổi đến bí mật câu lạc bộ trước đấu giá thương nhân đã bị cảnh sát k h ô n g chế to lớn trên biển quảng cáo biểu hiện ra đấu giá thương nhân tội ác cùng chứng cứ buôn bán nhân khẩu cùng tài liệu tương quan ngươi vĩnh viễn không cách nào lần nữa muốn làm gì thì làm ống kính kéo xa nhưng sau đó chung q u n h quan sát quần chúng trên thân nổi lên vô số thuộc về bọn hắn tiêu ký trong đêm tối cả tòa thành thị biến thành số lượng ký hiệu cùng hư tuyến cuối cùng những chữ số này ký hiệu cùng hư tuyến cộng đồng hợp thành trò chơi logo cùng tên hoa đụa chương c h í t r ư ờ i hai xem hết đoạn video này về sau rất nhiều người chơi đều là toàn bộ hành trình hưng phấn trạng thái ngoa tạo rất đ ẹ p tờ trai a cảm giác nhìn tốt có ý tứ dáng v ẻ a dùng di động không chế phòng cháy hệ thống còn có thể để quảng trường mất điện quả thực vô địch a lại nói đây là siêu anh hùng đề tại sao đem tội phạm đem ra công lý hẳn không phải là siêu anh hùng đề tại a trước đó dương tổng không phải tại quan bác nói sao sdn t ở sở là một cái vừa chính vừa tà nhân vật hắn sẽ đánh kích tội phạm cũng sẽ phá hư trật tự ta nghiêm trọng hoài nghi đem phòng cháy v ò i phun làm ra nước cũng không phải là vì c h u y ể n di chú ý của những người khắc lực mà là đơn thuần tốt hơn t r ă n g mức rốt cuộc không nước không đủ b ơ i trơn làm sao tới một hạ tối hậu trượt s ẹ n xà kích lý do không có t â m bệnh liền là lời này của ngươi ta làm sao luôn cảm giác ngươi là đang lái xe lại nói có người chú ý tới chi tiết rồi sao cuối cùng sdn t ở sở muốn một súng bắn nổ người kia miệng con buôn nhưng là do dự mà là lựa chọn làm cho đối phương mất đi năng lực hành động giao cho cảnh sát bắt, bắt. Một, đồng dạng chú ý tới. trước đó không là thông qua hacker thủ đoạn lấy được người kia con buôn tư liệu sao hắn còn có bốn đứa bé đoán chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này sdnt ở sở cuối cùng mới thay đổi chủ ý đi cũng không biết cách chơi đến cùng là dạng gì hacker để tài cảm giác cực giỏi ha đơn thuần nhìn tinh vân trò chơi cái này tuyên truyền video có thể nói là tương đương xuất sắc mà lại trò chơi bản thân đặc sắc cũng hết sức rõ ràng đó chính là người chơi vai trò sdnt ở sở đến cùng là như thế nào sử dụng hacker thủ đoạn nhẹ nhõm cầm tới một người tin tức tư liệu sau đó khống chế phố lớn ngõ nhỏ ca mê ra khóa chặt mục tiêu sau đó thông qua phá giải mật mã môn mật mã nhẹ nhàng đụng vào điện thoại liền có thể khống chế phòng cháy hệ thống còn có thành thị hệ thống điện lực mặt khác trừ cái đó ra trong trò chơi đóng vai hacker sdnt e thì ở sở còn đặc biệt có thể đánh một tay sà b e n một tay thương pháp quả thực khốc đến không bằng hữu kỳ thật đại đa số người chơi đối với hacker vẫn là không có một cái kỹ càng khái niệm rốt cuộc cái nghề nghiệp này cách bọn họ quá xa nhưng không rõ ràng thực tế là thế nào không sao mấu chốt là có thể tưởng tượng a luôn luôn có khuynh hướng hướng tốt phương hướng suy nghĩ ma bắt đ ộ hiện nhiên liền cho bọn hắn tố tạo ra được một cái bọn hắn nguyện ý tin tưởng hacker hình tượng ẩn tăng trong bóng đêm hiện đại ma thuật sư thần thông quảng đại. mà lại mấu chốt nhất một điểm đó chính là rất rõ ràng có thể nhìn ra được hắn còn có được tinh thần trọng nghĩa mà lại một đoạn này video mặc dù chỉ là giảng thuật sdnt ở sở chấp hành chính nghĩa một việc nhưng bản thân cũng để lộ ra đủ nhiều nội dung t ỷ như trong trò chơi sdnt ở sở tự bạch ta đã từng phạm vào sai lầm tổn thương ta yêu người tất cả đều quy tội loại người như ngươi hiện nhiên tại sdnt ở sở phía sau còn có một đoạn bí ẩn cố sự chỉ bất quá một đoạn này cố sự liền phải chờ đến trò chơi chính thức đem bán sau mới có thể biết được trò chơi nghiệp nội đối với vong long mệ tạ loại trò chơi còn có tinh vân trò chơi bắt độc đều là cũng đều là tiến hành thảo luận cả hai chủ đề nhiệt độ đều là mười phần cao mà lại người chơi chờ mong giá trị cũng không thấp chỉ bất qua cái trước là gần nhất tương đối lượm mệ tạ nguyên tố mà cái sau thì là truyền thống mở ra thế giới đề tài mà thời gian này điểm dương thần thì là đang trộm tiền làm nhưng cái này trộm tiền hành vi là ở trong g a m e đóng vai lấy sdn tỉ ở sơ tìm được một cái thằng xui xẻo thông qua hacker kỹ thuật hắc nhập đối phương tài khoản sau đó vớt lên một số tiền nhỏ trò chơi kịch bản phương diện này dương thần tạm thời còn không có đi chú ý mà là càng nhiều nghiên cứu một chút trong trò chơi cái khác một chút chi tiết tỉ như trí tuệ đích hành vi phản ứng còn có còn lại một chút cách chơi ngược lại cũng không phải là nói kịch bản không trọng yếu chỉ bất quá bắt đột cùng the l ậ t vót vú s loại dây này ba không giống là mở ra thế giới trò chơi toàn bộ thế giới sinh thái cách chơi có thể nói tính lúc phi thường hạch tâm một cái điểm rồi mà lại so với tại vdc trên bình đài chế tạo ra hacker xâm lấn một loại hiệu quả vờ giờ trên bình đài như thế nào để người chơi càng có thể cảm giác được loại kia khốc liễn hiệu quả điểm này cũng là rất trọng yếu đơn thuần cho người chơi một cái điện thoại di động sau đó biểu hiện thanh tiến độ chờ thanh tiến độ đấy vậy liền đại biểu thành công hát vào lợi dụng di động hát u nhập thản. kame ra cùng từng cái hệ thống cùng loại sử dụng kame ra xác nhận tìm kiếm mục tiêu có thể đem hắn thị giác thả trên điện thoại di động bày biện ra đến xung làm từ thị giác màn hình cứ như vậy cũng có thể gia tăng người chơi đắm chìm đại nhập cảm hoạt đột khai phát tiến độ đâu vào đấy nhưng rốt cuộc đây cũng là tinh vấn trò chơi thứ nhất khoảng vờ giờ dưới bình đài mở ra thế giới trò chơi đồng thời đặc thù hacker cách chơi cũng cần cẩn thận hơn mái rũa một chút dương thần cũng cũng không hy vọng như là mộng cảnh trong trí nhớ bắt đột đồng dạng đợi đến chân chính thượng tuyến thời điểm để người chơi cảm thấy thất vọng sau đó bị mang cái chức rút lại chó tết tuổi mà tại bắt đột tiến hành khai thác thời điểm để không ít người chơi cảm giác được ngoài ý muốn địa phương đó chính là vong long động tĩnh có một chút lớn a từ cái thứ nhất video bắt đầu lại đến đến tiếp sau hạng mục tên đất chết chính thức công bố nguyên họa thực máy móc khảo thí tài liệu quảng cáo càng ngày càng nhiều nội dung bị công bố ra hết thảy tất cả tin tức đều tại nói cho các người chơi một tin tức bọn hắn trò chơi đến rồi mà mặt khác tinh vân trò chơi thì là chậm rãi từ đầu đến cuối không có động tác gì cứ việc dương thần cũng tại mình quan bắt trên thả ra không ít tin tức nhưng thông tin cũng chỉ có một tư tưởng đừng nóng n ộ i đã tại làm cứ việc không ít người chơi một mực gọi đùa tinh vân trò chơi là bánh vẽ lao sư phó đừng hỏi trò chơi lúc nào ra chỉ cần hỏi liền là tại làm nhưng trên thực tế tinh vân trò chơi hiệu suất cùng tốc độ có thể nói là vô cùng cao nhìn chung trước đó rất nhiều trò chơi tinh vân trò chơi luôn luôn có thể cướp tại cái khác công ty đem bán trò chơi trước đó đi đầu một bước thượng tuyến tuy nói cái này cùng một quyền của mình một cước đánh ra tới danh khí có quan hệ nhưng tốc độ này cũng không phải thổi hiện tại làm sao cảm giác song phương đổi cái bên cạnh đồng dạng v õ n g l o n g trò chơi này tin tức tầng tầng lớp lớp thậm chí kết nối o n l i n e thời gian đều đã xác nhận làm sao tinh vân trò chơi bên này còn chậm rãi nơi này làm tại hơi ẩn nấp một chút chúng ta thực sự cần muốn người chơi có thể trực tiếp làm phát hiện nhưng cũng là nói phải đặt ở bên ngoài gia nhập một cái ẩn nấp nhắc nhở nhiệm vụ không phải như là the l ậ t cop v u s bên trong rồi h n bọn hắn đi vào đồ chơi cửa hàng thông qua đồ chơi trong tiệm trông thấy tinh vân trò chơi dưới cờ xuất phẩm một chút tay xử lý trò chơi loại này chi tiết trang trí chứng màu nội dung tại bắt đột bên trong sẽ có một ít tương đối đặc biệt chứng màu nội dung thì như cùng hạ x ỉ nét cờ dễ ít hiện đại kịch bản bên trong liên động người chơi vai trò s đen t ở sơ ngay từ đầu chỉ là vì báo thù mà tại cái này đường xá vừa ý bên ngoài phát hiện một chút liên quan tới thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ manh mối bình thường mà nói trong trò chơi t r ứ n g màu trên cơ bản chia làm hai loại khác biệt t ổ tính trong đó thường thấy nhất một loại đó chính là thuộc về ẩn nấp thức t r ứ n g màu bình thường đều là có trò chơi khai thác đoàn đội thành viên lưu lại t h như ở trong game một nơi nào đó dùng cục đá bày ra chỗ một chữ cái đồ án lại hoặc là một chút cái khác nội dung tin tức mà những n à y chứng màu liền là thuộc về ẩn nấp thức bọn hắn ngay từ đầu liền không có muốn để người chơi phát hiện mà những n à y chứng màu bình thường nếu như không phải chủ động đi tìm như vậy rất có thể người chơi thông quan hai ba đi khắc kịch cũng sẽ không phát hiện những nội dung này một loại khác đó chính là trong trò chơi những cái kia chứng màu xem như trò chơi bản thân chân chính nội dung t h ê m đầu thuộc về loại kia để người chơi có thể hiểu ý cười một tiếng chứng màu những này chứng màu cũng có một cái rõ rệt đặc điểm kia liền là phi thường dễ dàng để người chơi phát hiện thậm chí những này chứng màu còn sẽ có một cái để người chơi không có cách nào phát giác được lộ tuyến chỉ dẫn tỉ như một cái đặc thù nhiệm vụ để người chơi đi vào cái này chứng màu phụ cận địa phương đồng thời ở chung quanh còn có một số manh mối ám chỉ lấy chứng màu vị trí chỗ ở đây là t h u ộ c về có ý thức ý để n g ư ờ i chơi phát hiện. phát là cung h n g m à n bắt ê n ngoài, đáng nói ra là m độ cách chơi tương đối có quan hệ đương nhiên đó cũng không phải cưỡng chế nhu cầu mà lại như là lúc trước mẹ tổ ghẹ ở solit thefed tuần vẹn cái chủng loại kia hình thức đồng dạng thiên hướng về tự do tác chiến người chơi có thể lựa chọn tiềm hành zết ít nhất người để hoàn thành nhiệm vụ cũng tương tự có thể lựa chọn cực kỳ bạo lực thủ đoạn đến mãng nhưng cái s o độ khó cao hơn nữa một điểm so với truyền thống tiềm hành cách chơi trên thực tế theo trò chơi phát triển tiến bộ cùng người chơi đối với trò chơi thái độ cải biến loại này tự do tác chiến hình thức thì là chiếm cư cao hơn tỷ lệ mà lại trong tương lai dương thần tin tưởng dạng này một loại cách chơi hình thức cũng đem c à n g lại nhận người chơi hoan nen đem lựa chọn quyền cho người chơi mình đến quyết định đến cùng là dùng phương pháp gì để hoàn thành trò chơi h o t đột khai phát tiến độ mười phần thuận lợi đồng thời ở n g ư ờ i chơi trong chờ mong dương thần cùng tinh vân trò chơi quan bắc cũng căn cứ trước mắt khai thác tiến độ thả ra trò chơi chính thức thượng tuyến một cái thời gian rốt cuộc đây cũng là tinh vân trò chơi tại vờ giờ trên bình đài thứ nhất khoản mở ra thế giới ba a đại tác giai đoạn trước thêm nhiệt tuyên truyền vẫn là mười phần có cần phải bất quá để không ít người chơi có chút ngoài ý muốn địa phương đó chính là vong long bên kia cũng thả ra bọn hắn tân tắc đất chết lúc online ở giữa từ vong long chủ đạo khai phát phượng hoàng trò chơi còn có đàng hoa trò chơi kỹ thuật ủng hộ cái này mễ tạ nguyên tố trò chơi đất chết trên đó tuyến thời gian muốn so tinh vân trò chơi bắt đ ộ t sớm hai tuần thời gian này vừa ra tới không ít trong ngoài nước trò chơi công ty nhưng đều là hiếm thấy không có thanh âm nhất là huệ ghệm cùng n g h ệ p xì lọn trước đó không lâu cũng tại tích cực tuyên truyền nhà mình mẹ tạ trò chơi hai nhà này giờ này khắc này liền là đang giả chết đồng dạng một chút xíu động tĩnh cũng không có bao quát tuyên truyền cái gì cũng chỉ là phía trên quan b ắ t phát một chút nguyên họa còn có bối cảnh nội dung duy trì một chút nhiệt độ đều là muốn nhìn một chút võng long cái này đất chết biểu hiện đến cùng như thế nào nếu như tiếng vọng tốt vậy dĩ nhiên là gấp rút thừa t u y ế n thừa dị p bây giờ mẹ tạ nguyên tố nhiệt độ vẫn còn chưa qua thời điểm đánh ra xinh đẹp mực ẩ m về phần nhiệt độ không được kia dĩ nhiên chính là hai loại lựa chọn lựa chọn thứ nhất trực tiếp hủy bỏ hạng mục kịp thời dừng tổn hại lựa chọn thứ hai giảm xuống đến tiếp sau dự toán sau đó thượng tuyến về một đợt máu ngoại giới như thế nào tình huống mã lôi còn không biết nhưng ở vong long trong phòng họp mã lôi thì là thật vui vẻ bởi vì căn cứ nội bộ khảo nghiệm phản hồi đất chết trò chơi này phẩm chất có thể nói tương đương xuất s ắ ca mà lại tương đối để mã lôi ngoài ý muốn địa phương đó chính là tại bọn hắn đất chết tuyên bố đem bán thời gian về sau tinh vân trò chơi bên kia cũng theo sát phía sau ban bố hát độp lúc online ở giữa mà thời gian này điểm thì là tại đất chết thượng tuyến sau hai tuần những địa phương khác liền không nói c h ít cái này lúc ôn là ở giữa rốt c ụ c thắng một lần nhìn xem v o n g l o n g nội bộ đối đất chết bình chắc cùng tinh vân trò chơi tuyên bố m ắ t độ tượng t u y ế n thời gian mã lôi có một loại mở mày mở mặt cảm giác rốt c ụ c cướp được một lần tiên cơ a trước đó v o n g l o n g tam đại nhằm vào tinh vân trò chơi đánh lén mỗi một lần đều là sản phẩm lạc h ậ u hơn người cái này đạo trí tinh dạo chơi kịch trò chơi đánh đòn phủ đầu hết lần này tới lần khác phẩm chất thật đúng là rất y u tố đạo đưa bọn họ nhiều lần đều là thất bại t h ẳ n hại mà nếu như bọn hắn có thể cướp được tiên cơ mã lôi cảm giác bọn hắn vẫn có thể đánh một chất r coi như hơi có một chút trang bị cùng người đầu thế yếu nhưng chỉ cần có thể đánh một cái xinh đẹp tiên cơ vẫn như cũ có thể đánh thắng đoạn chiến mà bây giờ bọn hắn rốt c ụ ộ c cấp được tiên cơ ưu thế cái này khiến mã lôi cực kỳ hưng phấn đây cũng là một cái giai đoạn tính thắng lợi a trước đó cùng fc l ò n hợp tác siêu anh hùng lấy được một cái cực kỳ tiến bộ rõ ràng từ bị vượt tháp cường sắt tiến hóa đến có thể ăn tháp đao cùng kinh nghiệm chỉ tiếc về sau fc l ò n sợ không cùng bọn hắn l a n lộn nhưng hiện tại bọn hắn lại chiếm cứ một cái ưu thế đoạn tiên cơ hết thể đều tại chiều tốt phương hướng đi tới a Chương 914. Video, trực tiếp. cái ò trò n có c h này thông, lượng tiêu thụ c kỳ thật cũng không tính cao nhưng mệ tạ trò chơi làm là một loại đặc thù loại hình mới cho chơi cái này lượng tiêu thụ cũng coi là không sai có thể tiếp nhận trình độ bất quá đây không phải mấu chốt là người ta chú ý nhất vẫn là truyền thống cho điểm cùng người chơi chúng mình mẹ tạ trò chơi dùng vờ giờ hình thức đến biểu hiện cảm giác thật là siêu rung động a mở đầu đi ra phế tích c h ấ n sau đó toàn bộ tiểu c h ấ n bởi vì ta đi ra ngoài mà dẫn đến bị dòm bị xâm lấn sau đó ta một lần nữa loạt về sau phế tích c h ấ n ai trí năng cảnh c á o ta thật đem ta sợ tệ ra quần một đồng dạng có loại sợ tệ ra quần cảm giác mặc dù cùng tinh vân trò chơi ở ấn độ tạ lệ cái kia hình thức có một chút giống nhưng vờ giờ hình thức biểu hiện ra ngoài thật siêu rung động a đã nhanh là gan thông quan đáng tiếc quá trình tiến độ không dài liền khoảng mười hai tiếng nhưng cuối cùng chân tướng bạo lộ ra thời điểm thật làm cho người dùng mình giọng b ì vở ơ y mà cũng không phải là hào vô ý thức ngược lại vừa vặn tương phản đây không phải tập thế mà là một lần mới giống loài tiến hóa bị đào thải lại là nhân loại bản thân chín mươi bốn khen lợi suất có thể nói danh tiếng là bạo tạc vong long trong phòng họp mã lỗi nhìn xem d ư ớ i bình đài người chơi bình luận hắn hưng phấn v u n g một chút n ắ m đ ấ m đây cũng không phải là dùng tiền mua được thủy quân cho điểm đây chính là con sống người chơi cho ra cho điểm đối với đất chết trò chơi này mã lỗi vẫn là tương đối chú ý bởi vì tại trò chơi này về sau liền đến phiên tinh vân trò chơi bắt độ thừa tiến cho nên mã lỗi rất là hy vọng đất chết có thể đại bạo một chút mà bây giờ cứ nói đầu lượng tiêu thụ không có đạt tới mong muốn nhưng dù sao cũng là toàn loại hình mới trò chơi người chơi quan sát là rất bình thường như bây giờ tốt đẹp danh tiếng đến tiếp sau lượng tiêu thụ hẳn là sẽ nên đón một cái giếng phú đi nhìn xem truyền thông cùng người chơi khen ngợi hai n ở hoa mã lôi có một ít kích động chẳng lẽ lần này bọn hắn thật muốn thắng rồi lần này thật có thể đánh ngã tinh vân trò chơi giờ này khác này kích động không chỉ là mã lôi bao quát các đại du hi công ty cũng đều là mượn phần ngoài ý mớn vong long có ít đồ a chẳng lẽ mệ tạ trò chơi thật rất có những đồ tinh vân trò chơi lần này vì người khác làm áo cưới rồi mình đem mẹ tạ trò chơi khái niệm làm ra sau đó ăn thịt chính là vong long hơn nữa nhìn cái này đi hướng nếu là tinh vân trò chơi hát đột không góp sức vậy cái này bất bại kim thân không phải bị phá tinh vân trò chơi đây là muốn mua dây buộc mình rồi mà hẹp xì lòn bên trong nghệ thản thì là có một chút bản thân hoài nghi chẳng lẽ bọn hắn ẹ p xì lòn là cái cản trở cái này trước đó một mực cùng tinh vân trò chơi đối nghịch khi thắng khi bại sau đó cùng vong long tam đại bọn hắn câu được kết quả vẫn là đánh không lại hiện tại bọn hắn ép xì lòn muốn cùng tinh vân trò chơi thông đồng thông đồng cái này vong long tam đại liền khí thế hung, hung nhìn giống như thật muốn làm đến t chẳng lẽ bọn hắn đẹp xì lòn thật là cản trở không nên a tại hệ thản bản thân hoài nghi thời điểm mặt khác hệ đẹp trong phòng họp gở dệt sần cũng mười phần xoan suýt mặc dù bọn hắn cùng tinh vân trò chơi là hợp tác đồng bạn quan hệ mà lại tinh vân trò chơi còn cứu qua bọn hắn nhưng trước đó không lâu hẹp xì lòn tại x i vi lì dạ tì hòn trên cái kia tao thao tác vẫn là để bọn hắn cảm giác được nguy cơ cho nên mới có chính nghĩa cảnh sát sinh ra mặt khác liền là mặc dù là quan hệ hợp tác nhưng thật muốn có, có một ngày tinh vân trò chơi muốn tới ăn thị trường của bọn hắn vậy nên đánh khẳng định vẫn là muốn đánh rốt cuộc lợi ích tương quan sao nhưng liền trước mắt mà nói đối với bọn hắn huệ đệm vẫn là cực kỳ cần tinh vân trò chơi nhưng tinh vân trò chơi lại quá cường thế hiện tại gờ jason liền cảm giác cực kỳ xoắn suýt vừa hy vọng tinh vân trò chơi thắng vừa hy vọng tinh vân trò chơi thua một thanh bất quá so với những người khác là tinh vân trò chơi thao nát tâm dương thần ngược lại là không có chút nào hoảng nhất là tại hắn thể nghiệm qua vong long đất chết về sau hắn thì càng không hoảng hốt thật sự chính là một cái tốt trò chơi thể nghiệm qua sao dương thần cấp ra khẳng định mà lại để dương thần tương đối ngoài ý muốn địa phương đó chính là vong long không hổ l ạ uy tín lâu năm một t i ế n đại hắn cứ việc mẹ tạ trò chơi lúc trước cũng không có tương tự trò chơi nhưng bọn hắn vẫn rất tốt n ắ m chắc trong đó điểm trong đó một chút đảo ngược cũng rất để dương thần cảm thấy kinh diễm bất quá đáng tiếc vẫn là uy hiếp không được g ó t độ bởi vì là một cái rất trọng yếu điểm đó chính là đất chết là một cái kịch bản hướng trò chơi hơn nữa còn không phải the o lặt vóc u e s như thế kịch bản hướng trò chơi đất chết hạch tâm nhất cách chơi cùng ấn đở tạ lệ đồng dạng ở chỗ vượt quá người chơi ngoài ý liệu đảo ngược mà cái này một phần đảo ngược mới là kịch bản chân chính hạch tâm cùng theo lặt vóc u s loại kia hỗ động đắm chìm kịch bản khác biệt hạch tâm của nó điểm là m cái này dẫn đến bản thân kịch bản hỗ động hiệu quả toàn bộ tập trung vào trong trò chơi xoay chuyển còn có đánh vỡ thứ tư mặt t ư ở n g cái c h ủ loại kia thể nghiệm mà loại này thể nghiệm có một cái tương đương nổi tiếng khuyết điểm đó chính là nếu như sớm biết kia liền sẽ để người chơi cảm thấy thẻ nhạt vô vị kinh hỷ cảm giác giảm mạnh lam vi von m ẹ ta loại trò chơi liền như là là suy luận tiểu thuyết đồng dạng đặc sắc nhất địa phương liền là vạch trần giết người thủ pháp còn có sau cùng hung thủ loại này vượt quá ngoài ý liệu của ngươi cảm giác để ngươi không thể tự kiềm chế nhưng vấn đề ở chỗ nếu như ngươi đều đã sớm biết người bị hại là chết như thế nào biết thủ pháp giết người biết hung thủ giết người là ai vậy cái này đắm chìm cảm giác liền song đ ờ i à? đây cũng là kịch bản hướng trò chơi bệnh chung thậm chí ngay cả t h e o l ậ t godvs căn cứ đại số liệu phản hồi cái gọi là mây người chơi cũng so chân chính mua trò chơi người chơi muốn nhiều bởi vì loại này kịch bản trò chơi nếu như chỉ là nhìn cũng có thể có được rất cao thể nghiệm mà lại t h e o l ậ t godvs vẫn tương đối chú trọng lẫn nhau đắm chìm thể nghiệm thì như ở trong game tránh né theo tiếng người còn có cùng éo lệ các loại hỗ động đây đều là thuộc về chơi phạm chủ nhưng cho dù dạng này còn là có không ít người chơi lựa chọn không mua sắm mà là thông qua video thông quan t h ú n g chi vong long bên này đất chết còn không có đem trọng tâm đặt ở lẫn nhau thể nghiệm bên trên mà lại như trước kia khác biệt nương theo lấy mạng lưới sự phát triển của thời đại thuần túy kịch bản khu động trò chơi càng ngày càng ít mở ra thế giới cùng sản buốt cách chơi càng ngày càng nhiều chủ yếu nhất một điểm đó chính là rất khó chống cự bị k ị c h tấu video trang web diễn đàn đêm trực tiếp trang web thậm chí người chơi bình chắc h u cùng trò chơi bầy chỉ cần hơi một không chú ý liền có thể bị k ị c h tấu một mặt loại tình h u n à y muốn trước tiên thể nghiệm đến đất chết n g ề m mùi thú cũng chỉ có ngay đầu tiên mua vào bằng không mà nói người chơi mua s á m dục vọng liền sẽ càng ngày càng thấp dù là đây là một cái tốt trò chơi rốt cuộc ngươi cái này kịch bản cái gì ta đều biết ta làm gì còn muốn mua trò chơi của ngươi đâu coi như ngươi trò chơi này mười phần xuất sắc muốn mình bản thân thể nghiệm một chút đại bộ phận người chơi cũng chỉ là chọn chờ trò chơi này đánh g ậ y thời điểm lại đi mua mà không phải định lấy ngươi giá gốc mua vào tăng lớn đối bắt độp tuyên truyền đây chính là một cái cơ hội rất tốt hai trò chơi thượng tuyến mặc dù bắt đ ộ lựa chọn thời gian điểm vẫn là đại bộ phận công ty phát tiền lương thời gian nhưng dù sao cũng là cùng thời kỳ hai khoản đại tác một chút dự toán có h ạ n người chơi tự nhiên là chọn chơi rất hay trò chơi. nhìn xem vương diệp còn có b ờ rẹn đồn ngồi tại trên ghế ngồi dương thần cười tủm tìm nói võng long nhất định phải hướng trên họng xuống đụng vậy cũng không thể trách hắn a một cái kịch bản hướng cho chơi cùng một cái mở ra thế giới lấy thực tế cách chơi thể nghiệm làm chủ trò chơi liệu kia không làm ngươi làm ai Chương chết có công các cùng chết tức chết ch Phương thể hạ phu, thông thông tương người Liên quan tới đất chết tuyên truyền, Võng Long Diện nói lớn truyền trên tin liên quan tin quan.、Mà、liên quan là là tới đại video website, tới tới đều đất đất đất Mà nhưng ở vong long trong phòng họp mã lỗi lại có một chút xem không hiểu tình huống như thế nào chuyện gì xảy ra đất chết lượng tiêu thụ làm sao không dài bao nhiêu tuyên truyền nhiệt độ cái gì đều làm đủ mà lại trò chơi danh tiếng cũng hết sức xuất sắc cái này lượng tiêu thụ làm sao mới cùng ngày đầu lượng tiêu thụ ngang hàng cùng ngày đầu lượng tiêu thụ ngang hàng cái này thì tương đương với là lượng tiêu thụ giảm xuống chẳng lẽ nói là tuyên truyền nhiệt độ còn không có chuyển hóa làm lượng tiêu thụ còn cần các loại nhìn xem phía dưới thống kê ra số liệu mã lỗi không khỏi cảm giác được cảm thấy rất ngờ vực nhưng mà vượt qua mã lỗi dự kiến nương theo lấy thời gian thúc đẩy đất chết lượng tiêu thụ cũng không có như hắn châu nghĩ như vậy bộc phát ngược lại vẫn là bắt đầu đoạn nhai thức n g ã xuống nếu như không phải gần đây không có cái khác loại hình trò chơi chuyên môn tránh khỏi bọn hắn đất chết còn có tinh vân trò chơi bắt độc dựa theo số liệu này đất chết đoán chừng đều muốn không gánh nổi cái này t h ủ vị cái bài danh này không nên a mọi người rõ ràng đều rất hài lòng a cái này nhiệt độ cũng bảo trì mười phần không sai danh tiếng cũng coi như không tệ làm sao cái này lượng tiêu thụ tiếp tục trượt loại này sần đổi thức lượng tiêu thụ trượt tốc độ trên cơ bản đều là xuất hiện ở những cái kia danh tiếng nổ tung trong trò chơi mà đất chết người chơi danh tiếng rõ ràng h đến cùng xảy ra chuyện gì võng long lập tức mở ra tiến hành thị trường điều tra đồng thời còn có đối một chút mua trò chơi nhưng cũng lui khoảng các người chơi phát ra tương ứng vấn quyền điều tra cuối cùng được đến tương đối nhiều đáp án là thiếu khuyết kinh hỉ cảm giác cùng chuẩn bị mua sắm tinh vân trò chơi bắt đuộm trong n a y mắt mã lôi có một ít trận tròn mắt thiếu khuyết kinh hỉ cảm giác chuẩn bị mua sắm tinh vân trò chơi bắt đuộm tại sao có thể như vậy trên thực tế đất chết biểu hiện có thể nói là tương đương xuất sắc mấu chốt nhất một điểm vẫn là câu nói kia đây là bị giới hạn mệ tại trò chơi bản thân nguyên nhân nhất là tại loại tin tức này thời đại cơ hội một trò chơi mới vừa lên tuyến trực tiếp video bao quát cộng đồng trừ phi ngươi hoàn toàn không chú ý trò chơi này tin tức nếu không ngươi luôn có thể từ đôi câu vài lời bên trong bị kịch thấu một mặt mà mẹ tạ nguyên tố hạch tâm nhất niềm vui thú đó chính là không biết hiện ra ở trước mặt ngươi lúc mang tới cảm giác chấn động nếu như sớm biết đáp án k i a loại rung động này tự nhiên là không thể nào nói đến đất chết vừa mới lên tuyến đem bán thời điểm tất cả người chơi đều giữ vững một cái không biết cảm giác cho nên có thể có được một trăm phần trăm trò chơi thể nghiệm có thể nói đây là một cái tương đương ưu tú trò chơi nhưng nương theo lấy đất chết nhiệt độ tuyên truyền từ đó c ũ nếu g không ít còn tại ngắm nhìn người làm là vào mới mua cho còn chơi, hoặc chơi, nhìn người ít tại i vừa b t tiếp đến s a kịch b ả như ớ n g đất i Nếu như đ chết là một cái chú trọng cách chơi bên trên thể nghiệm trò chơi đến nói lời cái này kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm nhưng đất chết lại là đem trọng tâm đặt ở mệ tạ nguyên tố thể nghiệm phía trên cũng chính là kịch bản ở giữa đảo ngược mang cho người chơi kinh hỷ cảm giác mà loại tình huống này sớm biết cái này thể nghiệm trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung đồng thời còn có một cái càng mấu chốt điểm đó chính là người chơi kỳ thật cũng có lựa chọn h o t đ ộ n cũng là tại gần đây đem bán mà đất chết loại này kịch bản hướng trò chơi đối với đại bộ phận phổ thông người chơi mà nói h i ệ n nhiên tại biết trong trò chơi một chút nội dung về sau cho chờ mong cảm giác là không có cách nào thỏa mãn bọn họ đây cũng là vì cái gì đất chất lượng tiêu thụ không có giống như vong long đoán kỳ đồng dạng tiến hành đại bạo phát nguyên nhân chủ yếu thông qua thị trường c ù n g vấn quyền điều tra đạt được cái kết luận này về sau mã lôi cùng vong long bên trong đất chết vận doanh đoàn đội n g u này làm sao làm đây không phải trò chơi bản thân ra vấn đề a đây là người chơi xảy ra vấn đề a người chơi sớm biết trò chơi mấu chốt kịch bản thấp xuống mua xà mớn cái này có thể làm sao xử lý cũng không thể bọn hắn cầm đao khung ở người chơi trên cổ để cho bọn họ tới mua trò chơi đi bất quá cái này còn không phải nhất làm cho mã lỗi khó chịu địa phương nếu như là bình thường trên thực tế đất chết cái này lượng tiêu thụ mặc dù không có đạt tới mong muốn nhưng cũng, cũng không t n h kém rốt cuộc lượng tiêu thụ không so được lôi cuốn fts cùng mở ra thế giới loại này trò chơi nhưng không chịu nổi trò chơi cho điểm xuất sắc à. truyền thông cùng người chơi nao h n h a o cấp ra khen ngợi tiền này mặc dù không kiếm nhiều ít nhưng ít ra thanh danh mua đến à. cái trò chơi này ta không bán lượng tiêu thụ ta cầm thường danh tiếng tương đối tốt cho điểm tương đối cao nên tính là một cái duy nhất tương đối tốt ti n t ứ c rốt cuộc nhìn chung những năm gần đây vong long trò chơi lượng tiêu thụ cao không phải là không có nhưng người chơi cho điểm cao trò chơi lại cơ hội là một cái đều không đất chết xuất hiện cứ việc không thế nào kiếm tiền nhưng dầu gì cũng xem như bổ túc vong long một cái tiểu nhược điểm cái này còn có thể tiếp nhận nhưng nếu như là bình thường cái này cũng cũng không có cái gì mấu chốt nhất làm cho mã lôi khó chịu địa phương đó chính là giã tâm bừng bừng muốn đánh cái ti ê n cơ là một phiếu bắt đụng mà bây giờ đoan chừng lại muốn bị dẫm trên đầu theo đất chết thượng tuyến tinh vân trò chơi bên này liên quan tới bắt độp tuyên truyền thêm nhiệt cũng đang từng bước đang tiến hành để một mực chú ý v o n g long động tính rất nhiều trò chơi công ty cũng là cảm thấy ngoài ý m ớ n đất chết lượng tiêu thụ vờ à ơ ý m à thấp như vậy trăm vạn cấp lượng tiêu thụ đối với đại đa số trò chơi công ty xem như một cái xa không thể chạm mục tiêu nhưng cân nhắc đến trò chơi này đầu nhập tài nguyên quy mô còn có v o n g long hạ công phu bao quát đến tiếp sau quảng cáo tuyên truyền k i ê u cái thành tích này hiển nhiên liền có một chút không được cứ việc khẳng định là nhận lấy tinh vân trò chơi bắt độp nhất định ảnh hưởng nhưng bản thân đất chết danh tiếng còn có tuyên truyền đều là trời tú bắt đầu a loại tình huống này đến tiếp sau lượng tiêu thụ nghĩ như thế nào đều không nên sẽ là như thế này à? chẳng lẽ nói mẹ tạ loại trò chơi cũng không thích hợp loại này lớn chế tác nhìn qua đất chết có chút hệ o ạ i biểu hiện cái này khiến không ít chuẩn bị bước vào mẹ tạ loại trò chơi cái này một phần loại trò chơi công ty đều là có chút tình thế khó xử nhất là hệ game còn có h ệ p si loại ò l này đã được ã đ d u y ệ t công ty càng là vô cùng xoắn suýt cái này đã bắt đầu hạng mục đến cùng là kịp thời dừng tổn hại còn là tiếp tục đâu xoắn s u t a bất quá cái này cùng dương thần không có bao nhiêu quan hệ hoát độ khảo thí cùng giai đoạn trước nhiệt độ mở rộng cũng đều đã hoàn thành trải qua trong khoảng thời gian này thêm nhiệt người chơi đối với phát đột chờ mong cũng đã đạt đến đ ỉ n h p h o n g mà lại làm mở ra thế giới loại trò chơi bản thân người chơi cơ số cũng đầy đủ khổng l ộ tại vô số người chơi trong chờ mong phát đột thượng i ế n thời gian chính thức đến chương 916 cái nào đó trò chơi trong đám bên trong một đám người thảo luận liên quan tới phát đột tin tức thật là khó chịu a đêm nay phải thêm b à n không thể trước tiên chơi các người đừng cho ta kịch t ấ u a trước đó mua đất chết liền là bị kịch tấu sau đó cảm giác một chút ý tứ đều không trực tiếp lui khoản yên tâm yên tâm buổi tối hôm nay đoán chừng là không người cho người k ị tấu lại nói s đ è n t ì ở sở rất đẹp ở trai a trong hiện thực hacker cũng đều như thế khóc sao vậy cũng không biết bất quá cảm giác hẳn không có s đ è n t ì ở sở có thể đánh đi tia suý côn phối súng ngắn video bên trong quả thực đẹp trai đến b ạ o tạc rốt cuộc không nói đến đây là tinh vân trò chơi trò chơi chỉ là vờ giờ trên bình đài lại vừa mở thả thế giới đại tác cùng tinh vân trò chơi phô thiên cái địa tuyên truyền liền đầy đủ để người chú ý tới tại tuyên truyền tài nguyên phía trên này tinh vân trò chơi con đường nhưng là hoàn toàn không thua bởi vong long tam đại bọn họ nhà mình bình đài con đường còn có tương quan truyền thông cùng video cùng trực tiếp bình đài bên này đều là có tương ứng tuyên truyền hoạt động mà lại hacker cái này đặc biệt đề tài cũng là để không ít người chơi cảm nhận được một chút hiếu kỳ phải biết cho tới bây giờ không trò chơi gì làm qua dạng này một cái đề tài đâu đại đa số người chơi cũng đều là đối với hacker cái này thần bí nghề nghiệp có chút hiếu kỳ lại nói lao trần đâu làm sao không nổi lên lao trần xử lý chính là ít n g n h nghề hắn hẳn là tương đối rõ ràng a đoán chừng hiện tại đã ngủ a lao trần nghiên kỷ cũng tương đối lớn cái giờ này cũng đã ngủ g giúp chắt bên trong một đám trò chơi kẻ yêu thích nhóm hưng p ấ n thảo luận liên quan tới bắt độp tin tức bằng thành cái nào đó trong c ư xá lao trần mặt không thay đổi quan bế rơi mất gờ rút chát cầm lên bên cạnh vờ giờ mũ trò chơi cứ việc bị bầy bạn nhóm xưng hô lao trần nhưng trên thực tế hắn mới hai mươi bảy tuổi mà thôi cái này tuổi xây dựng sự nghiệp còn chưa tới đâu chỉ bất quá cùng nghề nghiệp của hắn có một ít quan hệ ít ngành nghề sao phần mềm thượng tuyến phút cuối cùng suốt đêm chữa t r ị bờ ug còn có đuổi phần mềm tiến độ văn phòng dựng cái giường xếp mệt mỏi liên ngủ t ì n h tiếp tục lá gan mật mã loại tình huống này là rất thường gặp về phần đại giới đại giới liền là hắn ở trong bảy mặt bạo chiếu qua đi liền được xưng hô là lao trần đại giới liền là chán của hắn đã tại k i a sáng chiếu xuống lộ ra bóng l o á n g phát sáng hắn suy nghĩ qua không được mấy năm lời nói hắn thì có thể mạnh lên rốt cuộc đầu chọc thêm bạo kích nha mà bắt độp trò chơi này trên thực tế hắn cũng một mực chú ý rốt cuộc hacker để tài trò chơi cái này thật đúng là lần đầu gặp về phần hiện thực hacker đến tột cùng là cái dạng gì hắn làm sao biết rốt cuộc hắn cũng không phải hacker bất quá nghĩ đến trong công ty an toàn bộ môn những cái tia đồng sự lao trần đại khái cũng có thể tại trong đầu tưởng tượng một chút khóc không khóc không rõ ràng nhưng h ẳ n là rất cho ca có lẽ trong trò chơi nhân vật chính một mực mang mũ lười chai là vì che lấp cái gì ngồi ở trên ghe salon lao trần một bên tiến hành kỳ tư d i ệ u tưởng một bên đem vờ giờ mũ giáp đ e o lên tiến vào hệ thống giao diện về sau lao trần trực tiếp lựa chọn mở ra hát đột trò chơi đã sớm dự tăng thêm tốt hiện tại đã có thể trực tiếp tiến vào bên trong tiến vào trò chơi về sau tinh vân trò chơi logo còn có hát đột trò chơi tiêu chí xuất hiện trong tầm mắt sau đó chậm rãi biến mất đêm tối hạ chica go xuất hiện ở ống kính trước sau đó ống kính chậm rãi hương phía bên bờ biển một tòa nhà lớn rút ngắn hình tượng không ngừng rút ngắn cuối cùng đi đến một nhà tên làm hiệu dồ đặc biệt khách sạn trong đại sảnh nương theo lấy hình tượng một trận rất nhỏ lay động l ã o trần chú ý tới mình thị giác đã biến thành sdnt ở sở thị giác tốt ta tại hiệu dồ đặc biệt đại sảnh quét một chút tình huống chung quanh l ã o trần liền chú ý tới trước mặt sdnt ở sở đối điện thoại di động mở miệng nói đồng thời tại trong lỗ thai của hắn cũng truyền tới một cái trung niên nam tính thanh â m hưng phấn cực kỳ tốt s d n chúng ta bắt đầu hành động đi nương theo lấy lời nói rơi xuống sdnt ở sơ nhẹ nhàng ở trên màn ảnh chạm đến một chút liền sử dụng đã chuẩn bị xong chương trình thông qua hiệu rô đặc biệt bên trong mạng lưới thành công giật mình vào đi vào. t h ì r ắ c đống nhiên bắt đầu biến hóa toàn bộ thế giới trò chơi đột nhiên hát thế giới màu trắng toàn bộ từ hạt cùng đoạn thẳng tạo thành sử dụng camera máy atm làm làm vắng nhảy cuối cùng nhịu d ô đặc biệt bên trong đám mây sẽ vỡ thành công bị khóa định đồng thời e d e n tỉ ở sở bắt đầu giật mình nhập thấy được sao những ngày đám mây sẽ vỡ tràn đầy bí mật cùng hoang nôn ta đã đem những vật này toàn bộ bắt lấy xuống nhiều loại mảnh vỡ đột nhiên còn có tin tức từ kia đám mây sẽ vỡ phía trên xuất hiện sau đó bị hút vào đến cùng loại điện thoại di động đồ hình bên trong bộ này hệ thống an toàn cực kỳ phiến phức hiện tại tiến độ như thế nào Thì dắt một lần nữa trở lại chúng ta là hiện đại ma thuật sư dễ dàng liền đem tiền của ngân hàng cho biến không thấy ngay trong trò chơi s đen tỉ ở sở cùng cùng một người khác đối thoại lao trần không sai biệt lắm cũng hiểu được một thứ lạ thái ngoại trừ s đen tỉ ở sở bên ngoài một người khác gọi là đa mị ản hắn là s đen tỉ ở sở sư phụ bọn hắn ngay tại quán rượu này bên trong ngăn cắp những người có tiền kia tiền tiết kiệm bất quá chuyện ngoài ý muốn luôn luôn đến mức như thế đột nhiên tại bọn hắn đánh cắp những người có tiền kia tiền tiết kiệm thời điểm lại bởi vì một cái khác hacker đột nhiên xuất hiện đã đưa bọn họ bại lộ thân phận của mình mà l i ê n như là trong hiện thực hacker thân phận nếu như bại lộ sẽ bị cảnh sát cho để mắt tới đ ồ n g dạng trong trò chơi sdnt ở sở thân phận bại lộ về sau hắn cũng tương tự bị để mắt tới chỉ bất quá cũng không phải là cảnh sát mà là một cái nghĩ đòi mạng hắn sát thủ nương theo lấy người thần bí cùng sát thủ giao lưu lời nói biến mất màn hình lâm vào h tám mười một tháng về sau trên màn hình xuất hiện một hàng chữ màn không đợi lao trần kịp phản ứng bên hai liền chuyển đến sdnt ở sở thanh âm ai bảo ngươi tới trong tấm hình cho dần dần xuất hiện lao trần phát hiện hắn hiện tại thị giác đã biến thành trước đó trong tiểu điếm càng vai thức thị giác một mặt lạnh lùng sdnt ở sở ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống một cái nằm dạp trên mặt đất bị đánh máu me đẩy mặt dấu vết chung nhân nhân ngươi nhất định phải tin tưởng ta xin nhờ ta đã nói rồi ta không biết trước đó tên sát thủ kia không phải đến giết sdnt ở sở sao làm sao bị đánh thành bộ dáng này lao trần nhận ra trên mặt đất liền là trước kia người thần bí kia mời đuổi theo giết sdnt ở sở sát thủ chỉ bất quá bây giờ hắn quả thực có một ít thế thảm ngươi không biết nhìn trên mặt đất người s đem mọi dịt sờ đánh i r mất xịu về sau đi theo trong trò chơi nhắc nhở lao trần người điều khiển sdt ở sở đi ra phòng sau đó ra sân một vai ngược lại để lao trần có một chút hứng thú thoạt nhìn là một sát thủ hơn nữa còn là một cái nhân vật không ác Rất nhẹ nhàng liền x vừa mới bởi vì là đang tiến hành kịch bản hắn còn không có thật tốt quan sát một chút trò chơi hiện tại khoảng cách gần từ quan sát kỹ chung quanh lão trần liền phát hiện cho dù là khoảng cách gần dưới trong trò chơi mặt đất lại hoặc là vật khát thể đều là lộ ra p hình ầ n chân thực. h tượng hiệu quả so với l ú có t r ư ớ thể dạng này xuất sắc quả thực là để lao trần trong nội tâm kinh ngạc một phen nhìn xem tầm mắt bên trong hệ thống nhắc nhở lão trần cũng không phải lần đầu tiên chơi đùa rất rõ ràng đây chính là trò chơi tân thủ gợi ý bất quá để lão trần tương đối ngoại ý muốn địa phương đó chính là vờ im mà ngay từ đầu đi lên liền muốn tìm hành nghĩ biện pháp tại không bị phát hiện tình huống dưới rời đi sân bóng loại cảm giác này ngược lại để hắn có một loại lúc trước chơi ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít lúc cảm giác bất quá đang lợi dụng ngồi nhử đạn hấp dẫn lấy cảnh sát về sau vụ trộm từ phía sau tập kích đem nó đánh ngã lao trần liền không tự chủ được vui vẻ khoan hay nói làm thành như vậy còn thật sự có một điểm giống cái gì là hoàn mỹ tiềm hành hoàn mỹ ám sát đem tất cả người chứng kiến toàn bộ xử lý đó chính là hoàn mỹ ám sát hoàn mỹ t i m hành lao trần điều khiển sdn thì ở sở thận trọng hướng phía phía trước đi tới mà lại hắn cũng phát hiện một chút thú vị địa phương đó chính là lợi dụng điện thoại di động của mình giật mình nhập tất hệ thống dùng cái này tới giải được những người khác thông tin thân phận tính danh tuổi tác nghề nghiệp thậm chí là gần đây một chút đ ộ n g tĩnh cùng thu nhập những vật này đều có thể hiểu nhất thanh n h ị sở mà lại từ trên điện thoại di động còn có thể khống chế bị kinh hãi nhập camera đi phát ra camera quay chụp đến hình tượng loại cảm giác này không khỏi để lao trần cảm thấy một chút một ít kích、thích. nhất là tại thông qua camera quan sát những cái kê nở đờ thời điểm đối phương đột nhiên dừng bước đem ánh mắt hướng phía hắn nhìn qua loại tình huống này lao trần cũng không biết có thể hay không bị phát hiện nhưng lại sẽ theo bản năng đình chỉ ở động tác của mình p h ả n phất như là trước kia lúc đi học một người trong phòng nhìn một chút đẹp mắt d ậ y học video sau đó ba mẹ mình đẩy cửa tiến gian phòng sau tổng sẽ phát hiện hắn màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra hệ thống mặt bàn đồng dạng không hiểu còn có một chút hơi khẩn trương cảm giác đâu trên đường đi thông qua giật mình n h ậ p kame ra tiến hành tranh né cảnh sát bất quá s đèn tỉ ở sở rất nhanh liền phát hiện chỉ là như vậy là không có cách nào thoát đi sân bóng bởi vì cảnh sát đã đem cả cái địa phương cho bắt đầu phong tỏa hắn cần muốn tạo ra r a càng lớn cái nhiễu mới có thể mượn cơ hội kiếm ra đi lao trần khống chế s đen tỉ ở sở ở chung quanh thận trọng đi vòng vo một vòng các cái địa phương đều có cảnh sát cùng cảnh vệ canh chừng thế là s đen tỉ ở sở làm dùng di động tìm tới một cái tên là bạn b ó i mười bảy người tại hắn chỉ dẫn hạ trợ giúp hạ lao trần khống chế s đen tỉ ở sở thành công giật mình vào sân bóng mạng lưới đồng thời lấy được thụ quyền mã cũng trinh thám tra được sân bóng hệ thống an toàn lỗ thủng lao trần nhẹ nhàng điểm kích trên điện thoại di động màn hình nương theo lấy một trận lốp búp điện hỏa hoa âm thanh bên cạnh tắm sắp xếp mà sân bóng bên trong cũng chuyển tới người xem ồn ào thật hạ ca nhìn xem đột nhiên đêm đen tới trò chơi hình tượng lao trần không khỏi cảm giác được có một chút kiềm chế mặc dù cảm giác loại này nhẹ nhõm giật mình nhập sân bóng hệ thống an toàn nó tay nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể tạo thành phạm vi lớn mất điện năng lực mười p h ầ n ngữ như bức nhưng liền hắn người nhưng thật ra là rất sợ hát mà lại tinh vân trò chơi đối với tràng cảnh không khí tạo nên còn mười p h ầ n xuất sắc cũng bởi vì điểm này trước đó được vinh dự thần tác n h e là tốt vú s hắn đều không có ở vờ giờ trên bình đài thông quan bởi vì tại kia trong trò chơi có không ít trong bóng tối tràng cảnh đen như mực trong phòng cẩn thận từng ly từng tí t r á n h né lấy người lấy bệnh sau đó không cẩn thận liền bị rắt đ ạ t rắt đ ạ t vang lên theo tiếng người cắn một cái vào cổ phối hợp thêm vờ giờ đặc biệt đắm chìm cảm giác thật muốn thông quan trò chơi kia lao trần cảm giác mình đến chuẩn bị không ít đầu dự bị quẩn không có tâm bệnh liền là tự tin như vậy bất quá so với phía dưới thoát đột trò chơi này bên trong hát cám c h ẳ n g cảnh mặc dù cũng làm cho hắn có chút khó chịu bất quá ngược lại là không có bao nhiêu tâm tình sợ hãi ở bên trong rốt cuộc đây cũng không phải là cái gì kinh khủng trò chơi mà lại trong trò chơi lao trần cũng có thể rất rõ ràng nghe được cái khác nở cờ giao lưu. thừa dịp trong bóng tối rối loạn lao trần khống chế s đen tỉ ở sở hướng phía con trọ vị trí chậm rãi di động cũng không tính cự li rất dài rất nhanh lao trần liền khống chế s đen tỉ ở sở thoát đi sân bóng đồng thời có liên lạc trước đó tên sát thủ kia đồng thời tại hắn nói tới địa điểm tìm được vì chính mình chuẩn bị một cỗ xe xỉ cốt hẹn ừ n lái xe xúc cảm cũng không tệ l ắ m à, còn có thể hoán đổi đến ngôi thứ nhất cái này chi tiết mát điểm à. lao trần lái chiếc này màu đỏ xe xỉ cốt hẹn không khỏi một trận kinh ngạc hoán đổi đến ngôi thứ nhất hình thức giới liền như là là chơi vờ xe đua trò chơi đồng dạng mà lại tư thế thức chi tiết thì như chuyển động tay lái còn có bắt tay sắt những này đều cực kỳ tốt bày ra mà lại lái xe xúc cảm cũng coi như không tệ tựa hồ cùng trước đây gờ tờ a không sai bị lắm bất quá lao trần cũng không có quá ngoài ý m u ố n rốt cuộc đều là đều là tinh vân trò chơi xuất phẩm sao sau đó liền là một cái đơn giản trốn tránh cảnh sát điều tra tiểu quan h ể đối với lao trần dạng này một cái chơi qua tương đối nhiều trò chơi người chơi tới nói cũng không phải là rất xa lạ nhìn thoáng qua địa đ ồ xác định mình cần thiết tiến về mục tiêu vị trí về sau lái xe xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong rất nhanh liền đạt tới nhiệm vụ mục tiêu một cái lâm thời trụ sở bí mật trở lại trụ sở bí mật bên trong về sau sdn t ở sở làm chuyện làm thứ nhất liền là đi vào máy tính trước mặt điều ra một cái giám sát đây là mội mội của hắn nhà giám sát n g h e giám sát bên trong mội mội mình cùng cháu trai trò chuyện sdn t ở sở đi tới dính đầy ảnh t r ụ n báo chí tin tức còn có cái khác giấy ghi chú trên v á c h t ư ờ n g hung hăng một q u y ề n nện cho đi lên có cố sự trông thấy một màn này lao trần trong nháy mắt thầm nghĩ thông qua đằng sau sdn t ở sở một cái ác mộng lao trần cũng kém không nhiều hiểu rõ bắt đột bên trong một chút bước đầu kịch bản nội dung chương chín trăm mười tám tại m ư ờ i một tháng trước sdnp ở sở cùng hắn cộng tác đồng thời cũng là sư phụ của hắn đà mị ả n cùng nhau giật mình nhập khách sạn hệ thống bọn hắn chỉ là muốn đánh cắp khách hàng ngân hàng tài khoản bên trong tiền mà thôi đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất làm như vậy nhưng mà lần này liền không có gì vã may mắn như thế bọn hắn tựa hồ c u ố n vào cái gì ghê gớm vòng xoáy ở trong tại đà mị ả n trộm tiền thời điểm từ khách sạn hệ thống bên trong nhìn thấy tư liệu gì bất quá còn không có đợi hắn kỹ càng đi tìm hiểu cũng bởi vì một cái khác hacker đột nhiên xâm nhập mà bị ép đánh gây hành động lúc này đà mị ạn muốn tra được tên kia hacker thân phận mà s nhưng cuối cùng hành tung của bọn hắn vẫn là đã bị bại lộ đồng thời sdnt ở s ơ bị một cái nhân vật thần bí hạ lệnh truy sát mở đầu bị sdnt ở s ơ thẩm vấn cái kêu mọi d i sở liền là đuổi giết hắn sát thủ tại trận này sát thủ trong tập kích sdnt ở s ơ xăm l ố t bị đánh nổ, cỗ xe phát sinh lật nghiêng cái này khiến sdnt ở s ơ tiểu chất nữ l i n a tại trận này trong tập kích mất mạng l i n a qua đời đối với sdnt ở s ơ người một nhà hiển nhiên là khó mà tiếp nhận thậm chí sdnt ở sở chất tử giáp sơn cũng bởi vì lì nạ chết đi mà mắc phải thương tích s a chướng ngại tâm lý đây đối với sdn t ở sở là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận phải biết sdn t ở sở đã ba mươi tám tuổi hắn còn chưa không có thành ra đối với hắn mà nói m ỗ i m ỗ i gia đình liền là hắn hết thảy biến cố bất t ì n h lình để đây hết thảy mỹ hảo đều biến mất hầu như không còn thế là sdn t ở sở quyết nhất định phải tìm đến phía sau màn hấp thụ để hắn trả giá đắt tìm tới đưa đến lì nạ tử vong người thần bì kia mà tại cái này tìm kiếm quá trình bên trong sdn t ở sở vẫn cứ bị ác mộng mà bối rối cho nên hắn cần một ít chuyện chuyển di sự chú ý của hắn nhưng may mắn tại chicago trong thành phố này có là đồ vật có thể chuyển di sự chú ý của hắn thế là đang truy tra hung thủ đoạn thời gian này bên trong sdnt ở sở còn trở thành một cái truyền thuyết đô thị cảnh sát xưng hô hắn là giảo h o a hồ ly mà càng nhiều người gọi hắn là tư pháp chế tài giả đơn giản kết hợp lấy sdnt ở sở một chút lời kịch còn cũng có chút hồi ức hình tượng mảnh vỡ nội dung lao trần không sai biệt lắm đã làm rõ ràng trò chơi một cái cơ bản bối cảnh liên quan tới sdnt ở sở cố sự ngược lại là không có để lao trần có quá nhiều cảm xúc chập trùng rốt cuộc hắn ngay cả thực tế thể nghiệm đều không có thể nghiệm đến đâu thậm chí bao gồm cái kia hy sinh tên là lina tiểu nữ hải cũng chỉ là gặp được ảnh chụp mà thôi loại tâm tình này ph hoàn toàn không có làm sơ chơi the l ậ t fort u s lúc xạ dạ chết trong ngực r ộ ẹn mang tới loại kia thương cảm mạnh rốt cuộc tại the l ậ t fort u s bên trong trò chơi là vận dụng nhất định thiên t r ư ơ n g để diễn tả xạ dạ cùng r ộ ẹn ở giữa tình cảm bất quá cho dù đối với s đen tỉ ở sở cái này nhìn như khổ đại cựu thâm bối cảnh không có hứng thú nhưng lão trần lại đối với còn lại một chút trong trò chơi thiết lập cảm thấy rất hứng thú t ỷ như cả tòa chicago thành thị bị tên là tột vật mạng lưới liên lạc hệ thống đầu c u ố i không chế cho cư dân mang đến tiện lợi sinh hoạt đồng thời cũng để tin tức của bọn hắn hoàn toàn bại lộ tỷ như sdnt ỷ ở sở dạng này hacker hoàn toàn có thể biết hắn muốn biết người đến cùng là thân phận gì còn có đó chính là sdnt ỷ ở sở hành vi mặc dù được xưng là tư pháp chế tài giả nhưng là cùng trước đó tinh vân trò chơi hai bộ siêu anh hùng trò chơi khác biệt y dòng man cùng sở biderman có thể nói hoàn toàn là chính nghĩa tiểu đồng bọn bọn hắn đả kích tội phạm hoàn toàn là vì trong lòng chính nghĩa mà sdnt ỷ ở sở rất rõ ràng đả kích tội phạm chỉ là vì tìm một ít chuyện để cho mình phân tâm không cần luôn đắm chìm trong lúc trước sự cố trong thống khổ mà thôi đây chính là rất rõ ràng một cái khác biệt cái này khiến lao trần nghĩ đến tinh vân trò chơi phía dưới khác một món tên là tợ dọ tổ ý trò chơi mặc dù đã là rất lao trò chơi bất quá đối với kia khoản trong trò chơi alex hắn thật đúng là rất ưa thích thậm chí hắn có một đoạn thời gian vẫn cảm thấy hắn cùng alex có một cái trung điểm đó chính là đẹp trai thằng đến hắn cùng sắt vách công ty một cái bội t ử thổ lộ thất bại hắn mới không thể không thừa nhận khả năng tại xuất khí lĩnh vực này hắn phải yếu hơn như vậy ném một cái n é m đi mà dưới mắt sdent t ở sở cũng làm cho hắn mười phần có đại nhập cảm rốt cuộc dùng một chữ liền có thể hình dung đẹp trai liên là loại này đẹp trai chơi thời điểm mới có đại nhập cảm a lao trần khống chế sdnt ở sở đi ra trụ sở của mình một bên trong lòng cảm thái trên đường phố trên vách tường tràn đầy nhiều loại v ẽ xấu đồng thời cũng nhìn không thấy nhiều ít cửa hàng lộ ra hơi có chút hoang vu trên mặt đất cũng không ít khô h é o lá cây ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút thần sắc cô đơn người cùng rất rõ ràng nơi này cũng không phải là cái gì khu nhà giàu hẳn là khu dân nghèo bất quá xuyên qua đường đi về sau tình huống lại hoàn toàn khác nhau cứ việc chỉ có một đường phố c h i cách nhưng ở con đường này sau liền là mỗi người đều mang đặc sắc lầu nhỏ một loạt lầu nhỏ xa xa nhìn lại mỗi một nhà đỉnh tạo hình đều không giống nhau mà lại có thể rõ ràng trông thấy có chút là bị cải tạo qua đại lộ trên c ố xe cũng nhiều hơn áo mũ chỉnh tề nam nam nữ nữ đi tại lối đi bộ bên trên hoặc là đứng ở bên cạnh cây tối hạ gọi điện thoại đồng thời lao trần cũng chú ý tới thoát độ bên trong thành thị cùng nở c ờ cùng tinh vân trò chơi dưới cờ một cái k h á c khoản đô thị đề tài mở ra thế giới trò chơi gờ a so sánh mới tựa hồ càng thiên hướng về tả thực một chút mà lại tại thực tế thao tác phía trên cũng có khác biệt rất lớn đó chính là trong trò chơi sdnt e ở sở đẹp trai hơn nhiều chạy thời điểm trên thân áo khoác và tháo tung bay theo gió mà gặp được một chút chướng ngại vật thời điểm thì là có thể rất nhẹ nhàng vượt qua quá khứ liền như là chạy khốc đồng dạng từ thị giác hiệu quả còn có xuất khí cấp độ này bên trên l ã o trần ngược lại là càng ưa thích dưới mắt o ắ t b ộ c bởi vì cái này khiến hắn thay vào đắm chìm cảm giác mạnh hơn rốt cuộc mình cũng là thật đẹp trai à. mặt khác tương đối để l ã o trần cảm giác được có ý tứ địa phương đó chính là nếu như hắn làm dùng di động l dạng i t này một cái h u n thiết những lập để lao trần cảm giác được rất có ý tứ cái này khiến hắn cảm giác phảng phất trong trò chơi nở vỡ cờ đều là sống bọn hắn đều có nhân sinh của mình đùng dạng m t khác liền là điều này cũng làm cho lao trần cảm giác có một chút thoải mái giống như hắn là cái đại xoay bức trên tay công phu còn mạnh một tay suy côn khốc đến không bằng hưu lại thêm hacker bản lĩnh cái này khiến hắn đại nhập cảm g i a tăng thật lớn duy nhất có một chút tiếp nối địa phương đó chính là tinh vân trò chơi không có cho h đen tỉ ở sở tại thêm cái lập trình viên thân phận bình thường là một cái an phận thủ thường lập trình viên kỳ thực lại là một cái hacker hơn nữa còn là một cái rất biết đánh nhau hacker cái này đại nhập cảm liền mạnh hơn a mặc dù hắn hiện tại cũng chỉ là tùy tiện ở trong game dạo chơi nhưng những người khác tin tức tính danh nghề nghiệp thậm chí đã làm gì đều có thể nhìn thấy một hai loại này nắm giữ những người khác tin tức năng lực để hắn có một loại phía sau màn hắc thủ cảm giác chương 919 sau đó kịch bản liền là hiện ra sdn t ỷ ở sở là như thế nào trở thành tư pháp chế tài giả một đoạn lao trần khống chế sdn t ỷ ở sở tại trên đường cái đi dạo mà thông qua mình hacker hệ thống có thể rất rõ ràng hiểu do đến những người khác thân phận cùng tin tức bao quát bọn hắn chính tại sử dụng điện thoại tiến hành đối thoại từ những tin tức này bên trong sdn t ỷ ở sở liền có thể sớm biết khả năng sẽ phát hiện tiềm ẩn phạm tội tin tức từ đó sớm đổi tới đồng thời ngăn cản phạm tội sự kiện phát sinh điểm này cùng cái khác trong trò chơi nghe trộm hệ thống trên thực tế cũng không có quá lớn khác biệt t h như lúc trước thể nghiệm mẹ tổ g h ẹ ở solid t h e h e n t o n p e n còn có s e ký rộ sakerser đi t i n thời điểm cũng tương tự có thể điều khiển nhân vật chính tiến hành những nội dung này nghe trộm bất quá loại hình thức này dùng hacker thủ đoạn biểu hiện ra ngoài ngược lại để lao trần cảm giác được mười phần mới lạ khi hiểu được cùng một chỗ tiềm ẩn khả năng phát sinh phạm tội về sau sdt ở sở thông qua mình hacker năng lực hóa chặt tiềm ẩn tội phạm vị trí đồng thời tại đối phương sắp động thủ thời điểm lao ra thành công ngăn trở cái này cùng một chỗ phạm tội sự kiện anh tuấn suý côn tam liên trực tiếp đem đối phương cho đánh nằm xuống l ã o trần nhìn xem nằm dưới đất tội phạm yên l ặ n g rời đi phạm tội hiện trường đây chính là tư pháp chế tài giả a quả thực là cực kỳ đẹp trai liền như trước kia ta cũng như thế nhìn xem đem suý côn thu lại sdnt ở sơ xách xách miệng l ã o trần phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái cứ việc trong hiện thực hắn mép tóc tuyến đã có chút đáng lo nhưng người nào đã từng còn không phải một cái ngọc thụ lâm phong đẹp trai đâu sau đó trên đường l ã o trần cũng nhìn thấy một chút nở tờ cờ hố động vờ giờ hình thức đắm chìm thể nghiệp dưới để lao trần cảm thấy hoàn toàn không giống niềm vui thú đơn giản trên đường phố mặt đi dạo một chút sdnt ở sơ đi tới bội bội của hắn、nhà. đem lễ vật đưa cho mình sinh nhật chất tử sdnt ở -er、sở cùng mội mội của mình ni h kỳ hòa hợp trao đổi một phen có thể nhìn ra được sdnt ở -er、sở là một cái phi thường coi trọng gia đình người mà đối với hắn cái này đã ba mươi tám tuổi độc thân lao nam nhân mà nói mội mội cùng chất tử liền là hắn tối nặng được như vậy bất quá tại ngắn mùi ấm áp về sau ni h kỳ vẫn là gặp một chút phiền thoái một cái nhìn không phải như vậy thân mật điện thoại tại ni h kỳ cùng sdnt ở -er、sở giao lưu thời điểm đánh b à o n g o tạo có người để mắt tới mội mình rồi thông qua giật mình nhập ni kỳ điện thoại nghe quấy dối đe dọa điện thoại nội dùng trong nháy mắt lao trần liền có một tr trước đó đối với s đen tỉ ở sở chất nữ lì n ạ chết lao trần cũng không có quá nhiều tâm tình chập trờn bởi vì trong trò chơi cũng không có hiện r a q u a n ở phương diện này nội dung nhưng ngay tại vừa rồi s đen tỉ ở sở cùng n h i kỳ mới vừa vặn tiến hành một lần ấm áp gia đình hố động mà lại mấu chốt ở chỗ n h i kỳ nhan giá trị cũng mười phần cao một nháy mắt lao trần liền đối với n h i kỳ nhân vật này hảo cảm tăng lên một bậc thang rốt cuộc người luôn luôn thị giác động vật cái gọi là vừa thấy đã yêu không phải liền là gặp sắc khởi ý sao thật muốn không vì nhan mà là thuần túy nhất mỹ hào tâm linh điện giật vậy tại sao không ai đối như hoa tỉ tâm linh điện giật đâu như là lao tr biết tin tức này sdnt ỷ ở sơ lập tức cung cấp lập tức biểu thị hắn sẽ giải quyết đây hết thảy nhưng mà có lẽ là bởi vì lì nã chết nàng không muốn để cho sdnt ỷ ở sơ tiếp tục đi mạo hiểm lại hoặc là bởi vì vì một số cái khác nguyên nhân ni kỳ muốn ngăn lại sdnt ỷ ở sơ để hắn không cần quản c h u y ệ n này không cùng bội mội của mình tiến hành cãi lộn sdnt ỷ ở sơ trực tiếp rời đi ni kỳ ra môn sau đó sử dụng mình hacker kỹ năng truy tung đến cho ni kỳ đánh đe dọa điện thoại người kia hành tung nhưng mà chờ sdn thì ở sở chân chính bắt lấy người kia đồng thời giật mình nhập điện thoại di động của hắn điều ra trước đó một chút trong lúc nói chuyện với nhau cho thời điểm mới phát hiện nguyên lai、like、người này cũng là như là trước đó m ò i gì s ở đồng dạng chỉ là bị người sai s ử chân chính đối nghi kỳ sinh ra uy hiếp người kia vẫn là không biết đối với cái này b ạ t bói mười bảy thì là đề nghị sdn thì ở sở giật mình nhập nơi đó tập trung tâm để tìm tới chân chính đe dọa người chơi đến bây giờ lão trần đối với trò chơi một cái cách chơi trên cơ bản đã có cái quá mức cùng ở tờ a cách chơi hình thức có một chút giống nhưng cũng, cũng không phải là, là giống nhau Tỉ chân t trò chính ơ i k để lão trần cảm thấy có thú địa phương đó chính là trong trò chơi phối hợp với hacker năng lực nếu như sdn thì ở sở không có người hắc khách này năng lực kia lão trần cảm giác trò chơi này cũng chính là một cái gờ a phiên bản mà thôi nhiều nhất họa phong thiên hướng về tả thực một chút trong trò chơi sdnt e t ở sở muốn so phờ răng l i n cùng lão mạnh đẹp trai một điểm nhưng phối hợp thêm sdnt e t ở sở hacker năng lực mang đến cho hắn một cảm giác liền hoàn toàn khác biệt thông qua trong tay s ở s m a r t p h o n e xâm lấn tất cả thiết bị điện tử cảm giác này quả thực là t ậ t đ ộ n g bất quá cùng gta có một chút địa phương khác nhau đó chính là trò chơi này bên trong sdnt e t ở sở chuyện xưa như tại gta bên trong người chơi vai trò phờ răng l i n còn có michael trên thực tế đại đa số kịch bản đều là bị động mà chính là bởi vì loại tình huống này tại gta bên trong càng nhiều hơn chính là nhìn xem nhân vật chính thường này Đương không có dính đến nội dung nhiệm vụ thời điểm sd ở sở có thể đi dạo trong trì ca go ngẫu nhiên đóng vai lấy tư pháp chế tài giả nhân vật mà một khi trở lại nội dung chính tuyến phía trên toàn bộ trò chơi tiết tấu lại đột nhiên trở nên gấp gom lại một cái khác điểm để lao trần cảm thấy hứng thú địa phương liền là trong trò chơi bối cảnh cứ việc ngay từ đầu trò chơi mở đầu bộ phận đã giới thiệu một bộ phận liên quan tới trong trò chơi bối cảnh nhưng nương theo lấy kịch bản thúc đẩy cả tòa thành thị bị một đài tên là các hệ thống quản lý lý cùng giám sát nó khống chế tòa thành thị này cơ hồ tất cả lưới điện tử kỹ thuật cùng công cộng công trình hệ thống giao thông bao quát đèn xanh đèn đỏ chứng ngại vật trên đường cầu nối camera cửa nhà để xe cần cầu máy bán hàng tự động hộp cầu chỉ, hơi nước đường ống dưới mặt đất đường ống điện thoại máy tính máy atm đoàn tàu v v mà mỗi cái thị dân tư liệu cùng tin tức thậm chí thông qua đối khác biệt trò chuyện ghi chép đều bị thu nhận ở trong đó cái này không khỏi để lão trần liên tưởng đến hiện thực liền không nói nước ngoài từng bị tuân gia chấn động một thời lăng kính kế hoạch tựa hồ cung m ắ t đ ộ t bên trong tật hệ thống có dị khúc đồng công chỗ chỉ là trong nước vì cái gọi là hưởng thụ tốt hơn thuận tiện mà bị bắt tập đại số liệu cùng thông tin cá nhân bại lộ trên thực tế cũng chỉ có hơn chứ không kém tùy tiện một cái app đều cần thu hoạch được đủ loại quyền hạn không cho quyền hạn liền không cho sử dụng thường thường liền có người gọi điện thoại đến hỏi mình đối cửa hàng biệt thự có hứng thú hay không có hứng thú hay không đương nhiên là có hứng thú a nhưng hắn thiếu chính là hứng thú sao hắn thiếu chính là tiền a đây chính là từ bản sao nhìn xem trong trò chơi chi ca go thành thị lao trần không khỏi phát ra một tiếng cảm thán t r ư ờ n g chín trăm hai mươi theo trò chơi kịch bản không ngừng thúc đẩy toàn bộ bắt độc thế giới quan còn có trong trò chơi chi ca go cũng chầm chậm hiện ra ở người chơi trước mặt đồng dạng còn có s đen ti ở sở cái này nhân vật chính cố sự nếu như là đối với v á t đột còn không có vào tay du ngoạn người chơi khả năng từ mặt ngoài đến xem sẽ trực tiếp đưa nó xem như là gta một cái phiên bản rốt cuộc đồng dạng là hiện đại đô thị hóa để tài mở ra thế giới trò chơi trong trò chơi nội dung nhiệm vụ quá trình cùng toàn bộ cách chơi hình thức cũng đều là tương tự đều là tiếp hạ một cái nhiệm vụ sau đó lái xe tiến về một nơi nào đó thông qua loại phương thức này chậm rãi đem không biết địa đồ cùng nội dung tiến hành thăm dò ra tại ngộng cảnh trong trí nhớ v á t đột cũng là vừa mở bị rất nhiều người chơi cho rằng là cùng loại gta trò chơi trên cơ bản là một cái đường đi nhưng thực tế tiến hành trò chơi thể nghiệm liền sẽ phát hiện trong đó hoàn toàn khác nhau cứ việc ở trong đêm cái này hai trò chơi đều có một loại nào đó cộng đồng một cái đặc điểm đó chính là nhiệm vụ cùng cách chơi đều là đủ loại t ỷ như đua xe bán nhau các loại nhiệm vụ chi nhánh còn có nhiều loại trò chơi nhỏ t ỷ như đánh bài đi hộp đêm thương cửa hàng mua sắm vũ trang khí giới nhưng ngoại trừ những nội dung này bên ngoài trong trò chơi kịch bản cùng bối cảnh cũng là chủ yếu h ệ tâm tỷ t ỷ như gta bên trong ba cái khác biệt nhân vật ba đầu khác biệt chủ t u ế n cuối cùng sen lẫn sen kẽ cùng một chỗ ba cái khác biệt t h â n p h ậ n tính cách nhân vật bởi vì do nhiều nguyên nhân tụ ở cùng nhau càng là đối với tại hiện thực bối cảnh một loại bàn lén mà hát đột cũng giống như thế cứ việc cũng không phải là như là gta như thế có được một cái khổng lồ kịch bản nhân vật chính cũng vẹn vẹn chỉ có sdnt ở sở đồng dạng nhưng cái này cũng không hề đại biểu hát đột bên trong kịch bản liền không trọng yếu từ chuyện xưa mở đầu người chơi liền có thể rất rõ ràng cảm nhận được sdnt ở sở đến tột cùng là một người thế nào đối với một cái ba mươi tám tuổi không có thành gia lão nam nhân nội mọi, mọi mình người một nhà liền là hắn thứ trọng yếu nhất tại nhà mội mội bên trong lắp đặt camera ra lấy bảo đảm có thể trước tiên biết hắn ă n u ổ i còn có ở phía sau biết mội mội ni kỳ nhận được uy hiếp điện thoại bởi vì lý niệm xung đột sdnt ở sở lựa chọn trực tiếp rời đi mà không phải cùng ni kỳ tại mình cháu trai trước mặt cái lộn cái này đều có thể nhìn ra được sdnt ở sở đến cùng là một người như thế nào cái này bặt bói lại là cái m ộ i tử tiếp tục thúc đẩy lấy trò chơi kịch bản tại sdnt ở sở muốn tìm được chân chính đe dọa ni kỳ người lúc cũng tương tự nhận được một cái đặc thù tin tức đó chính là một mực trợ giúp lấy sdnt ở sở bặt bỏi đưa ra một nước chừng sdnt ở sờ gặp một lần trên thực tế đối với cái này bạn bắt thân phận lao trần cũng thật tò mò rốt cuộc tư sdn t ỷ ở sở cùng đối phương giao lưu trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra được nhân vật này khẳng định không phải một cái người bình thường mà lại cũng đồng dạng là một cái có được cao siêu kỹ thuật hacker mà lại khả năng so sdn t ỷ ở sở còn muốn ngưu bước một điểm bằng không cũng sẽ không ở có thể nhiều lần trợ giúp sdn t ỷ ở sở giải quyết hết phiền thoái nhưng mà chân chính lúc gặp mặt vượt quá lao trần dự kiến cái này bạn bói lại là cái gọi cờ lạ da mượn tử hơn nữa còn là một cái nhìn rất trẻ trung đồng thời cũng cực kỳ có cá tính mượn t dây xích hình x m áo giả k ị c phối mạt đinh trông thấy cỡ lạ dạ cái bộ dáng này trong nháy mắt lao trần đối hắn có một chút ấn tượng xấu rốt cuộc tại trong ấn tượng của hắn hình xăm mang dây xích đánh m ặ t đinh nếu là tại phối cái s ẩ y thai cùng hút thuốc lá vậy coi như là thỏa thỏa cô gái tốt mà lại bản thân cỡ lạ dạ cũng lộ ra có một ít thần bí chẳng lẽ nói này lại là trong trò chơi một cái nhân vật phản diện lao trần trong lòng ám đâm đâm nghĩ đến cùng lao trần đồng dạng trong trò chơi s đèn tỉ ở sở cũng lộ ra mười phần ngoài ý mới đồng thời đối cỡ lạ dạ có không nhỏ cảnh giác bất quá cái này cảnh giác rất nhanh cỡ lạ dạ liền biểu hiện ra đồ vật cho rời đi một cái để s đen t ỷ ở sơ mười phần động tâm đồ vật thậm chí hắn không chỉ một lần nghĩ qua giật mình nhập đèn xịt hacker câu lạc bộ phương pháp cờ l ạ ra nhận lấy s đen điện thoại đối hắn tiến hành thăng cấp cực kỳ hiển nhiên cái này khiến s đen t ỷ ở sở tạm thời trước b u ô n g lòng xuống bởi vì thật sự là hắn cực kỳ cần cái đồ chơi này được sự giúp đỡ của cờ l ạ ra rất nhanh s đen t ỷ ở sở cũng bắt đầu tiến hành đ ố i đe dọa bội bội của mình n h i kỳ phía sau màn hát thủ triển khai truy tung so với có một ít thần bí cờ la ra hiển nhiên n h i kỳ cảnh nộ muốn càng thêm nguy hiểm một chút đem người nhà an nguy đặt ở đệ nhất s đen tỉ ở s đen không hề nghi ngờ so với có chút thần bí cơ lạ dạ hóa giải ni g h kỳ tiềm ẩn nguy cơ đây mới là trước mắt một chuyện quan trọng nhất kinh lịch một f a n truy tra rốt cục sdn t ỷ ở sở thành công phát hiện đe dọa mội mội nàng đúng là hắn bạn nối khố đà mỹ ản đà mỹ ản hy vọng sdn t ỷ ở sở cùng hắn hợp tác tìm ra ban đầu ở khách sạn đạo đưa bọn họ bại lộ một tên khác h a c k e mà rất rõ ràng đà mỹ ạn là một cái thế nào người đồng thời đối phương còn cần người nhà mình đến uy hiếp mình sdn tỉ ở sở tự nhiên là không chút khách khi cự tuyệt đà mỹ ản yêu cầu thật là đẹp trai a liên tục chơi mấy giờ lấy súng vào giờ đầu đội thiết bị lao trần không khỏi cảm khái một tiếng. Từ kịch bản p quan t đến nhìn, h tâm độc t người thực nhà của mình thậm chí đang nhớ lại bên trong sdnt ở sợ đang cùng nghi kỳ một đoạn trong lúc nói chuyện với nhau có nghĩ qua phải trang muốn từ bỏ truy tra hưng phạm mà đó cũng không phải khiết đảm chỉ là s đen tỉ ở sở không muốn để cho còn sống n h i kỳ cùng cháu trai giắt sơn xa vào đến càng lớn nguy hiểm mà trong trò chơi kịch bản nội dung cụ tử vừa mới bắt đầu có chút bình thản tiềm hành thoát đi sân bóng bắt đầu trở nên kình bột phát lên c ù n g dôn địch tiến hành một trận giao dịch cùng kết thúc công việc người triển khai kịch chiến các loại bạo tạc còn có tránh né trên trực thăng địch nhân truy kích đồng thời sử dụng mình hacker kỹ thuật phối hợp cảnh vật chung quanh một chút thiết bị điện tử tiến hành p ụ tá cùng ở tờ a bên trong lão thôi trực tiếp mở ra đặc thù hình thức sau đó nhìn chằm chằm người khác công kích quét bạo một cỗ xe tại cái chủng loại kia bạo lực khác biệt tại bắt đột bên trong mặc dù người trực tiếp sức chiến đấu không có lao thôi mạnh như vậy nhưng là dựa vào trong tay sờ mát phôn giật mình nhập các loại thiết bị điện tử sau đó lợi dụng loại này thiết bị điện tử một người đánh m ư ờ i người loại tình huống này s đèn t ỷ ở sở cho lao trần cảm giác cũng chỉ có một chữ đẹp trai đây cũng là dương thần cùng hắn đoàn đội đối bắt đột bên trong hình thức chiến đấu làm ra một chút cải tiến để người chơi ở trong game tiến hành thời điểm chiến đấu tốt hơn lợi dụng mình hacker năng lực điều động chung quanh thiết bị điện tử từ đó h ụ trợ mình chiến đấu đương nhiên nếu như cầm lấy súng trực tiếp đột, đột đột vậy dĩ nhiên cũng là có thể rốt cô bắt đ ộ cách chơi hệ thống áp dụng chính là tự do chiến đấu hệ thống lựa chọn cho người chơi đến tột cùng thích làm sao tới chơi vẫn là bọn hắn mình quyết định Chứng 921, hoát đột nóng này, để tất cả trò chơi công ty còn có chí chơi có Các cộng còn có mặc cũng càng chỉ cái hacker chơi Hoát thông Thậm hi hoát tình huống thời không Nhưng nhiều nghĩ phủ nóng nảy, truyền người ngoài mớn đồng trên Liên quan nội dung biện bản bán người trọng bao quát đột tất trò ty một ít website tới đột tại ít một trò thôi để đều đại đã đổ đem điểm, đây bày lấy ra ra video du Mà xem mà là là là là ý dù bản thân trên thực chất bộ kia còn là dựa theo tinh vân trò chơi dưới cờ nổi danh nhất một cái đô thị đề tài mở ra thế giới trò chơi gta là mô bản chế tạo rốt cuộc loại tình huống này đối với các đại du hy công ty tới nói cũng không phải là không thể tưởng tượng bắt nộp xem như tinh vân trò chơi tại vờ giờ trên bình đài thứ nhất khoản mở ra thế giới trò chơi mà lại xuất hiện thời gian này điểm cũng là phi thường xào o diệu. Kia yếu thế tất yếu một lần l nổi tiếng, mà v rượu vì cái gì lúc t r ư ớ c ghép xì lòn còn cũng có t r ư ớ c vệ ghềm đều là không hẹn mà cùng lựa chọn l ấ y hiện đại hóa thành thị làm bối cảnh mà không phải lựa chọn ma huyễn lại hoặc là cái khác một chút đề tài vì chính là có thể làm cho người chơi tốt hơn đắm chìm đến trò chơi bối cảnh bên trong đi a cho nên từ tinh vân trò chơi bắt đầu công bố g ắ t đột đề t à i thời điểm t u y ệ t đại đa số trò chơi công ty thậm chí là người chơi cái thứ nhất nghĩ tới liền là gta rốt cuộc cái này chỉ cần đánh gãy liền chiếm cứ nhận tiêu đứng đầu bảng vị lại hoặc là trước ba trò chơi thật sự là quá có đại biểu tính ngươi cũng không hiểu rõ đến tột cùng là ai còn tại mua cái này đã thượng tuyến thời gian dài như vậy trò chơi làm tinh vân trò chơi tại vờ giờ trên bình đài thứ nhất khoản mở ra thế giới trò chơi hơn nữa còn là đô thị đề tài trên cơ bản không ít công ty đều đã ngầm thừa nhận khả năng đây là tinh vân trò chơi là một m cái gta đổi ra trò chơi chẳng qua là mặc lên một cái hacker ra mà thôi về phần tại sao không phải gta rốt cuộc gta tên tuổi để ở chỗ này nếu như tiến hành vờ giờ phiên bản cấy ghép hoặc là tục làm đây tuyệt đối là một cái bạo khoản nhưng cái này cân nhắc đến đây là tinh vân trò chơi tại vờ giờ trên bình đài lần thứ nhất tiến hành mở ra thế giới trò chơi chế tác cứ việc trước lúc này tinh vân trò chơi sở trường nhất trò chơi hạng mục liền là chế tác mở ra thế giới loại trò chơi mà lại tại vờ giờ trên bình đài cũng thông qua t h e o l ậ t c o p ú s trò chơi đã đã chứng minh tinh vân trò chơi thực lực nhưng bạn nhất phải tao nội họa tờ l ư đây rốt cuộc tinh vân trò chơi vẫn là không có tại vờ giờ trên bình đài khai phát qua mở ra thế giới loại trò chơi mà lại từ chi phí cùng đến tiếp sau ảnh hưởng phía trên lời nói nếu như gta thành công vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ nhưng vạn một thất bại vậy đối với tinh vân trò chơi tổn thất nhưng lớn lắm đi chi phí cái này liền không nói đối với trước mắt tinh vân trò chơi nội t ì n h tới nói cái này chi phí nói thật cũng không tính được cái gì nhưng mấu chốt ở chỗ đối gta cái này đi ảnh hưởng quá lớn cho nên đại đa số trò chơi công ty đều là cảm thấy p ắ á t đột khả năng liền là tinh vân trò chơi một lần thử lỗi cùng nếm thử dùng cho tích lũy liên quan tới đến tiếp sau vờ giờ trên bình đài gta s xuyên khai phát kinh nghiệm loại tình huống này trên cơ bản cũng là cực kỳ thường gặp một loại hành vi toàn bộ trò chơi cách chơi cùng hình thức hẳn là cùng gta cũng không có gì khác biệt chủ yếu chính là vì cho tinh vân trò chơi tại vờ giờ trên bình đại tích lũy liên quan tới mở ra thế giới trò chơi khai phát kinh nghiệm còn có tương quan thử lỗi một cái thí nghiệm đ i ể n thức trò chơi nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới ở trong đó hoàn toàn chính xác có thật nhiều nguyên tố cùng gta không sai bị lắm t ỷ như trò chơi kịch bản thôi động đều là thuộc về một triệu tuyến tính hình thức trò chơi chủ yếu khu động cũng là lấy thăm gió thức khu động làm chủ nhưng trò chơi vừa lên mạng không ít người đều bị cả kinh mở rộng tầm mắt cái này hoàn toàn không phải một cái chỉ là đơn giản tròn một tầng hacker ra gta loại trò chơi a từ các đại du hy trực tiếp trang app cùng video trang ép thả ra một chút nội dung đến xem trò chơi này hạch tâm cách chơi phía trên hoàn toàn cùng gta không g i ố n g a tại gta bên trong các người chơi có thể cực kỳ chân thực thể nghiệm xa kích đua xe lái phí cờ mở du thuyền thiết nhân ba loại cùng đánh bài những này cách chơi đây cũng là trò chơi trọng yếu bán điểm một trong mà b á t độp đồng dạng cũng là như thế bên trong sen lẫn rất nhiều đặc biệt trò chơi nhỏ nhưng ở hạch tâm cách chơi phía trên dương thần cùng tinh vân trò chơi đoàn đội lại cùng n g ọ n g cảnh trong trí nhớ b á t độp làm ra không ít cải biến trên thực tế tại mộng cảnh trong trí nhớ bắt đột có một chút xấu hổ đời thứ nhất kịch bản mười phần xuất sắc cứ việc nhìn chỉ là một cái khổ đại cựu thông báo t h ù cố sự nhưng lại thông qua trong trò chơi kịch bản diễn xuất lại rất tốt đem s đen thì ở sở nhân vật này hiện ra ở người chơi trước mặt nhân vật này cũng có được cực cao nhân khí nhưng ở cách chơi phía trên lại có một chút cản trở ngược lại cũng không phải là không đủ xuất sắc chỉ bất quá so với hắn tuyên truyền nội dung liền lộ ra có một ít rút lại nghiêm trọng lại thêm ưu hóa cùng trên tấm hình vấn đề cái này cũng đưa đến bắt đột có một cái rút lại chó xưng hô mà tới được đời thứ hai thời điểm bắt đột liền tiến hóa càng thêm hoàn trình so với đời thứ nhất bên trong không thế nào khóc cách chơi trong trò chơi nhiều loại trò chơi nhỏ phối hợp thêm đặc thù hacker năng lực có thể nói phải có thú nhiều nhưng tương tự cũng có một cái khác chỗ không đủ đó chính là so sánh đời thứ nhất kịch bản cái này đời thứ hai kịch bản lại có một ít kéo hông các loại chi nhánh chủ tuyến sen cũng kẽ hối loạn ngược lại cho người chơi ấn tượng cảm xúc không có đời thứ nhất sdn tỷ ở sở báo thù hành trình khắc sâu ấn tượng ở trên đây dương thần cùng đoàn đội cũng là hạ không ít công phu đó chính là để người chơi càng có thể cảm nhận được trong trò chơi h a c k e kỹ năng tồn tại cảm nhất là phối hợp với vờ giờ hình thức đặc biệt đắm chìm thể nghiệm người chơi cảm thụ càng là hoàn toàn khác biệt t ỷ như trong trò chơi dương thần cùng hắn đoàn đội cũng gia nhập hứa nhiều một ít càng thú vị trò chơi nhỏ lái xe thể thao đến một trận đua tốc độ bao tát mà tại mình lạc hậu thời điểm sử dụng mình h a c k e năng lực lặng lẽ vì chính mình giành tiện lợi t ỷ như đem cái nào đó đoạn đường lên xuống cán vông xuống đem con đường này đoạn phong tỏa tiến vào sòng bạc đến một trận đánh cược thua có một ít thảm thời điểm thông qua giật mình nhập sòng bạc camera từ mà biết người khác trong tay lá bài tày lớn nhỏ sử dụng gian lận phương pháp thành làm một cái gặp c ư c tất thắng độ thần chương là gờ tờ A đ dạng, hoát chín trăm hai i c g mươi cũng hai tạo ra một phát đột n do thế giới. bên trong một chút thú vị nội dung cũng cực kỳ sắp trở thành các người chơi thảo luận nội dung tại phát đột bên trong rất nhiều nở tờ cờ đối bạch còn có thân phận thậm chí bao gồm mô hình đều là hoàn toàn khác biệt mà đây cũng là nhờ vào tinh v â n trò chơi tài liệu kho mới có thể làm được điểm này không chế s đ è n t ở sơ đi tại mặt kỷ găng đường cái cùng hạ đạm đường phố giao lộ thời điểm mặt ngoài đây chỉ là một túi đầu trầm mê sở mát phôn trung niên đại thúc nhưng trên thực tế chúng quanh đi ngang qua người tên của bọn hắn nghề nghiệp còn có tuổi tác cùng thu nhập toàn bộ bị dò xét nhất thanh nhị sở trong trò chơi phổ thông người đi đường nở tờ cờ cũng đều có riêng phần mình hành động tỉ như cãi lộn thân mật thổi ngữ bức đồng thời sẽ đối với trong trò chơi sự kiện làm ra tương ứng động thái phản ứng t ỉ như phát sinh thai nạn xe cộ bọn hắn có vây xem chụp ảnh gọi điện thoại báo cảnh thậm chí sẽ lên t r ư ớ c hỗ trợ v v mà trong lúc này sẽ còn phát động một chút ngoài định mức nhiệm vụ chi nhánh phạm tội dự cảnh thông qua dò xét đến người đi đường tư h ẩn nội dung có thể trinh sát đến những cái kia có được phạm tội khuynh ư ớ n g người từ đó tại chính thức phạm tội sự kiện phát sinh tiến đến ngăn cản bọn hắn cái này cũng sẽ để cho người chơi thu hoạch được một chút thân mật danh vọng giá trị mà danh vọng giá trị tốt hay xấu lại sẽ ảnh hưởng đến trong trò chơi nở cờ đối đãi người chơi thái độ liền như là z eo dệ đem sơn bên trong danh vọng hệ thống đồng dạng nếu như người chơi có một cái tương đối chính diện danh vọng như vậy trong trò chơi truyền thông còn có thị dân người qua đường càng có khả năng ở người chơi phạm tội thời điểm lựa chọn xem nhẹ thậm chí còn có thể k h u y ế n cáo người chơi đã có người báo cảnh sát để hắn nhanh một chút đào tẩu đương nhiên ngoại trừ những chi tiết này trên nội dung trò chơi bản thân kịch bản cũng làm cho người chơi có một ít cảm xúc tại nội dung chính tuyến bên trong làm đạ mỹ án lợi dụng sdt ở sợ nhìn chúng gia đình đặc điểm về sau bắt cóc bội bội của hắn mi kỳ ép buộc hắn cùng hợp tác với mình sau càng sâu vòng xoáy hiện ra ở các người chơi trước mặt sdnt ở sở chất nữ lì nạt chết tại cái này phía sau liên lụy đến đ ồ vật xa xa muốn so sdnt ở sở trong tưởng tượng muốn nhiều ép buộc sdnt ở sở cùng hợp tác với mình về sau đã ạ bị án đem một cái địa chỉ mt giao cho hắn yêu cầu sdnt tìm tới cái này địa chỉ mt phạm vi bên trong ổ cứng số liệu cái này có lẽ có thể có được lúc trước trong t i ể u điếm tên thứ ba hacker thân phận giải khai cái này phía sau hết thảy nhưng này mt địa chỉ lại ở vào chicago một bang phái bên trong bang phái lao đại ý g i tâm ngoan thụ lạc g i tâm mừng mừng mặt ngoài hắn chỉ là một cái bình thường bang phái lao đại nhưng trong bóng tối lại nắm trong tay chỉ ca go các giới danh lưu bê bối thậm chí còn có cục cảnh sát cục trưởng tay cầm mà vì muốn thu hoạch đến tư liệu chỉ dựa vào chính s đèn một người là không có cách nào làm được thế là s đèn siêu tập đến một chút liên quan tới ý giác đệ đệ tay cầm dùng cái này áp chế hắn làm là nội ứng của mình nhưng chỉ là như thế còn chưa đủ muốn đi vào đến địa chỉ ập đi phòng máy còn cần có ý giác quyền hạn mà muốn thu hoạch cái này quyền hạn chỉ có s đèn tiếp xúc gần gũi mới có thể thông qua giật mình nhập đánh cắp bất quá tốt không lâu sau đối phương sẽ có ghế một trận bẩn t i ệ u thiếu nữ đấu giáo Cuộc bán đầu giá này liền đấu giá hội người tổ chức thì là tại r trò treo trong ra trước ư người Phương ớ c chơi chỗ chức cùng ở sở từng có kia kia biểu hiện nội giá hội Nam tổ thì Tỷ từng mặt một lơ S-ĐEN Lão là lần bên dung, gặp đấu mà sở ở may mắn hân. quê、hơn. Tại cái này về sau sdn Tỷ ở sở thành công lẹn vào đến ý giác phòng máy bên trong bắt đầu phục chế mình cần tư liệu nhưng mà không có chờ sdn đem tư liệu phục chế xong y giác liền phát hiện hắn đồng thời đối sdn tiến hành truy sát sdn chỉ thu được một phần nhỏ số liệu nhưng cũng may lần này hành động cũng không phải là không thu hoạch được gì chí ít s đen tỉ ở sở đang hành động bên trong đạt được một cái trọng yếu manh mối trước đó tại trong t i ự u đ i ể m phát hiện mơ hồ trong video xuất hiện nữ nhân kia gọi là dâu sờ w a s h i t o n về phần mặt khác một bộ phận số liệu thì là bị mã hóa mà lại vô luận cờ lạ dạ vẫn là s đen đều không cách nào phá giải cờ lạ dạ cho rằng những này số liệu chỉ có tật chân chính người thành lập dạy mẩn kẹn n h ì mới có thể có năng lực phá giải trải qua một phen khó khăn chắc chờ s đen thành công tìm được vị này đã dùng tên giả là đinh sương nhân vật truyền kỳ nhưng ở trong quá trình này s đen tỉ ở sở phát hiện đa mỹ ản g tâm hắn muốn sử dụng những này số liệu dọa dẫm t h ậ t công ty thu hoạch được hắn hệ thống quyền c ô n g chế mà e s d e n tỉ ở sợ vì đối kháng đa mị ản thì là một người đánh vào y giác bang phái cường công đi vào đem toàn bộ số liệu tiến hành cũng tại cuối cùng xử lý y giác mà ở thu được số liệu về sau lại có một thần bí hacker xâm nhập vào đồng thời công bố một chút đặc thù ảnh âm tư liệu nguyên lai、like、tại lúc trước trong tiểu đ i ể m tên thứ ba hacker liền là cờ lạ dạ cũng chính thức bởi vì cờ lạ dạ dẫn đến e s d e n ngay lúc đó thân phận bại lộ từ đó đã dẫn phát lì nạ tử vong mà trên thực tế ngay từ đầu cờ lạ dạ đang tiếp tụ nhiệm vụ thời điểm hoàn toàn không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. một năm qua này chủ động tiếp cận sdn t ở sở đồng thời trợ giúp hắn cũng là vì đền bù lúc ấy phạm vào sai lầm đối mặt chân tướng h i ệ n nhiên sdn t ở sở có một ít không thể nào tiếp thu được cứ việc không nói gì thêm nhưng trên thực tế từ lúc mới bắt đầu cảnh giác lại đến c ờ lạ dạ trong khoảng thời gian này trợ giúp sdn t ở sở kỳ thật cũng đã công nhận c ờ lạ dạ nhưng bây giờ chân tướng lại làm cho hắn có một ít không thể nào tiếp thu được loại tình huống này c ờ lạ dạ chỉ có thể rời đi căn cứ về sau đinh x ư ơ n g thông qua sdn cùng đa mỹ ả đối thoại thành công đã đoán được sdn người nhà vị trí mà tại cứu vớt n h i kỳ cùng cháu trai giắt sơn thời điểm mặc dù tối cuối cùng thành công chỉ huy n h i kỳ đào tẩu nhưng trong thời gian này n h i kỳ nhưng không được lấy mở súng bắn giết một người đây đối với một mực tuân thủ luật pháp người bình thường n h i kỳ hiện nhiên là khó mà tiếp nhận mà trước lúc này mình nghĩ cách cứu viện cháu trai giắt sơn lúc hình tượng cũng bị giắt sơn từ video theo dõi bên trong nhìn thấy cái này khiến e s d e n đột nhiên bừng tỉnh bởi vì duyên cớ của hắn hắn đã để hắn coi trọng nhất người nhà quấn vào một cái chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực đối với hắn một người như vậy tiếp tục để người nhà đợi tại bên cạnh hắn sẽ chỉ mang đến càng nhiều liên lụy thế là s đen quyết định hắn muốn đưa bọn hắn rời đi tòa thành thị này rời đi mình thậm chí đều không cho bọn hắn nói với mình đi nơi nào đây là e s d e n duy nhất có thể bảo vệ hộ phương pháp của bọn hắn tại đưa tiến ni kỳ bọn hắn đột phá trùng điệp khống cảnh e s d e n rốt cục tìm hiểu nguồn gốc cha ra năm đó chân tướng sự tình dẫn đến cháu gái l i n a t ử v o n g phía sau màn hát thủ kỳ thật liền là chica go lớn nhất hắc bang thủ lĩnh may mắn k h u ê ân mà e s d e n một lần kia bị tập kích chỉ là khuê ân nghĩ lầm e s d e n tại khách sạn h a c k e hành động là đánh cắp hắp uy hiếp khống chế thị trường tay cầm cho nên mới phái người cha ra s đen thân phận hiểu do nguyên do chuyện e s d e n không chế khuê ân nhịp tim điều tiết khí đem nó giết chết đồng thời thượng truyền thị trường giết người video may mắn khuê ân cái này phía sau màn lớn nhất hắc thú đã được giải quyết xuống một cái đây chính là đà mị ả n mà rời đi căn cứ c ờ lạ dạ lại hoàn toàn không biết e s d e n trên thực tế đã cứu trở về mội mội của hắn thậm chí còn nghĩ đến dùng mình đổi về ni kỳ dùng cái này đền bù ngay lúc đó sai lầm nhưng khi e s d e n tìm tới c ờ lạ dạ thời điểm lại đã muộn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn c ờ lạ dạ bị đà mị ạn phái tới sát thủ bắn giết có thể nói cỡ lạ dạ tử vong xem như trong trò chơi, nhất làm cho người chơi có cảm xúc tình tiết một trong nhất là trước lúc này người chơi vừa mới khống chế s đen ti ở sở đem ni kỳ còn có mình cháu trai giắt sơn đưa tiễn mang theo phẫn nộ tìm tới sau cùng thủ phạm đà mị ảnh đem có quan bế vận hành đêm tối tiếng mưa rơi bên trong một viên đạn mang đi đà mị ả n cuối cùng một lần nữa trở lại cái kia giam giữ lấy mỏ gì s ơ nhà n kho cuối cùng lựa chọn giao cho người chơi ở trong đêm có thể s i ê u tập đến không ít liên quan tới mỏ gì s ở tin tức cùng tư liệu người chơi có thể rõ ràng biết mỏ gì s ở t a o nộ lúc trước hắn từ may mắn khuê ân nơi đó nhận được giết chết s đen ti ở sờ nhiệm vụ mà ở tập kích thời điểm lại nhìn thấy s đen trong xe còn có một cái tiểu nữ hài, Lina. vì thế hắn động một chút lòng c h ắ c cẩn cho nên cũng không có lựa chọn trực tiếp đối s đen nổ súng đem nó bắn giết mà là lựa chọn đánh nổ s đen t ỷ ở sơ ngay lúc đó s ă m nuốt nhưng hắn cũng không nghĩ tới lina ngược lại thành người bị hại mà s đen t ỷ ở sơ lại sống tiếp được cũng chính vì vậy hắn không có hoàn thành may mắn khuê ân giao cho hắn nhiệm vụ đưa đến người yêu của hắn bị bán đi chợ đen đây cũng chỉ là một cái không có năng lực tả h ư u chính mình vận mệnh thật đáng buồn quân cờ a nhìn xem đã có một ít tinh thần thất thường mọi gì sơ cùng trong tay mình cầm súng liên tục lá gan thông lao trần không khỏi thở dài mù hơi ngay từ đầu hắn chỉ là đem trò chơi này xem như cùng loại gt a trò chơi tới chơi mà thôi nhưng sau đó trong trò chơi đặc biệt hacker cách chơi để hắn đối với cái này sinh ra không ít hứng thú từ cách chơi phía trên đến nói lời cùng gt a so sánh với r ứ t bỏ nhiều người hình thức hắn ngược lại là cảm giác q u á t độp nội dung bên trong ngược lại là càng nhiều một chút tỷ như lợi dụng hacker kỹ thuật tại cả cái trong thành thị chơi đủ loại tao thao tác để thành thị cái nào đó p h i ế n khu tiến hành lớn mất điện sử dụng hacker kỹ có thể để cho trên đường cái đèn xanh đèn đỏ lâm vào hỗn loạn sau đó nhìn trong trò chơi nở tờ cờ đối mặt loại tình huống này biểu hiện đ ư ơ nhưng g n i thiếu ê n còn không có đ ợ c s o bạc, bài bổ bàn bài, bài. cùng cười chơi kinh điển nhất bài bổ kẹ, thắng vén đánh ngươi Nhưng kết ha ha, thua vén bàn đánh bài, ta để sát ta ở kịch bản phía trên lời nói hắn kỳ thật vẫn là không có quá mức để ý rốt cuộc từ lúc mới bắt đầu kịch bản đến xem hoa đột kịch bản tựa hồ cũng không có gì đặc biệt liền là một cái vô cùng đơn giản báo thủ khu động trò chơi trong trò chơi cũng không có quá nhiều để người ghi khắc nhân vật nhưng lại thông qua nhiều loại kịch bản đem s đ è n tỉ ở sợ nhân vật này tính cách hoàn toàn hiện ra cho người chơi từ trong trò chơi s đèn chính tỷ ở sở tự bạch còn có ghi âm trong ghi chép có thể biết tại s đèn khi còn bé phụ thân của hắn liền là một cái thường xuyên đánh nhau hậu đà nhân vật hung á c mà s đèn chính tỷ ở sở vô cùng rõ ràng nếu như muốn tại xã hội này bên trong thật tốt sinh tồn đồng thời bảo hộ người nhà của mình như vậy nhất định phải cứng cho nên lúc còn trẻ s đèn thì ở sở học xong đánh nhau học xong bắn súng đồng thời còn học tập tâm lý học cùng xã hội công trình học thẳng đến về sau hắn gặp đa mị ản từ đối phương nơi đó s đèn học xong như thế nào tìm kiếm hệ thống lỗ thủng đồng thời giật mình nhập trong đó vì chính mình kiếm lời thẳng đến về sau ly nạ sau khi chết t h ô nhưng g qua ồ i c c trên thực tế s đen tỉ ở sở cũng chưa từng có rêu giao qua mình là cái gì anh hùng càng không có như là siêu anh hùng đồng dạng định cho mình cái gì không thể giết người quý cụ hắn đã kích á c bang tội phạm phương thức cũng chỉ là đơn giản nhất lấy bạo chế bạo hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là cha tìm ra sát hại cháu gái lì n a hung thủ chấp hành chính nghĩa bất quá chỉ là tiện tay mà làm mà thôi cho nên cứ việc có thật nhiều người xưng hô s đen tỉ ở s ở là tư pháp chế tài giả cũng tán dương hắn nhưng cũng không thiếu khuyết d i è m pha hắn người rốt cuộc s đen tỉ ở s ở tại thi hành chính nghĩa đồng thời cũng chế tạo rất nhiều hỗn loạn nhưng đối với cái này s đen tỉ ở s ở cũng đều tịnh không để ý hắn duy nhất mục đích đúng là bảo h ậ người nhà của mình cùng tìm ra hung thủ đối với mục tiêu đầy đủ kiên định làm việc lao luyện mà lại cũng không phải một người đây chính là lão trần thể nghiệm bắt đột kịch bản lửa trước đoạn lúc đối e s d e n thì ở sờ một cái c ả m thụ nhưng ở một lần e s d e n nghĩ cách cứu viện cháu trai j a ắ t s o n lúc mới phát hiện mình xử lý từng cái địch nhân hình tượng bị phòng quan sát bên trong j a ắ t s o n toàn bộ đều thấy được một k h ắ c này j a ắ t s o n nhìn về phía e s d e n ánh mắt để e s d e n triệt để bừng t ỉ n h hắn đều làm cái gì cùng những cái được gọi là người xấu giờ này k h ắ c này hắn có cái gì khác biệt đâu mình cùng người nhà thế giới đã càng kéo càng xa thẳng đến thành công liền biết nghi kỳ về sau rốt cục e s d e n đã quyết định một quyết tâm để bọn hắn rời đi thành phố này thậm chí đừng nói cho hắn cuối cùng các nàng chuyển đi nơi nào cái này sdnt ỉ ở sở hình tượng lập tức ở n g ư ờ i chơi trước mặt đầy đ ạ n mà phía sau giết chết đa mỹ ản thủ pháp càng làm cho người chơi cảm thấy một trận kinh diễm giật mình nhập đối phương nhịp tim đ i ề u tiết khí từ đó khống chế đối phương nhịp tim cũng giết chết đối phương còn có dạng này thao tác sao nghĩ đến hai ngày này ở trong g a m e sdnt ỉ ở sở trải qua một chút kịch bản nhìn trước mắt trên ghế m ọ dịp sở nghĩ nghĩ thở dài một hơi lao trần khống chế sdnt ỉ ở sở chậm rãi thả ra trong tay thương đồng thời rời đi nhà kho trên thực tế sdnt ở sở cùng m ọ d ị sở sao lại không phải cực kỳ h ư n g đâu mọi gì sợ vì mình thê tử an ủi bị ép tiếp nhận tập kích es đèn nhiệm vụ hắn đều chỉ là vì chính thủ hộ thân nhân mà đi tổn thương người khác về sau es đèn đi ở sở sao lại không phải như thế bọn hắn đều là trong tay nhuộm đầy máu tươi ác nhân cũng tương tự đều là tòa này h ắ t cám thành thị hạ người bị hại l i ê n như là lý nạn chết đối với những đại nhân vật kia đồng dạng chỉ là một kiện không có ý nghĩa nhỏ bé đến bọn hắn thậm chí cũng sẽ không đi nhớ một việc rời đi nhà kho về sau nhìn xem cảnh s á t bên ngoài lão trần không khỏi thật dài thở ra một hơi chuyện xưa k ị c bản cùng ở tờ a so sánh không hề dài thậm chí có thể nói ngắn mà lại bản thân cố sự cũng có thật nhiều tiếc nuối n h i kỳ cùng g i ắ c sơn chúng quy là bị sdnt ở sở cho đưa tiến rồi tựa hồ là thích cũng quan tâm sdnt ở sở cỡ lạ dạ lại bởi vì hiểu lầm mà bị đà mì an giết chết nhưng nhìn xem sdnt ở sở đi tại chicago trên đường phố bóng lưng lao trần lần này là hoàn toàn thích nhân vật này không phải là bởi vì hắn cảm thấy sdnt ở sở đồng dạng cùng hắn có được rất cao nhan giá trị mà là đơn thuần bởi vì sdnt ở sở nội tại mà thích nhân vật này lần này sdnt ở sở rốt cục có thể bông xuống cửu hận cáo đường đi qua trong chicago trở thành một chân chính tư pháp chế tài giả một cái ở vào trong bóng tối anh hùng Lấy x u ố như g m ì n và giờ đội i đầu t h ế là lão trần dạng này người còn có rất nhiều rất nhiều thông quan bắt đầu kịch bản người chơi cũng nhao nhao bắt đầu lấy bản về quan trong đó có sự còn có s đèn tỉ ở sơ nhân vật này hoàn toàn chính xác h o á t đột h ạ c h tâm điểm nhìn điểm sáng lớn nhất liền là trong trò chơi đem hacker kỹ thuật cùng cách chơi nội dung lẫn nhau kết hợp nhưng chân chính vào tay về sau ngoại trừ những cái kia thú vị cách chơi bên ngoài người chơi cũng có thể cảm nhận được trò chơi kịch bản còn có toàn bộ thế giới trò chơi bối cảnh mang tới loại kia càng cao một cái tầng trên mặt tâm h lý liền như là lúc trước gta bên trong từng cái đặc biệt nhiệm vụ chi nhánh tràn đầy màu đen hài h ư ớ c cùng nghĩa mai đồng dạng h o á t đột cũng giống như thế tại không chơi trước đó ngược lại là không có cảm giác được cái gì cũng chỉ là cảm giác trò chơi này có vẻ như chỉ có hacker cách chơi có ý tứ một điểm nhưng chân chính ở trên tay về sau theo trò chơi kịch bản một chút xíu thúc đẩy nhưng cũng có thể cảm nhận được trong trò chơi sdnp t ở sở kia phức tạp cảm xúc biến hóa mà đối với v ắ t độc trò chơi này thảo luận ở người chơi bẩy trong cơ thể cũng càng ngày càng nhiều khó chịu ta còn tưởng rằng cậu ca sẽ có một cái tốt hạ c h ẳ n g đâu không nghĩ tới cuối cùng lại là dạng này một ta còn muốn lấy c ờ lạ dạ có thể cùng cậu ca tu thành chính q u o đâu vạn vạn không nghĩ tới mới lộ không vài lần người liền không có trông thấy c ờ lạ dạ ngược lại thời điểm nước mắt chạy vội khó chịu a khó chịu một cậu ca là chó giữ nhà cũng không phải độc thân cậu làm sao c ờ lạ dạ người liền không có đâu kỳ thật cũng còn tốt đi mà lại ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy kỳ thật c ờ lạ dạ chết cũng là ngoài ý liệu hợp tình lý tất lại bất kể nói thế nào lì nạ chết vẫn là có một phần là bởi vì c ờ lạ dạ mà đưa đến bất quá ta ngược lại là tại cầu ca đưa tiễn ni kỳ còn có cháu trai giắt sơn thời điểm cảm giác con mắt hét kia một đoạn quả thực quá thương cảm đúng a đưa lấy bọn hắn đi vào trò chơi địa đ ồ t í t n g o à i rịa cùng ni kỳ ôm về sau một người cóng trời chiều chậm rãi trở lại chi ca go bên trong kia không khí quả thực đúng a đúng a dựa theo trước đó trong trò chơi cậu ca người thiết hắn là đem thân nhân nhìn trọng yếu nhất hy vọng nhất liền là người nhà có thể cùng một chỗ nhưng lại vì bảo hộ người nhà an ủi để ni kỷ bọn hắn rời đi mình thậm chí ngay cả các nàng muốn đi đâu đều đừng nói cho hắn lúc ấy quả thực khó chịu cái khác liền không nói khuê ân cho lão tử chết không chỉ khuê ân còn có một cái đa mị ản đều cho lão tử chết trừ đó ra trong trò chơi nhiệm vụ chi nhánh cũng cực kỳ có ý tứ mà lại cái này tựa hồn là ạ xạ xỉ nét c ờ rễ ít thế giới con a có một cái s đ è n tỉ ở sở truy sát kết thúc công việc nhiệm vụ đuổi kịp đối phương giết chết hắn về sau tìm t ớ i đối phương xe nắm bắt tới tay máy móc sau đó giật mình nhập trong đó liền có thể nhìn thấy liên quan tới thánh điện kỵ sĩ t i n t ứ c suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a ngoa tạo còn có cái này chứng mẩu dạng này tỉ mỉ nghĩ lại cảm giác không phải là không có khả năng a trò chơi cuối cùng liên quan tới cỡ hai không tin tức nhìn thấy sao lại thêm trước đó cỡ lạ giả cái kia cái gọi là đẹp xịt hacker câu lạ c bộ cái này không phải liền là thích khách tổ chức sao lại nói đ ừ n g thảo luận chứng mẫu cùng trò chơi kịch bản chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác đến trong trò chơi càng sâu thâm ý sao thâm ý còn có cái gì thâm ý đối hiện thực c h â m t r ọ ca đối với khuê ân thứ đại nhân vật này t ớ i nói lý nạ chết chỉ là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ mà thôi thậm chí đều không cần có thực chất chứng cứ chỉ cần hoài nghi liền có thể làm cho đối phương bốc hơi khỏi nhân gian cảm giác có phải hay không cùng hiện thực không phải rất giống mà lại chi ca go cái này c á c ngươi không cảm thấy cùng trước đó hải ngoại lăng kính kế hoạch có một chút giống sao còn có trong nước đại số liệu tin tức chỉ cần mướn liền có thể biết ngơi hết thầy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a không vẹn vẹn chỉ có cái này a các ngươi không chú ý tới trong trò chơi cầu ca kỹ năng sao để atm nôn tiền mặt không chế nhịp tim đ i ề u tiết khí giết người ta nhớ được mấy năm trước giống như cũng có một cái hacker công khai biểu diễn qua những năng lực này sau đó ngày thứ hai liền không hiểu thấu không có người ngoa tạo còn có chuyện này chẳng lẽ là t ừ bản lực lượng trên mạng rất nhiều người chơi thảo luận liên quan tới bắt đ ộ t nội dung bên trong đồng thời làm trò chơi nhân vật chính sdn thì ở sở cũng nhanh chóng trở thành một cái có được cực cao nhân khí nhân vật bất quá cũng tỉnh không khiến người ngợ ý rốt cuộc một cái nhân vật trò chơi có thể làm cho đại lượng người chơi thích không ở ngoài liền là hai điểm hoặc là có được đặc biệt cá tính tí t ỷ như gta ờ ờ bên trong trệ vỏ đồng dạng mặc dù cực độ liên cuồng hơn nữa còn là cái song tính luyến nhưng đối với h i n h đệ lại ca nguyện bỏ qua tính mệnh hoặc là liền là đơn p h ầ n nhan giá trị chiếm cư ưu thế tuyệt đối đồng thời bản thân cũng không có làm ra cái gì để người chơi cảm giác được chán ghét sự t ì n h về phần cái khác vậy liền không quá quan trọng người chơi vẫn là cực kỳ t h u ậ n pháp liền là thèm ngươi nhan giá trị có tính, tính sao mà sdent t ở sở không hề nghi ngờ liền như là tinh vân trò chơi dưới cờ rất nhiều nhân vật tỉ như hệ di ô a s u o a g a n g bít bột chờ đồng dạng không chỉ có đẹp trai mà lại bản thân tính cách tức thì bị người chơi tôn sùng bất quá so với các người chơi đem ánh mắt tập trung tại trò chơi nội dung phía trên các đại du h i công ty thì là càng chú ý b á t đột đến cùng có nhiều thành công so với tinh vân trò chơi trước đó cái khác trò chơi b á t đột nhận chú ý trên thực tế cao hơn nữa bởi vì đối với lúc trước bình đài nhảy vọt sụp tờ ma di o chế tạo cùng mo n tờ bỡ là cùng sách lược loại hiệp chế sĩ vi li dạ t h ì hòn h i ệ n nhiên b á t đột làm mở ra thế giới loại trò chơi xem như thị trường số định mức lớn nhất một cái loại hình nhưng mà này còn là một cái hoàn toàn mới id vậy thì càng để người chú ý nhìn qua chiếm cứ lượng tiêu thụ bảng cùng trong ngoài nước trò chơi truyền thông chủ đề nhiệt độ bắt độc ba chữ to không ít trò chơi công ty đều là không hiểu cảm thấy một trận áp lực nhất là v o n g long mã lôi càng là cảm giác mười phần khó xử nếu như đơn thuần là tinh vân trò chơi thành công quên đi hết lần này tới lần khác trước đó bọn hắn trả hết tuyến một cái đất chết lấy được thành tích cùng bắt độc so sánh quả thực liền là nổ tung mặc dù bọn hắn đây là nhìn như hoàn toàn mới mẹ tạ loại trò chơi tinh vân trò chơi đây là đại chúng hóa mở ra thế giới trò chơi nhưng tóm lại trên mặt không dễ nhìn a nhất là mẹ tạ nguyên tố vẫn là tinh vân trò chơi ngay từ đầu dẫn đầu làm, cái này càng khó coi hơn. thậm chí còn có không ít người chơi biểu thị m ẹ tạ cái này một nguyên làm nhưng thật ra là cực kỳ có ý tứ chỉ bất quá vong long l ạ c kê không làm tốt mới đưa đến đất chết lượng tiêu thụ không đủ trông thấy những ngày luân luận mã l ô i đều nghĩ đem những người này đầu nhấn tiến màn hình bên trong đi đây là bọn hắn đất chết không làm tốt sao đây không phải đất chết người chơi quá nhiều là mây người chơi sao đơn thuần dựa vào trò chơi bản thân tố chất muốn cùng tinh vân trò chơi đánh nhau còn thật sự có một điểm khó a hít một hơi thật sâu dựa vào ghế mã lỗi bưng lên trước mặt đã lạnh rơi cà phê nhấp một miếng bất quá rất nhanh mã lỗi liền điều chỉnh tốt tâm tính n h ì n điện thoại di động trên thoại di h p ư ợ n g hoàng trò c h ơ i c ò n có đằng hoa t r ò c hai ơ i i bên k g ọ tới. thua lại Chẳng qua là m ộ t t lần mà h ô i c h u y ệ năm lớn cũng gì. Dù sao hoạt động nội dung chính tuyến thời gian quá trình trên thực tế cũng không có quá dài r ứ t bỏ một chút nhiệm vụ chi nhánh người chơi toàn bộ hành trình tiến hành nội dung chính tuyến lưu trình lời nói đại khái là chỉ có 35 giờ tả hưu mà nếu như người chơi lựa chọn thấp hơn một chút độ khó vậy thời gian này còn có thể càng ngắn một chút bất quá cái này trên thực tế cũng là chuyện rất bình thường bởi vì h o á t đ ộ t bản thân hạch tâm trọng điểm liền cũng không phải là tại cố sự phía trên cứ việc thông qua trò chơi cố sự tạo nên sdnt ở s ở dạng này một cái để người chơi ấn tượng mười phần khắc sâu nhân vật nhưng tại mộng cảnh trong trí nhớ cùng e d g e r t i n h jostad vì g i ả g tốt một cái cố sự sau đó đi làm một cái mở ra thế giới t ỷ như gtalos santos t ỷ như hoang dã lớn phiêu khách cứu r ô i tây bộ h o á t đ ộ t hiển nhiên liền cũng không phải là lựa chọn con đường như vậy tử thông qua đem hacker đặc tính cùng mở ra thế giới dung hợp một chỗ cho người chơi thể hiện ra càng thú vị càng có ý tứ cách chơi Đây chính là bởi vì những nguyên nhân này trên cơ bản ở người chơi thông quan bắt độc thứ nhất tuần mục về sau các lộ trò chơi truyền thông cũng nhao nhao đối bắt độc làm ra tương ứng điểm số bình chắc cùng trước đây tinh vân trò chơi sản phẩm so sánh bắt độc điểm số liền cũng không có như vậy hoa lệ mặc dù nói cũng không kém nhưng trên cơ bản cao nhất cũng chỉ có chín điểm cuối cùng từng cái truyền thông bình quân xuống tới điểm số cũng chỉ có tám năm tả hữu mà thôi phương diện này là trò chơi bản thân phẩm chất quyết định một phương diện khác cũng là bởi vì trước đó tinh vân trò chơi xuất phẩm rất nhiều trò chơi thật sự là quá mức kinh điển dạng này vừa so sánh từ nghệ thuật độ cao phía trên đến n h ì n oắt độ hiển nhiên liền không có như vậy xuất sắc bất quá trong trò chơi đặc biệt ưu tú điểm vẫn là bị các truyền thông cho như thật di v u ra tỷ như trong trò chơi đ e m s đen ti ở sở nhân vật này tạo nên mười phần thành công nhưng đối với người chơi mà nói hiển nhiên liền không có quản nhiều như vậy đương nhiên cũng chủ yếu là bởi vì trò chơi cho điểm nói có cao hay không nhưng người muốn nói thấp đó cũng là tuyệt đối không thấp bằng không mà nói tuyệt đối có thể gây nên vừa ra người chơi kịch liệt thảo luận cho điểm trên cơ bản liền là duy trì tại cái này điểm số tả h ư u nhưng lượng tiêu thụ cùng nhiệt độ phương diện này bắt buộc có thể nói là liên tục tăng lên trước đó một chút trò chơi công ty r o n g chống k h u ê u chiêng tuyên truyền mễ tạ loại trò chơi giờ này khắp này cũng đã suy sụp sớm mấy năm trò chơi cho điểm phương diện này nội dung hay là vô cùng dễ dàng ảnh hưởng đến người chơi người h bình bình h ấ t tại trực tiếp là đại video đại còn có n k ô có h n đoạn g khởi h t gian đó. Người đó. chơi đối với một trò chơi hiểu rõ trên cơ bản liền là nguồn gốc từ tại truyền thông cho điểm nhưng nương theo lấy thời gian phát triển kỳ thật đại đa số người chơi đã cũng không phải là cực kỳ coi trọng truyền thông cho điểm trừ phi là như là the hoặc h ơ i huy hùn còn có gt a cùng the lặt cop us như thế truyền thông thuần một sắt cho mát điểm thần t á c bằng không bình thường chơi mấy năm trò chơi xem như hạch tâm người chơi đã sẽ rất ít đi chú ý cho điểm một hồi này sự tình trên cơ bản sẽ tự mình nhìn video cùng nhìn trực tiếp để phán đoán trò chơi này có được hay không cho điểm sau cũng liền đồ vui lên thật phải nốt chú trò chơi cho điểm kia cũng là bởi vì thích một trò chơi bởi vì hắn cho điểm đầy đủ cao mà cảm thấy hưng phấn lại hoặc là bởi vì hắn cho điểm không có đạt tới dự đoán mà cảm thấy phẫn nộ mà ở ngươi chơi nhóm còn đắm chìm trong l ắ t đột trong thế giới lúc tinh vân trong trò chơi dương thần ngồi trước máy vi tính nhìn xem phía d ư ớ i vận doanh bên kia phổ biến một chút nội dung trò chơi bày ra tiến hành tương quan xét d u y ệ t rốt cuộc cũng đã sắp đến giáng sinh cứ việc cũng không phải là trong nước tết xuân nhưng cũng không phải là một cái rất nhỏ ngày lễ tương ứng trò chơi hoạt động khẳng định cũng là muốn đề ra mà những hoạt động này trên cơ bản cũng là vì kéo cao trò chơi tương quan nhân khí mấy giá trị cùng trò chơi bản thân thu nhập kỳ thật cái này tương ứng ngày lễ hoạt động ngược lại là có một chút người chơi cùng trò chơi công ty ăn nhịp với nhau hương vị trò chơi công ty muốn đẩy ra tương ứng hoạt động đến cho nhà mình trò chơi kéo cao nhân khí cùng gia tăng tương quan thu nhập mà người chơi cũng muốn đủ nhiều nội dung đồng thời mượn phần chỉ cần hoạt động để bọn hắn cảm giác cũng không t ệ lắm ngược lại là sẽ tích cực cho trò chơi tiến hành nạp tiền thậm chí người trò chơi này hoạt động nếu là không vật gì người chơi ngược lại cảm giác được có một chút không được tự nhiên lệ như tinh vân trò chơi chính đang vận hành bên trong tợn lở dù nào ép bạ tổ VN liên minh huyền thoại cái này một chút lấy cỡ nào người làm chủ game online ngươi nói ngươi tại lễ giáng sinh trong lúc đó không đẩy ra một chút anh hùng làng ra một chút súng ống làng ra ngươi vẫn là người sao nhìn xem phía dưới bộ hoạt động ổn t ệ dạ thì hòn đề giao qua tới nội dung dương thần không khỏi mím m ô i một cái ba so với cái khác trò chơi công ty nghĩ đến biện pháp làm mới hoạt động tỷ như người chơi ở trong game online bao lâu mới có thể lấy được được thưởng đến hạ mấy lần phó bản mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu mấy ngày mới có thể thu hoạch được cuối cùng b ả thưởng còn muốn nghĩ đến làm sao từ người chơi trong túi láo bỏ tiền mới có thể để cho người chơi có thể tiếp nhận tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi hoạt động này vận doanh liền đơn giản thô bạo nhiều hoạt động đưa tặng ban thưởng các ngươi người chơi mình thượng tuyến tại trong im tiếp thu một chút sau đó ngươi liền có thể quan trò chơi hoạt động này phúc lợi đã đưa đến vị về phần cách chơi phía trên mới hình thức vậy liền nhìn các ngươi người chơi có muốn hay không chơi dù sao cùng phúc lợi ban thưởng đã không quan hệ gì về phần nạp tiền hoạt động liền là đơn giản hai chữ đánh gãy trước đây trong thương thành một chút anh hùng làn da còn có súng dưới làn da tiến hành nhất định c h ế t k ấ u đương nhiên không bao gồm hạn định loại làn da đã nói hạn định kia dĩ nhiên chính là qua liền không c ơ hội kia lại lấy được bằng không cùng nát đường cái phổ thông làn da có cái gì hai loại tinh vân trò chơi cũng không cần dùng những thủ đoạn này đến tiến hành lợi nhuận về phần sân đấu cửa hàng phương diện này cũng là đồng dạng đơn giản thô bạo ngoại trừ đánh g â y hai chữ này bên ngoài thuận tiện lại cho người chơi phát một chương mua x ă m khoán g â y thượng chết dùng tiền thay thế khoán trừ cái đó ra liền là tinh vân trò chơi một chút game cổ lẫn nhau động cứ việc đại lượng hoạt động đều là hội tụ để ý nhiều người hình thức làm chủ trò chơi tỷ như gta còn có liên minh huyền thoại n h ữ n à y nhưng đã đem bán nhiều năm g a m cổ trên thực tế cũng có tương ứng hiệu quả đương nhiên chế tác hoàn toàn mới nội dung cái này có một chút không quá hiện thực nhưng đơn giản mô hình chứng màu cùng trang cảnh hỗ động đối với trước mắt tài đại khí thô tinh vân trò chơi mà nói có thể nói là hoàn toàn không cần để ý t ỷ như đem bạo quân thúc thúc mũ đ ổ i thành giáng sinh mũ dạng lại hoặc là cho trong trò chơi địa đồ gia tăng cảnh tuyết Trường tới trong hoạt thương bắt tiến thêm Tr Liên quan tới Giáng sinh động, hán cũng hành nhận. lúc lợi đại đầu sớm các phúc đó đã cứ việc này g l ễ còn chưa tới nhưng các lớn diễn đàn đêm trên các người chơi đều đã bắt đầu tích cực thảo luận mà thảo luận nhiều nhất hiển nhiên liền là tinh vân trò chơi phúc lợi hoạt động quả nhiên dương tổng hoạt động vẫn là trước sau như một đơn giản bạo lực a lại nói liên minh huyền thoại cùng tợn lơ dù nào ép bạ tổ hớt nở mới ra g á n g sinh hạn định làn da cảm giác siêu đẹp mắt ta đáng tiếc vì cái gì không phải giả sổ ta đã không kịp chờ đợi theo gió đi nhanh a lại gặp dạ sổ người chơi thật dương tổng liền không thể đem cái này anh hùng xóa sao mười cái dạ sổ chín cái hố còn có một cái đặc biệt hố là thời điểm lại một lần nữa n g ó c ra ta kia trương dương tổng thua lỗ biểu lộ bao hết giá gốc hai ba trăm trò chơi hiện tại hết t hệ chỉ bán mấy chục khối dương tổng thua thiệt quần cục đều muốn làm rơi mất lại nói không ai chú ý sao giống như tinh vân trò chơi thật nhiều ghen cổ đều gia nhập một chút đặc biệt nguyên tố khác tỉ như bạo quân thuốc t h ú c mũ đổi thành giáng sinh m ũ đúng đúng đúng không chỉ là bạo quân thuốc t h ú c mũ đổi cự sơn bệnh viện tâm thần cũng nạp lại hoàng qua nhà hì hì không chỉ cự sơn bệnh viện tâm thần trang hoàng rẽ xì đẹn đệ vũ bên trong nhạc phụ nhạc mẫu nhà cũng cố ý trang trí qua đâu để ngươi đầy đầy đ bệnh viện tâm thần trang hoàng qua m á c h liệt yêu cầu dương tổng đẩy ra một cái xóa bỏ tồn kho bên trong trò chơi công năng ta tồn kho bên trong áo l ậ t còn có rẻ xỉ đẹn đệ vụ n ằ m cùng ngọn đồi câm lặng nhìn xem hại đến hoàng a vô số người chơi tiến hành kịch liệt thảo luận mà một chút người chơi nhìn xem tinh vân trong trò chơi sớm hoạt động đặt mua giá cả cứ việc lý trí nói cho bọn hắn những này nguyên bản không có ý định mua nhưng bây giờ nhìn m ư ờ i phần mê người trò chơi mua về đại khái s u ấ t cũng là làm hít bụi tồn tại nhưng là tay này giống như có một chút điểm không khống chế nổi nhìn xem đã tràn đầy mua xăm xe vô số người chơi hiện tại chỉ mua mấy chục khối dạng này một coi là không phải từ dương tổng trên thân kiếm lời hơn hai trăm khối mua sắm trong xe nhiều như vậy trò chơi cái này bốn bỏ năm lên xuống tới liền là một hai a vừa nghĩ như thế tựa hồ cảm giác trong lòng liền thoải mái hơn a tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần dựa vào ghế sau đó một đoạn thời gian không sai biệt lắm xem như một cái h ò a hoa kỳ lễ giáng sinh trong lúc đó một cái không tính ngắn ngày nghỉ rốt cuộc tinh vân trò chơi ngoại tịch nhân viên chiếm so không nhỏ mà theo sát phía sau t ế t xuân cũng là một cái lớn nghỉ dài hạn giống như lễ giang sinh tết xuân cũng là đến có tương quan hoạt động bao quát phía dưới từng cái trò chơi tương ứng nội dung đều là phải chuẩn bị từ sớm dựa vào ghế dương thần từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra chậm rãi cả lấy quán bác nhìn xem mình mới nhất tuyên truyền hoạt động quan bác tin tức bình luận ở dưới một đầu dương tổng thua thiệt chết bình luận dương thần vui vẻ cười một tiếng sau đó yên lặng cho hắn điểm một c á i tán cả cả rất nhanh một tin tức cột bắn ra ngoài bộ thư ký bên kia hồi báo cho hắn tin tức mới nhất nhìn xem phía trên trong tin tức cho dương thần không khỏi lộ ra một tia sai sững sờ biểu lộ v õ n g long trò chơi thành công cầm xuống la mã đế quốc ip đồng thời cùng la mã đế quốc sản xuất mới tiến hành hợp tác cũng cùng vượng hoàng trò chơi cùng đàng hoa trò chơi cộng đồng liên thủ khai phát vờ giờ phiên bản la mã đế quốc đối với la mã đế quốc cái này phim ngựa dương thần ngược lại là có một ít ấn tượng trước đây quốc khánh trong lúc đó chiếu lên một bộ chiến tranh phim chiếu lên sau trong thời gian ngắn phòng bán vé đi cao thậm chí phá vỡ trước đây loại chiến tranh phim tối cao phòng bán vé mà lại tại các lớn phim thưởng trên cổ cũng thu hoạch tương đối khá phim ngựa như thế thành công quay chung quanh hắn chế tạo một hệ liệt up đi đến tiếp sau tự nhiên cũng là chuyện trong dữ liệu đầu tiên liền là tục làm xác nhận sau đó liền là phim truyền hình quay t r ụ biểu thị sẽ giảng thuật trong phim ảnh không có nói ra một ít chuyện m ặ n gà tiểu thuyết đồng dạng cũng là trở thành cả một đầu dây chuyền sản nghiệp mà trò chơi dương thần đối với âm ti vật này ngược lại là hoàn toàn không có chú ý qua nhưng các đại du hi công ty trên thực tế đều là phi thường đỏ mắt t h như vệ lệm còn có hẹp xi lòn trò chơi cũng tương tự tranh đấu qua cái này một âm ti bản quyền nhưng b ạ n bạn không nghĩ tới lại là bị vong long cho bỏ vào trong túi cái này khiến không ít trong ngoài nước người chơi còn có phim nửa kẻ yêu thích đều là mượi phần ngoài ý mới bất quá mặc dù ngoài ý mướn, nhưng cân nhắc đến vong long thực lực ngược lại là có không ít người chơi biểu thị chờ mong nhất là gần đây vong long đẩy ra tân tắc đất chết cứ việc nghiệp nội đều rõ ràng trò chơi này đến cùng là tình huống gì điển hình cao mở thấp đi lượng tiêu thụ hoàn toàn không có đạt tới vong long mong muốn nhưng ở miệng trên tấm địa cái này đất chết có thể nói là kiếm đủ con mắt đối với không ít người chơi mà nói cái này đã coi là tác phẩm xuất sắc mà lại truyền thông bình điểm không có chút nào thấp lại thêm ngoại trừ vong long bên ngoài còn có phượng hoàng trò chơi cùng đàng hoa trò chơi gia nhập trong đó đây là siêu hào hoa một cái đội hình a có thể sớm cáo chi tất cả mong đợi người chơi trò chơi này sẽ là một cái mười phần khốc trò chơi chúng ta sẽ cùng phim sản xuất mới cùng nguyên tắc biên kịch đạo diễn cộng đồng thương nghị trò chơi thiết kế khai phát đồng thời nguyên tắc diễn viên chính cũng sẽ ở trong game biểu diễn đến lúc đó người chơi tuyệt đối sẽ đắm chìm trong thế giới trò chơi bên trong theo sát phía sau triệu khai buổi họp báo phía trên làm vong long người dẫn đầu đã thật lâu không có tới đến một tuyến mã lôi hiếm thấy xuất diễn trận này buổi họp báo đồng thời lên đài tiến hành mạnh mẽ buổi họp báo kết thúc về sau nhìn xem lưới bên trên biểu thị mong đợi người chơi mã lôi không khỏi nợ một nụ cười đây chính là hắn chuẩn bị sát chiêu ip chiến lược chỉ dựa vào trò chơi bản thân mã lỗi cũng ý thức được một việc thật rất khó ép qua tinh vân trò chơi thậm chí có thể nói tại tuyên truyền phía trên bọn hắn ngược lại là thế yếu bởi vì tinh vân trò chơi thật quá ổn liền xem như danh tiếng không thế nào tốt đỡ dọ tổ y loại hình trò chơi đều là thuộc về truyền thông cho điểm không cao nhưng người chơi trong suy nghĩ lại địa vị cực cao trò chơi có thể nói tinh vân trò chơi danh tiếng là từng đao từng đao chiến ra loại tình huống này muốn vượt trên bọn hắn trừ phi là tinh vân trò chơi mình sai lầm nhưng cái này quá bất ổn đem hy vọng thắng lợi ký thác tại đối thủ sai lầm đây không phải bọn h kia đã như vậy cũng chỉ có thể đủ tìm kiếm ngoại lực nhà mình lao anh đ i vậy không được vạn nhất phản quay đầu lại bị tinh vân trò chơi cơi đánh kia không thua thì lớn cho nên gần đây năm nhất lưu lượng cao nhất truyền hình điện ảnh i liền đã rơi vào mã lôi trong mắt mà lại cân nhắc đến trước đó hẹp xì lòn trò chơi sở ta hộ thất t bại mã lôi quyết định không làm trò chơi gì truyền hình điện ảnh hóa mà là trực tiếp truyền hình điện ảnh trò chơi hóa đem lưu lượng nhiệt độ phát huy đến cực hạn lại thêm gần đây đánh bậy đánh bạn đất chết mặc dù không có lấy được trên buôn bán thành công nhưng ở ngươi chơi danh tiếng bên trong lại ngoài ý liệu tốt xem như vong long những năm gần đây danh tiếng tốt nhất một trò chơi. điều này cũng làm cho vong long tại cầm súng la mã chiến tranh gặp đi thời điểm có được càng nhiều một tầng thẻ đánh bạc đồng thời loại tình huống này người chơi cũng cảm giác thấy được vong long cải biến cầm súng la mã chiến tranh gặp đi về sau phần lớn người chơi cũng bảo trì trung lập đồng thời biểu thị trờ mong đến lúc đó các ngươi tinh vân trò chơi mới trò chơi chỉ có bản thân lưu lượng nhiệt độ giá trị mà chúng ta ngoại trừ có tam đại con đường tuyên truyền còn có la mã chiến tranh cái này gặp đi tự mang lưu lượng nhiệt độ loại tình huống này tinh vân trò chơi các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta trước đó thốt trận tóm lại là muốn cầm về kết thúc buổi họp báo về sau Nhìn xem trên i người chơi phản hồi lôi n cùng phản tức thu tập t được mục đích, mã lôi cầm mã lấy trên bàn trà, nhẹ nhàng nhẹ nhấp một miếng. 927. Trên mạng ộ t Trường Trên miếng. m 927 liên quan tới v o n g long bên kia l à mã đế quốc thảo luận khí thế n g ấ t trời mà lại không chỉ ở trong nước bao quát tại hải ngoại liên quan tới v o n g long cái này đổi mới hoàn toàn làm tin tức nhiệt độ cũng là tiếp tục đi cao Rốt trong trong liệu. Thậm chí ngoại trừ trò chơi người chơi, rất quốc thể tại toàn nhiệt thảo thể Thậm thích cuộc có cầu có chí chơi đối với trò chơi, luận liệu. nhiều yêu độ là là loại là này, này mã phạm phim đế nói nóng nói bên ngoại người nửa vì dự kẻ bọn hắn chính ũ n g sẽ c ơ vì vậy đối với vong long khai phát la mã đế quốc chuyện này trên thực tế phần lớn người đều là duy trì mong đợi hiểu do trò chơi vòng tròn bên trong người chơi bởi vì vong long trước đó đất chết cao đánh giá đối với vong long xem như ông có một ít hy vọng rốt cuộc có lẽ vong long thay đổi trước đó hô tra hình thức đây từ trước đó cùng mc lòn trò chơi hợp tác sau đó đến trước đó không lâu đất chết cảm giác v o n g long tựa hồ đang từ từ biến tốt cũng không ít người chơi tại lưới bên trên biểu thị nếu như mua xuống la mã đế quốc chính là tinh vân trò chơi vậy cũng tốt lấy tinh vân trò chơi thực lực khẳng định có thể đem cái này lớn iot cho làm tốt bất quá cái đề tài này phụ h ò a người ngược lại là cũng không có nhiều như vậy bởi vì tinh vân trò chơi còn chưa từng có mua qua cái gì iot trên cơ bản đều là mình tạo iot mà lại dưới cờ một đống lớn nhưng khai thác iot trên cơ bản tinh vân trò chơi cũng không có được qua bình thường mà nói một cái trò chơi công ty khai phát ra một cái thành công trò chơi về sau đều sẽ nghĩ đến đem nó biến thành một cái series có thể ra bao nhiêu thay mặt liền ra bao nhiêu thay mặt thậm chí còn có thể đem mười mấy năm trước trò chơi lấy ra nặng chế một lần dựa theo lúc đầu trò chơi đem cách chơi hình thức lớn đổi một chút hình tượng cái gì đều biến thành lần thời đại tiêu chuẩn mà cách chơi cũng theo sát trào lưu của thời đại như vậy nếu như bản thân trò chơi cách chơi coi là tác phẩm xuất sắc kia trò chơi này phối hợp thêm tình hoài g i á t r ị đó chính là hai chữ thần tác mà coi như cách chơi những này không có quá lớn cách tân nhưng chỉ cần biểu hiện ra thành ý kia người chơi cũng sẽ không để ý đem trò chơi này cho thổi bạo rốt cuộc trò chơi này là đã từng mang cho các người chơi mỹ hảo hồi ức tồn tại hiện nay cái này hồi ức có thể tốt hơn theo thứ tự thời đại hình tượng xuất hiện vậy dĩ nhiên muốn thổi n ổ đương nhiên nếu như muốn kéo hông vậy coi như muốn bị người chơi cầm lên đến bạo n i ệ n cho bất quá loại tình huống này trừ phi nguyên bản trò chơi công ty là ôm lửa gạt một đợt bỏ chạy ý nghĩ bằng không mà nói loại này nặng chế loại trò chơi trên cơ bản cũng sẽ không thất bại bởi vì chỉ cần nguyên bản trò chơi công ty không có loại kia giá tâm để hình thức game lớn cách tân dựa theo đã có con đường đến trên cơ bản là không có quá lớn thất bại khả năng lễ giáng sinh về sau Tinh vân trò chơi trong chơi diệp bọn người không khỏi vân phòng vương bọn không họp, liên ộ ra vẻ mặt k n g ạ c Tục làm. Nhìn quan tới tinh vân trò chơi có thể hay không ra tục làm dạng này một vấn đề trên thực tế không chỉ là người chơi cùng cái khác công ty thậm chí liền là tinh vân trò chơi nội bộ nhân viên cũng thường xuyên sẽ trò chuyện r ố t cuộc tinh vân trò chơi phía dưới lớn imt thật sự là có nhiều lắm nhưng lại từ đầu đến cuối không có đẩy ra tục làm ý nghĩ không đúng cũng không thể nói không có đẩy ra tục làm ý nghĩ hẳn là nói tục làm đều biến thành giờ lở cờ t ỷ như đã xảo ồ kỳ thật đến tiếp sau đem bán mấy cái giờ lở cờ t ỷ như sơ lửa thời đại cái này hoàn toàn có thể là một cái đơn độc nội dung trò chơi nhưng lại bị đặt ở giờ lở cờ bên trong còn có z i d y -E、el jem sơn bản thể nội dung giảng thuật là a sùa mọt găng còn có phạm đức dừng đến g i ú p cố sự mà giờ lờ cờ nội dung thì là giảng thuật đến tiếp sau zone mạ sơn cố sự cùng lúc đầu mẹ tổ ghẹ ở số lít thép phẹn t ổ ở n g phẹn giờ lờ cờ bên trong càng là giảng thuật bít bột còn có hắn ân sư thể bột cố sự những trò chơi này nội dung bọn hắn đều cảm giác hoàn toàn có thể làm đơn độc một trò chơi đến đem bán nhưng, nhưng vẫn là bị dương thần để vào trò chơi bản thể xem như giờ lờ cờ hình thức đến đem bán cái này dẫn đến người chơi gọi đùa tinh vân trò chơi ngoại trừ rẽ si đ ẹ đẹn i ệ u liền sẽ không số hai đương nhiên người chơi trên cơ bản người chơi vẫn là bảo trì một cái thái độ đó chính là mua mua mua đồng thời mua sắm tỷ lệ cũng không giống cái khác trò chơi giờ lờ cờ đồng dạng khả năng b ạ n thể bán đi một nghìn vạn điểm nhưng mua giờ lờ cờ cũng chỉ có hai ba trăm vạn tinh vân trò chơi dưới cờ đại đa số giờ lờ cờ trên cơ bản trừ phi thật không phải là cực kỳ thích cái trò chơi này lúc ấy đơn thuần chỉ là bởi vì cùng gió mua vào nếu không đại đa số người chơi đều là sẽ mua sắm hắn giờ lờ cờ nội dung rốt cuộc đồ vật trong này thật sự là quá phong phú cơ hồ liền là một cái hoàn toàn mới trò chơi chuyện xưa mà bây giờ bọn hắn rốt cuộc muốn bắt đầu số hai nhìn xem đám người một mặt ngạc nhiên còn có một chút điểm kích động nét mặt hưng phấn dương thần cũng là cười cười trên thực tế lựa chọn làm ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít odc làm tiếp xuống nội dung cũng là dương thần cân nhắc qua một mặt là ứng đối vong long bên kia làm ra phản ứng một phương khác phương diện đó chính là ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít odc có thể nói là hắn thích khách xưa di thoát thai hoán cốt một bộ đại thành người tác phẩm từ cờ đen sau đó lại đến phía sau đại cách mạng tiêu hùng trên thực tế đều là ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít cái suy di này bắt đầu tìm kiếm đột phá sản phẩm cũng chính là loại nguyên nhân này đối với đại đa số người chơi mà nói bọn hắn càng thêm biết rõ vẫn là hệ gì ồ hãn tạ làm chủ lao thích khách ba bộ khúc thằng đến khởi nguyên xuất hiện mới khiến cho ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít một lần nữa đi ra một đầu con đường mới mà tới được ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít odyssey thì là triệt để đ e m con đường này đi thông suốt lên cứ việc tại mộng cảnh trong trí nhớ odyssey đem bán chi ra bị không ít người chơi phê bình là đây chỉ là khởi nguyên một cái đổi ra giờ lở cờ nhưng chân chính chờ các người chơi vào tay chơi qua về sau liền biết giải được đây là một cái hoàn toàn thể nghiệm khác biệt trò chơi mặt khác đó chính là ạ xạ x ì nét cờ dễ ít cũng mười phần thích hợp vào giờ sân đấu không chỉ là cách chơi phía trên bao quát bản thân bối cảnh thiết lập liền mười phần phù hợp vào giờ cách chơi bất quá có một chút ngược lại là giống nhau đó chính là dương thần xem t r ư ừ n g đợi đến ạ xạ x ì nét cờ dễ ít o d i s s e y trò chơi này mà hướng cho người chơi về sau có thể sẽ nhấc lên phong ba không nhỏ rốt cuộc ạ xạ x ì nét cờ dễ ít o d i s s e có thể nói là triệt triệt để để tiến hành một lần cách tân không chỉ là cách chơi phía trên còn bao gồm cộng thêm ấn tượng đầu tiên chương c h í như là dương thần chỗ dự đoán đồng dạng không nói đến người chơi chỉ là t ì n h vấn trò chơi nội bộ đám người trông thấy dương thần cái này một phần đơn giản phương án lợi bạn liền đã hết sức kinh ngạc dương tổng đây là muốn đang chơi pháp phía trên tiến hành lớn cách tân bởi vì muốn bắt đầu số hai mang đến ngắn mùi kích động cùng hưng phấn qua đi nghiêm túc nhìn trước mắt giản lược phương án trong sách nội dung về sau rất nhanh đám người liền phát hiện một chút không giống địa phương trò chơi này cách chơi không được bình thường a nguyên lai、like、lấy hệ gì ổ làm chủ ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít có thể nói chủ yếu liền là lấy cố sự thúc đẩy làm chủ một trò chơi mà trong trò chơi cách chơi cũng là tương đối thiên hướng về động tác nguyên tố nhiều một ít nhưng dưới mắt gái này ạ xạ x ì n é t kerzeid o d y đây là m u ố n đ ể trò chơi càng khuynh hướng giờ t g nguyên tố nhất là trò chơi bối cảnh thiết lập cho nên chuyện phát sinh trước 400 n ă m trước công nguyên năm 431, g i ả n g thuật cổ hy lạp thành bang ở giữa vệ lộ bò nẹ xỉ ẩn chiến tranh bí mật hư cấu lịch sử người chơi đóng vai một giờ đi sở b ạ c tạ lính đánh thuê nhưng gia nhập lấy adens cầm đầu sách lạc đồng minh hoặc lấy sở b ạ c tạ cầm đầu vệ lộ bò nẹ xỉ ẩn đồng minh đồng thời trong trò chơi người chơi còn có thể chia làm chiến sĩ thích khách thợ săn ba loại khác biệt đặc tính lựa chọn phát triển mình muốn đi lộ tuyến chiến sĩ, lính đánh thuê, sở đây là muốn chính phủ thạch trùy c u ồ n g chiến sĩ a nhìn xem đám người một mặt mộng bức biểu lộ dương thần không thể nín được cười cười nhìn đây là đã có thay đổi nhưng trên thực tế đây chỉ là một loại kỹ lưỡng hơn phân chia mà thôi liền như là bắt đ ộ p bên trong nhấn mạnh tự do tác chiến người chơi có thể lựa chọn tận lực không giết người thông qua tiềm hành thủ đoạn đến đặt thành nhiệm vụ mục tiêu cũng tương tự có thể lựa chọn vận dụng mình hacker năng lực cầm lấy các loại tiên tiến vũ khí thình thịch ạ xì nét cờ dễ ít ô đi xỉ cũng đồng dạng là như thế mà lại ạ xạ xì nét cờ dễ ít cũng chưa từng có nói qua nhất định phải dựa theo một cái nào đó đặc biện cách chơi đi chơi Tỷ trước như lúc ạ xạ xì nét cờ dễ ít bên trong phần lớn người chơi trên thực tế cũng đều sẽ không lựa chọn tiến hành toàn bộ hành trình ám sát ngoại trừ có ép buộc chứng cùng truy cầu hoàn mỹ thành tựu thông quan người chơi phần lớn người chơi là thuộc về có thể thuận lợi ám sát liền thuận lợi ám sát nếu như không có thể thuận lợi ám sát vậy ta đem tất cả trông thấy ta ám sát người đều xử lý đó cũng là một trận hoàn mỹ thuận lợi ám sát mà ạ xạ xì nét cờ dễ ít odc thì là ở trên đây càng nhiều tiến hành phân chia tỷ như tụ kiếm phía dưới chúng sinh bình đẳng người chơi đem đầy đủ điểm kỹ năng vùi đầu vào ám sát bên trong vẫn như cũ có thể hoàn thành hoàn mỹ ám sát đương nhiên ở trong game một đoạn này thời kỳ thuộc về thích khách tụ kiếm còn không có bị phát minh ra đến cho nên nhân vật chính ám sát công cụ cũng chỉ có thể đủ là một cái ủ n g có lực lượng thần bí m â u gãy đồng dạng không thích phía sau ám toán người khác người chơi cũng có thể lựa chọn hóa thân trở thành một chiến sĩ trực tiếp giết vào đối phương h ã n hộ đem đối phương toàn bộ xử lý ai lại dám nói đây không phải một lần hoàn mỹ ám sát hoạt động mà đối với không thích cứng rắn ra người chơi cũng có thể lựa chọn thợ săn lộ tuyến sử dụng cung tiễn tiến hành tấn công từ xa đương nhiên cái này một bộ phận hệ thống đến tiến hành thay đổi nhỏ nhất là chỉ số không chế được hoàn thành tốt mới được bằng không mà nói người chơi liền sẽ rất khó thể hiện đến loại kia thích khách chiến sĩ thợ săn khác biệt cách chơi ở giữa khác biệt tỷ như khởi nguyên ở trên đây hiển nhiên là một k h o á n g đ ặ à n g ư ờ i đối với một bộ này hình thức vẫn là không có năm chắc tốt cái này dẫn đến phần lớn người chơi đối với ba a k h á c ba ra nhận biết liền là cùng chiến sĩ mà tại ạ xạ xì nét cơ dễ ít odc bên trong thì là hoàn chỉnh đem một bộ này hệ thống rèn luyện càng thêm tinh tế đồng thời cũng hiện ra nguyên bản trò chơi muốn biểu hiện nội dung cùng chiến sĩ có cùng chiến sĩ cách chơi thích khách cũng có thích khách cách chơi thợ săn cũng có thợ săn cách chơi mà không phải thật đơn giản sẽ không ám sát cuồng chiến sĩ không phải tốt thợ săn như thế đương nhiên trong đó thiếu hụt cũng đầy đủ nhiều lắm tỉ như trong trò chơi cùng loại theo trợ chơi bị hùn đa dạng đối thoại tuyển hạ đối với đến tiếp sau trò chơi kịch bản còn có thế giới ảnh hưởng hoàn toàn chính xác có nhưng lại lại khuyết thiếu tồn tại cảm không thể cho người chơi một loại cực kỳ trực tiếp phản hồi luôn cảm giác tuyển khác biệt tuyển hạ cũng chỉ là đơn giản đối thoại khác biệt mà thôi tiếp theo liền là nhiệm vụ ban thường đối với giờ tờ g nguyên tố trò chơi tới nói nhiệm vụ chi nhánh vĩnh viễn là một cái không thể tránh khỏi đau nhức một phương diện muốn rèn đúc đủ nhiều nhiệm vụ chi nhánh phong phú trò chơi nội dung nhưng cùng lúc những n à y nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng lại không thể đủ quá tốt bởi vì nếu như quá tốt khả năng người chơi chơi nhiệm vụ chi nhánh chơi lấy chơi lấy liền phát hiện cuối cùng b ộ t đều có thể tùy tiện ngược mà ban thưởng không tốt liền cần nhiệm vụ chi nhánh bản thân kịch bản đầy đủ xuất sắc nếu không người chơi hoàn thành một cái khổ đại cựu thâm nhiệm vụ chi nhánh từ châu á chạy tới châu phi lại từ châu phi chạy tới châu âu âu cuối cùng lại từ châu âu trở lại châu á nhiệm vụ này liền cho người chơi một cái tăng máu bánh bao kia xem chừng mười cái người chơi bên trong có chín cái tâm tính hẳn là đều sẽ tại chỗ nổ tung phương diện này hạ xạ xì nét cơ dễ ít ô đi xì là một chỉ muốn người chơi đầy đủ lá gan đầy đất đ ồ đều có thể cho ngươi hiện ra dấu chấm hỏi trò chơi rất thông minh gia nhập một cái động thái khó khăn thiết lập trong trò chơi quái vật sẽ theo người chơi thực lực tăng lên mà tăng lên so với người chơi hạn mức cao nhất từ đầu đến cuối thấp như vậy ném một cái ném làm như vậy chỗ tốt liền là trò chơi tiết tấu có thể hoàn toàn đem khống sẽ không xuất hiện t h ậ p lý pha kiếm thần vừa ra núi liền vô địch tiên hạ độ khó sụp đổ tình huống đồng thời gia nhập đẳng cấp áp chế cũng có thể cam đoan người chơi có thể cảm nhận được mình lá gan nhiệm vụ trên thực chất lấy được tăng lên tỷ như tại một cái khu vực bên trong chỉ cần mình đẳng cấp cao hơn q u á i vật đẳng cấp mặc dù đối phương cũng có động thái độ khó tăng lên nhưng lại từ đầu đến cuối thấp với mình mấy cấp bậc từ đó có thể rất nhẹ nhàng xử lý cho người chơi tiến hành một loại ta mạnh lên tâm lý phản hồi đương nhiên ở trong game cũng không hết là ưu tú nội dung tỷ như tương đối để người lên án bên trong mua hệ thống điểm này dương thần cũng không định ra nhập vào đối với tinh vân trò chơi mà nói nói thật cũng không thiếu điểm này doanh thu thật muốn nghiêm túc cho liên minh huyền thoại bên trong g i ả sổ mù tăng cấp loại này nhân khi anh hùng thiết kế một cái làng ra lấy được í t lợi so tại ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít ô đi x ỉ bên trong mở nội dung hình thức cần phải kiếm được nhiều một cái khác điểm đó chính là mộng cảnh trong trí nhớ thuộc về ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít ô đi x ỉ bên trong một cái có được sinh con nội dung giờ lờ cờ dương thần cũng dự định tiến hành xóa bỏ cũng cải biến rơi phải biết tại ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít ô đi x ỉ bên trong thế nhưng là có được nam nhân vật nữ chính song trọng thiết định cứ việc trải qua cố sự là không sai biệt lắm nhưng nhân vật giới tính khác biệt cho người chơi mang tới cảm xúc cũng là khác biệt đối với lựa chọn nhân vật nữ sắp người chơi cảm giác kia liền hoàn toàn khác nhau sinh con nào đâu Mình dù ư như ỡ n thành nhân vật, một mực là xem như nữ thần đến nuôi, g vật, một kết là mực xem cuối c quả n Nếu như như án như chẳng nhân g gì bị mị ủi rồi. lại đại thế hệ thúc, hoặc cách thích khách là là là lực tạ đầy sao ư ư ủi còn c h tính. Dù s a cũng là lương phối xem như trai tài gái sắc tác phẩm xuất sắc tri h ò a nhưng ngươi cái tên này đen như vậy còn như vậy áp chế ngươi thế nào không soi mặt vào trong nước tiểu m à xem ngươi xứng được với vết mỡ đỡ xạ tan giã thần giáo cùng s ô cợ d t biện luận cùng b ã l i ệ p bên trong thực tiễn dân chủ có thuyền có thần khí thẻ tỷ xứng sau ngươi xứng cái con gà chương chín trăm hai mươi chín nhìn xem vẻ mặt của mọi người dương thần một chút xíu kể liên quan tới hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít odc hệ thống đặc điểm có thể nói hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít odc hoàn toàn là cái này một loạt góp lại chi tác cơ h ộ i trước làm bên trong có thể tìm tới điểm nhấp nháy đều có thể tại cái này vừa làm bên trong tìm tới có thể nói là đem tất cả cách chơi đều hỗn hợp đến cùng một chỗ hơn nữa còn tiến hành đột phá đồng thời tại trò chơi cách chơi phía trên cũng là cao nhất vừa làm to gan một lần cách tân mà kết quả cũng không có đập mất hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít cái chiêu bài này tỷ như chạy khốc thăm dò còn có động tác cùng hải chiến chờ một chút lao x u a di cách chơi hỗn hợp để hắn mới biến đổi chế tác trở t bao quát c ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít odc bên trong xuất hiện thần thoại sinh vật cùng thần khí trên thực tế cũng là căn cứ vào thương nghiệp nguyên tố mang cho người chơi một loại đắm chìm cảm giác trong trò chơi siêu thoát tại hiện thực thần thoại nguyên tố tự nhiên có triển vọng bổ khuyết trước đó trong trò chơi nhắc tới người mở đường lưu lại hố nhưng cùng lúc nhưng cũng là đi phù hợp người chơi ấn tượng đầu tiên nâng lên cổ hy lạp nâng lên vệ lộ bỏ nẹ xì ẩn chiến tranh chỉ sợ phần lớn người chơi đều đối hắn không có một cái khái niệm thậm chí ngay cả tham chiến quốc gia đều không rõ ràng nhưng nếu như nâng lên hồ mẹ sử thi nâng lên thần thoại hy lạp cổ nâng lên tỷ như mở đờ xạ độc n h ã n cự nhân xì、sì、gò đại đa số người chơi liền sẽ có một loại cảm giác quen thuộc Mà ạ xạ x ì nét cờ dễ ít o d y s s e y đồng dạng cũng là như thế lấy o d y s s e y là danh hiệu cắt vào mà o d y s s e y chính là hộ mẹ lấy là một bản thân thoại sử có thể nói ạ xạ x ì nét cờ dễ ít chính là như vậy một trò chơi đối với lịch sử cảm giác tạo nên cũng không có đại đa số sách lược loại lịch sử đề tài trò chơi một vị đi hoàn nguyên lịch sử nhưng mặt khác tại ạ xạ x ì nét cờ dễ ít bên trong nhằm vào lấy sự kiện kia phát sinh thời đại lại sẽ vô cùng khảo cứu từ p h o n g quang nhân văn tả thực t r ở văn hóa chi tiết đều có thể để người chơi cảm nhận được loại kia đập vào mặt lịch sử cảm giác nghe dương thần đối với ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít ô đi xì các loại giới thiệu đám người cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc những chi tiết này điểm trên thực tế bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị rốt cuộc lúc trước ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít bên trong liên quan tới h e y i ì ô cố sự trong bọn họ đại đa số người cũng tham dự qua trong đó khai phát tuy nói trò chơi cách chơi cùng bây giờ ô đi xì có thể nói hoàn toàn không phải một cái khuôn mẫu mà lại cũng không phải là đúng nghĩa mở ra thế giới nhưng đối với khắc họa trong trò chơi văn hóa chi tiết điểm này là chưa từng có biến qua đây đối với một cái chú trọng trò chơi đắm chìm cảm giác trò chơi có thể nói tương đối quan trọng trò chơi chi tiết có trọng yếu hay không đáp án này xem như tương đối mơ hồ rốt cuộc không cùng loại loại trò chơi đối ở phương diện này yêu cầu cũng là khác biệt có một ít trò chơi chú trọng chính là hắn hạch tâm cách chơi đối với chi tiết yêu cầu cũng không có như vậy h ả k h á c nhưng đối với một bộ phận trò chơi mà nói cần muốn người chơi có thể từ trong trò chơi cảm nhận được loại kia đắm chìm cảm giác vậy cái này chi tiết nhất định phải làm đủ một cái hai cái chi tiết đặt ở toàn bộ trong trò chơi khả năng cũng sẽ không để người chơi cảm giác được cái gì nhưng ở toàn bộ trong thế giới game khắp nơi có thể thấy được nhiều loại chi tiết kia người chơi cảm thấy mô phỏng cảm ứng cùng đắm chìm cảm giác liền sẽ trên phạm vi lớn lên cao mà ạ xạ x ỉ nét cờ rễ in city cần để cho người chơi cảm nhận được k i a m ộ t thời đại lịch sử cảm giác trò chơi h i ệ n nhiên tại trò chơi chi tiết phương diện này đến hạ đủ công phu trong trò chơi ngoại trừ nờ cờ bên ngoài thì như động vật cùng trước đó z y ẩu dễ đem sơn chờ trò chơi đồng dạng toàn bộ áp dụng chân thực động tác bắt giữ tiến hành toàn bộ động tác chế tác mỹ thuật chế tác bên kia đến lúc đó cùng với bách thú còn có chuồng ngựa bên kia liên hệ tốt dương thần nghĩ, nghĩ mở miệng nói ra đây cũng là tinh vân trò chơi động tác chế tác nhất quán truyền thống một chút không có cách nào thông qua động vật đến tiến hành động bắt kia cũng cần mỹ thuật chế tác tự mình nhìn xem tương quan động vật sau đó tiến hành động vật toàn bộ động tác chế tác về phần phong cảnh hình dạng mặt đất phương diện này nội dung cũng không cần giống như trước kia chờ khai phát một trò chơi mới cần phải đi tiến về nơi đó hái cảnh nương theo lấy tinh vân trò chơi thực lực càng ngày càng cường đại mỹ thuật tổ bên này có một cái chuyên môn hái cảnh bộ mỹ thuật môn không có chuyện gì khác chủ yếu nhất sự tình đó chính là toàn cầu các nơi chạy khắp nơi thu thập các nơi phong cảnh hình dạng mặt đất sau đó quay chụp ra tương ứng hình ảnh tư liệu cùng thu thập tương quan nhân văn chi tiết quy nạp đến tinh vân trò chơi đại số liệu trong kho. hội nghị kết thúc về sau dương thần không có lập tức trở về đến trong văn phòng mà là để trợ thủ liên hệ v ệ đ ệ m bên kia mục đích chủ yếu liền là thăm dò thăm dò đối phương có hứng thú hay không r a nhập vào lấy tinh vân trò chơi thực lực khai phát tạ x ả xỉ nét cơ dễ ít odc tự nhiên không tồn tại kỹ thuật trên vấn đề nhưng tương đối mấu chốt điểm liền là nghiên cứu phát minh chu kỳ phía trên mà lại giáng sinh vừa qua khỏi đi tiếp qua không bao lâu liền muốn đến mùa xuân trong thời gian này khai thác thời gian liền tương đối gấp mà vong long tam đại bên kia là ba nhà cùng nhau tiến hành khai phát lại thêm là một cái ấp đi hướng trò chơi khai phát độ khó trên muốn nhỏ rất nhiều cứ việc cùng dương thần không giống minh bạch toàn bộ trò chơi bên sản xuất hướng nhưng bản thân trò chơi chuyện xưa tiết tấu phương diện này là hoàn toàn không cần lo lắng nhưng nếu có hệ lệm bên này tài nguyên khai phát tiến độ phía trên có thể nói có thể trên phạm vi lớn giảm bớt v ề p h ấ n hệ lệm có hứng thú hay không vậy qua có hứng thú a c ù n g tinh vân trò chơi cùng nhau khai phát mới hạng mục cùng trò chơi mặc dù đã là nửa đêm nhưng thu được thư ký mình cho mình gửi tới b i ể u kiện gờ r a s o n vẫn là trước tiên cho dương thần bấm một số điện thoại hiện tại cảnh nộ của bọn hắn vẫn là rất lúng rốt cuộc trước đó mẹ tạ nguyên tố trò chơi khái niệm xào đến lửa nóng sau đó vong long một cái đất chết thượng tuyến gọi tốt không gọi tòa trực tiếp tìm ngồi lại về sau tinh vân trò chơi một cái h á t độp lại lương đâm một cái còn kém không rõ ràng nói ngốc h ả mẹ tạ nguyên tố trò chơi ra mở cái đầu nhưng là ra không làm bọn hắn huệ gậy bên này cũng là có chút điểm đâm lao phải theo lao ý tứ phương diện tiền bạc ngược lại là chuyện nhỏ nhưng vấn đề là trước đó n h ư bức đã thổi đi ra cái này nếu là hủy bỏ rơi kia không phải mình quất chính mình to một sao nhưng bây giờ lại khác biệt ta bọn hắn lại có thể cùng tinh vân trò chơi câu được cái này thuận nước đẩy thuyền nói một chút mẹ tạ nguyên tố kia trò chơi không hạn chế mắc cạn chẳng phải ho rốt cuộc bên này muốn cùng tinh vân trò chơi hợp tác khai phát mới trò chơi a cái kêu mệ tạ trò chơi tự nhiên có thể về sau chuyển một giời chuyển lấy chuyển lấy lại không để lại dấu vết đem cái này mục một hủy bỏ hoàn mỹ a quả nhiên tinh vân trò chơi vẫn là thương bọn họ huệ đệm nghĩ tới đây gerson không khỏi cảm giác mình tâm một trận ấm áp về phần chi trước đó không lâu tại huệ đệm nội bộ hội nghị bí mật bên trong thảo luận dựa vào huệ đệm đánh ra tên tuổi của mình không thể thuần túy dựa vào tinh vân trò chơi hội nghị điểm chính đã tạm thời bị hắn quên mất cái này ôm đùi chẳng lẽ không tâm sao trên mạng liên quan tới la mã đế quốc thảo luận một mực duy trì lấy cực cao nhiệt độ dù sao cũng là mấy năm gần đây có thể nói là có khả năng nhất làm thành một cái it mà lại tiến hành trò chơi hóa võng long tam đại cũng thuộc về nghiệp giới đỉnh tiêm trò chơi công ty đồng thời trước đó không lâu còn đẩy ra một cái danh tiếng không sai trò chơi đây là để các người chơi đầy báo chỉ chờ mong đồng thời nguyên tắc nữ chính cùng nam chính hai đại nhân vật chính biểu diễn động tác bắt giữ ngoài lề còn có trong trò chơi xây mô hình chờ nội dung cũng đã bị võng long phóng xuất mà lại từ phẩm chất phía trên nhìn còn phi thường không tệ nhất là một chút trò chơi nguyên họa càng đem trong điện ảnh một chút hình tượng hơi tốt hoàn nguyên đồng thời lấy trò chơi làm làm vật trung gian tại thị giác hiệu quả phía trên ngược lại càng thêm xuất sắc một chút nguyên bản đối với v o n g long cũng không thế nào xem trọng một chút người chơi tại những nội dung này bị để lộ ra đến về sau cũng là thay đổi trước đó cách nhìn có vẻ như v o n g long cũng không phải kém như vậy a cái này làm nhìn hữu mô hữu dạng làm đã thành công có được đại lượng nhân khí it lại thêm v o n g long tam đại cũng là nghiệp giới nhất lưu trò chơi công ty la mã đế quốc thành công cảm giác đã là nước chạy thành sông a kết quả ngay tại tất cả mọi người chờ mong la mã đế quốc thời điểm dương thần cùng gờ dân còn có tinh vân trò chơi cùng h ệ lệm quán bác đồng thời ban bố một cái mới nhất bởi bồ một chương hình ảnh cùng một đoạn ngắn gọn video hình ảnh nội dung hết sức đơn giản n ề n trắng cùng một cái cùng loại chữ cái a tam giác logo mà video cũng là mười phần ngắn gọn một cái nội dung đơn giản trong phòng thí nghiệm một cái tóc ngắn bội tử trong tay cầm một cây mâu gãy biểu hiện thập phần hưng phấn hoa a lẫy lạ đây chính là phát hiện lớn ngươi cảm thấy đây chính là kia trường mâu sao đâm đầu đi tới một người mặc áo sơ mi trắng nữ nhân nhìn chằm chằm tóc ngắn bội tử trong tay cây kia, kia trường mâu liền là chi kia cùng quyển sách này nói không sai bệt lắm đời ta chưa từng vận tốt như vậy qua làm trên ghế được xưng là lấy lạ nữ tính cũng là thập phần hưng phấn tốt cái kia có thể khởi động nó chúng ta có thể tin tưởng quyển sách này sao ta nói là quyển sách này có khả năng v i t tố di a khởi động là được rồi lão đại ngươi nói tính ta trước giúp ngươi làm điểm chuẩn bị v i t tố di a cùng lấy lạ hai người trao đổi lẫn nhau sau đó v i t tố di a đập bản bút ký b à n phím mà mặt khác lấy lạ đem mâu gãy để vào đến trong thùng sau đó mình nằm ở một cái đặc thù phía trên dụng cụ tốt ta phải nhắc nhở ngươi từ lần trước ngươi rời đi về sau ta làm một chút điều chỉnh hiện tại cũng theo không kịp khoa học kỹ thuật sản nghiệp bước chân nếu như ngươi nếu mà m u ố n ta có thể đem cảm ứ n g đồng bộ mô phỏng chân thật tối đại hóa nghe l i lạ tại ngươi trước khi lên đường nếu như trên sách ghi chép không sai vậy cái này chi mơ gãy đoạn chuyện xưa này đem sẽ cải biến hết thảy ngươi tương đương tin tưởng cái này phi thường không đáng tin cậy tin tức mặc kệ người này có phải hay không nhà lịch sử học gia hỏa này viết thế nhưng là cùng thần kỳ vật thể cùng chúng thần ý chỉ đông tây ra hắn không phải hố mẹ hẹ rộ đỏ tụ là vị thứ nhất có ghi lại nhà lịch sử học cho nên trong này viết trình độ chân thật viễn siêu ngươi suy nghĩ mà lại đang tìm ý thuật thần khí phương pháp bên trong còn có cái gì so tin tưởng công bố mình thật gặp qua phía sau duệ người tốt hơn đâu ta cần ngươi tin tưởng ta liên quan tới cái này m â u gãy quyển sách này có lẽ cái nhìn của ngươi là đúng có lẽ bọn chúng chỉ là lời nói vô căn cứ nhưng ta cảm thấy không biết là như thế này mà lại ta cũng không có ý định để thánh điện kỵ sĩ vượt lên trước chúng ta tìm tới đ á án thánh điện kỵ sĩ lần này sẽ không thắng đến nếu như quyển sách này nói là sự thật mà chúng ta thật tìm tới kiện thần khí này thích khách tổ chức cuối cùng có thể phục hưng victor ji ạ nhìn một chút quyển sách kia ta tin tưởng nhất định còn cất giấu ta tại cái này máy móc bên trong không cách nào phát hiện bí mật biết lão đại trước công nguyên năm 431, chúng ta tới lạc trước công nguyên năm 431, kệ phổ lô nị ạ đảo to lớn rẽ ở pho tượng xuất hiện ở trên màn ảnh nhưng theo trong nháy mắt hóa thành số liệu m ả n h vỡ bốn chữ lớn xuất hiện tại trong video cho ở giữa mất đi đồng bộ sau đó video kết thúc đầu này g ấ y bổ gửi đi ra một nháy mắt tất cả người chơi đều nổ cái này g ấ y bổ nội dung thật sự là quá để bọn hắn kích động hưng phấn không hề nghi ngờ đây chính là chính phủ trực tiếp thạch trùy nội dung a thánh điện kỵ sĩ thích khách tổ chức mất đi đồng bộ cái này còn phải nghĩ sao đây chính là ạ xạ xì nét c ờ dễ ỷ tục làm a ngoa tạo cái này cái gì ý tứ hôm nay không phải ngày cá tháng tư a ạ xạ xì nét c ờ dễ ỷ tục làm ngoa tạo tinh vân trò chơi trừ rẽ xì đèn đệm view muốn bắt đầu số hai ai đến quất ta một bàn tay chẳng lẽ đây là tinh vân trò chơi phát sai tin tức thật muốn ra hạ xa x ì n é t cờ dê ít tục làm hệ gì ồ、oh, an tạ đẹp mòn ra thanh xuân về đến rồi lao ca ngươi cái này thanh xuân có một chút n g ắ n à không nói chuyện nói có thể khẳng định cái này vừa làm hẳn là cùng an tạ hệ gì ồ、oh, không quan hệ rồi không thấy đây là thời gian tuyến là công nguyên trước năm bốn trăm ba mươi mốt sao lại nói thời gian này khoảng cách có phải là quá sớm hay không an tạ mới là thời trung cổ thời kỳ si g ì a thích khách hệ gì ồ、oh, cũng là mới văn hóa phục hưng italy thích khách cái đồ chơi này trực tiếp biến thành lẹn đến cổ hy l ạ đi cảm giác đây là dương tổng phản k n g ư ơ i vong long tam đại không phải muốn làm la mã đề tại sao đúng dịp chúng ta cũng muốn làm cổ hy lạp đề tài đến lẫn nhau tổn thương a trực tiếp lẻn đến cổ hy lạp đây cũng là muốn nói thích khách tổ chức còn có thánh điện kỵ sĩ tiền thân cố sự a mà lại các ngươi không phát hiện một điểm sao tuyên truyền trong video nâng lên ý thuật t h ầ n khí có thể hay không cùng trước đó đẹp mòn thả ra dù n ì ộ bọn hắn người mở đường chủng tộc có quan hệ không quan tâm nhiều như vậy lúc nào mở đặt mua tiền giấy đã chuẩn bị xong a nương theo lấy tinh vân trò chơi quan bắc phóng xuất người chơi nhận tình một nháy mắt liền bị nhét lửa cái này không chỉ là bởi vì đây là tinh vân trò chơi mới trò chơi càng là khơi gợi lên vô số người chơi trong nội tâm hồi ức từ trẻ tuổi nóng tính đến tại trên ghế dài yên tinh qua đời các người chơi nương theo lấy hệ gì ô đi đến hắn một tiếng thấy tận mắt hắn từ một cái hoa hoa công tử biến thành một cái vĩ đại thích khách đồng thời cũng chứng kiến d e a m o d là như thế nào vì cứu vớt thế giới mà dâng ra sinh mệnh của mình mà bây giờ bọn hắn hồi ức tình cảm của bọn họ vỡ ơ y mà hiếm thấy muốn làm lao ập đi tục làm vậy làm sao có thể không để bọn hắn kích động Các l ớ những d gì a m chuyện ra sao chúng ta nóng lục soát đâu làm sao đột nhiên liền từ la mã đế quốc biến thành ạ xạ xị nét cờ dễ ít odc rồi võng long tam đại bên này vốn là một mặt mậu bức mua sắm it tuyên bố tham dự chế tác đội hình lộ ra trò chơi một chút nghiên cứu phát minh ngoài lề sau đó liền là khai phát tiến độ một bộ hoàn mỹ vận danh hệ thống đánh xuống cái này nhiệt độ không phải là vững vàng bảo trì lại sao làm sao một cái c h ư ớ c mắt tinh vân trò chơi bên kia một đầu đẩy b ộ liền trực tiếp đem bọn hắn nhiệt độ cho vượt qua hạng mục tuyên bố cũng tốt tuyên truyền cũng tốt rõ ràng là bọn hắn trước vì cái gì tinh vân trò chơi thoáng một cái lại đem nhiệt độ cho đoạn nhưng ở ngắn ngủi mộng b ư c qua đi vong long p ư ơ n g diện mã lỗi liền biểu hiện mười phần coi trọng tinh vân trò chơi vậy mà bắt đầu số hai hiểu qua về sau biết tin t dứt bỏ tinh vân trò chơi dưới cờ rẽ xì đèn lệ với cái này đã bị nếm thử bắt đầu vận hành it cái khác như là trước kia rực rỡ hào quang t h e t e l s t o n s s ở c à i dìm còn có hậu tới mẹ tổ ghẹ ở số lip t h e t e l s t o n g e n mới nội dung càng nhiều hơn chính là tại giờ lờ cờ phía trên bỏ công sức thậm chí liền ngay cả thetelstones hùn bên trong đến tiếp sau hoàn toàn có thể xem như một cái chỉnh thể s u y a di trò chơi giờ lờ cờ nội dung tỉ như da rực củng n g h i n nở phệ trước đó có sự còn có liệp ma nhân cỏ xanh thí luyện mà những này hoàn toàn có thể xem như một cái trò chơi tục làm hoặc là tiền chuyện nội dung lại trên cơ bản đều là bị tinh vân trò chơi xem như giờ lờ cờ đến biểu hiện ra cho người chơi bao quát trước đây ạ x ả xỉ nét cờ d ệ ị t tại tạo nên hệ gì ô về sau cũng tương tự từ giờ lờ cờ bên trong cho người chơi mang đến một vị khắc thích khách đại sư ạn tạ cố sự hiện tại tinh vân trò chơi lại muốn ra tục làm cái này làm sao không để người chơi còn có trò chơi nghiệp giới người kinh ngạc chẳng lẽ nói tinh vân trò chơi rốt cục muốn bắt đầu hướng phía mình có những cái kêp đi hạ thủ la mã đế quốc ảnh hưởng cùng nhiệt độ mặc dù tại trò chơi trong vòng bị ạ xạ x ì n é t cờ d z ít odc tin tức cho đ è ép xuống nhưng ở ngành giải trí từ bên trong lại không ngoài dự tính duy trì đầu đề vị trí nhất là phối hợp với la mã đế quốc trò chơi cải biến phim tục làm còn có phim truyền hình cải biến đều n h a u n h a u nâng lên nhật trình rốt cuộc la mã đế quốc có thể nói là một cái khổng lồ it không tính còn không có thượng tuyến trò chơi cùng tục làm những này chỉ là nguyên phim cái này một khối bản đều có cao tới mười mấy ước đô la đ ĩ bất quá càng nhiều người vẫn là đối tinh vân trò chơi ạ xạ xỉ net kơ z ít odc trò chơi này càng cảm thấy hứng thú một điểm r ố trước đây đối với tinh vân trò chơi một mực không có đẩy ra tục làm tình huống trên thực tế cũng không ít mới bút thú các vê đút vê đút vê đút ít bờ ít bít trò chơi công ty cảm giác được tương đối kỳ quái nhưng nương theo lấy một khoản lại một cái tác phẩm xuất sắc đối với tinh vân trò chơi sẽ không số hai chuyện này bên trên kỳ thật cũng không có người nói thêm mà bây giờ ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít ô đi xỉ cái này một cái đúng nghĩa chính phủ tục làm trong nháy mắt liền để không ít trò chơi công ty tập trung vào chẳng lẽ nói đây là tinh vân trò chơi cảm thấy đã là lúc này rồi rốt cục muốn bắt đầu đi lớn ip lộ tuyến vong long tam đại trong phòng họp mã lỗi cùng đinh đằng trần tiệu tiến hành video hội nghị điện thoại mã lỗi một mặt vẻ mặt nghiêm túc tinh vân trò chơi toàn tính rất xa a trong tay cầm nhiều như vậy lớn ip lại từ đầu đến cuối không khai phá tục làm chỉ có một cái rẻ si đẹn đệ vừa tiến hành tục làm nội dung khai phát nhưng bây giờ nhìn lại tinh vân trò chơi rốt cục muốn phóng ra bước này nghe mã l nhìn như vậy đến tinh vân trò chơi cũng hẳn là tại chúng ta liên giới tay cảm giác được áp lực bọn hắn cũng rốt c ụ c muốn bắt đầu bước về phía ấp đi chiến lược mà lại không ra tay thì thôi vừa ra tay liền tuyệt đối là tất s á ta t phảng phất là thương lượng song đồng dạng đinh đằng dứt lời sau đó còn lại trần kiều cũng tiếp lấy bổ sung từ rẽ si đẹp lệ với chính phủ m a n g a chính phủ tiểu thuyết xung quanh tay xử lý còn có chính phủ phim nhìn kỹ tinh vân trò chơi không chỉ có riêng chỉ là một nhà công ty lema liên quan tới truyền hình điện ảnh phương, phương diện công ty con cứ việc đều chỉ là ngành nghề nhị lưu nhưng nếu có tinh vân trò chơi đại lượng truyền máu kia tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn tấn thăng nhất lưu nhất là tinh vân trò chơi tay cầm nhiều như vậy ập đi tình huống mã lôi trần k i ề u đinh đằng nghĩ tới đây không khỏi hít vào một hơi dạng này xem xét tinh vân trò chơi có thể nói ra tâm bừng bừng a dẹ xì đẹp đệ v u rất có thể liền là một cái tinh vân trò chơi ập đi chiến lược đá do đường liền như là khai phát trò chơi đồng dạng một cái đại tác khai phát tiền chắc chắn sẽ có một cái không nhẹ không nặng trò chơi chủ yếu chính là vì cho đại tác tổng kết thành công cùng thất bại kinh nghiệm vừa nghĩ như thế dẹ xì đ ẹ đệ vừa s i ê di liền là gánh chịu loại thân phận này cùng nhân vật a bọn hắn đem ánh mắt tập trò chơi chi tranh bên trên tinh vân trò chơi vở ơ y mà nghĩ muốn rèn đúc ra một cái hoàn mỹ tuần hoàn vọng lấy trò chơi khởi thế sau đó cắt vào sau đó vây quanh toàn bộ giải trí sản nghiệp đây chính là tinh vân trò chơi d ã tâm sao tinh vân trong trò chơi dương thần hoàn toàn không biết vóng long tam đại bên kia đã đem hắn cho não bổ thành dạng gì trên thực tế hắn hoàn toàn không có nghĩ qua nhiều đổi như vậy a là mặc m gà tiểu thuyết chủ yếu liền là hoàn thiện trong trò chơi thế giới quan rốt cuộc trò chơi không có khả năng đem hết thẹt tất cả đều chú đáo hiện ra ở người chơi trước mặt cho nên liền cực kỳ cần những n à y kéo dài tư liệu đến để thích trong trò chơi thế giới bối cảnh người chơi có thể tốt hơn đi tìm hiểu nghiên cứu trong trò chơi thế giới kia về phần truyền hình điện ảnh công ty cái này ngược lại là có nghĩ qua cùng ngắp đi tiến hành liên động nhưng nương theo lấy r ẻ si đẹp đẽ vừa còn có lúc trước ngọn đ ổ i câm lặng cũng không tính quá cao đánh giá cũng không có bạo tạc hai bộ phim nữa bây giờ tinh vân trò chơi phía dưới cái gia đình này công ty càng nhiều ngược lại là là trò chơi tiến hành quay c h ù ô n g kính tỉ như trong trò chơi rất nhiều tuyên truyền cơ cờ gờ, còn có hậu tục phim tư liệu nội dung tỉ như phía dưới ổ vệ ý hoạt liên minh huyền thoại đỏ t ạ còn có cổ nót đủ ý mộ đẹp nổ p h ạ giờ bạ tổ phiểu những trò chơi này bên trong tuyên truyền an nim cơ g ờ cùng phim tư liệu tuyên truyền báo trước đều là nhà mình truyền hình điện ảnh công ty xuất phẩm về phần tay xử lý trò chơi cái này một khối dương thần cũng chính là tại lúc trước khai phát mãi nẹ cờ d i ặ c còn có v u a trò chơi lúc dẫn h ò a mỹ bổ cái này cách chơi đằng sau các loại trò chơi tay xử lý còn có cùng lễ gỗ đồ chơi hợp tác cái này hoàn toàn là từ dục đi phụ trách mà lại đối phương còn đặc biệt thích bán đồ chơi bây giờ tại tinh vân trò chơi đi vào quỹ đạo về sau đạt được dương thần cho phép hắn càng nhiều tinh lực ngược lại là phóng tới xung quanh đồ chơi sản phẩm k i a m ộ t khối nhất là tại liên minh huyền thoại cùng đỏ tạ còn có lấy làn da là lợi nhuận nhiều người trò chơi sau khi ra ngoài cái này a mỹ bổ tay xử lý bán liền càng ngừng hơn ali đàn nữ nữ cảnh sát ani An thợ săn tiền thưởng h ắ n băng xạ thủ còn có thánh đường thích khách băng nữ li n a mỹ gia n a thống khổ nữ vương hạ c ả xạ những này nữ anh hùng tay xử lý đối người chơi mà nói quá thơm lựa chọn chế tác gạ xạ xì net cờ dễ ít odc nguyên nhân chủ yếu là bởi vì một phương diện có sự bối cảnh bản thân mười phần hữ một phương diện cũng là bởi vì hắn cách chơi cùng hệ thống cùng trước đây ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít xuya di hoàn toàn là hai loại khác biệt tồn tại cho nên dương thần mới quyết định đem nó làm tục làm đề ra về phần cái khác hắn thật đúng là không nghĩ tới chương 932 đối với ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít o d y nội dung quan tâm nhất không hề nghi ngờ liền là người chơi cứ việc chỉ là thượng tuyến một cái ngắn gọn đòn ngắn nhưng người chơi còn là thông qua cái này đơn giản video nghiên cứu trò chơi nội dung bên trong mà lại căn cứ trong video người chơi cũng đào đới ra không ít điểm m ấ chốt tỉ như hệ dỗ đ ọ tủ hộ mẹ sử thi còn có chức công nguyên năm 431, t t ít thần khí còn có dính đến chúng thần ý chỉ những mấu chốt này tử đều là đưa tới các người t r ờ i vô hạn mơ màng hệ dỗ đ ọ tủ hộ mẹ sử thi sau đó còn có chức công nguyên năm 431, lại thêm mở đầu cái kia r ẻ ở pho tượng cùng kệ phô lô ni a đảo hẳn là ở vào hy lạp cố sự a nơi nào dùng tổng kết nhiều như vậy mở đầu trên cái đảo kia r ẻ ở pho tượng không thấy sao cái này trực tiếp đều thành trùy a đã còn có hễ gì ổ những này cố sự giống như đều là vây quanh trong lịch sử chân thực sự kiện đến tiến hành nhìn như vậy thời gian này điểm ta vừa mới tìm tòi một chút giống như đang đứng ở lấy aden cầm đầu sách lạc đồng minh cùng lấy sở hạt tạ cầm đầu tệ lộ bỏ nẹ xỉ ẩn liên minh ở giữa một cuộc chiến tranh a lại nói thời gian này điểm thích khách tổ chức cùng thánh điện kỵ sĩ hai cái này tổ chức hẳn là đều còn không có thành lập a cho nên chẳng lẽ không phải giả thích khách chuyện xưa cảm giác không phải là không có khả năng này a trong video nâng lên ít thần khí còn có chúng thân ý chỉ, mà lại trò chơi danh tự ố đi xỉ bản thân liền là hộ mẹ sử thi bên trong một bộ hơn nữa còn là chuyện thần thoại xưa lại thêm ạ x ả xỉ nét cờ rễ ít thế giới quan bên trong cũng có cao đẳng sinh mệnh tồn tại thì như dù ni ổ còn có thứ nhất văn minh người mở đường có khả năng hay không liền l à video bên trong n â n g lên cái t r ù n g tộc này nhìn xem trò chơi cái này video không biết vì cái gì ta luôn cảm giác có chỗ nào giống như không thích hợp ạ r g e n t cùng sở hạt tạ cái này vừa làm ạ x ả xỉ nét cờ rễ ít cùng sở hạt tạ trói lại có một chút là lạ định nhân tất cả đều là cánh tay trần cơ b ắ p m á y nam sau đó người chơi ở bên trong đóng vai thích khách thủy tổ đây là muốn để người chơi tại nhan giá trị phía trên tìm tới tự tin sao không nói chuyện nói cái này vừa làm bên trong cũng không biết thích khách có đẹp trai hay không có hay không hạn t ạ cùng nghệ gì ôi như vậy khóc cái này còn phải hỏi khẳng định đẹp trai à bất quá cũng không biết thứ gì thay thế tụ kiếm rốt cuộc tụ kiếm tại thời kỳ này hẳn là không phát minh ra tới đi nói như vậy thích khách chuyên môn bạch bảo mũ trùm giống như cũng không phải thời đại này sản phẩm à thích khách này họa phong cảm giác có một chút kỳ quái à ha ha có một chút ý tứ cảm giác có chút đen hồn hương vị kia liền làm a n h mối thật sự là quá y tá đối mặt tinh vân trò chơi tuyên truyền video rất nhiều thích khách người chơi trực tiếp hóa thân trở thành thích khách học ra vì chính là tìm tới một chút lẹ tẻ manh mối dùng cái này đến suy đoán ạ xì nét cỡ dễ ít odc trò chơi này đến t ộ n cùng là giảm một cái dạng gì cố sự bất quá rất nhanh người chơi liền lại có một chút không hài lòng bởi vì từ trước mắt tinh vân trò chơi để lộ ra nội dung đến xem ngoại trừ có thể minh sắc biết thời gian tuyến c ũ n g là thuộc về cái nào một khối khu vực cố sự trừ cái đó ra còn muốn thu hoạch được càng nhiều nội dung liền hoàn toàn không có biện pháp bởi vì tinh vân trò chơi cái này tuyên truyền video thật sự là quá ngăn a nội dung bên trong cũng mười phần mơ hồ để người căn bản đoán không ra bất quá đây cũng là thuộc về chuyện rất bình thường bởi vì trò chơi mới sang một sấp văn kiện đâu chỗ nào có thể cho người chơi làm đến như đồng du kịch thực tế hình tượng còn có cái khác một chút nội dung hoa quả khô thật muốn làm vậy cũng chỉ có thể đủ là lấy văn tự tự thuật phương thức đến cho người chơi hình dung nhưng đây đối với hạ xạ xì nét c ờ dễ ít odc tuyên truyền mà nói trên thực tế vẫn là rất bất lợi rốt cuộc cái này vừa làm là một lần lớn cách tân chi tác đồng thời cũng coi là phá vỡ người chơi trong lòng một cái cố có ấn tượng tác phẩm cho nên tại tuyên truyền phía trên dương thần chỉ có thể là trực tiếp để người chơi cảm nhận được trong trò chơi mị lực đơn giản tới nói đó chính là nhanh chuẩn hung ác mà không phải chậm chậm một chút điểm thả ra nội dung trực tiếp để người chơi cảm nhận được trong đó mị lực loại tình huống này cứ việc còn có không ít người chơi bởi vì loại này biến đổi đột phá mà cảm giác được không thể tiếp nhận nhưng cũng có thể cảm nhận được trò chơi bản thân xuất sắc phẩm chất c h ỉ ít tại tuyên truyền nội dung cho cảm giác của bọn hắn trên là như vậy nhưng nếu như một chút xíu thả ra nội dung dương thần xem chừng người chơi có thể sẽ nháo lật trời đồng thời dương thần cũng dự định nương tựa theo hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít ô đi xỉ trò chơi này nhờ vào đó cải biến người chơi đối với cái suezin này cố hữ ấn tượng cái gọi là thích、khách. không chỉ chỉ là như hệ g ì ô như thế bạch b à o mũ t r ù m thêm tụ kiếm thích khách cũng không phải là một cái hình tượng một cái nghề nghiệp mà là một loại tinh thần liền như là trò chơi danh tự ạ x ả xỉ nét cờ rễ ít đồng dạng chân chính hạch tâm là thích khách tín điệu mà không phải đơn nhất thích khách trên thực tế tại mộng cảnh trong trí nhớ cũng có thể rõ ràng nhìn ra được u bị dọc ở trên đây làm ra cả i biến t ừ án t ạ cùng hệ g ì ô hai cái này kinh đ i ể n nhân vật xuất hiện về sau một cái lấy vai phụ xuất hiện nam người đại biểu lấy u bị dọc một lần dò xét đời thứ ba thích khách nhân vật chính cộ nọ phụ thân hay thảm kèn người sự xuất hiện của hắn phá vỡ thích khách nhất định chính là tốt thánh điện kỵ sĩ nhất định chính là xấu thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ nhất định là thủy hỏa bất dung cái này một cố hữu ấn tượng mà dạng này một cái lý niệm ở phía sau trong trò chơi t h như đại biến cách khởi nguyên cùng ạ xạ xì nét cơ dễ ít odc bên trong đều là cực lực nổi bật bao quát tại ạ xạ xì nét cơ dễ ít odc bên trong trên thực tế đã hoàn toàn không có thích khách cái này mọi khái niệm ngoại trừ người chơi thao túng nhân vật chính học tập cùng loại ám sát kỹ năng trừ cái đó ra liền rốt cuộc không có thứ khác cái này cũng chính thức trò chơi hy vọng đạt tới một cái hiệu quả để thích khách ý nghĩa không còn cố định tại một cái nào đó nghề nghiệp một cái nào đó hình tượng phía trên mà là thăng hoa đến một cái lý niệm một loại tinh thần bất quá bất kể nói thế nào đây là cần muốn người chơi trên thực tế thể nghiệm qua trò chơi mới có thể để bọn hắn minh bạch ạ xạ xì nét cờ dễ ít ồ đi xì cùng trước đó ạ xạ xì nét cờ dễ ít đồng dạng mặc dù cách chơi trên thay đổi nhưng hắn hạch tâm trong đó tại vẫn như c ũ là ạ xạ xì nét cờ dễ ít cái này liền cần đem người chơi cho trước đưa vào tới cứ việc trò chơi còn không có làm nhưng cái này tuyên truyền là tất không thể thiếu tạm thời không cần để lộ ra giở cờ cách chơi giai đoạn trước tuyên truyền trọng điểm tạm thời thể hiện tại trò chơi hình tượng phong cảnh còn có đủ loại cảnh tượng hoành tráng bên trên nhất là trong trò chơi quốc chiến nguyên tố như là mhun tờ bỡ lạ đồng dạng lấy b ễ lộ bỏ nẹ xì ẩn thời kỳ chiến tranh làm bối cảnh trong trò chơi người chơi là có thể trợ giúp hắn bên trong một phe cánh suy yếu thế lực của đối phương đồng thời đặt thành nhất định điều kiện về sau liền có thể tiến hành một trận 1 5 0 v 1 5 0 q u y ế t chiến đồng thời ở trong game cũng đem cho người chơi bảy biện giá hải chiến cách chơi đây đều là có thể làm giai đoạn trước chủ yếu tuyên truyền điểm a chương c h í có thể g m tham dự vào về sau À xạ x ỉ nét cơ dễ ít ồ địa xị khai phát muốn so với trong tưởng tượng nhanh rất nhiều nhất là quan hệ đến trò chơi chi tiết phía trên đem nó chế tạo thành một cái sinh cơ bừng bừng mở ra thế giới hắn trọng yếu nhất chính là cái gì hiển nhiên là trong trò chơi chi tiết khảo cứu lấy cổ hy lạp làm bối cảnh trong trò chơi kiến trúc đặc sắc nhân văn lịch sử bối cảnh còn có ngay lúc đó tương quan tập tục các loại những vật này đều cần rất tốt ở trong game bảy biện ra tới người chơi khả năng cũng không hiểu rõ nhưng bọn hắn phải cần đi làm một phương diện khác đó chính là ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít ồ địa xỉ so sánh với việc này trước ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít siêu di có thể nói là quyết đoán tiến hành nội dung trên cải cách bao quát trong trò chơi quốc chiến hệ thống còn có hải chiến hệ thống đây đều là toàn mới gia nhập nội dung bất quá cũng không có để đoàn đội cảm giác được khó giải quyết đầu tiên liền là trong trò chơi quốc chiến hệ thống thông qua đối một cái thế lực tiến hành đ ặ kích đến trình độ nhất định sau liền có thể mở ra chinh phục công năng loại này đại chiến trường quy mô tạo nên còn có thế nào hiện ra đối với tinh vân trò chơi mà nói có thể nói mười phần có kinh nghiệm rốt cuộc bạ tổ phức còn có mờ u nở tờ bỡ lạ loại này để bày tỏ hiện chiến tranh d u n g động thị giác sung kích trò chơi tinh vân trò chơi cũng không làm thiếu về p h ầ n hải chiến cái này một bộ phận nội dung đối với tinh vân trò chơi mà nói đích thật là một cái khá là phiền toái khó khăn rốt cuộc tinh vân trò chơi vẫn thật là chưa làm qua hải chiến loại này trò chơi nhưng tinh vân trò chơi mặc dù không có huệ g ệ m làm qua a tại loại này đề tài phía trên huệ g ệ m không thể nói là đình tiêm nhưng kỹ kỹ thuật dự trữ nhưng cũng tính nhất lưu mà cải thành mở ra thế giới gia nhập đẳng cấp hệ thống hạ xạ x ì n é t cơ d z i n o d y s s e y nhiệm vụ chi nhánh tạo nên phía trên đối khắp cả trò chơi đoàn đội đến nói cũng không phải là khó khăn dường nào vấn đề bởi vì vì bản thân trò chơi chủ tuyến kỹ càng kịch bản dương thần là đã sớm hoàn thành toàn bộ nội dung đoàn đội cần phải chịu trách nhiệm chủ yếu liền là như thế nào để trong trò chơi bộ phận chi nhánh lẫn nhau sâu chuôi mang cho người chơi mới lạ cảm thụ tỷ như công thức hóa mở ra thế giới trò chơi trong đó nhất làm cho người chơi lên án địa phương là cái gì không dễ chơi hiển nhiên không phải nếu như nói trò chơi không lời nói thú vị làm sao có thể còn sẽ có công thức hóa mở ra thế giới cái này một cái thuyết pháp đồng thời để cái này cách làm trở thành một cái nhưng phòng chế hình thức về phần người chơi trong miệng nói tới lặp lại cảm giác cũng tương tự vẹn vẹn bởi vì nhiệm vụ qua loa mà sinh ra cảm giác cẩn thận suy nghĩ một chút trên thực tế trong trò chơi tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều là cơ bản giống nhau tỷ như、ZIL、z i â dễ đem sơn cùng t h e hoặc chơi h ù n g loại này kịch bản tuyệt hảo mở ra thế giới hán chi nhánh nhiệm vụ chính tuyến cũng đơn giản là đi nơi nào tìm tới đầu mối gì xử lý cái gì người mà thôi nhưng cùng công thức hóa trò chơi khác biệt chính là những trò chơi này nhiệm vụ chi nhánh bên trong cho người chơi giảng thuật một cái có thể làm cho người chơi sinh ra mới mẻ cảm giác cố sự hoàn thành nhiệm vụ thủ đoạn cũng vẹn vẹn chỉ là thủ đoạn mà thôi mà công thức hóa trò chơi những nội dung này thì là biến thành đổi ra hình thức tỉ như xử lý người nào đó liền chỉ là đơn thuần xử lý người nào đó tìm về thứ nào đó chỉ là đơn thuần cần tìm về thứ nào đó mà không phải như là theo t r ờ hủy hùn bên trong rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh đồng dạng nhìn như đơn giản một cái nhiệm vụ nhưng lại có thể phát hiện một đoạn khúc chết cố sự tại mộng cảnh trong trí nhớ trên thực tế ạ x ả xả xỉ net c ơ d e ít o d y s s e y đã có thể nhìn ra được gu bị dọc tại công thức hóa loại này hình phía trên làm r a cải biến tỉ như trong trò chơi gia nhập đối thoại tuyệt hạ n g chính là vì để người chơi tốt hơn cách chức vụ phía sau cố sự gia tăng người chơi đối không biết tham dòm lớn tại sơ kỳ ạ x ả xả xỉ net c ơ d e ít o d y s s e y một cái đơn giản tuyên truyền video thả sau khi đi ra dương thần còn có tinh vân trò chơi quan bắc cũng không có cái gì động tĩnh ngoại trừ đã biết trò chơi này tên là ạ xạ xỉ net kơze ít odc biết trò chơi bối cảnh sẽ đi vào cổ hy lạp những n à y đã là thuộc về chính phủ thạch t r y nội dung cái khác trên mạng các loại truyền bá tin tức trên cơ bản cũng chính là các người chơi mình nghiên cứu đoán nội dung chân chính có thể có được khẳng định tin tức thì là hoàn toàn không có đối với trên mạng người chơi hiếu kỳ cùng chờ mong dương thần cùng hắn đoàn đội cũng là một mực không có tiến hành mới nội dung đem bán phía sau tuyên truyền bao quát để người chơi biết cái này một trò chơi lớn đến mức nào cách tân bao quát trong trò chơi đẳng cấp hệ thống còn có nhân vật chính từ thích khách biến thành một cái lính đánh thuê những nội dung này ở phía sau tuyên truyền bên trong đều sẽ rất rõ ràng nói cho người chơi không tồn tại nói để người chơi nghĩ lầm tân tắc vẫn là ạn tả cùng nghệ di ô như thế thích khách nhưng tương tự những nội dung này cũng không thể sớm quá sớm nói cho người chơi bằng không mà nói đối với trò chơi giai đoạn trước danh tiếng ảnh hưởng sẽ rất lớn đợi đến trò chơi khai thác không sai bị lắm bắt đầu tiến hành tuyên truyền làm người chơi đối với trò chơi hoài nghi còn chưa thức dậy thời điểm chính thức đem trò chơi mặt hướng cho tất cả người chơi dựa vào bản thân phẩm chất đem người chơi chất vấn cho xóa đi bằng không mà nói sớm công bố những nội dung này dương thần không chút nghi ngờ nhưng có thể đợi được trò chơi thượng tuyến thời điểm ạ xạ xị nết cơ dễ ít o d y s s ở người chơi quần thể bên trong đánh giá sẽ rơi xuống đáy gốc cứ việc dương thần cũng tin tưởng chờ đến lúc đó ạ x ả xỉ net cờ dễ ít odc chân chính thượng tuyến đến tiếp sau còn có thể cải biến người chơi đối trò chơi này cách nhìn đồng thời đem nó danh tiếng luyện chuyển nhưng có thể đem loại ảnh hưởng này xuống đến thấp nhất làm gì lại muốn bước lên phong hiểm đi đâu bất quá tại dương thần cùng tinh v â n trò chơi yên lặng tiến hành ạ x ả xỉ net cờ dễ ít odc nội dung chế tác nghiên cứu thời điểm một bên khác võng long tam đại chỗ cải biên l à mã đế quốc thì là mở ra các loại tuyên truyền thậm chỉ còn bao quát một đoạn ngắn thực máy móc nội dung video hiển nhiên bở vị ạ xạ xỉ net cờ dễ ít odc tin tức để võng long tam đại bên này cũng có chút ngồi không yên. bất quá cái này thực máy móc nội dung càng nhiều vẫn là thuộc về biểu thị cứ việc làm ấp đi cải biên hướng trò chơi hơn nữa còn là vong long tam đại hợp tác khai phát nhưng thời gian ngắn như vậy muốn làm ra một cái khuôn mẫu hiện nhiên vẫn là không quá hiện thực nhưng đối với mặt hướng người chơi tuyên truyền nội dung tới nói ngược lại là đã đầy đủ video trong video biểu hiện ra cho người chơi trước mặt là nguyên tắc trong điện ảnh một trận kinh điện chiến tranh ống k í n h người chơi vai trò nhân vật chính tham dự trong đó chứ danh lần thứ nhất bốn nặng chiến tranh so với phim lấy trò chơi làm làm vật trung gian lại thêm đặc thù ống kính hiệu quả hoàn toàn đem loại kia bảng đại chiến trường cảm giác hiện ra ở người chơi trước mặt mà ngoại trừ cái này chiến tranh phần diễn bên ngoài trong video trả lại người chơi hiện ra lúc ấy la mã thời kỳ một chút n ổ i danh các loại kiến trúc v v cái này tuyên truyền video vừa ra tới trong nháy mắt đưa tới không nhỏ tiếng vọng bởi vì video này bên trong nội dung cho người chơi cảm giác còn có thể à. so với trong điện ảnh cảnh tượng hoành tráng thông qua trong video biểu hiện ra hoàn toàn hoàn nguyên n h n ra hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn càng làm cho người rung động trừ ngoài ra trò chơi hình tượng cũng mười phần tinh tế cái này khiến không ít chờ mong la mã đế quốc người chơi cùng nguyên tắc fan hâm mộ đều là ngoài ý muốn kinh hỉ c ù n g đem mình che đến nghiêm nghiêm thật tạ h ậ t t x ả x ì nét cơ dễ ít odc so y s vong long tam đại bên này là mã đế quốc trong đoạn thời gian này trên cơ bản thường thường liền ném một bộ y phục ngay từ đầu trong video cho là dựa theo nguyên tắc trong điện ảnh hình tượng đến xuất hiện lại không sai biệt lắm vẫn là thuộc về cọ nhiệt độ cùng bánh vẽ nhưng nương theo lấy thời gian thúc đẩy càng ngày càng nhiều nội dung cũng bị vong long tam đại cho ném ra ngoài làm lấy phim cải bên i trò chơi ngoại trừ dính đến trong điện ảnh kịch bản bên ngoài càng có hấp dẫn địa phương còn tại ở người chơi có thể ở trong game thể nghiệm đến, đến tiếp sau chính phủ kịch bản b ấ cái cái tiếp quá theo đó chính là la mã đế quốc chủ yếu cách chơi cùng loại mru nt bờ lạ dạng này hình thức bất quá cái này trong trò chơi chú trọng hơn vẫn là người chơi hình người nghiệm sách lược phương diện nội dung thì là sẽ bị tận lực đơn giản hóa đây đều là có tại chính phủ nhắc lên đến một chút nội dung bản thân là một cái lớn id mà lại trò chơi cách chơi phía trên nhìn còn phi thường không tệ người chơi chờ mong giá trị cũng là đi lên chứng minh tốt nhất liền là thể hiện tại nhiệt độ phía trên ban đầu ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít đi x c tại la mã đế quốc các loại chi tiết công bố tình hồ dưới cũng sớm đã bị d ấ m lên vị thứ hai đi rốt cuộc so với la mã đế quốc mỗi ngày đều có thực chất hoa quả khô phóng xuất tinh vân trò chơi bên này thả ra nội dung liền lộ ra có chút khô cằn t ỷ như trong trò chơi rất nhiều kinh điển toàn bộ đều là tinh vân trò chơi lúc trước mỹ thuật tổ thực địa hái cảnh đồng thời liên hệ tương quan lịch sử giáo sư nhằm vào văn hóa tập tục các loại tiến hành k h ả o cứu thuận tiện còn thả ra không ít du lịch ảnh trụt đồng thời biểu thị trong trò chơi mã lợn rừng các loại động vật đều là tại trong hiện thực dùng động bắt tiến hành bắt giữ thuận tiện động bắt đoàn đội liên hệ tương quan vườn bách thu ảnh trụt cũng bị phát đến quan bác phía trên nào đâu ngay từ đầu người chơi còn rất hứng thú nhưng nhìn một chút người chơi liền cảm giác có chút không đúng vị bọn họ đây là muốn chú ý trò chơi khai phát quá trình sao mặc dù nhìn xem thật đúng là thật có ý tứ bọn hắn muốn biết càng nhiều liên quan tới ạ xạ xỉ net cờ dễ ít ồ đi xì nội dung a các ngươi công bố những tin tức này có thể làm cho bọn hắn suy đoán ra cái gì đến mới trò chơi thạch trùy là phát sinh ở hy lạp chuyện bên kia cái này đã sớm thạch trùy qua a trong trò chơi khẳng định có lợn rừng mã những động vật này điều này rất trọng yếu sao tràn l ợ dê lẽ lại tinh vân trò chơi còn có thể để lợn rừng làm nhân vật chính hay sao ở ngươi chơi đối với ạ xạ xỉ net cờ dễ ít ồ đi xì thả ra trong tin tức cho biểu thị im lặng thời điểm tinh vân trò chơi cùng n g hệ đệm nội bộ khai phát đoàn đội cũng đang khẩn trương tiến hành trò chơi khai phát trước mắt trò chơi cũng đã đang trong quá trình tiến hành bộ khảo nghiệm chậm nhất chậm nhất cũng có thể tại năm trước thượng tuyến hạng mục trong phòng vương diệp tháo xuống trên đầu và giờ thiết bị cho bên cạnh hỏi thăm tiến độ dương thần làm ra một cái chính xác trả lời chắc chắn đến tiếp sau khảo thí cái này một khối ta cũng không muốn nói nhiều đừng ra vấn đề mặt khác video phương diện cũng bắt đầu chế tác đi cứ dựa theo ta trước đó nói cho người cái hướng kia dương thần khẽ gật đầu mặc dù có h ệ g ệ m còn có tinh vân trò chơi nội bộ tương quan đại số liệu còn có các loại có săn mỹ thuật tài liệu nhưng vẫn là có đại lượng nội dung giao cho phe thứ ba bao bên ngoài công ty bên kia không nói huệ g ệ m cùng tinh vân trò chơi nội bộ tham dự nhân viên chỉ là bao bên ngoài bên kia tham dự hạng mục này bên trong thành viên phân bố tại toàn cầu các nơi liền đã vượt qua ba nghìn người mà khổng lộ như vậy một cái tài nguyên mang đến hiệu quả đó chính là bây giờ ạ x ả xỉ nét cờ dễ ít ổ đi xỉ trong đó gia đình tuyến nội dung trên cơ bản đã hoàn thành còn lại còn chưa hoàn thành bộ phận chủ yếu tập trung ở thần khí tuyến còn có thần giao tuyến đương nhiên cái này hai đầu tuyến cũng không phải là một điểm không có làm. chỉ là còn không có hoàn toàn bù đắp nội dung mà thôi nhưng liền trò chơi trước t r u n g kỳ nội dung trên cơ bản đã toàn bộ hoàn thành tại la mã đế quốc nhiệt độ bắt đầu tiếp tục tăng cao thời điểm rốt c ụ c thuộc về ạ xạ xì n é t cờ dễ ít o xì tuyên truyền treo lơ cũng đến thoáng một cái người chơi là trong nháy mắt giữ v ơ n g tinh thần ngoa tạo rốt c ụ c không phải du lịch ảnh chụp hoặc là lợn rừng ảnh chụp đầu thứ hai video nó đến rồi hy vọng thanh này có thể lộ ra một chút trong trò chơi nội dung đệ nhất kích động các người chơi có là trước tiên thẳng hướng bình luận khu lưu lại vết chân của mình nhưng càng nhiều vẫn là trước tiên tiến vào trong video thấy trò chơi này chân thực diện mạo nương theo lấy mở đầu tinh vân trò chơi cùng hạ x ả xì nét cờ rệ ít logo hiện lên to lớn sở b ạ t tạ thành bang xuất hiện tại trong màn hình liên tiếp sắp xếp sở b ạ t tạ chiến sĩ tự động còn có rộng lớn cung điện đã bị phán án tử hình hải tử sao có thể cứu vớt chúng ta trả lời ta nghi c ố nào tại ngươi thả đi con của chúng ta trước trả lời ta nương theo lấy t h i ể m điện tiếng oanh minh một thân mặc khôi giáp sở b ạ t tạ chiến sĩ một cái tay mang theo con của mình đứng tại bên vách núi phụ thân nương theo lấy một tiếng la lên cùng tiêu thảm không lưu tình chút nào bơm ra tay để hắn rơi vào vách núi video chậm rãi lâm vào h tám một trận yên tĩnh qua đi s ụ c sôi bối cảnh âm nhạc vang lên chúng ta xuất sinh sẽ không quyết định vận mệnh của chúng ta một người mặc áo giáp cong cung tiễn chiến sĩ từ không trung hạ xuống ngắm nhìn phương xa phôn v i n h aden thành bang bầu trời xanh thăm thẳm cùng bờ biển cầm trong tay tam xoa kích họ x ấ y đ ồ n pho tượng trên đường núi gánh vác lấy cự thạch sĩ siphers thần bí trong đường hầm bị hóa đá chiến sĩ pho tượng trên đại dương bao la chiến thuyền cùng hòa sơn đảo ta nhìn thấy tương lai của người con đường từ hữu nghị cùng gia đình tình yêu ly hương đường chiến tranh cùng đổ máu trải con đường oanh liệt trên chiến trường hỏa diễm không thôi sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la, chiến thuyền hoàng hôn dưới a l e t s o đứng tại rẽ ở pho tượng phía trên xa nhìn phương xa sắp rơi xuống mặt biển mặt trời sau đó giang hai cánh tay đây là chỗ có thích khách các người chơi đều quen thuộc leap of it ngươi là b ị thần minh tuyển bên trong bảo hộ thế giới người tay ngươi nắm lệ ổ nhì đặt chi mâu xuất ra ngươi bộ dáng tại ngươi vượt qua núi cao phiêu dương qua biển viết mình ổ đi x í l ú c nhớ lấy k h i lạp vận mệnh cùng ngươi đồng hành atletschol tờ rộ mẹ tờ rớt pho tượng suối nước nóng quan trước sở mặt tạ quân đội từ chiến đến cuối cùng trong thần thoại quái vật mờ đờ xạ cuối cùng thân mặc khôi giáp a t l e t s c h o thân hình không ngừng biến hóa đ sợ phạt tạ chiến sĩ trang phục cùng người chơi quen thuộc màu trắng thích khách áo dài buộc cuối cùng lại lần nữa biến trở về người đeo cung tiễn cầm trong tay lễ ổn ỉ đặt mâu gãy chiến sĩ hình tượng hình tượng cuối cùng màn hình lâm vào h t cám Ả xạ xỉ n é t cờ zé in siêu di logo cùng trò chơi tên xuất hiện tại chính giữa Ả xạ xỉ n é t kơ zé ít odc chương chín trăm ba mươi năm nương theo lấy đầu thứ hai ạ xạ xỉ n é t kơ zé ít odc video ra vô số người chơi trong nháy mắt liền kích động lên bởi vì cùng trước đó cái tia chỉ để lộ ra ném một cái ném đoạn ngắn video so ra cái này video hiển nhiên là để lộ ra càng nhiều nội dung vật gì k h á c liền không nói chỉ là trong trò chơi hình tượng liền đầy đủ để người chơi h ư n phấn mà lại so với người chơi chính mình suy đoán hiện nhiên cái thứ hai video bên trong càng nhiều vẫn là đối trong trò chơi bối cảnh làm ra kỹ càng giới thiệu nội dung đồng thời bên trong còn ra hiện một chút trong trò chơi tương đối trọng yếu nhân vật đồng thời còn rất rõ ràng biểu thị ra cái này vừa làm trò chơi liền là như là người chơi đoán đồng dạng có quan hệ với một chút lực lượng thần bí tỷ như trò chơi sau cùng mấy cái hình tượng còn có mở nợ xạ xuất hiện không phải jet e t h ọ xây đồn như thế pho tượng mà là còn sống mở nợ xạ đồng thời ở trong game người chơi còn có thể rõ ràng trông thấy bên trong một chút cụ thể cách chơi thì như chiến tranh tràng diện cùng hải chiến nguyên tố cái này đã đầy đủ để các người chơi hưng phấn tiếp theo đó chính là hy lạp dạng này một cái đề tài lịch sử hướng nguyên tố trò chơi trên thực tế hay là vô cùng vô cùng ít ỏi mặc dù có đại đa số cũng đều là thuộc về giá không thức lấy thời trung cổ làm bối cảnh trò chơi ngoài ra liền là trong trò chơi kịch bản chuyện xưa trước công nguyên năm 431, lại thêm dính đến hy lạp vận mệnh nhất là athens thành bang cùng sở、Hata. rất rõ ràng đoạn thời gian này lấy athens cầm đầu l o ạ đồng minh cùng sở mặt tạ cầm đầu tệ lộ b ó nẹ xỉ ẩn liên minh ở giữa càng ngày càng nghiêm trọng mâu thuẫn mà sinh ra la bunni vung thời kỳ chiến tranh của hy lạp phát sinh chuyện xưa mà lại ở trong game còn phô bày rất nhiều trong trò chơi nội dung tỉ như quốc chiến cách chơi còn có hải chiến cách chơi đây đều là trước đây ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít không có nội dung h i ệ n nhiên cái này vừa làm cũng không phải là đơn thuần đi tới lao ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít con đường không chỉ có là trong nước còn có nước ngoài liên quan tới ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít t ô đi xỉ tin tức không hề nghi ngờ leo lên đỉnh điểm bất quá ở n g ư ờ i chơi ngắn ngủi hưng ơ phấn cùng kích động về sau nhìn xem tuyên truyền trong video một chút nội dung người chơi rất nhanh lại phát hiện một chút để bọn hắn cảm thấy kỳ quái địa phương đó chính là ở trong đêm cái này nhân vật chính giống như có một chút không giống như là thích khách ta cái này thu c ạ c h bề ngoài còn có đại cung cùng chiến giáp thật là thích khách sao đồng dạng ta cũng có cảm giác này ạ x à xì nét cơ dễ ít ô đi xì cái này vừa làm lại nói tại sao ta cảm giác hoàn toàn không giống thích khách ta t u kiếm thích khách bảo tất cả đều hết rồi mặc dù còn có quen thuộc l e a p ó nhưng làm sao cảm giác như vậy quái a nói nhảm khẳng định không có tụ kiếm cùng thích khách bảo a thời gian này điểm khác nói tụ kiếm cùng thích khách bảo thánh điện kỵ sĩ cùng thích khách tổ chức đều còn chưa có xuất hiện đâu không biết cái này vừa làm không có thích khách đi vẫn là nói giảng thuật là thích khách đạn sinh cố sự m ặ t khác tại sao ta cảm giác có một chút cổ quái nhất là trong trò chơi có sở hạt tạ nguyên tố xuất hiện ta cảm giác này thì càng quái a chẳng lẽ cảm giác ta bị sai ta cũng cảm giác cái này vừa làm ạ xỉ x nét cờ d ệ ịt thật là lạ a nhất là chiến đấu biểu hiện tốt mãng tốt vừa a một ta nhìn ngang nhìn dọc thấy thế nào đều cảm giác video bên trong nhân vật chính là một cái thiết huyết chiến sĩ a tỷ a khờ, h đây c như trò chơi bản thân tố chất cực giai hình tượng hiệu quả argentine bang sở bạc tạ thành bang còn có mỹ luân mỹ hoán phong cảnh đây đều là thuộc về tinh vân trò chơi còn có thể đệm loại này một tuyến trò chơi công ty cơ sở thực lực đối với phần lớn một tuyến trò chơi công ty mà nói khả năng bọn hắn trò chơi cách chơi sẽ để cho các người chơi không hài lòng nhưng ở trên tấm hình trừ phi tuyên truyền quá mức thổi quá đắc gác và không mà nói chỉ cần hơi nhìn chúng lập tức nghiên cứu hạng mục cái khác không nói hình tượng này hiệu quả tuyệt đối là bản thế hệ đỉnh tiêm trình độ đây là thuộc về đại h á n nội t ì n h không hề nghi ngờ ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít odc hình tượng hiệu quả liền là thuộc về đứng đầu nhất trình độ mà lại không chỉ có như thế trong trò chơi đặc biệt hải chiến cùng quốc chiến cách chơi cũng tương tự cực kỳ để các người chơi chờ mong rốt cuộc từ tuyên truyền trong video đến xem thị giác biểu hiện hoàn toàn chính xác rất có lực c h ủ n g kích duy nhất để các người chơi tranh luận không nghỉ địa phương đó chính là trong trò chơi giống như thật không có thích khách ta từ trò chơi tuyên truyền video đến xem hoàn toàn nhìn không ra ném một cái ném thích khách b ộ dáng nhất là trong trò chơi còn có sở bãi tạ nguyên tố xuất hiện điều này càng làm cho người chơi cảm thấy cổ quái rốt cuộc đối với phần lớn người chơi mà nói đối với thích khách cái này một cái nghề nghiệp ảnh hưởng đều là mặc y phục dạ hành che mặt sau đó tiến hành đổi mục tiêu ám sát bao quát lúc trước cả xạ xỉ nét cờ d ệ gịt bên trong cứ việc thích khách bị biểu hiện cực kỳ xuất khí nhưng đường đi vẫn là thuộc về cái này một cái đã cố định hóa con đường mà tinh vân trò chơi cái này tuyên truyền video thì l à hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu thích khách bộ dáng chính phủ tuyên truyền trong video nhân vật chính căn bản chính là một thân chiến sĩ trang phục kim loại khôi giáp p h ô i áo choàng thỏa thỏa lính đánh thuê chiến sĩ hình tượng mà lại căn cứ thời gian tuyến cái giờ này giống như thích khách tổ chức cùng thánh điện kỵ sĩ hoàn toàn không có sinh ra những đầu mối này không khỏi để người chơi cảm giác được mười phần kỳ quái mà đối mặt với trên mạng các người chơi nghi hoặc rất nhanh dương thần cùng tinh vần trò chơi quan bắc cũng trực tiếp làm ra chính thức đáp lại rốt cuộc những nội dung này khẳng định là muốn sớm nói cho người chơi tận h tàng là hoàn toàn không cần thiết tận h tàng mà lại đây cũng là đã sớm đã tính xong a xạ xì n é t c ờ d r ít o d i s s bên trong nhân vật chính thân phận sẽ là một cái lính đánh thuê người chơi đem chứng kiến vệ lộ bò nẹ xì ẩn thời kỳ chiến tranh cổ hy lạp phát sinh cố sự đồng thời có thể lựa chọn trợ giúp lấy a d e n cầm đầu đốt đồng minh hoặc lấy sở hạt tạ cầm đầu vệ lộ bò nẹ xì ẩn liên minh đi tìm hiểu chứng kiến bây giờ đã là tường đổ hạt mà trong trò chơi bản thân cách chơi hình thức cũng tương tự tiến hành mới cách tân khác nhau trước đó cách chơi cái này vừa làm sẽ lấy a dl t g hình thức đến đem cũ ủ a hy lạp một đoạn này có sự hiện ra cho người chơi nếu như nói trước đó các người chơi thảo luận vẫn chỉ là một loại đoán như vậy dương thần cùng tinh vần trò chơi chính phủ quan bắc liền là trực tiếp thạch trùy trước đó một mực bị các người chơi t r e o chọc cái gọi là d ế t sạch hết thể người chứng kiến đó chính là một lần hoàn mỹ ám sát lạnh thoáng một cái thật thành sự thật thích khách biến thành lính đánh thuê biến thành c ù n chiến sĩ rồi nguyên lai là vạn vật đều hư vạn sự đều đồng ý hiện tại thoáng một cái biến thành vạn vật đều cương v ạ người sự s vô o n chơi diễn ả xạ viên lính đánh thuê thể nghiệm lúc ấy adens liên minh cùng sở hạt tạ liên minh chiến tranh củng cổ hy lạp phong cảnh nhân văn đồng thời quốc chiến hệ thống còn có hài chiến hệ thống đối với người chơi cũng một mươi phần hấp dẫn người nhất là hải chiến hệ thống rốt cuộc quốc chiến hệ thống loại kia chiến tranh cảnh tượng hoành tráng trước mắt tinh vân trò chơi dưới cờ đã có một cái mhu ntờ bỡ lạ đồng thời v o n g long tam đại bên kia căn cứ phim la mã đế quốc cải biên trò chơi từ thả ra tư liệu đến xem h i ệ n nhiên cũng là thiên hướng về chiến tranh cảnh tượng hoành tráng loại hình trò chơi mà đối với đã chơi qua hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít xuya di người chơi thì là chia làm hai phe cánh hắn không ít người chơi thì liền là biểu thị khó tiếp thụ đã nói xong hạ xạ xỉ nét cờ dễ đâu làm sao biến thành cuộc chiến sĩ tín điệu làm sao biến thành sở mặt tạ tín điệu rồi cứ việc rất nhiều người chơi sẽ trêu chọc chỉ cần đem người đứng xem toàn bộ xử lý đó chính là một trận hoàn mỹ ám sát nhưng kỳ thật vẫn là có rất nhiều người chơi thích hạn tạc ù n g hệ gì ẩ、oh, dạng này thích khách người thiết mà tới được odc nơi này nhân vật chính trực tiếp biến thành lính đánh t h u ê rồi cứ việc từ tuyên truyền trong video đến xem nhân vật chính hoàn toàn chính xác cũng vô cùng đẹp trai nhưng đây là để không ít người chơi biểu thị không có cách nào tiếp nhận chủ yếu đây là nguyên bản ạ xạ xỉ nét cờ d ệ ít bên trong nhằm vào h ạ tạc ò n có hệ gì ẩ、oh, cái này h a i cái thích khách nhân vật chính khắc họa thật sự là quá tươi sáng thậm chí có thể nói đối với phần lớn người chơi mà nói chơi đến cuối cùng trong trò chơi liên quan tới thích khách tổ chức cùng thánh điện kỵ sĩ ân đoán gút mắc còn hoàn toàn không có làm rõ ràng nhưng hãn tạ còn có hệ gì ở hình tượng lại có vẻ ấn tượng mười phần k h ắ c sâu đương nhiên cũng không phải là tất cả ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít người chơi đều là cái dạng này trong đó cũng không ít người chơi là duy trì h o ặ c phỉ cán web sai thái độ chuẩn bị chờ ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít o đi x y chân chính thượng tiến tự mình thể nghiệm một chút sau đó lại làm ra đánh giá rốt cuộc tinh vân trò chơi danh tiếng vẫn là đáng giá tín mãi trên mạng liên quan tới ạ xạ xì net cờ dễ ít odc ngôn luận cũng bị chia làm hai nhóm liên cùng một cái ngành nghề bên trong lao đại cùng lão nhị đánh nhau đánh lấy đánh lấy sau đó không hiểu thấu lao đại cùng lão nhị còn không phân ra thắng bại s ắ t vách xem trò vui lão tam lại bị dư ba đánh chết đồng dạng v o n g long tam đại bên trong mã lỗi nhìn qua lại một lần nữa phản siêu nóng lục xoát đầu đề ạ xạ xì net cờ dễ ít odc đã không phản đối vì cái gì mỗi một lần thụ thương luôn luôn bọn hắn trước đó cũng thế trước một bước tuyên truyền cải biên la mã đế quốc nội dung tuyên truyền, lấy tuyên truyền nóng lục xoát đầu đề tin tức không hiểu thấu liền bị tinh vân trò chơi cho hiện tại cũng là các loại nội dung trò chơi trò chơi tư liệu còn có hậu tục video cùng thực máy móc biểu thị mãi mới chờ đến lúc trước đó tinh vân trò chơi tin tức làm l ệ n h về sau lúc này mới một lần nữa trở lại nóng lục xoát đầu để không có nhiều trời hiện nay lại bị ạ xạ xì nét cờ dễ ít ồ đi xì tin tức cho ép tới vì sao lại như vậy chứ hạng mục cũng tốt tuyên truyền cũng tốt toàn bộ là bọn hắn tới trước à, toàn bộ bọn hắn đánh t i ê n cờ à. không quá quan trú đến ạ xạ xì nét cờ dễ ít ồ đi xì trên mạng người chơi nghị luận mới hướng về sau mã lỗi cũng là trong lòng dâng lên một chút chờ mong hệ thống thiết lập đại biến cách cái này có khả năng hay không chơi Phải chơi thật biết đối với i trò chơi tục làm, kỳ k ê nhưng kỳ n ấ chất t một việc liền là lớn đổi cách chơi hệ thống. Rốt trì cuộc việc vững vững vàng vàng liền đổi chơi hệ cách là lớn l bảo ợ kia k đối là tuyệt đối sẽ h ô nếu g gì, bao quát lượng tiêu thụ cái gì cũng đều có thể cam đoan. Nhưng xảy ra bao vấn đoan. n đề đều quát tiêu cái thụ thể có cam như lớn đổi lời nói thì là rất có thể thất bại một mặt là mới cách chơi có thể hay không để cho người chơi hài lòng một phương diện khác liền là bất kể như thế nào đều sẽ có suy di lão phan hâm mộ biểu thị bất mãn mà mới biến đổi về sau hấp thu mới người chơi có thể hay không che lại những cái kia bất mãn người chơi đây chính là trọng chung chi trọng dưới tình huống bình thường xuyên di trò chơi trừ phi là đến nhất định phải biến đổi thời điểm bằng không bình thường cũng sẽ không tiến hành quá đại biến động dương thần không biết võng long tam đại bên kia chính nóng trông hắn ngã thế ngã bây giờ hắn còn tại cùng đoàn đội phụ trách lấy ạ x ả xỉ nét cơ dễ ít ô đi xỉ đến tiếp sau kết thúc công việc cùng công việc quảng cáo về phần trên mạng người chơi tranh luận cái này cũng là tại chuyện trong d ự liệu mà theo ạ x ả xỉ nét cơ dễ ít ô đi xỉ khai phát tiến độ chậm rãi chuẩn bị kết thúc càng ngày càng nhiều nội dung cũng thả ra cùng trước đó dương thần tại trên n ọ phỉ c ả website biểu thị đồng dạng tất cả nội dung đều nói cho các người chơi trò chơi phương hướng người chơi ở trong game nhưng đóng vai một nam một nữ hai nhân vật bất q u á kịch bản sẽ là giống nhau chỉ là nam nữ đại nhập cảm khác biệt mà thôi mà trong trò chơi người chơi cũng sẽ có ba loại khác biệt cách chơi chi nhánh cái thứ nhất liền là người chơi đã sớm đoán được chiến sĩ lộ tuyến dũng mánh vô s o n g mãng liền xong việc nhưng tương tự trong trò chơi cũng có tương ứng ám sát lộ tuyến vẫn như c ũ bảo lưu lại trước đây ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong chui vào ám sát cách chơi trừ ngoài ra còn có một cái đặc thù thợ săn lộ tuyến người chơi có thể sử dụng cung tiễn tiến hành viễn trình đối địch đồng thời trong trò chơi tương quan thế lực trận giành còn có hải chiến những n à y trọng yếu nguyên tố cách chơi đều tại s a u này công bố nội dung bên trong từng cái biểu hiện ra tại người chơi trước mặt không thể không nói so với trước đó ả xạ xi net cờ dễ ít mà nói ả xạ xi net cờ dễ ít odyssey bên trong người chơi có thể thể nghiệm đến cách chơi có thể nói là mười phần hơn nhiều mà lại so với mộng cảnh trong trí nhớ ả xạ xì net cờ dễ ít odyssey càng nhiều hơn chính là đem lao siêu di ả xạ xì net cờ dễ ít cách chơi hỗn hợp đột phá so sánh trước mắt tinh vân trò chơi vẹn vẹn cho người chơi hiện ra liên quan tới hệ di ổ còn có ạn tạ hai cái này nhân vật chính nội dung t ỷ như trong trò chơi hải chiến chờ đặc thù hệ thống cách chơi đối với đại đa số người chơi mà nói có thể nói là hoàn toàn tươi mới nội dung loại tình huống này cũng làm cho nguyên bản không ít chuẩn bị h o ặ c phi cán web sai người chơi đảo hướng tinh vân trò chơi đương nhiên còn là có không ít người chơi đối với ạ xạ xì n é t cờ dễ ít ổ đi xì biểu thị cự tuyệt kiên quyết không chơi không có thích khách ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít vậy vẫn là ạ xạ xì n é t cờ dễ ít sao mà đối với cái này một chút người chơi dương thần cho thực hành một cái phương pháp rất đơn giản đó chính là miễn phí thử chơi tìm hiểu một chút hơn nữa còn không chỉ là miễn phí thử chơi nha sớm đặt mua đến lúc đó không chỉ có thể miễn phí thử chơi còn được hưởng tám năm chiếc khấu ưu đãi như là trước đó sụp tợ ma di o chế tạo đồng dạng người chơi có thể trực tiếp miễn phí thử chơi đủa khúc dạo đầu nội dung đương nhiên về thời gian không có khả năng cùng sụp tợ ma di o chế tạo đồng dạng rốt cuộc sụp tợ ma di o chế tạo là lấy cỡ nào người hình thức làm chủ trò chơi mà lại bản thân trò chơi đặc tính cũng cần giai đoạn trước thường có đủ nhiều người chơi cho nên ạ xạ x ì n é t c ờ dễ ít o d y thử chơi thời gian chỉ có sáu giờ người chơi có thể sớm tiến hành đặt mua mà đặt mua về sau có thể thu hoạch được sáu giờ miễn phí thử chơi đồng thời bảo trì trò chơi lưu trữ tiến độ đồng thời còn đem thu hoạch được tám n a m gãy đặt mua chiếc khấu trên thực tế đại đa số trò chơi đều có thể miễn phí bạch chơi một hai giờ nhìn xem mình có thích hay không nhưng loại kia phương thức là giao trả tiền sau đó không thích lại l ù i khoản đối với đại đa số còn không có làm rõ ràng có thích hay không trò chơi này người chơi có một chút phiền phức thường xuyên liền sẽ lựa chọn dứt k h á t không mua hoặc là trực tiếp video mây thông quan nhưng lúc bình thường đều là mây lấy mây trò chơi kịch bản cái gì đều biết vậy dĩ nhiên liền sẽ không đi mua mà đối với dương thần tới nói ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít odc không hề nghi ngờ đối với đại đa số người chơi mà nói sẽ là một cái tương đối xoắn suýt trò chơi khả năng có không ít người chơi đều sẽ ở vào một cái quan sát chờ đợi trò chơi tương quan đánh giá còn có thông qua trực tiếp bình đài cùng video bình đài đi tìm hiểu mà ứng đối phương pháp này biện pháp dương thần liền trực tiếp lựa chọn miễn phí thử chơi chơi vui hay không mình đi thử xem sáu giờ miễn phí kỳ đâu mà khi người chơi tiến vào trong trò chơi về sau đối với ạ xạ xỉ net cờ dễ ít odc mà nói cái này sáu giờ đã đầy đủ người chơi cảm nhận được trong đó mị lực tại cái này về sau chơi vui hay không trên cơ bản người chơi cũng có một cái phán đoán nếu như vẫn cảm thấy không dễ chơi kia trên cơ bản đối với loại kia người chơi mà nói cái trò chơi này cũng không phải là hắn đồ ăn cho dù đây không phải ạ xạ x ì nét cờ d ễ in xì gì, hơn phân nửa cũng sẽ không lựa chọn mua sắm mà đối với cảm nhận được trò chơi mị lực người chơi vậy liền càng không cần nhắc tới chơi vui chơi vui n g ư ờ i còn không bỏ tiền mua trò chơi hiện tại bỏ tiền còn được hưởng đặt mua tám nam gái nha chương c h í đột nhiên xuất hiện hoạt động để nguyên bản còn có một số tức giận bất bình các người chơi bắt đầu động đung đưa liên cùng một trò chơi làm ra một cái tương đối hỏng bét sách lược nhưng trò chơi công ty hôm sau liền biểu thị đây là bọn hắn đổi muốn đổi mà lại không chỉ đổi bọn hắn còn đưa ngươi một cái hai mươi liên rút loại tình huống này khả năng cũng sẽ không là toàn bộ nhưng không ít người chơi khả năng đều sẽ mắc một loại tên là tính tạm thời mất trí nhớ triệu chứng rốt cuộc hai mươi liên rút thật sự là quá thơm mà ạ xạ xỉ nét c ờ dễ ít odyssy hiển nhiên cảnh nộ còn không có biết bắt như vậy đương nhiên đây cũng là cùng tinh vân trò chơi bản thân tên tuổi có quan hệ một cái lại một cái kinh điển trò chơi cho dù không ít đối với ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít odc đột nhiên thay đổi trước đó thích khách hình tượng rất có ý kiến người chơi phần lớn cũng là bởi vì đột nhiên biến hóa quá lớn mà đối với trò chơi này sinh ra ý kiến nhưng đối với tinh vân trò chơi bản thân đại đa số người chơi vẫn là bảo trì mong đợi đồng thời từ ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít odc video bên trong đến xem trò chơi bản thân tố chất hoàn toàn là có thể khẳng định hải chiến quốc chiến cách chơi còn có trò chơi phong cảnh bên trong có thể nói tuyệt đối là đỉnh tiêm trình độ ở người chơi cái này loại tâm lý dưới hạ xạ x ỉ n é t c ờ dễ ít ồ đ ị s xị miễn phí thử người chơi thượng c h i ế t trục ưu đãi hoạt động trong nháy mắt liền giao động không ít người chơi nguyên bản nhìn như kiên định danh giới cuối cùng trước kia tại trò chơi cộng đồng hô to chết đều không mua cái này vừa làm các người chơi giờ này k h ắ c này tâm tính phát sinh như vậy ném một cái rất biến hóa miễn phí thử chơi h à i không thích liền có thể không mua mà lại đều không cần lui khoản lui một vạn bước nói vạn nhất không có mình nghĩ biết b á t như vậy còn có thể có tám năm gây ưu đãi đâu cẩn thận suy nghĩ một chút cảm giác vô luận có thích hay không chính mình cũng là máu kiếm a mà tại không ít người chơi cảm giác mình kiên thủ tín niệm đã có một ít g a o động thời điểm tinh vân trò chơi lại hoặc là dương thần phía trên quan bác lại phát ra một cái tin tức nặng ký tết xuân trong lúc đó mỗi một tên tinh vân sân đấu người chơi đều có thể thu hoạch một trương thượng tuyến một nghìn năm trăm nguyên mua sắm xe tám năm gãy hồi nói mã mà ạ xạ xì net cờ dễ ít đi x c cũng có thể tham dự lần này hoạt động thoáng một cái trong nháy mắt tất cả người chơi đều không bình tĩnh quá phận quá vô xỉ vờ ơ y mà trực tiếp móc ra kẹo que n h ư toan tan d i đáy l ò n g của bọn hắn phòng tuyến tám năm gãy sau đó lại tăng thêm tám năm gãy t h o á n một cái xuống dưới đều không khác mấy xem như c h ế t khấu bảy mươi a n g o tàu vạn b ạ n không nghĩ tới tinh vân trò chơi vở ơ y mà lại dùng một chiêu này vở ơ y mà mở ra đặt mua thử chơi còn có đặt mua c h ế t k h ấ u đứng v ữ n g yên chỉ chúng ta thích khách người chơi danh giới cuối cùng không có thích khách hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít thật là hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít sao không sai không nên bị rụ rỗ nhưng là các ngươi không cảm thấy thật có chút thơm không hơn nữa còn là miễn phí thử chơi vạn nhất thật chơi rất vui đâu hơn nữa còn có đặt mua gãy đến lúc đó cầm hối nói mã lại có thể gãy thợ c h ế t cái này thật sự có một điểm tâm a có lẽ có lẽ đại khái vẫn là thuộc về hạ xạ x ỉ nét cờ dễ ít cái mùi kia、đâu. vạn nhất thật chơi rất vui đ â u dù sao có miễn phí thử chơi cái này không chơi không phải lãng phí sao muốn chưa đến thời điểm cùng nhau chơi đùa chơi nhìn đúng à đúng à chơi đùa nhìn mới biết được đến cùng phải hay không hạ xạ s i nét c ờ dễ v ta dù sao mặc kệ có mua hay không khẳng định là tinh vân trò chơi bệnh thiếu máu chúng ta mau kiếm không sai bất kể như thế nào chúng ta đều là không thua thì ta một mặt là tinh vân trò chơi cho tới nay đều hết sức ưu tú tố tốt đẹp danh tiếng một phương diện thì là hướng đến bạo tạc chiết khấu phúc lợi hoạt động một nháy mắt rất nhiều người chơi đều là tìm cho mình đến một cái rất hoàn mỹ lý do miễn phí thử chơi không chơi ngu sao mà không chơi kỳ thật rất nhiều người chơi cũng không có dương thần trong tưởng tượng kiên trì như vậy rốt cuộc tại mộng cảnh trong trí nhớ ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít xưa g i là ra vô số bộ thiên quân vạn mã tránh bạch bảo thích khách hình tượng đã xâm nhập người chơi nội tâm cho nên khi xuất hiện thay đổi thích khách hình tượng nhìn trở nên có một chút cùng chiến sĩ người chơi đảo ngược mới có thể lớn như vậy mà trước mắt tinh vân trò chơi mới đưa ạn tạ cùng nghệ di ổ cô sự hiện ra cho người chơi trước mặt mà ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít xưa di người chơi càng nhiều cũng không phải là thuần chính xưa di p a n hâm mộ mà là đơn thuần ạ tạ cùng nghệ di ổ phan hâm mộ thích loại kia xuất khí thích khách người thiết. loại tình huống này trải qua tinh vân trò chơi tại nhằm vào ạ xạ xì net kerze ít odc cách chơi trên thiên v ề tuyên truyền cùng bản thân tương quan phúc lợi hoạt động biểu thị bất mãn cùng phản đối người chơi không thể nói không có nhưng cũng đã chỉ có một phần rất nhỏ đối với càng nhiều người chơi vẫn là đối với trò chơi bản thân nội dung chờ mong dù s a o sáu giờ đặt mua miễn phí kỳ đến cùng chơi vui hay không mình thử chơi một chút chẳng phải toàn bộ rõ ràng ở người chơi chờ mong ạ xạ xì net kerze ít odc cũng chính thức xác định thử chơi cùng thượng tuyến thời gian nào đó thích khách người chơi trong đám bên trong ạ xạ xì net k e r z ít odc mở ra thức chơi cũng á c chưa? chờ chơi chơi chiếc có chút người Khẳng định hạ tốt ra, liền chờ đã đến、giờ. Không nghĩ tới lần này tinh vân đến hương giờ. tới lại lại tiếp hạ hạ thử khấu tốt tốt trò A, ra A, đã mà mà vậy mở sau không biết chơi vui hay không cảm giác hẳn là còn có thể hải chiến cùng quốc chiến cách chơi thật đặc biệt hơn nữa nhìn tuyên truyền trong video hình tượng cũng đặc biệt tốt liền là đáng tiếc trong trò chơi nhân vật chính không phải thích khách biến thành lính đánh thuê lại nói lao chưng đâu hắn không phải danh xưng chung thực thích khách người chơi sao làm sao đến bây giờ không lên tiếng là có chút kỷ bài a gờ giúp chặt bên trong một đám người ở chỗ này thảo luận mà trương dương cũng chính là bị bọn hắn trở thành lao c h ư ơ n g người ngay tại yên lặng lặn xuống nước dòm à n hình nhìn xem này một đám bảy bạn đối thoại trương dương không khỏi hử một chút thua thiệt trước đó đám người này vẫn là cùng hắn đứng tại cùng một trận chiến tuyến nao nhao biểu thị không có thích khách ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít sao có thể gọi là ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít nhưng bây giờ miễn phí thử chơi cùng chiếc khấu ưu đãi liền đem các ngươi thu mua cái này để các ngươi bắt đầu thật là thơ rồi bất quá mặc dù trong nội tâm có những ý nghĩ này nhưng nhìn xem trong đám một đám người ngay tại mình trương dương vẫn là rất nhanh lộ diện đáp lời trương dương, đã đem trò chơi xuống tới. bất quá ta ngược lại là hoàn toàn không có đáp lại hy vọng rốt cuộc không có thích khách hạ x ả xỉ nét cờ rễ ít có thể để ạ x ả xỉ nét cờ rễ ít ai trông thấy trương dương trong đám một đám người chơi cũng là phối thêm biểu lộ bọc về ứng mặc dù cũng thật thích để gì ồ như n thế thích khách nhưng dù sao cũng là trò chơi nói không chừng sẽ rất chơi vui đâu mà lại đã tinh vân trò chơi đem cái này vừa làm mang theo ạ x ả xỉ nét cờ rễ ít tục làm khẳng định có một chút quan hệ nói không chừng cuối cùng thật là thơm đây được thôi không nói trước những n à y trước tùy tiện chơi vừa đi dù sao đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không mua để điện thoại di động xuống trương dương chương là chín trăm ba mươi tám mang lên vờ giờ thiết bị tiến vào sân đấu bên trong trương dương nhìn xem đã đến điểm thời gian quả quyết ấn mở ạ x ả xì nét cờ dễ ít ổ đĩ xì đồ tiêu tiến vào trò chơi về sau xem như chín mươi chín trò chơi cũng sẽ có nội dung nhà đầu tư logo còn có trò chơi logo biểu đồ sau đó trương dương trong tầm mắt xuất hiện một cái mười phần có khoa h u y ễ n cảm giác hình tượng đồng thời ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít siêu di bên trong kinh điện rna tăng thêm tiêu chí xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong số lượng mảnh vỡ chỗ tạo thành như là lăng kính đồng dạng trắng xóa không gian xuất hiện trước mặt trương dương sau đó vô số hình ảnh mảnh vỡ từ bên cạnh lăng kính bên trong xuất hiện nhìn xem những hình ảnh kia trương dương lộ ra có một ít ngạc nhiên bởi vì hắn phát hiện những cái kia đoạn ngắn lại là trước đó hắn tại ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít trung du chơi qua trò chơi hình tượng tại vơ giờ hình thức dưới cái này đặc thù biểu hiện hiệu quả ngược lại để hắn cảm giác được có một ít mới lạ mà liên t ạ i hắn muốn nếm thử nhìn có thể không thể k h ô n g chế thị giác thời điểm bên cạnh những cái kia cùng loại rn a đoạn ngắn lăng kính đột nhiên vỡ vụt ra đồng thời trò chơi xuất hiện ở bối cảnh âm nhạc bên trong c h ắ p vá một cái cầm trưng m âu mặc chiến giáp binh sĩ đứng tại bên vách núi đồng thời bên cạnh xuất hiện một hàng chữ màn bàn giao tiếp xuống đoạn chuyện xưa này bối cảnh cùng thời đại s ở pata lê ô n h đặt vương trước công nguyên năm bốn trăm tám mươi trận thờ mọ t ỉ l ì nhìn xem trong trò chơi lê ô nhi đặt tiện tay hạ đối thoại cùng trong nháy mắt đến một trận đại chiến trong trò chơi trương dương không khỏi sách x é miệm khá lắm lần này thật đúng là th vừa lên đến liền là đóng vai sở hạt tạ l e o n i ị đặt sau đó cùng người ba tư đại chiến về phần một đoạn này bối cảnh rất rõ ràng liền là trong lịch sử suối nước nóng quan chiến dịch sau đó liền là thường gặp trò chơi dạy học hình thức đang cùng ba tư quân đội quá trình chiến đấu bên trong người chơi đến điều khiển l e o n i ị đặt tiến hành chiến đấu công kích phòng ngự kỹ năng p h ó n g thích cảm giác dùng tựa như là gột tóc c ủ bộ kia hệ thống cái này chiến đấu thể nghiệm cảm giác siêu đồng a trương d ư ơ nhìn g n xem trong trò chơi l e o n i ị đặt công kích ba tư binh sĩ đả kích hiệu quả trong nội tâm có một trận kinh ngạc bất quá nghĩ đến g ộ t v ó kép đồ đồng dạng là tinh vân trò chơi xuất phẩm liền không có bao nhiêu kinh tiểu khoái bất quá nhìn cảm giác rất giống nhưng chơi lên vẫn có thể rất rõ ràng cảm giác được không giống đó chính là cần thao tác địa phương giảm bớt trương dương cũng là chơi qua g ộ t v ó kép chỉ bất quá cùng đại bộ phận người chơi đồng dạng vẹn vẹn chỉ là thông quan mà thôi mà trong trò chơi những cái kia nữ võ thần bởi vì tay tàn nguyên nhân trên cơ bản là một cái cũng không đánh qua mà lại trong trò chơi còn có nhiều loại liên triều tinh vân trò chơi hy vọng hắn chơi thời điểm là aba ba aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa trên cơ bản hắn là a a a bờ bờ bờ bờ bờ Mà ạ xạ nét c bờ b i b n bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ n ờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ ả m bờ bờ bờ b n bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ b u bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ b h bờ bờ bờ bờ bờ bờ n ờ bờ bờ ế ờ bờ b h bờ bờ bờ bờ bờ b n b t bờ bờ bờ bờ bờ b g bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ ả m bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ b n b h bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ b cũng có thể đem liên quan tới hiện đại kịch bản lấy la đào móc cũng tìm được lệ ô nhi đặt sử dụng mỗi gãy sau đó thông qua máy móc trở lại cổ đại tìm kiếm cái gì liên quan tới thần khí manh mối như thế để trương dương tìm được một chút cảm giác quen thuộc duy nhất có một chút để trương dương cảm khái là hiện đại nhân vật chính desmond đã hy sinh còn có thể lựa chọn nam nữ tăng cường người chơi đắm chìm đại nhập c ả m sao đã bắt đầu trò chơi trương dương cũng không tiếp tục đi xoắn suýt đến cùng thích khách không thích khách chuyện này rốt cuộc hắn ngay từ đầu cũng không phải mang theo phê phán mục đích đến tiến hành trò chơi mà lại tiến hành trước đó trận kia suối nước nóng quan dạy học cửa ải sự chú ý của hắn trên cơ bản cũng bị phân tán nhìn xem trong trò chơi độ khó cùng nhân vật t u y ể n hạng không có một chút điểm do dự độ khó lựa chọn một cái bình thường độ khó rất khó khăn hắn không cái kia kỹ thuật quá lời đơn giản vậy cũng không có gì khiêu chiến, phổ thông vừa về phần nhân vật trò chơi bản thân ạ x ả xỉ nét cờ rễ ít xuya di từ hiện đại trở lại cổ đại loại này để tải phối hợp vờ giờ trò chơi hình thức có thể nói là có thể cho người chơi mang đến mười phần mánh liệt đắm chìm cảm giác mà giới tính tuyển hạng thì cũng có thể trợ giúp người chơi gia tăng đắm chìm cảm giác đến lúc đó đó chính là gấp đôi vui vẻ cho nên tại lựa chọn thời điểm trương dương không có một chút điểm chần chờ quả quyết lựa chọn cả sản giờ ra chơi đùa đắm chìm cảm giác mặc dù mười phần trọng yếu nhưng so với hán tử vẫn là mọi tử cảm cảnh đẹp ý vui một chút làm xong những n à y trước đưa tuyển hạng về sau trương、dương、chính thức tiến vào trong trò chơi. Ngắn sau đó xuất hiện trò chơi hình tượng từ dẹp ở pho tượng trên đầu một con hùng n ứng phát ra một tiếng g á y gọi sau đó mở ra cánh bay lượn ở chân trời mà trương dương phát hiện hắn thị giác cũng c h ậ m chậm biến thành kia hùng n ứng thị giác kệ phố lô ni a đảo trước công nguyên năm bốn trăm ba mươi một xa xa quần đảo cùng xanh la mặt m biển mơ hồ còn có thể gặp có mấy chiếc rừng sắt ở cảng khẩu thuyền trên đảo thôn trấn bên trong có cư dân ngay tại trong ruộng lao động có t h ì là tại vận chuyển hàng hóa một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng sau đó thị giác chậm rãi kéo cao toàn bộ quần đảo xuất hiện tại trương dương tầm mắt bên trong m ư ơ i phần thu kệ cột đá kiến trúc rừ xanh lam mặt biển còn có hùng vĩ pho tượng tượng đá cùng náo nhiệt thông trấn hùng ngưng vờn quanh lấy hòn đảo xoay một tuần cuối cùng đi đến giữa sườn núi một cái thạch lâu tại thạch lâu đỉnh cả sản dở dạ chính quan sát đến trong tay mơ gãy cái này phong cảnh tuyệt trương dương không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng mà lại hắn cũng chú ý đến không ít chi tiết chỗ mặc dù hắn cũng không rõ ràng c ổ hy lạp nhân văn còn có các loại kiến trúc chờ nội dung nhưng cũng không đại biểu hắn nhìn không ra trong trò chơi phục sức còn có lối kiến trúc rất rõ ràng cùng cái khác trò chơi có địa phương khác nhau liền như là lúc trước vừa mới tiếp xúc cả xạ xỉ nét cờ rễ ít lúc đồng dạng italy văn hóa phục hưng thời kỳ kia đặc hưu phong cách để hắn t r ầ mê m đồng dạng cực kỳ hiển nhiên cái này vừa làm ổ địa sĩ bên trong cũng là như thế trương dương tin tưởng bên trong liên quan tới của hy lạp những n à y phục sức còn có lối kiến trúc bao quát nhân văn những n à y t ì n h vân trò chơi cũng đều là thực tế khảo cứu qua cũng không biết giảng thuật đến cùng là một cái dạng gì chuyện xưa có lẽ thật là cùng người chơi trước đó phỏng đoán đồng dạng giảng thuật liên quan tới thánh điện kỵ sĩ cùng thích khách tổ chức đạn sinh cố sự chương c h í sau đó trương dương lại khống chế cả sản dơ dạ làm nằm xuống hai cái tìm đến sự tình đạo phỉ mở đầu một đoạn này tình tiết trên cơ bản cũng không có gì đặc thù hàm nghĩa chẳng qua là cùng trước đó suối nước nóng quan chiến dịch đồng dạng thuộc về một loại khác loại dạy học t ỷ như nó đỡ công kích còn có cùng loại theo chờ hủy h ù n đồng dạng lựa chọn đối thoại nói cho người chơi có thể sẽ đối phía sau trò chơi kịch bản tạo thành một chút ảnh hưởng mà khác liền là nói cho người chơi như thế nào tiến hành vũ khí trang bị những nội dung này bất quá để trương dương cảm giác được có chút thú vị địa phương đó chính là trong trò chơi leo lên hệ thống tỉ như phòng ở còn có đá núi cũng là có thể rất nhẹ nhàng tiến hành leo lên đối với cái này một nguyên làm trương dương cảm giác vẫn là đặc biệt có thú trước lúc này hắn thích nhất một trò chơi liền là the lệ gần ó c dẹn đạ bật góp thép hiệu cũng không phải bởi vì trong trò chơi độ tự do cũng không phải trong trò chơi nhằm vào thần miếu cửa ải xào rượu thiết kế liền chỉ là đơn thuần bởi vì linh có thể leo lên tất cả vật thể làm leo lên ngọn núi cao nhất về sau từ đỉnh quan sát toàn bộ thế giới trò chơi cái này khiến hắn cảm giác được mười phần thú vị bao quát tại hát đ ộ cùng gờ tờ ai những trò chơi này bên trong hắn thường xuyên sẽ làm sự t ì n h liền là nhìn có thể hay không leo lên trò chơi địa đồ kiến trúc cao nhất hoặc là sân p h o n g dùng cái này đến quan sát toàn bộ thế giới trò chơi trái lại mặt khác một cái đồng dạng danh tiếng vang xa theo mặt t r ờ i h u hùn hắn liền cũng không phải là cực kỳ thích mặc dù hắn cũng không thể không thừa nhận trong trò chơi nội dung phi thường xuất sắc nhưng sợ độ cao giờ vẫn là để hắn biểu thị rất khó khăn mà thích gã x ả xỉ nét cờ rễ ỉ s i a Di cũng có rất lớn một phần là phải quy công cho trong trò chơi li bóc p h á c chuyện này quả là là quá đẹp rồi giải quyết hết hai tên phỉ đồ về sau từ một cái tên là phúc bách tiểu nữ hai nơi đó cả sạn dở ra đạt được một tin、tức. Trước điều ó t h ế u t i n m khiển g nhân mát cả sản g biết dơ i nào ra một khoản nho tiền còn cái mua đường hướng phía mục đích chạy tới trên đường nhìn xem trong trò chơi cả sản dơ dạ chạy động tác trương dương lời bình nói cùng trước đây ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít xuya di đồng dạng Odyssey bên trong người chơi thao túng cả sản dờ ra chạy nhất là phóng qua một chút cản đường trứng lại còn có leo lên thời điểm động tác đều là vô cùng tiêu sái chỉ bất quá thiếu khuyết kia một bộ màu trắng thích khách bảo trương dương luôn cảm giác không có đẹp trai như vậy rốt cuộc quần áo tăng thêm có thể nói vẫn là tương đối trọng yếu và không như tợ lỡ dù nào ép bạ tổ rờn những trò chơi này bên trong thời trang cũng sẽ không có nhiều như vậy người chơi lựa chọn nạp tiền mua điều khiển cả sản dờ ra một đường tiến lên làm sắp đến mục tiêu điểm thời điểm cửa sổ trò chơi trên xuất hiện mới nhắc nhở có thể kêu gọi y ca r u ộ t cũng chính là trước đó xuất hiện một con kia hùng ứng dùng cái này đến xem xét chung quanh địa hình đồng thời xác định mục tiêu vị trí cụ thể đơn giản tới nói liền là một loại máy bay không người lái hướng dẫn đại đa số trong trò chơi đều có dạng này một cái công năng đẻ xuống hệ thống nhắc nhở ân phím như là mở đầu một màn kia đồng dạng trương dương thị giác chậm rãi lên cao hoán đổi đến hùng ứng thị giác toàn bộ kệ phố lô n ì a đảo nhìn một cái không sót gì nhan thạch vách núi cây xanh thôn trang dễ thấy hy lạp trúng thần pho tượng nơi xa xanh lam biển cả cùng bến cảng cái này khiến trương dương không khỏi ở trong lòng phát ra một trận c ả n thán Phong cảnh tại ố t Trương ít, cho chơi, dương cũng chơi qua không ý, nhưng Dương qua l có rất ít tạ nét xạ c ờ xưa giờ ì đồng dạng, để dạng, hắn ạ thật một sự có l o xuyên qua ngàn năm cảm giác. cảm Tại vơ hình thức đặc biệt thể nghiệm dưới hết thể chung quanh tựa như là trong lịch sử chân thực tồn tại đồng dạng bên bờ biển trói mắt ánh nắng xanh thảm nước biển cùng bầu trời bên trong mây trắng làm người h ư ớ n g v ề trong sơn cốc liên miên cây xanh cao lớn hùng vĩ pho tượng tượng đá dầm dầm thác nước cùng trong thôn trang rộn rộn ràng ràng đám người liền phảng phất trong lịch sử của hy lạp đúng như cùng dạo kịch bên trong dạng này biểu hiện ra đồng dạng không có phí bao lớn công phu c ả sàn d ở dạ thành công tìm được đối phương cái này tự xưng giàu có đầu góc buôn bán hoàn toàn chính xác không biết từ chỗ nào lấy được một số tiền lớn mua rẻ ở giống bên chân một tòa nho vườn nhưng mà c ả sàn d ở dạ lại hiểu rất rõ mát cô tư gia hỏa này căn bản không biết làm sao loại nho mà đối mặt c ả sàn d ở dạ vị này mình chủ nợ mát cô tư đột nhiên nhớ tới thiếu tiền hắn tắt gì thương nhân đô lý tư dựa theo mát cô tư thuyết pháp đô lý tư tiền vừa lúc có thể thanh toán cho c ả sàn d ở dạ thế là từ mát cô tư nơi đó chuẩn bị làm một con ngựa cạ sàn dơ dạ chuẩn bị đạp vào đòi nợ con đường nhưng mà trước đó phúc bách bị độc nhãn nhân thủ hạ bắt đi tin tức dẫn đầu chuyển đến hai người trong lỗ thai lúc này c ả sạn giờ dạ cũng không lo được mát cô tư khoản tiền kia nàng quay người lên ngựa một đường chạy tới đạo tặc chiếm cứ khắc sách man ni bãi biển vẫn là có ám sát nguyên tố sao nhìn xem hệ thống chỉ dẫn trương dương có một ít n g o à i ý m u ố n rốt cuộc từ c ả sạn giờ dạ thân phận còn cũng có chiếc cạ xạ xì nét cơ dễ ít tố odc để lộ ra nội dung đến xem hắn đều đã vô ý thức cảm thấy trong trò chơi hẳn là chỉ có thể chính diện vô song nhưng hiện tại xem ra hẳn là cung b t độc đồng dạng dùng tự do chiến đấu hình thức người chơi có thể lựa chọn tiến hành ám sát cũng tương tự có thể lựa chọn chính thực tương diện mãng. Trên tự thể tế một lựa bởi ộ một này hình thức trên cơ bản cũng tương đơn nhất hình hướng càng lớn là làm, thức chơi chủ cách cách chơi hình thức đã rất khó thích hướng chi phí càng phát ra lớn 3A trò rất trò cơ cái chơi. ra b giới lưu đối đã 3A vì mặc kệ một cái nào đó cách chơi trên thực tế đều là có một cái tương đối cố định quần thể tỷ như đơn thuần tiềm hành ám sát cách chơi thích loại này người chơi không ít nhưng tương tự không thích càng nhiều trái lại cái khác cách chơi hình thức cũng là như thế cho nên đa nguyên hóa bao quát rất nhiều nội dung trò chơi mới có thể càng ngày càng nhiều mà lại đối với các người chơi tới nói bọn hắn cũng đích thật là thích dạng này một cái hình thức bởi vì loại này không thể so với câu n h ệ tại phương thức nào đó mới có thể tiến hành thông quan cách chơi để bọn hắn cảm thấy một loại tự do t h như trương dương giờ này khắc này hắn liền lộ ra có một ít vui mừng bởi vì tại ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít odc y bên trong xác thực còn có thể tiến hành tiềm hành ám sát cách chơi thao túng cả sàn giờ dạ thận trọng trốn ở bên cạnh trong bụi cỏ sau đó chậm rãi tới gần hết nhìn đông tới nhìn tây còn chưa ý thức được nguy hiểm một cái đạo tặc trong tay mâu gãy gọn gàng đâm vào phỉ đồ trong cổ họng nhìn đối phương đỉnh đầu bay ra tổn thương số lượng cùng trong nháy mắt thanh không thanh máu cùng m ớ i ám sát sử quyết đặc tả động tác trương dương không hiểu cảm thấy một loại thoải mái cảm giác Trương nét ít, trong từng trải tinh trò thiết túc Từng trí nhất thời tầm mắt vật thể. Làm như vậy chủ yếu chính là vì tăng thời một sát phát như cường người người nhưng người nhưng chơi chơi chơi bên nhân phân vân đoàn nghiêm nở định khoảng đồng còn chắn chính đồng nở những không hiện giác, 940 A qua cửa qua. xạ xỉ cờ cái cứ địch cứu cái cờ có cách, có che chủ chìm cảm giác, đồng thời cho người chơi một cái ám sát nở cờ cờ, nhưng những người khác nhưng không có dễ Odissi khảo do. điểm hải đội sẽ sẽ bộ, ám đều đều đắm Làm vị yếu là là lý vậy vì kế hai cái nở tờ cờ đưa lưng về phía người chơi sau đó người chơi đem bên trong một cái nở tờ cờ ám sát chết một cái khác còn đần độn một điểm không phát hiện cái này cực kỳ không hợp với lẽ thường bình thường cũng sẽ bị người chơi chất vấn nhưng cái này lại là vì tốt hơn chiếu cố người chơi thể nghiệm trên thực tế để nở tờ cờ trở nên càng thêm thông minh chẳng lẽ làm không được sao đương nhiên không có khả năng làm không được thậm chí liền xem như ai phép tính không có cao cấp như vậy chỉ cần gia nhập một chút đặc biệt phán định điều kiện đồng dạng có thể làm cho người chơi nghĩ lầm hắn ai rất cao bộ dáng nhưng vấn đề mấu chốt chính là như vậy làm tuyệt đối là có thể làm cho người chơi chửi mẹ lúc này mới vừa mới ám sát người ta liền phát hiện cái này còn thế nào t ì m hành quá ngu người chơi cảm giác không đủ chân thực quá thông minh người chơi lại sẽ đánh mất trò chơi niềm vui thú cho nên dưới tình huống bình thường loại này trò chơi đều sẽ chuyên môn đi là người chơi tìm tới tương ứng lấy cớ t ỷ như người chơi có được siêu khoa học kỹ thuật trang bị hoặc là siêu năng lực lại hoặc là như là the l ậ t vót vú s bên trong người lây bệnh đồng dạng bọn hắn bản thân không có tầm mắt chỉ có thể nghe âm thanh phân biệt vị lại thêm trong địa đồ mảnh tiếng bể những hoàn cảnh này hỗ động đều là cho người chơi giải đáp về phần tại ạ x ả xì n é t cờ dễ ít odc bên trong dương thần cùng hắn đoàn đội làm phương pháp liền tương đương đơn giản nhờ vào hắn bản thân mở ra thế giới cách chơi phần lớn cứ điểm diện tích cũng không nhỏ loại tình huống này nở tở cờ vị trí cách tự nhiên cũng có thể chia cắt ra đến người chơi có thể lựa chọn từ một vị trí nào đó chui vào đi vào cũng đem cứ điểm bên trong địch nhân từng cái nghĩ biện pháp ám sát đương nhiên ngoại trừ ám sát bên ngoài trong trò chơi còn có thể trực tiếp lựa chọn chiến sĩ lộ tuyến xem như gộn tóp ổ đồng rạng một mãng đến cùng lại hoặc là giống như là chơi t e d e n e s sợ cãi dịm như thế đi cung tiến lộ tuyến cự ly sa đem từng cái đị mặc dù nói được xưng là sở mặt tạ tín điệu nhưng ta cái này hoàn bị ám sát tiết tấu vẫn là một điểm không thay đổi a sẽ bị bắt cóc tiểu nữ hải phúc bách giải cứu ra nhìn xem tên i phỉ đồ này cứ điểm tạm thời bên trong thi thể lấy đất trương dương không khỏi phát ra một tiếng cảm thán quả nhiên đây chính là thuộc về hắn hoàn mỹ ám sát tiết tấu chỉ cần không có người sống sót đó chính là một lần hoàn mỹ ám sát nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào ai bảo những nở tờ cờ này nhất định phải phát hiện mình đâu lúc đầu chỉ là nghĩ ám sát một hai cái phải qua đường bệnh nhân sau đó lặng lẽ đem phúc bách cho giải cứu ra nhưng không nghĩ tới cái này nở tờ cờ con mắt còn rất tốt không cẩn thận liền trực tiếp bị đối phương nhìn thấy kia liền không có gì đáng nói vì cam đoan đây là một lần hoàn mỹ bí mật hành động chỉ có thể đem tất cả người chứng kiến toàn bộ xử lý thành công cứu ra phúc bách về sau cả sản dơ dạ đi vào tắt di thị trường cũng tìm được ngay tại kinh doanh đô ly tư mà sau đó trong lúc nói chuyện với nhau nàng ngoại ý muốn biết được mát cô tư mua sắm nho vườn tài chính nơi phát ra là từ tên hiệu độc nhãn nhân địa đầu s ả nơi đó mượn tới một số tiền lớn nội dung nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục bất quá trong thời gian này trương dương cũng nghiên cứu một chút trò chơi cách chơi có thể rất rõ ràng cảm giác được cùng trước đó ạ xạ xì nét cờ dễ ít là hoàn toàn không giống cách chơi phong cách l i ê n như là trước đó tinh vân trò chơi nói đồng dạng đây là một cái rờ g ờ trò chơi tỉ như kỹ năng thiên phú sách còn có trong trò chơi đẳng cấp cùng trang bị hệ thống còn có nờ rờ trên đỉnh đầu thanh máu cùng công kích thời điểm bay ra tổn thương số lượng đều đang nói rõ trong trò chơi trị số là tương đối quan trọng mà trước đó ạ xạ xỉ nét cờ d ệ ít thì là càng thiên hướng về đơn thuần động tác nguyên tố một chút tụ kiếm phía dưới chúng sinh bình đẳng hai loại cách chơi hình thức cùng trò chơi phong cách đến cùng loại kia càng tốt hơn cái này không ai có thể nói rõ được bất qua chính trương dương ngược lại là đối với ạ xạ xỉ nét cờ d ệ ít odc ở trong đó dưới giờ tờ g nguyên tố không có quá lớn mâu thuẫn nương theo lấy hoàn thành nhiệm vụ còn có d i ệ n đi cứ điểm sau cầm tới mới trang bị cùng đẳng cấp sau khi tăng lên dưỡng thành nhân vật loại cảm giác này ngược lại để trương dương cảm giác được còn rất có ý tứ trừ cái đó ra còn có liền là trong trò chơi đối cổ hy lạp thời kỳ này biểu hiện cũng là để trương dương nói chuyện say x ư a thích hạ xạ x ì nét cờ d ễ ít nguyên nhân ngoại trừ lúc trước bởi vì bạch báo thích khách cùng li b o c p h ả i quá đẹp rồi bên ngoài đó chính là trò chơi tạo nên lịch sử cảm giác cảm thụ được thời kỳ đó văn hóa bối cảnh nhìn xem quen thuộc danh nhân cùng trong lịch sử nổi tiếng sự kiện phát sinh loại này lịch sử cảm giác mang tới thể nghiệm là tuyệt vô cẩn hưu tỷ như trước đó hạ xạ x ì nét cờ d ễ ít hắn liền đắm chìm trong văn hóa phục hưng thời kỳ p ở lò rẽn sở cùng vầy nhìn xem vệ gì ổ cùng trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh mà trước mắt ạ x ả xì n é t cờ dễ ít ồ đi xì bên trong mặc dù còn chưa có xuất hiện để hắn rất quen thuộc danh nhân nhưng loại này lịch sử cảm giác tạo nên hắn đã cảm thấy tắt di cái này bờ biển trong tiểu chấn đặc biệt kiến trúc cùng cư dân tiểu thương còn có một số tuần tra hộ vệ bến cảng ngừng lại thuyền thương thuyền thậm chí bao gồm g i ã ngoại phỉ đồ cứ điểm đều có riêng phần mình hoạt động l i ê n như là là gta bên trong l o s santos đồng dạng từng cái nở tờ cờ đều là cực kỳ h o ạ bát ạ xạ xì net cờ dễ ít ồ đi xì bên trong cũng cho trương dương dạng này một cái cảm giác đã từng cổ hy lạp thời kỳ nơi này sinh hoạt ở nơi đó c làm lấy việc khổ cực người có hàng hóa từ tiểu chấn một đầu đi đến bên kia vận chuyển nguồn cung cấp một góc nào đó mấy cái cư dân đang chuyện trò gần đây phát sinh lớn nhỏ sự t ì n h tuổi nhỏ tiểu hài kết bạn tại bùn trên mặt đất chơi đ ù a nông dân ngay tại trong ruộng lao động mà đi tới rẽ ở s p o tượng đỉnh cao nhất toàn bộ trên đảo phong cảnh càng là nhìn một cái không s ó t gì về phần trước mặt hệ thống nhắc nhở thì là bị trương dương tạm thời không để ý đến cũng không phải là mới người chơi chơi qua ạ x ạ xỉ nét cờ rễ ỉ xuya gi trương、dương、tự nhiên rõ ràng cái này nhìn xuống điểm đồng bộ là có ý gì cực kỳ hiển nhiên đây chính là tiến hành li bóc phật nhìn xuống、điểm. còn có thể hoán đổi thành ngôi thứ nhất đứng t ạ i nhìn xuống đốt thưởng thức hòn đảo trên tuyệt mỹ phong cảnh rất nhanh trương dương liền phát hiện một cái mới công năng hắn có thể đem mình ngôi thứ ba thị giác hoán đổi thành ngôi thứ nhất ông trời ơi mang theo hiếu kỳ tiến hành hoán đổi mang theo vờ giờ mũ giáp nằm ở trên giường run ngoạn trương dương hai chân không tự chủ được run một cái bản thân ạ xạ x ì nét c ờ dễ ít ô đi xì hình tượng liền là nghiệp giới đ ỉ n h tiêm lại thêm vờ giờ hình thức đặc hưu đắm chìm cái này đặc biệt ngôi thứ nhất giới cứ việc rất rõ ràng là trò chơi nhưng có chứng sợ độ cao trương dương vẫn là cảm giác được hai chân của mình có như vậy một chút mềm đ ứ hết hết nguyên tại g bản tại pc trên bình đài lộ ra mười phần suất khí hoa lệ libóc phạch tại vờ giờ hình thức phía dưới hoàn toàn có thể dùng rung động để hình dung loại cảm giác này liền như là, là đang chơi nhảy cầu đồng dạng ngoại trong ừ không có thân thể giác quan trên biến hóa. Chương 941. Đơn giản thể nghiệm một chút hệ thống cái cách quan trên biên Đơn giản giác có cái một t sau r 941 trò chơi trương h chút phương a địa o tắc một cùng mới, ấ t t nhanh r dương liền tới chơi mình phóng đem sự chú của ý trò khống ị c b chế cả sản dơ dạ tiếp tục tìm kiếm lấy nhiệm vụ nở tờ cờ vị trí ở trong quá trình này trương dương cũng phát hiện một chút không giống nội dung tỷ như tại cứu gia phúc bách chi về sau hắn liền đã đ ộ c nhãn nhân mời tới một cái tên là thạch quyển tạ lọt lính đánh thuê theo dõi liền như là, là gta bên trong cảnh sát truy nã đồng dạng tại ạ xạ xì nét c ờ dễ ít odc bên trong cũng có được như là dạng này một cái nghề nghiệp linh đánh thuê bọn hắn sẽ một mực đối treo thưởng mục tiêu tiến hành truy sát đương nhiên dưới tình huống bình thường những n à y treo thưởng cũng có thể dùng tiền nhiều hơn đến giải quyết mở ra địa đồ nhìn thoáng qua rất rõ ràng một cái màu đỏ mũ giáp tiêu chí trước hướng xung quanh tiểu chấn trên đường thời điểm trương dương cũng nhìn thấy đối phương trên đỉnh đầu viết kép một cái cấp năm mà chính hắn mới bất quá cấp ba thông qua nút thận trọng tới gần đối phương sau lưng sau đó đẻ xuống ám sát tân phím chỉ bất quá để trương dương có chút ngoại ý muốn chính là lần này vờ ai mà chỉ đánh rất đối phương ước chừng một phần tư lượng máu nhìn xem ám sát thất bại hướng phía mình vọt tới lính đánh thuê trương dương cũng không chuẩn bị chạy trốn mà là chính diện cùng đối phương vừa a xạ xì nét cơ dễ ít odc bên trong hệ chiến đấu thống vẫn là tương đối không sai mà đây cũng là tương đối quan trọng rốt cuộc đem chính diện mãng làm trò chơi cách chơi một t r o n g nếu như ở ngành chiến đấu thống phía trên không được đây tuyệt đối là hỏng bét thể nghiệm á c chiến một hồi lâu một bên chạy một bên đánh thành công đem lọ thả tư xử lý trương dương nhìn xem bỗng nhiên dâng lên kinh nghiệm cùng trên thi thể rơi xuống trang bị không khỏi lộ ra tiêu dung hiện nhiên đây chính là thay đổi trước đó ạ xạ xỉ nét cờ rệ ít x ư a gì cách chơi trực tiếp thể hiện biến thành giờ bờ g nguyên tố ạ xạ xỉ nét cờ rệ ít odc hắn dưỡng thành niềm vui thú tự nhiên là tương đối quan trọng mà đẳng cấp tăng lên trang bị rơi xuống liền là dưỡng thành cách chơi phổ biến nhất cũng là trực tiếp nhất thể hiện nhìn xem thăng cấp sau giao diện trương dương mở ra kỹ năng giao diện còn chưa nghĩ ra đến cùng đi dạng gì lưu phái chui vào ám sát mười phân khốc nhưng chính diện chiến sĩ lưu cách chơi tựa hồ cũng thật thú vị à mặt khác thợ săn viễn trình cùng tiện đánh lén cách chơi cũng không nút nhắc trương dương có một ít x o á n suýt hiện nhiên tại ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít odc bên trong chuẩn bị còn có kỹ năng là tương đối quan trọng trước đó đánh lén không có thể c h ấ p n h o n g giết chết cái kia lính đánh thuê cũng là bởi vì không có lấy đến tốt hơn trang bị đẳng cấp đem điểm kỹ năng cũng không thêm vào đến kỹ năng ám sát trên cây mà muốn tăng lên đẳng cấp của mình trực tiếp nhất biện pháp không ai qua được làm nhiệm vụ ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài trong trò chơi cũng có khá nhiều nhiệm vụ chi nhánh mà hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh về sau người chơi có thể có được một chút tiền tài còn có kinh nghiệm bao quát một chút trang bị những này liền là hết sức rõ ràng giờ tờ g yếu tố đối với những n à y nhiệm vụ chi nhánh t r ư ơ n g dương ngược lại là không có bao nhiêu mâu thuẫn thanh dấu chấm hỏi cách làm này đối với hắn mà nói cũng coi là trò chơi một loại niệm vui thú đương nhiên đối với một chút không thế nào thích làm nhiệm vụ chi nhánh người chơi trên thực tế ạ xạ xì n é t kơ z odc ở trên đây dương thần cùng hắn đoàn đội cũng là chuyên môn làm ra một chút ưu hóa không chỉ là để nhiệm vụ chi nhánh nội dung trở nên càng thêm phong phú thậm chí tận khả năng cùng trò chơi nội dung chính tuyến tương quan kết hợp lại t h như một cái nhiệm vụ chi nhánh lựa chọn tại về sau kịch bản bên trong người chơi có thể trông thấy loại này lựa chọn mang tới một chút cải không phải là chủ yếu kịch bản nội dung nhưng lại sẽ là một chủng loại giống như chi tiết chứng màu phương thức b ả y biện ra tới mà trò chơi bản thân đẳng cấp hệ thống phía trên dương thần cùng hắn đoàn đội cũng tiến hành một chút ưu hóa tại nguyên tắc bên trong hạ xạ xì n é t cơ dễ ít odyssy có được một cái rất nhiều trong trò chơi đều có hệ thống động thái đẳng cấp cái hệ thống này thiết lập chính là vì để người chơi có thể đi theo nội dung chính tuyến mà đi sẽ không xuất hiện loại kia nhiệm vụ chi nhánh làm lấy làm lấy sau đó cựu từ đầu đến đuôi biến thành một quyển siêu nhân đánh cái gì quái đều làm hiệu sát lại hoặc là tại giai đoạn trước liền đến, đến hộ kỳ kịch bản điểm đồng thời phát động đến một chút kịch bản cái trước tự nhiên cũng không cần nói có thể sẽ để người chơi trò chơi thể nghiệm trực tiếp sụp đổ mà cái sau thì là có thể sẽ dẫn đến nhiệm vụ lo dịp trên một chút sai lầm lại hoặc là sinh ra nghiêm trọng hơn một chút mở u o o g vấn đề rốt cuộc gạ xạ xỉ n é t cỡ dễ ít odc s s mặc dù là là một cái mở ra thế giới trò chơi đem của hy lạp phong cách hiện ra cho người chơi nhưng từ cái nào đó trình độ tới nói vẫn là tuyến tính cùng tedesstones The sở c á i d ì p loại kia lấy tự do thăm dò làm chủ trò chơi là khác biệt nội dung chính tuyến để người chơi có thể thuận lợi thông qua nhiệm vụ phụ tuyến là vì để người chơi thăm dò càng nhiều chủ tuyến bên ngoài trừ ra chủ tuyến bên ngoài nhiệm vụ chi nhánh sẽ càng hoàn chỉnh dẫn đầu người chơi tiến vào cổ hy lạp thời đại này hiểu do thời đại này nhân văn bối cảnh tiếp theo liền là nhằm vào trung hậu kỳ nội dung trên một chút lấy hay bỏ ngộ c ả n h trong trí nhớ ạ xạ x ì n é t c ơ dễ ít odc xuất hiện tương đối lớn vấn đề đó chính là giai đoạn trước kinh diễn qua đi đến trung hậu kỳ lại đột nhiên cảm giác nhàm chán cái này trên thực tế cũng là một cái tương đối dễ dàng lý giải điểm bởi vì theo thời gian thúc đẩy người chơi đ ố i trò chơi mới mẹ cảm giác càng ngày càng ít mà nếu như đẳng cấp áp chế cùng trang bị áp chế để người chơi muốn tiếp tục thúc đẩy chủ tuyến nhất định phải đi thanh chi nhánh nếu không liền không khỏi sẽ cấp mà theo trò chơi tiến hành sẽ còn càng thẻ càng nhiều cũng càng có thể phát cảm nhận được tái diễn chiến đấu mang đến không còn chút sức lực nào cùng cảm giác mệt mỏi t ỷ như thăng cấp vật liệu càng ngày càng khan hiếm t ỷ như đẳng cấp nhiệm vụ phân phối không đồng đều đẳng cấp hạn mức cao nhất áp chế cái này ý vị càng đến sau cảm giác thành tựu ngược lại càng thấp lại thêm đó chính là nhiệm vụ chi nhánh không có khả năng mỗi một cái đều ưu tú như vậy cho dù là theo và chờ bị hùn bên trong đồng dạng là có ưu tú cố sự cũng có bình thản cố sự cái này sẽ dẫn đến một cái tuần hoán ác tính để người chơi càng, chơi càng cảm giác nhàm chán nếu như người chơi đối với cầy đồ d ư đối, không không là là đối với điểm này dương thần cùng hắn đoàn đội thì là đem chủ tuyến cùng thẳng tắp nửa tách ra ra người chơi cho dù không đi làm nhiệm vụ chi nhánh vẫn có thể bình thường thông quan nhiệm vụ chính tuyến đương nhiên nếu như lựa chọn làm nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ chính tuyến tiến hành thời điểm có thể càng thêm nhẹ nhõm một điểm mà nhằm vào nhiệm vụ chi nhánh bất thường chỉ số toàn bộ đoàn đội cũng tiến hành tỉ mỉ thiết kế để hắn cho tương quan kinh nghiệm còn có trang bị sẽ không để cho người chơi trực tiếp nghiền ép nội dung chính tuyến bên trong chiến đấu bất quá đây cũng không có nghĩa là đem trò chơi nhiệm vụ chi nhánh ban t h ư ở n g đ ẹ thấp rốt cuộc nhiệm vụ chi nhánh ban t h ư ở n g tốt xấu đây cũng là người chơi thể nghiệm một cái rất trọng yếu nhân tố mà lại bản thân ạ x ả xì nét cơ dễ ít odc nhiệm vụ chi nhánh cũng có được một chút cả cả cả yếu tố ở bên trong nếu như không có ban t h ư ở n g trừ phi mỗi cái nhiệm vụ chi nhánh đều là đặc sắc như vậy bằng không mà nói ngược lại khả năng hoàn toàn ngược lại ngoại trừ bản thân kinh nghiệm còn có trang bị loại này có thể mang cho người chơi thực lực tăng lên ban thưởng bên ngoài nhiệm vụ chi nhánh người chơi còn có thể từ đó thu hoạch được một chút tỷ như phụ trợ cùng vẻ ngoài trên ban thưởng tỷ như gia tăng một cái đặc thù chứng màu nhiệm vụ mà cuối cùng hoàn thành ban thưởng sẽ là màu trắng thích khách bảo dùng cái này đến thỏa mãn người chơi ở trong game thu thập đam mê trừ cái đó ra đó chính là trong trò chơi gặp được càng cường đại khiêu chiến thời điểm càng nhiều hơn chính là trên kỹ xảo độ khó lên cao mà không đơn thuần chỉ là trị số trên độ khó xử lý lính đánh thuê về sau trương dương một lần nữa về tới nhiệm vụ chính tuyến phía trên về phần điểm kỹ năng lời nói làm ạ xạ xị nét cờ d ệ ít tục làm ồ đi xì bên trong ám sát công cụ mặc dù đã từ tụ kiếm biến thành mơ gãy nhưng là loại kia lăng liệt cảm giác vẫn là vẫn như cũ mười phần có lực trúng kích mà lại xử quyết tạ nỉm còn mười phần nhiều lắm căn cứ khác biệt mục tiêu cùng mục tiêu động tác khác biệt ám sát tạ nỉm cũng là khác biệt bất quá cuối cùng trương dương vẫn là lựa chọn chiến sĩ lưu rốt cuộc đối với thường xuyên chui vào ám sát lúc bị phát hiện hắn tới nói vẫn là đến đem tất cả người chứng kiến toàn bộ tiêu diện mới có thể xem như hoàn mỹ ám sát loại tình huống này vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể đủ lựa chọn chiến sĩ lộ tuyến bất quá mặc dù nói là chiến sĩ lộ tuyến nhưng cũng không phải là không thể ám sát chỉ là nhằm vào một chút tình huống đặc biệt không thể trực tiếp biểu sát còn phải mình bổ mấy đao mới được mà phổ thông tiểu tạp binh loại này còn có thể gọn gàng xử lý thêm s o n g điểm kỹ năng về sau đồng thời trang bị bên trên một chút tại nhiệm vụ quá trình bên trong thu hoạch trang bị trương dương rất rõ ràng liền có thể cảm nhận được mình trở nên càng c ư ờ n g đại cái này thể hiện ở sau đó nội dung nhiệm vụ chiến đấu bên trong, trong trò chơi tại làm do mát cô tư mua sắm nho vườn tiền đến cùng là ở đâu ra về sau cả sàn dở dạ trở về đối mã nhưng tư tiến hành chất vấn mà mắt cô tư cũng hào phóng đất thừa nhận mình hướng độc nhãn nhân chuyện mượn tiền thực cũng đầy cõi lòng lòng tin đất ném ra mình kế hoạch tiếp theo thừa dịp bóng đêm trộm đi độc nhãn nhân ra mắt đương nhiên nói là thừa dịp bóng đêm trộm đi độc nhãn nhân ra mắt nhưng thông qua ỵ cạn ruột xác định đối phương cứ điểm vị trí về sau trương dương liền trực tiếp mang theo hai thanh đao v ậ t vào rất rõ ràng có thể cảm giác được chính diện cứng rắn rang đ ộ khó trên thực tế lại so với chui vào ám sát muốn càng khó khăn một chút đương nhiên cái này chỉ là không có bị phát hiện ám sát bởi vì chính diện cứng rắn rang thời điểm địch nhân cũng sẽ không bị nhất kích tất sát cũng không phải tàn huyết bổ một đao liền chết loại tình huống kia tiến vào chiến đấu sau hai ba giây địch nhân liền sẽ bắt đầu la lên nơi này biểu hiện cũng là tương đương chân thực cũng không có loại kia cựu hận độ thiết lập không có cách nào làm được từng bước từng bước đem địch nhân dẫn ra giết không thể cấp tốc giải quyết hết trước mặt địch nhân chẳng mấy chốc sẽ lâm vào một đối nhiều tình cảnh sau đó không cẩn thận bị giết chết mất đi đồng bộ đây cũng là đối với trong trò chơi khác biệt cách chơi lưu phái một cái hạn chế rốt cuộc tại đơn thể năng lực tác chiến phía trên chiến sĩ muốn so thích khách càng mạnh một chút đồng thời thợ săn cách chơi cũng t dựa vào thích khách trèo tường năng lực đi vào một cái địch nhân thị giác điểm mù cao điểm thông qua cung tiễn nổ đầu cũng là một loại khác loại ám sát mà lại bản thân cung tiễn cũng có được khác biệt kỹ năng t h như một tiễn phát thêm hay là nhanh chóng liên s ạ cứ việc trò chơi giờ t ờ gờ hóa nhưng trương dương hoàn toàn chính xác cảm giác được trong trò chơi cái này phong phú hình thức chiến đấu mang tới niềm v u i thú thành công đem độc nhãn nhân trong xào h u y ệ t tất cả độc nhãn thủ hạ xử lý quan minh chính lại trộm đi độc nhãn con mắt cả sàn g i dạ trở lại nho vườn đem con mắt giao cho mát cô tư nhưng mà mát cô tư vẫn không yên lòng hắn lại muốn cho cả sàn g i dạ diệt trừu độc nhãn nhân đi thuyền trở về người xa lạ. cứ việc vạn bất đắc dĩ nhưng đã đều đã làm đến b ư ớ c này cả sàn dở dạ cũng không có cách nào thế là tại một phen giết chóc về sau toàn bộ đông hải bờ vứt bỏ doanh địa lại quy về t i n h m ị c h nhưng mà đúng lúc này một cái nam tử tháo lam đột nhiên xuất hiện kéo lại cả sàn dở dạ rời đi bước chân cái này nam nhân tự tay cắt một người sống sót thiết hầu sau đó một mặt chấn định đất tán thưởng cả sàn dở dạ kỹ xảo giết người hắn tự xưng gọi eo tì nổ nói cho cả sàn dở dạ hắn tới đây là vì tìm kiếm đeo niết la phách bệnh thánh k h ỏ bố đầu này k h ỏ bố bị người giấu đến eo biển bờ bên kia ị ra cơ bởi vậy hắn cần cả sàn g i dạ dạ này lính đánh thuê đến giúp hắn một tay. so với trước đó trộm lấy độc nhãn nhân con mắt nhiệm vụ cái này lấy được thánh k h o a bảy nhiệm vụ muốn càng khó khăn một chút chui vào ám sát mình không đầu nhập kỹ năng tổn thương không đủ vẫn là sẽ kinh động cái khác nở bờ cờ chính diện đánh số lượng của địch nhân lại có một chút nhiều không cẩn thận đều liên tục mất đi đồng bộ hai lần b ỏ lên trên đài cao dùng cung tiện đánh lén để trương dương không nghĩ tới chính là đối phương vờ ơ im mà cũng có cung t i ế n thủ mà lại bắn vừa chuẩn lại đau có một chút như vậy buồn dầu bất quá rất nhanh nhìn thấy mình thanh kỹ năng bên trong một cái tên là sở bát tạ chi đá kỹ năng trương dương trong đầu rất nhanh liền xuất hiện một cái tao thao tác ý nghĩ mang theo sau lưng mấy cái nở tờ cờ đi vào bên vách núi trương dương khống chế cả sản dở dạ một cái linh x ả o tẩu vị vây quanh nở tờ cờ sau lưng sau đó nhấc chân bỗng nhiên một đạp lương theo lấy một tiếng kinh hô đứng tại bên vách núi một cái nở tờ cờ trực tiếp bị đạp xuống dưới tiếp tục đợi sau lưng nở tờ cờ hơi lượn quanh một vòng sau đó trở lại bên vách núi một lần nữa tẩu vị vây quanh sau lưng nhấc chân đại lực một đạp lại còn thật có thể trước đó cùng cái kia lính đánh thuê đánh thời điểm làm sao không nghĩ tới đâu nam xuống vách núi nhìn xem trên mặt đất ngã chết một đống nở từ mục tiêu trên thân tìm tới qu trương dương không khỏi vui vẻ đây thật là tràn ngập chính nghĩa một cơ ca c mang theo thánh khoả bảy cả sản dơ dạ đi tới cùng e l tỷ nổ ước định cẩn thận gặp mặt địa điểm nhưng mà e l tỷ nổ cũng không có nhận lấy khỏa bố biểu thị đây là một cái khảo nghiệm cũng ném ra một cái càng thêm gian khổ nhiệm vụ giết chết chấn t h ủ tại mực già lợi tư tên hiệu hết u y lang sở bắt tạ tướng quân đương nhiên tiền thưởng tự nhiên là có đủ nhiều đối với cái này cả sản dơ dạ cũng tạm thời đáp ứng bất quá muốn đi mực già lợi tư đầu tiên phải có một chiếc thuộc về mình thuyền với lúc cả sản dơ dạ nghe được một tin tức đã trở thành địch nhân độc nhãn nhân nơi đó tựa hồ đỗ có một chiếc th mà khi c ả sản d ở dạ đi vào kia thời điểm vừa vặn trông thấy tên là bà mạ bạc nghèo túng thuyền trưởng bị độc nhãn nhân nhấn tại t r o n g chun nước tình cảnh thế là c ả sản d ở dạ xuất mã nhìn xem độc nhãn nhân c ả sản d ở dạ tung tung trong tay độc nhãn nhân con mắt sau đó cản trở mặt của đối phương đem nó nhét vào một con dê rừng cái mông bên trong ngoa tạo còn có thể dạng này nhìn xem cái mông bị nhét vào dị vật dê rừng nhảy nhảy nhóp nhóp chạy đi hình tượng t r ư ơ n g dương mở to hai mắt nhìn cái này kịch bản thật là để hắn kinh ngạc về sau hiển nhiên độc nhãn nhân bị cạ sản dơ dạ làm cho chọc giận bất quá điều này cũng không có gì dùng so với trước đó lấy được thánh k h ỏ a bảy chiến đấu còn muốn nhẹ n h ó m rất nhiều rất dễ dàng trương dương liền xử lý độc nhãn nhân cùng thủ hạ của hắn cũng cứu ra bà m ạ bắt mà vì tỏ lòng biết ơn bà m ạ bắt cũng đem thuyền của mình cùng tất cả thuyền viên quyền trị huy cùng nhau tặng cho cả sàn dơ ra ngắn ngủi kịch bản quá dài an nỉm cùng mát cô tư bọn người cáo biệt về sau ra biển trước tại thuyền bong tàu bên trên cả sàn dơ ra hướng bà m ạ bắt n h ấ t lên vị kia tên hiệu hết u y lang tướng quân cũng ngoài ý liệu đất đạt được hắn bản danh n g cộ đạo nghe bà ma bắt trong miệm nói ra cái này tên quen thuộc cả sàn dơ ra ngắn ngắn n g lâm Sở b ạ tên tên là dần dần chương i ệ u chín trăm bốn lúc t mươi ớ c c ba lái thuyền ra biển về sau trương dương rốt cục thể nghiệm đến trước đó ạ xạ xỉ net cờ dễ ít odc tại video bên trong nâng lên hải chiến cách chơi trên thực tế hải chiến cách chơi từ phương thức công kích đến xem cũng coi là một loại khác loại fts hình thức điều khiển thuyền cùng địch quân thuyền kích tình lẫn nhau bắn bất quá mặc dù cách chơi phía trên cũng không phải là cái gì lớn đột phá nhưng ở ngồi chiến thuyền trên biển cả cùng địch nhân chiến thuyền lẫn nhau đối v ớ hành loại kia hải chiến không khí còn có cảm giác mới là trọng yếu nhất nhất là tại vờ giờ hình thức giới loại kia thân lâm k ỳ cảnh thị giác hiệu quả càng là phát huy đến cực h ạ n tại tìm về bị hải tặc cướp đi hàng hóa về sau trương dương cũng ở trong game tiến hành chiêu mộ đến mới phụ tá sau không thể không nói chiêu mộ người phương thức rất đặc biệt một cước đem người khác gạt ngã về sau sau đó lại hỏi đối phương muốn hay không cùng mình hốn cái này cực kỳ sờ tạ về sau cả sản d ở dạ một đoàn người đột phá aden s hải quân phong tỏa bình a n lái vào mẹ gạ dị cảng mà vừa mới c ậ p bờ cả sản d ở dạ liền gặp đang chỉ huy t ắ c chiến mỹ cổ l ậ p cùng hắn con ngôi s ở tẹn tỏ thông qua một p h e n nói chuyện cả sản d ở dạ lấy được s ở tẹn tỏ sơ bộ tín nhiệm bởi vì s ở tẹn tỏ lúc này cũng chính cần một cái lính đánh thuê tới làm phá hủy aden người tiếp tế trộm c ư ớ p đồ con nu thanh trước bộ đội tinh anh công việc mà cả sản d ở dạ cũng cần thủ tín đối phương dùng cái này đến thu hoạch được gặp mặt huyết lang tư cách từ một đoạn này kịch bản bắt đầu trương dương có thể rất rõ ràng cảm nhận được trò chơi tiết tấu cùng tiến độ bỗng nhiên bắt đầu tăng、nhanh. đồng thời thời kỳ này càng nhiều nội dung cũng hiện ra ở trước mặt hắn athens phương diện quân đội còn có sở mặt tạ quân đội cùng tại cái này một thời kỳ phổ thông bình dân tình huống t Tì ỷ như đang trợ giúp tiền quân trinh sát nhiều lợi âu tư tìm tới bọn hắn áp vận lương t h ả o lúc mới phát hiện đó cũng không phải đạo phỉ cái gọi là tại một cái ẩn tàng b ứ t bỏ mộ tuyết bên trong cả sàn giờ ra nhìn thấy một đám gầy yếu bình dân những người này đến từ mực già rồi là thụ một cái tên là ủy cản ạ p tư lính đánh thuê sai sử mới phạm vào chuyện như vậy nhưng bọn hắn làm cũng chỉ là cầm lại bản liền thuộc về mình khẩu phần lương thực m ạ thôi một màn này để trương dương có một chút cảm xúc liền như là là bị hùn bên trong nương theo lấy hai quốc gia chiến tranh chịu khổ chỉ có thể là người bình thường mà thôi về sau tìm được hy lạp quân đội bên kia lính đánh thuê ỵ cạn đ ặ tư lợi dụng trước đó mình vừa mới nắm giữ sở hạt tạ chính nghĩa chỗ đạp đứng tại đài cao vị trí nhìn đối phương tân tân khổ khổ chạy tới sau đó mình chân to vừa nhấc đạp một cái đối phương trực tiếp bị đạp xuống dưới rơi mất một lớn ống máu trương dương chỉ cảm thấy có một loại tràn đầy cảm giác thành t h u cái này sở hạt tạ chi đạp quả thực là dùng quá tốt xử lý cái này aden mới lính đánh thuê về sau trương、dương、mở ra nhiệm vụ giao diện nhìn xem đã hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở c h trò chơi thời gian đã đến nếu như muốn dung ngoạn đến tiếp sau nội dung mời đến nhập thương thành giao diện tiến hành mua sắm trò chơi trương dương lấy làm kinh hãi liếc một cái thời gian thử chơi thời gian khoảng chừng sáu giờ a cái này đã đến mà lại hắn cảm giác trò chơi này kịch bản tựa hồ vừa mới bắt đầu a trò chơi địa đồ lớn như vậy mà trước mắt hắn mới vừa vặn đi thuyền ra đảo thậm chí liền ngay cả huyết lang đều không có nhìn thấy đâu trương dương là thật có một ít kinh ngạc phải biết trước lúc này ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít x u y di bên trong sáu giờ trên cơ bản đã có thể thể nghiệm đến toàn bộ trò chơi khoảng một phần ba nội dung tiến độ nhưng ở ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít odc bên trong tiến độ này có một phần mười sao nhìn xem to lớn địa đồ trương Dương không khỏi cảm thấy một trận hiếu kỳ bất quá ngắn ngủi sau khi kinh ngạc cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ sáu giờ mới chơi cái này tuyệt không là không có đạo l ý a toàn bộ trò chơi kịch bản còn hoàn toàn không có triển khai thậm chí bao gồm sở bát tạc cùng aden xung đột cũng vừa mới bắt đầu hiện ra ở người chơi trước mặt mà thôi nhưng trong trò chơi thú vị nội dung thật sự là nhiều lắm cưới mình tiểu mã câu khắp nơi đi dạo một vòng nhìn xem phong cảnh tìm tới cùng loại pho tượng đồng dạng điểm cao sau đó leo lên đi lại hoặc là tại dã ngoại phần phật động vật tham dọn một chút trước mắt trên bản đồ cứ điểm cùng một chút địa phương bí ẩn còn có làm một chút nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ n a y thời gian cũng không phải cứ như vậy đi qua sao thối lui ra khỏi trò chơi trương dương không khỏi nhìn xem ạ xì nét cờ dễ ít ô đi xị cửa hàng giao diện lúc này có một chút xoan suít bởi vì hắn vốn là không nghĩ mua mà lại không những không chuẩn bị mua còn chuẩn bị hát một chút rốt cuộc kinh đ i ể n thích khách không có nhưng hồi ức một chút sáu giờ trò chơi thử chơi trương dương lại có một chút do dự bởi vì hắn phát hiện cái này ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít odc mặc dù nói thoạt nhìn là không có thích khách cũng không có tín điệu nhân vật chính trực tiếp biến thành sẽ s ở bặt tạ chi đạp lính đánh thuê nhưng trò chơi này chơi là thật rất thú vị a mà lại khác biệt với đồng d ạ n giả abel g mở ra thế giới trò chơi ạ xạ xỉ net cờ dễ ít odc vẫn là có ạ xạ xỉ net cờ dễ ít x u i hạch tâm nhất nội dung đó chính là lịch sử cảm giác tạo nên tỉ như mở ra thế giới bên trong cơ sở nở tờ cờ sinh thái còn có dã ngoại động vật sinh thái bao quát sở bạc tạ cùng adens hai cái thế lực đối địch tại trên địa đồ sinh thái hô động những này cũng không nhắc lại trong trò chơi đối với cổ hy lạp thời kỳ này văn minh tạo nên thông qua phong phú chi tiết cùng độ cao tinh tế hoạt chất đều để người chơi có thể rõ ràng cảm nhận được kia nhất thời kỳ đặc hữu mị lực l i ê n như là lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc chơi ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít thời điểm có thể trực tiếp cảm nhận được văn hóa phục hưng thờ lò r è sở mị lực đồng dạng ạ xạ xị nét cờ dễ ít odc ở trên đây vẫn như c ũ duy tr mặt khác đó chính là đối với trò chơi đến tiếp sau các chơi trương dương trong nội tâm cũng có một chút ngứa một chút t ỷ như vơ vét chế tạo tốt hơn trang bị sau đó căn cứ trang bị đặc tính đi một cái nào đó lưu phái trương dương trong nội tâm đều cho tính toán tốt chơi liền làm ớn do dự liền làm ớn mua mà lại đặt mua chiếc khấu còn có mua sắm xe chiếc khấu mã đều tới đây coi là một chút chiếc khấu bảy mươi lúc này nếu như ta không mua không phải liền là thua lỗ hơn một trăm khối tiền sao nhìn xem cửa hàng giao diện ạ xạ xỉ n é t cỡ dễ ít odc trương、dương、một bên tự nói một bên đem nó gia nhập vào mua sắm trong xe bất quá tại kết toán thời điểm trương dương tay lại dừng lại bởi vì hắn phát hiện hôm nay tinh vân trò chơi vờ im mà đã mở ra tết xuân chiết khấu trong vòng hơn nửa tháng tết xuân chiết khấu thứ hôm nay lại bắt đầu trước đó không lâu đem bán l o ắ t đột đánh chín gãy cv lisa thì hòn chỉ cần tám năm gãy gta vờ im mà đánh sáu gãy góp gỗ gỗ i u g vờ im mà cũng sáu gãy teddes h t r n sơ s cai dìm hồ cờ dạp loại này tương đối kinh điển game cổ vờ im à bốn gãy cải trọng giá nhìn xem tinh vân trò chơi trong cửa hàng vờ giờ bình đài trò chơi cùng dc bình đài trò chơi chiết khấu trương dương có một chút điểm tâm động trên thực tế có rất nhiều tinh v â n trò chơi phía dưới trò chơi hắn cũng còn không có mua sắm cũng không phải không có hứng thú chủ yếu là lúc ấy hắn còn có cái khác càng muốn hơn trò chơi mà cái kia thời gian thích thú qua về sau lại cảm thấy giá gốc mua sắm c ó chút thua t h i ệ t rốt cuộc từ nhiều cái con đường đều biết phía sau một chút kịch bản nhưng bây giờ cái này cải trắng chiết khấu giá a hơn nữa còn tặng cho một cái gãy thượng chiết mua sắm khoán hối đoái mã toàn bộ mua lại ta cái này bất đi hai ngàn a đem mình muốn trò chơi gia nhập mua sắm xe sau đó đưa vào hối đoái mã tiến hành thanh toán về sau khấu trừ thẻ ngân hàng trên hơn chín trăm nhanh về sau Nhìn cùng xem cuối trên i n vân h t ò chơi của thoại mình gửi đi đến điện thoại di động đến t r giấy、tờ. đằng g cái kia i khấu tờ, chết sau ả mạng miễn máu kiếm m cười vui Trương Dương nụ Chương、944. Trên để đây ra Ra lộ là A. vẻ. liên quan tới ạ xạ xỉ n é t cờ r z ít odc tin tức đương nhiên chính là suốt dẻo nhất chủ đề nương theo lấy trò chơi thượng tuyến cùng miễn phí sáu giờ thử chơi để rất nhiều người chơi đều có thể đối trò chơi này phát biểu lấy cái nhìn của mình mặc dù nói trò chơi biến thành mở ra thế giới biến thành g ờ mà lại anh tuấn thích khách cũng thay đổi thành lính đánh thuê nhưng trò chơi là thật chơi vui a đầu tiên liền là ba loại khác biệt đặc điểm lưu phái có thể chính diện đánh, cũng có thể ám sát, còn có thể dùng tiện đánh, diện á mở sát, đánh cái phát cái thể tiện viết trình. thể tuyến, triển một chút. Trừ đó đó trò tờ còn có cung chơi cũng có chọn cân chính chơi chuyển biến làm cùng dùng người phương hướng biến đó đó giờ gờ đều lại đối mỗi ra Mà làm m là lựa lộ ra thế giới về sau, mang đến đặc b i ệ thăm n vui giới thú. thế Mở ra tham dò cách chơi ngoại trừ nội dung chính tuyến cùng nhiệm vụ phụ tuyến bên ngoài trong trò chơi dương thần cùng hắn đoàn đội cũng tham khảo như ban sơ thay e d đ ấ n sờ s cải dìm như thế địa cung t h a m dò thức cách chơi giã ngoại sẽ có một ít đặc biệt cứ điểm cho người chơi một chút đầy đủ kinh hỷ mà hải chiến cách chơi kết hợp với giờ hình thức đặc hữu đắm chìm cảm giác càng là vô cùng kích thích các người chơi tại diễn đàn c ủ a b a còn có cái khác trò chơi cộng đồng phía trên nhau nhau thảo luận ạ xạ x ì nét cờ dễ ít ổ odc nội dung bao quát rất nhiều trước đó biểu thị xưa di đại khái đây không phải bọn hắn muốn ạ xạ x ì nét cờ dễ ít lao thích khách người chơi nhìn thấy ạ xạ x ì nét cờ dễ ít ổ odc như thế lửa nóng tình huống cũng lén lút xuống dưới chuẩn bị tự mình thể nghiệm một chút rút cuộc sáu tiếng miễn phí thử chơi thời gian không chơi ngu sao mà không chơi mà tại thể nghiệm qua về sau đại đa số người chơi cũng đều là yên lặng nói một câu thật là thơm. nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì bản thân ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít odc phẩm chất hết sức ưu tú mà lại phối hợp thêm tạo nên ra lịch sử cảm giác càng có một loại đặc biệt phong vị mà lại đối với đại đa số người chơi mà nói trên thực tế cũng không có quá nhiều trách nhiệm rốt cuộc cùng ngộng cảnh trong trí nhớ ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít đ ẩ y ra vài chục năm bạch b à o thích khách hình tượng đã xâm nhập người chơi nội tâm so sánh tinh vân trò chơi đ ẩ y ra liên quan tới hệ di â còn có ạn tạ cố sự mặc dù để các người chơi thích cái này hay nhân vật thích thích khách cùng tín điều nhưng lại còn chưa tới nơi trình độ nhất định bởi vì cái đồ chơi này là cần thời gian lắng động tích l một cái khác điểm đó chính là trò chơi đủ tốt chơi đối với đại đa số người chơi mà nói trò chơi vẫn là chơi vui trọng yếu nhất mà ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít o d y s s e y vừa lúc phù hợp cái này một cái đặc điểm tuy nói trong trò chơi không có bạch báo thích khách hình tượng để không ít người chơi cảm thấy tiếc với nhưng ở vào tay ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít o d y s s e y về sau càng nhiều người chơi vẫn là cảm nhận được cái này vừa làm bên trong niềm vui thú nhất là trong trò chơi hệ chiến đấu thống cứ việc nhân vật chính là cái lính đánh thuê hơn nữa còn là giờ bờ gờ hình thức nhưng, nhưng cũng không phải như là đại bộ phận người chơi nghĩ như vậy trực tiếp mãng lại hoặc là liều chỉ số ở trong đêm cũng tương tự có thể cùng trước đó ạ xạ xì n é t cờ rễ ít x u a di đồng dạng toàn bộ hành trình tiến hành ám sát đồng thời ám sát động tác cũng là tương đương xuất khí đồng dạng trong trò chơi vượt qua người chơi đẳng cấp đ ị c h nhân trên lệch không phải quá lớn hoàn toàn cũng là có thể bằng vào người kỹ thuật đánh chết chứ ngoài ra cùng b ộ đ đ i lẹ n ơ đồng dạng ạ xạ xì n é t cờ rễ ít odc bên trong chuẩn bị cũng có được tương ứng đẳng cấp cùng đối ứng lập tức từ đầu lại thêm đến tiếp sau giải t ỏ a minh văn các chơi càng làm cho rất nhiều người chơi hoàn toàn có thể đem trò chơi này xem như một cái cả cả, cả trò chơi nghiên cứu ra đủ loại lưu phái phối hợp b ấ trước quá loại này, cách chơi là thuộc về tương đối sâu nhiều cách loại là lại là chơi đối chơi, đối với càng nhiều người chơi mà nói, này tương càng ngược mà cách t độ về o phong n cảnh để bọn hắn càng tâm động. g trò thời tâm t r chơi cổ Hy Lạp kỳ để đó giảng thuật tệ gì ổ cùng h ạ n tạ chuyện xưa ạ xạ xỉ nét c ờ dê i t xì g ì cho thấy văn hóa phục hưng thời kỳ italy phờ lò ghen sơ vẹn minh cùng thập tự quân đông trinh thời kỳ giờ dụ xạ lẹm cùng đa mà cất các nơi cứ việc cực kỳ tốt hoàn nguyên lúc ấy đủ loại nhưng làm đ c trên bình đài trò chơi đối với đại đa số người chơi mà nói hắn cảm giác chấn động trên thực tế cũng không có mạnh như vậy rốt cuộc cùng thời kỳ lúc đã có đầy đủ nhiều hình tượng xuất sắc trò chơi nhưng đến trên bình đài liền hoàn toàn khác nhau bản thân vờ giờ đặc biệt thị giác thể nghiệm có thể làm cho người chơi rõ ràng hơn cảm nhận được trong trò chơi chi tiết đồng thời bản thân vờ giờ trên bình đài còn không có quá nhiều trò chơi mà ạ xạ x ì n é t cớ dễ ít đi xì hình tượng biểu hiện tuyệt đối là nghiệp giới đứng đầu nhất cấp độ kia những yếu tố này kết hợp trong n g á y mắt để người chơi bị trong trò chơi phong cảnh cho rung động đến nội dung trò chơi trọng yếu vẫn là hình tượng trọng yếu cái này một mực là bị người chơi tranh luận một cái điểm vừa mới tiếp xúc trò chơi người chơi phổ biến cho rằng hình tượng quan trọng hơn tỉ như cái gì phân giải còn có thô giáp xây mô hình bọn hắn căn bản cũng không có cách nào chơi tiếp tục mà đối với trò chơi có tương đối sâu tiếp xúc người chơi tương đối nhiều vẫn là càng coi trọng trò chơi bản thân mang tới niềm vui thú nhưng ở cái này phía trên nếu như hình tượng xuất sắc cũng là không ai cự tuyệt theo dương thần trò chơi hình tượng trên thực tế bản thân liền là trò chơi tính một loại mà ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít odc thì là để không ít người chơi cảm nhận được loại này bị lực vô cùng phong cảnh h u mỹ còn có lúc ấy phồn vinh a ạ đen thành bang người chơi dung ngoạn thời điểm phản phất như là thật về tới kia một thời kỳ đồng dạng nhất là nương theo lấy một cái khác đầu tin tức một ca na d a lịch sử lão sư nguyên bản kế hoạch tổ chức học sinh tiến về hy lạp tham quan danh thắng cổ tích sau đó để mỗi cái học sinh viết ra tham quan báo cáo trở về học tập nhưng lại bởi vì ngoài ý muốn mà dẫn đến cái này một hạng trường học kế hoạch ngâm nước nóng thế là tên này ca na d a mòn trẻ ô lao sư lựa chọn để học sinh thông qua hạ xạ xì n é t c ơ d ê ít odc đi tìm hiểu c ủ hy lạp văn hóa đồng thời làm báo cáo cơ sở tin tức này bị báo cáo ra về sau trong nháy mắt người chơi cũng vui vẻ hai trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba đây là sự thực dùng trò chơi đến du lịch ta rằng đạo lý chơi qua ạ xạ xi nét c ờ dễ ít ồ đi xì về sau ta cảm giác hoàn toàn không có vấn đề thật quá tuyệt vời một đoạn thời gian trước ta cũng đi hy lạp du lịch một chút danh thắng cổ tích nó thực hiện thực bên trong nhìn thấy cũng chỉ là phế tích chỉ dựa vào não bộ căn bản n g h ĩ không ra lúc trước cổ hy lạp thời kỳ những món kia là dặn gì nhưng trong ồ đi xì ta có thể tận mắt đi xem gặp những thứ này cảm giác có thể gọi du lịch máy mô phỏng ha ha đồng dạng kỳ thật ta thích ạ xạ xạ nét cơ dễ ít ngoại trừ bởi vì hệ di ồ quá đẹp rồi bên ngoài chủ yếu vẫn là loại kia tạo nên văn hóa phục hưng thời kỳ cùng thập tự quân đông trinh lịch sử cảm giác đặc sắc có thể từ trong trò chơi cảm nhận được nào đó một thời kỳ lịch sử đại khái cũng chỉ có ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít có thể làm được đã có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy c ổ hy lạp thời kỳ những cái kia nổi danh nhân vật đây mới là ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít xưa di mị lạ ga hàng phía trước lá gan đế nhắc nhở ngài khi nhìn thấy sổ cờ dệt thời điểm nhất thiết phải tỉnh táo lại rất nhanh liên quan tới du lịch máy mô phỏng lạnh cũng ở n g ư i chơi quần thể bên trong khuyết tán ra tới nhưng có một chút là có thể khẳng định cứ việc cả xạ xì nét cờ rễ ỉ xuya di gọi là thích khách gọi là tín điệu nhưng cái này nhất hệ lớn nhất điểm sáng kỳ thật liền là trong trò chơi lịch sử bối cảnh từ thập tự quân đông trinh dở dù xạ lẻm đến văn hóa phục hưng ơ thờ lọ d ẹ n sơ lại đến v ề l ỗ bỏ nẹ xì ẩn chiến tranh cổ hy lạp kia dấu ở trò chơi phía sau tạo nên ra kia một phần lịch sử cảm giác cùng kia nhất thời kỳ thâm hậu văn hóa mới là hấp dẫn nhất các người chơi địa phương mới thật sự là thích khách trương dương thông qua tinh vân sân đấu chia sẻ công năng đem thanh toán hình ảnh gửi đi đến bằng hữu của mình trong vòng đồng thời còn thuận tiện phối hợp trước đó mình chặn lại một t r ư ờ n g hạ xạ xì nét cờ dễ ít ồ đi xì bên trong phong cảnh hình ảnh cái này đổ văn tin tức phát sau khi đi ra rất nhanh liền có không ít bình luận có người ở phía dưới hồi phục lão trương ngươi mua hạ xạ xì nét cờ dễ ít ồ đi xì à n h a ngươi không phải nói cái này vừa làm biến thành sở b ạ t tạ tín điệu không định mua sao đúng à lão trương ngươi không phải nói hạ xạ xì nét cờ dễ ít ồ đi xì đã chớ đến linh hồn biểu thị đây không phải ngươi muốn thích khách sao vòng bằng hưu bên trong một đám người ngay tại treo chọc t r e gẹo nhìn lấy mình này một đám bạn xấu trương hừ hừ một chút sau đó tiến hành hồi phục không c ò nếm thử thì không có quyền lên tiếng ta phải đem trò chơi này chơi thông quan ta mới có thể hợp tình hợp lý nói ra hắn ư ê u quyết điểm mà lại rốt cuộc bối cảnh là thích khách tổ chức cùng thánh điện kỵ sĩ còn không có đản sinh cổ hy lạp dạng này đến xem loại tình huống này cũng không phải là không thể đủ lý giải rốt cuộc thứ gì đều phải từ không tới có a nhân loại ngay từ đầu không phải cũng là cái gì đều không mặc chậm rãi phát triển tại trương dương hồi phục phía dưới bình luận rất nhanh liền biến thành đều nhị buồn cười biểu lộ mặc dù tại trò chơi chính thức đem bán trước tuyên truyền giai đoạn bởi vì ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít odc cái này đột nhiên cải biến phong cách để trò chơi này có một chút chủ đề tranh luận nhưng n ư ơ n g theo lấy thử chơi cùng một chút trò chơi tư liệu c h ả y ra đại lượng người chơi vẫn là lần lượt lựa chọn mua sắm rốt cuộc tính đến đặt mua tám năm chiết khấu còn có tinh vân trò chơi tết xuân trong lúc đó mua sắm xe chiết khấu hoạt động đến lúc này một lần không sai biệt lắm liền là chiết khấu bảy mươi hơn nữa có thể mua sắm còn không vẹn vẹn có một cái ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít odc đâu mặt khác r ứ t bỏ những yếu tố khác ạ xạ xị n é t cờ dễ ít o d y s s e y thậm chí có thể nói là trước mắt vờ giờ trên bình đài hình tượng độc nhất ngăn trò chơi duy nhất có thể một trận chiến không sai biệt lắm cũng chính là trước đó theo lặt v ó t u s nhưng đây là một cái tuyến tính kịch bản thúc đẩy đề tài trò chơi cùng ạ xạ xị n é t cờ dễ ít o d y s s e y mở ra thế giới hoàn toàn là không đồng loại hình bao quát đến tiếp sau đẩy ra hát đột mặc dù đang vẽ trên mặt cũng là thuộc về đỉnh tiềm nhưng hấp thu hát đột khai phát kinh nghiệm cùng ưu hóa kỹ thuật ạ xạ xị net cờ dễ ít odc đang vẽ mặt hiệu quả biểu hiện ra trên tuyệt đối là càng hơn một bậu đối với đại bộ phận vờ giờ bình đài trò chơi người chơi nói không qua trường chỉ là trò chơi hình tượng liền đầy đủ để phần lớn người chơi xuất tiền túi tại ạ xạ xì n é t c ờ dễ ít odc thượng tuyến đem bán về sau hắn chủ đề cũng là giá cao không hạ mà lại không thể tránh khỏi người chơi cũng đem ạ xạ xì n é t c ờ dễ ít odc cùng vong long bên kia la mã đế quốc so bắt đầu rốt cuộc lúc trước thế nhưng là la mã đế quốc trước tiến hành tuyên truyền mà lại khoảng cách la mã đế quốc trước đó lộ ra thượng tuyến thời gian cũng không còn nhiều lắm sắp đến loại tình huống này người chơi tự nhiên là tránh không được thảo luận một phen võng long tam đại cộng đồng khai phát tăng thêm bản thân cũng là một cái lớn id hơn nữa thoạt nhìn tinh vân trò chơi cái này một cái ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít o d y s s e y vẫn là chuyên môn nhắm chuẩn la mã đế quốc đề ra thậm chí cái này vừa làm ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít o d y s s e y dương thần cùng tinh vân trò chơi còn lựa chọn cùng hệ rẽm tiến hành hợp tác mà lại nghe nói vẫn là chủ động tìm tới đi cái này nhiều mới mẹ a phải biết trước kia đều là hệ rẽm chủ động tìm tinh vân trò chơi từ một điểm này liền có thể nhìn ra được tinh vân trò chơi nhằm vào cho nên ạ xạ xỉ net cờ dễ ít odc cũng không thể tránh khỏi cùng la mã đế quốc tiến hành tương đối đương nhiên bởi vì võng long bên kia la mã đế quốc còn không có thượng tuyến chỉ có thể từ video còn có nguyên tắc phim tiến hành tương đối từ ạ xạ xì net cờ dễ ít o d y s s e y bên trong đến xem thật có thể nói là đầy đủ mọi thứ leo núi l i b o c phách chạy khốc ám sát loại này trước kia ạ xạ xì net cờ dễ ít xuya di bên trong đặc sắc cũng không cần nói đem nó chuyển biến làm mở ra thế giới đề tài về sau toàn chiến đấu mới hệ thống còn có lính đánh t h u ê hệ thống đã có thể lựa chọn trợ giúp hạt đ è n mới cũng có thể giúp sở hạt ta một phương đồng thời còn có đặc biệt hải chiến hệ thống mặc dù nói ạ xạ x ì net cờ dễ ít odc bên trong hải chiến hệ thống, bởi vì thời đại nguyên nhân không cách nào làm được như là cờ đen pháo giữa lửa liên thiên loại kia trực tiếp đánh vào thị giác hiệu quả nhưng ở vờ giờ hình thức biểu hiện dưới đối với đại đa số người chơi trên thực tế đã phi thường kích thích mà q u ố c chiến hệ thống càng đem cổ hy lạp thời kỳ này sở bạt tạ cùng aden s ở giữa xung đột hiện ra phát huy vô cùng tinh tế về phần thời đại cảm giác lịch sử cảm giác tạo nên vậy liền càng không cần nhắc tới từ văn hóa phục hưng đến thập tự quân đông trình lại đến bây giờ c ổ hy lạp nếu như nói người chơi tại thể nghiệm qua ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít ô đi xỉ về sau có thể chưa bao giờ thích khách thậm chí cảm giác không có tín điều ư ơ、so、nguyên diện n đến p h b nhân ạ xạ x chủ yếu cũng là bởi vì vật dẫn khác biệt cái trước là phim cái sau là trò chơi cho dù là một cái màng lớn nhưng trên cơ bản toàn bộ cố sự cũng chính là tại trong vòng hai ba tiếng kể xong mà ạ xạ x ì n é t kơ zeid odc thì lại khác biệt dài đến mấy chục tiếng nội dung chính tuyến cùng vô số nhiệm vụ phụ tuyến còn có vô số chi tiết đem c ổ hy lạp thời kỳ hoàn nguyên cũng đưa đến các người chơi trước mặt đối với người chơi quần thể mà nói xuất sắc hơn khẳng định là ạ xạ x ì n é t kơ zeid odc nhưng đem ánh mắt chuyển rời đến võng long tam đại khai thác l à mã đế quốc trò chơi vậy liền lại có nói chỉ ít từ trước mắt cho người chơi thả ra tài liệu quảng cáo phiến phía, phía trên đến xem võng long tam đại cảm giác hoàn toàn có thể cùng tinh vân trò chơi đánh một trận a cái này cách chơi trang diện này cái này hoàn nguyên độ còn có cái trò chơi này lý niệm tuyệt à. chơi qua ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít odc biểu thị đối la mã đế quốc càng mong đợi một nguyên bản ta còn không như vậy chờ mong nhưng chơi qua ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít odc về sau ngẫm lại lúc ấy xem phim kịch bản nội dung ta đột nhiên chờ mong giá trị nổ tung à. từ vong long tam đại tuyên truyền đến xem cảm giác đặc biệt đồng đ ầ u cái này nghỉ đông dễ chịu có ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít odc chơi còn có la mã đế quốc có thể chơi tinh vân trò chơi ngược lại trợ giút vong long tam đại làm tuyên truyền nhìn xem trên mạng người chơi nghị luận trò chơi nghiệp giới các đại hán thương cũng là có một ít ngoài ý mớn t r ư ơ n g 946 s o với người chơi nhịn nghị còn có nghiệp giới không ít trò chơi công ty ngoài ý mớn giờ này k h ắ c này vong long trong văn phòng mã lôi có một chút đâm lao phải theo lao cảm giác la mã đế quốc trò chơi x o n g thành công không ba nhà liên hợp khai phát tự nhiên là đã hoàn thành nhưng trò chơi chất lượng vấn đề liền đại p h á ta r nhất là tại tuyên truyền thời điểm vong long có như vậy ném một cái rất khoa trương trên thực tế đây cũng là nghiệp giới thường xuyên sử dụng một cái cách làm rốt cuộc khang sư phó thị t kho tàu mỹ thịt bò quảng cáo bên trong biểu hiện nhiều như vậy lớn như vậy một khối thịt bò nhưng trên thực tế phối liệu trong bọc kia vài miếng mất nước thịt bò phiến s o ngón nút giáp đóng đều muốn tiểu thương phẩm lấy thực tế vật phẩm làm chủ c h ư a n g h e nói qua sao trò chơi này tuyên truyền tự nhiên cũng là đem tốt nhất nội dung hiện ra ở người chơi trước mặt ngẫu nhiên có một chút điểm nội dung rút lại cái này cũng hẳn là chuyện rất bình thường a mà lại l à mã đế quốc cũng không có quá rút lại a rốt cuộc cũng là một cái lớn i mà lại cũng là một cái có dã tâm it ự nhiên không có khả năng cùng khang sư phó thịt kho tàu mỹ thịt bò như thế tuyên truyền bên trong thịt bò cùng ngón tay cái đồng dạng lớn kết quả vật sò cất chuột còn nhỏ bình tĩnh mà xem xét la mã đế quốc phẩm chất có thể nói là tương đương ưu tú tương đối tốt đất hoàn nguyên trong điện ảnh nội dung còn gia nhập rất nhiều trong nguyên tắc mở rộng cùng đến tiếp sau tình tiết đồng thời bởi vì có thật nhiều người đã trải qua nhìn qua la mã đế quốc kịch bản hắn đoàn đội còn mời nguyên tắc biên kịch đoàn đội tiến hành đến tiếp sau kịch bản hoàn thiện có thể nói là mặt đi cải biên loại trò chơi chí ít tại kịch bản phương diện này không thể bắt bẻ mặt khác trò chơi hệ chiến đấu thống phương diện này la mã đế quốc cũng tuyệt đối không giả ạ xạ xỉ nét cỡ dệ đều có thể coi là tương đương xuất sắc nhưng vấn đề ở chỗ ạ xạ xỉ nét c ờ dễ ít odc không chỉ có riêng chỉ có mấy cái này ưu điểm à. ngươi muốn nói hệ chiến đấu thống từ lúc t r ư ớ c xe ký rổ sạc sơ đi tín lại đến về sau đạc xạ ô monster hunter cùng god p o g ô tinh vân trò chơi ở ngành chiến đấu thống phương diện này tạo nên cũng là do như ban ngày mà đả kích cảm giác loại vật này thuộc về khảo nghiệm đoàn đội nội tình đồ vật lúc trước tinh vân trò chơi khai phát t a y l r stones sợ cái dìm thời điểm vì cái gì cùng bọn hắn vong long hợp tác không phải liền là chỉ dựa vào tinh vân trò chơi ngay lúc đó nội tình không có cách nào làm tốt hệ chiến đấu thống không có cách nào chuẩn bị cho tốt đà kích cảm giác sao cho nên mới từ bọn hắn bên này thỉnh kinh bao quát tinh vân trò chơi đến tiếp sau mấy trò chơi hệ chiến đấu thống cùng đà kích cảm giác còn không phải bằng vào bọn hắn ban đầu ở v o n g long bên này học tập đến nội t ì n h đến c h ậ m rãi trưởng thành nếu là không có bọn hắn v o n g long lấy ở đâu hiện tại tinh vân trò chơi nghĩ tới đây mã lôi không h i ể u sinh ra một điểm kiêu ngạo bọn hắn cũng không phải là dùng để c h ư n g cho đẹp à bất quá mặc dù hệ chiến đấu thống cùng đà kích cảm giác không t u a ạ xạ xị、si、net cỡ dễ ít、si、odyssey liền muốn phong phú nhiều a là mã đế quốc bên trong dựa theo bọn hắn tư tưởng chiến tranh tràng diện sẽ là một cái chủ yếu điểm nhưng ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít o d y s s e y bên trong cũng có bộ phận này nội dung a sở hạ tạ cùng ắt đen thế lực lựa chọn suy yếu đối phương quốc lực đến cảnh giới nhất định liền có thể mở ra chinh phục quốc chiến ngoài ra còn có đặc biệt hải chiến hình thức cách chơi cũng không phức tạp nhưng cái loại cảm giác này lại hoàn toàn cho người chơi bày ra trừ ngoài ra ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít o d y s s e y còn có cùng loại buộc đỡ l ẹ i nở cả, cả cả loại cách chơi đủ loại lưu phái cùng trang bị tiến hành chế tạo đặc biệt lộ tuyến tuy nói sẽ không như buộc đ ờ l ẹ i nợ loại này chuyên môn cả cả cả nội dung trò chơi phong phú nhưng làm một cái a dl -G, g cái này làm tăng vị thế cách chơi đã đầy đủ thật muốn đem nó làm thành cả cả cả trò chơi kia ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại bất quá đây cũng chỉ là cách chơi trên ít một chút chân chính t r ê n l ệ n h đó chính là đối với thế giới trò chơi một cái tạo nên từ lúc đầu tinh vân trò chơi phía dưới mở ra thế giới trò chơi cần dương thần cùng hắn đoàn đội toàn quyền phụ trách theo mở ra thế giới trò chơi khai phát ngoại trừ lớn p ư ơ n g hướng bên ngoài t h như trong trò chơi trị số hệ thống còn có một số nhiệm vụ chi nhánh an bài thiết kế trên cơ bản đều là mười phần hoàn thiện lại thêm chủ tuyến cùng toàn bộ cách chơi hình thức có dương thần tiến hành đoàn đội nhiều tư nguyên hơn có thể phóng tới đắp lên trò chơi chi tiết cùng khảo cứu trò chơi thời đại bối cảnh phía trên nhất là tại huệ g a m e gia nhập vào về sau có thể nói ở mọi phương diện tài nguyên phía trên thì càng đầy đủ cho nên ạ x ả xỉ nét c ờ dễ ít odyssey mới có thể để người chơi ở trong game cảm nhận được loại kia lịch sử cảm giác mà trái lại la mã đế quốc ở trên đây liền muốn kém rất nhiều nhưng lấy la mã đế quốc tới nói đích thật là rất có ưu tú cho chơi nhưng cùng ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít o d y s s so sánh mới vẫn có một ít tranh lệch nhất là tại tuyên truyền phía trên À xạ x ỉ n é t cờ dễ ít ô đi x ỉ tuyên truyền vờ ơ y mà tất cả đều là thực sự mà bọn hắn thì là có như vậy ném một cái rất khuyết đại mã lôi không hoài nghi chút nào thật muốn l à mã đế quốc thừa tuyến khả năng một đợt rút lại đế quốc tiết tấu liền muốn tới nhạy phiếu điều chỉnh đem bán thời gian thuận tiện cũng là tiến hành một chút nội dung thiết lập lại tỉ như đắp lên trong trò chơi chi tiết để người chơi cẳng có thể cảm nhận được la mã thời kỳ cái loại cảm giác này không có cách nếu là lúc trước coi như biết khả năng đánh không lại vậy vẫn là sẽ kiên trì bên trên rốt cuộc bản thân la mã đế quốc phẩm chất cũng đặt ở c h ỗ đó muốn nói nhận ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít ồ đi xỉ s u n g kích trực tiếp ạ tơ lụ trừ phi vong long tam đại tại hậu kỳ một điểm tuyên truyền đều không làm nếu không đó là không có khả năng nhưng bản thân đây là một cái ấp đi cải biên trò chơi mà lại đến tiếp sau cũng có một loạt kế hoạch cái này muốn lên tuyến nên kiếm vẫn là kiếm nhưng đối với siê gi danh tiếng còn có hậu tục thao tác liền không tiện a các ngươi như vậy thành thật làm gì tuyên truyền cái gì một điểm trình độ đều không trợ lẫn có các ngươi làm như vậy trò chơi sao mệnh lệnh được đưa ra về sau mã lỗi nhìn xem nội bộ bình chất trong báo cáo liên quan tới tinh vân trò chơi tài liệu quảng cáo lập tức liền d ậ n không chỗ phát tiết t h ở hồn hển mấy hơi thở hồng hộc về sau mã lỗi nhìn thoáng qua đóng chặt văn phòng cửa lớn nhẹ tay nhẹ vỗ một cái ghế s a lon tay vịn đều mẹ nó lại tinh vân trò chơi la mã đế quốc nghệ phiếu đối với đại đa số người chơi đều là tương đối ngoài ý mớn nhất là la mã đế quốc f a n hâm mộ rốt cuộc kỳ thật tại trên mạng đa số người chơi vẫn là rất mong đợi mà lại trước đó nhìn tuyên truyền la mã đế quốc phẩm chất cảm giác cũng còn có thể bất quá vong long phương diện đã tuyên bố nhảy phiếu tin tức người chơi lại thế nào ngoài ý muốn cũng không có tác dụng gì mà lại người chơi trong nội tâm cũng đ o á n được rất có thể cũng là bởi vì ạ xạ xỉ nét c ờ dễ ít o đ y x s phẩm chất đưa đến lần này nhảy phiếu v à n g không đều đã tuyên bố lúc online ở giữa mà lại giai đoạn trước tuyên truyền thêm n h i ệ t đều làm cái này đột nhiên tuyên bố nhảy phiếu tin tức tổn thất có thể nói lớn đi không nói đối với trò chơi danh tiếng chỉ là tuyên phát phí tổn cũng không phải là số lượng nhỏ mà loại tình huống này thậm chí là để không ít nguyên bản la mã đế quốc p a n hâm mộ đối ạ xạ xị nét cơ dễ ít o d y s s sinh ra một chút h i u kỳ nhất là khi biết trước mắt ạ xạ xì n é t cơ dễ ít odyssey còn có một cái sáu giờ miễn phí thử chơi về sau đại lượng nguyên bản đối ạ xạ xì n é t cơ dễ ít odyssey không hứng thú gì người chơi tràn vào trong đó ngắn ngủi thể nghiệm làm ầm ầm sóng dậy của hy lạp diện mạo ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc trong n g á y mắt liền đem bọn hắn hấp dẫn la mạ đế quốc thật có lỗi chúng ta trở về không được chương chín trăm bốn mươi bảy làm đại lượng người chơi tiến vào ạ xạ xì n é t cơ dễ ít odyssey về sau rất nhanh bọn hắn liền cảm nhận được loại kia kỳ diệu cảm giác thông qua video còn có trực tiếp hiểu biết đến nội dung trò chơi cùng mình tiến vào trò chơi sau thể nghiệm đến nội dung có thể nói là hoàn toàn không giống nhất là cái này vừa làm ạ xạ xì n é t cờ dễ ít odc biến thành một cái mở ra thế giới để tài giờ tờ gờ trò chơi cái này để chơi tỷ lệ nặng hơn tỷ như thelavvvs còn có trước đây ạ xạ xì n é t cờ dễ ít kỳ thật cho dù không lên tay tiến hành thể nghiệm thông qua video cùng trực tiếp cũng có thể thu hoạch được tương đối tốt đẹp thể nghiệm bởi vì làm tuyến tính kịch bản hướng cho chơi hắn chú trọng chính là hỗ động thể nghiệm mà cái này một phần hỗ động thể nghiệm thông qua nhìn hình thức cũng có thể cảm thụ được trong đó mị lực nhưng ạ xạ xị n é t c ơ dễ ít o d y s s e y biến thành mở ra thế giới cái này hoàn toàn khác nhau t ỷ như theo l ậ t tốt us bên trong không không cần biết ngươi là cái gì dạng người chơi trên cơ bản chỉ có một con đường có thể lựa chọn đó chính là thúc đẩy trò chơi kịch bản mà đây cũng là duy nhất một cái cách chơi trừ phi ngươi nguyện ý không ra phía sau địa đồ bằng không mà nói ngươi không có cái gì lựa chọn bởi vì đây là đơn nhất t u y ế n trình trò chơi nhưng ạ xạ xị n é t c ơ dễ ít o d y s s e y làm mở ra thế giới thì là có thể làm cho người chơi hoàn toàn dựa theo mình người yêu thích đi tiến hành trò chơi người chơi có thể dựa theo trò chơi bản thân quá trình một chút xíu tăng lên lấy mình ở trong game đẳng cấp học hội càng nhiều phi thường thú vị kỹ năng cũng lại chậm dai thúc đẩy lấy trong trò chơi kịch bản đồng thời người chơi cũng có thể hoàn toàn không dựa theo trò chơi bản thân tiến trình nương tựa theo sở thích của mình đến tiến hành trò chơi ngôi mình chiến t h u y ề n qua lại cổ hy lạp từng cái hòn đảo t h a m dò toàn bộ trò chơi trên bản đồ từng cái địa điểm thưởng thức gardens thành bang cùng sở bắt tạ thời kỳ này tráng lệ văn minh cùng cổ hy lạp tốt đẹp non sông trực tiếp thật đem hạ xạ xì nét cơ dễ ít ô đi xì xem như một cái du lịch máy mô phỏng đi thưởng thưởng thức cổ hy l thành công mua ạ x ả xỉ n é t c ờ dễ ít odyssey mở ra thật là thơm hình thức trương dương tại ngủ một giấc về sau qua loa ăn một buổi trưa cơm sau đó liền trước tiên k é nằm trên g h ế salon sau đó mang lên trên mình vờ giờ thiết bị bắt đầu mình hoàn toàn mới một ngày c ổ hy lạp hành trình tại kinh lịch một chút nhiệm vụ về sau cả sản dơ d a rốt cuộc gặp được phụ thân của mình huyết lang mà nhìn xem lúc trước kém chút bị mình hại chết nữ nhi nị c ô là không có biểu hiện ra mảy may ăn năn ý tứ hắn khăng khăng mình chỉ là tại làm sở bà tạ người nên làm sự tỉnh mà thôi lời nói này đại, đại chọc giận cả sản dơ ra nàng đem tị nọ lệnh treo giải thưởng đáp lễ cho nị cô lạ mà nhìn g Lập thì là g n h i ê xem có thể lựa chọn đối thoại giờ khác này trương dương đột nhiên nghĩ đến the và chờ bị hùn bên trong một chút mười phần xoắn suýt nhiệm vụ sắp đẩy tới vách núi, liền à như là năm đó cái kia dạng đối đãi mình đồng dạng cả sản dờ dạ lộ ra do dự biểu lộ sau đó một phát bắt được hắn hung hăng hướng sau lưng một ném đ ể nén tâm tình của mình tiến hành hít sâu cả sản d ở dạ không còn đi nhìn đối phương cứ việc ngươi đang chết nhưng báo thù không có chút nào vinh quang có thể nói ngươi nhất định phải mặt đối với mình quá khứ tâm ma phụ thân đây chính là so tử vong càng hỏng bét vận mệnh nhìn trên mặt đất nghỉ cổ lão giờ này k h ắ p này cả sản d ở dạ đến càng giống là vì mình tìm một cái có thể thuyết phục mình lấy cớ nghe cả sản d ở dạ trên đất nghỉ cổ lão cũng không như là trước đó như thế h i ệ n nhiên cả sản d ở dạ lựa chọn để hắn có một ít ngoài ý muốn cùng xúc động ta cố phụ chức trách của ta ta không cách nào bảo hộ ngươi không cách nào bảo hộ hai người các ngươi trong, trong a dạ y này này chấp đoán này trương dương lập tức tinh thần cứ việc cái này kịch bản cũng không sử thi nhưng lại đầy đủ đem trương dương hào hứng điều động c h ắ c không được lúc trước đem cả sản d ở dạ cùng đệ đệ của nàng s ử tử đều không mang theo do dự đau lòng tình cảm cái này không phải mình thân sinh con a nghe nỉ c ô l ã o như vậy một nháy mắt trương dương trong đầu liền não bổ ra vừa ra vợ kịch đương nhiên trêu chọc về trêu chọc nhưng trương dương kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng dù là cả sản d ở dạ thật là nỉ c ô l ã o hết u y mạch chỉ sợ đối phương đoán chừng cũng giống vậy sẽ không chút lưu tình s ử tử đây là một cái tiêu chuẩn sở b ạ t tạ chiến sĩ đem sở b ạ t tạ vinh quang nhìn qua cao hơn hết thể người tha thứ nỉ cố lạo từ đối phương kia cũng đã nhận được một chút cảnh cáo cả sản dơ dạ dự định đi phổ kýt hội kiến nẹ dù sao đối phương còn thiếu nàng một bút tiền thuê cùng một lời giải thích ra biển trước cả sản dơ dạ cùng ba mạ bặt tiến hành một lần ngắn ngủi giao lưu đối phương đề nghị nàng thuận tiện đi một chuyến đeo phỉ ở nơi đó thần dụ giả bị thị ạ có thể sẽ cho ra nàng muốn đáp án bất quá đối với ba mạ bặt nói lên đề nghị cả sản dơ dạ có một chút mâu thuẫn bởi vì liền là cái gọi là thần dụ giả hủy gia đình của nàng nếu như không có người tin tưởng cái gì thần dụ giả đệ đệ của nàng sẽ còn sống nàng mẫu thân cũng sẽ trong nhà so với cái gọi là thần dụ giả cả sản dơ dạ hiện tại còn là muốn tìm được kẹo đi nọ thế là ngồi chiến thuyền đi tới mục đích lên bờ về sau cả sản d ở dạ trước tiên liền đi tới ập t ì nọ dinh thự nàng thông báo huyết lang tin chết cũng lấy được ập t ì nọ cam kết tất cả tiền h thưởng nhưng mà để cả sản d ở ra ngoài ý muốn chuyện xuất hiện ẹo t ì nọ không chỉ có biết huyết lang cùng nàng quan hệ thậm chí còn biết hắn không phải cha ruột của nàng cũng đem tiếp xuống ám sát mục tiêu ổn định ở nàng cha để cùng nàng m â u thân trên người lần này cả sản d ở dạ rốt cục nhịn không được bất quá ngay tại nàng rút ra vũ khí một máy mắt ẹo t ì nọ chạy ra ngoài sau đó một phen chiến đấu về sau cả sản dơ dạ từ trong phòng của hắn tìm ra một phần hóa đơn hóa đơn phía trên dính đến hai cái máu chốt điểm người này lại đồng thời là aden s cùng sở b ạ t tạ hai phe cung cấp lấy súng ống đạt được hắn hy vọng aden s cùng sở b ạ t tạ chiến tranh có thể một mực tiến hành tiếp aden s cùng sở b ạ t tạ chiến tranh phía sau tựa hồ còn ẩn chứa một chút ghê gớm bí mật chương chín trăm bốn mươi tám làm ấp tin nọ trốn sau khi đi cả sản dơ dạ vẫn là quyết định đi thần miếu cùng nhìn một chút cái gọi là thần dụ giả, mà khi cả sản dơ dạ đến mục đích thời điểm phát trước trước nàng một bước lại tới đây bà mạ n bắt đang cùng một vị mang theo m ũ trùm t r ư ở n g giả cho chuyện cái sau đó cả sản dơ dạ mâu gãy biểu hiện ra cực kỳ hứng thú nâng hậu hắn tự xưng gọi hẹ dỗ đó là aden một vị nào đó giàu người có quyền thế đây cũng là trương dương ở trong game nhìn thấy cái thứ nhất của hy lạp thời kỳ lịch sử danh nhân bất quá đối với này trương dương hoàn toàn không có cái gì cảm giác bởi vì tại hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua tên của người này lần đầu tiên nghe nói lời vẫn là ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít ô đi xỉ mở đầu kia một đoạn hiện đại kịch bản đi ngang qua sân khấu ạ n g m bên trong so với cái này gọi hẹ dô đỏ t ọ t ra hỏa hiển nhiên sổ cờ dệt cùng bạ liệp bên trong những này danh nhân với hắn mà nói muốn càng nổi danh một chút mà trong trò chơi c ả sạn dơ dạ cũng hơi đối với người này để ý tại đơn giản trò chuyện về sau chờ không nổi xếp hàng nàng trực tiếp đi vào thần miếu cũng nhìn được trong truyền thuyết tỷ thị ạ mà ở cả sạn giờ dạ trở ra vừa mới mở miệng phảng phất biết nàng là ai đồng dạng tỷ thị ạ đột nhiên trở nên hoảng sợ là ngươi ngươi là huyễn tượng bên trong người kia cái kia trên đỉnh núi hải tử ngươi đến rời đi nơi này nhanh núi cao c h i tử trật tự thần giáo nhãn tuyến ở khắp mọi nơi bọn hắn sẽ giết ngươi ngắn ngủi giao lưu không đợi cả sạn giờ ra hỏi sự t ì n h khác nàng liền bị thần miễu bọn thủ vệ kéo ra ngoài mà bên ngoài nghe nói việc này về sau hệ dô đỏ vật cũng biến thành lo âu bắt đầu cũng biểu thị hắn nghe nói qua cái này cái gọi là trật tự thần giáo mà nếu như cái này cái gọi là thần giáo thật khống chế bỉ t h ì ạ vậy bọn hắn liền khó tránh khỏi sẽ nhờ vào đó đến gây song gió thậm chí là khống chế toàn thế giới nhìn xem một đoạn này k ị c b ạ n thể nghiệm lấy trò chơi trương dương nháy máy mắt cái này phong cách còn có cái tên này chẳng lẽ nói trật tự thần giáo là thánh điện kỵ sĩ tiền thân sao mặc dù càng nhiều liên quan tới trật tự thần giáo kịch bản nội dung còn không có ít kỳ xuất đến nhưng chính là danh tự này còn có căn cứ hẹ r ổ đỏ thuật phân tích cho trương dương cảm giác thật đúng là rất giống bất quá đối với này trương dương cũng không dám khẳng định rốt cuộc duy nhất có thể cùng thánh điện kỵ sĩ dựng được quan hệ cũng chỉ có trật tự hai chữ. về phần một cái khác khống chế toàn thế giới d ã tâm mục tiêu điểm này trương dương phản mà không có quá để ý nhân vật phản diện tổ chức muốn thống trị toàn thế giới đây không phải bình thường thao tác sao không chỉ là thánh điện kỵ sĩ đại đa số trò chơi còn có truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong nhân vật phản diện tổ chức mười trong đó có chín cái đều là muốn thống trị thế giới đối với cái này trương dương biểu thị đã hoàn toàn quen thuộc nhưng hẳn là cùng thánh điện kỵ sĩ vẫn có một ít quan hệ đi trương dương trong lòng suy đoán rốt cuộc trật tự hai t r ư này rất khó không cùng thánh điện kỵ sĩ liên hệ đến cùng một chỗ nghĩ một hồi tạm thời thả lỏng trong lòng bên trong nghi hoặc trương dương một lần nữa đem chú ý thả lại đến trò chơi kịch bản phía trên tới đem so với trước càng nhiều hơn chính là thể nghiệm trong trò chơi cách chơi lúc này nương theo lấy hạt đen cùng sở hạt tạ xung đột cùng phía sau âm mưu cùng mới xuất hiện cái này tên là trật tự thần giáo tổ chức đều để hắn đem đ ố i đến tiếp sau kịch bản sinh ra một chút chờ mong cùng hiếu kỳ trong trò chơi cùng hẹ dỗ đỏ tot tiến hành một đoạn thời gian nói chuyện sau đó tại đề nghị của hắn giới cả sản dợ dã mang theo đẩy bụng nghi hoặc tiềm nhậm tỳ thị a nhà sau đó kinh lịch một phen thuyết phục về sau tỳ thị ạ rốt cục thỏa hiệp nàng nhìn lên trước mặt cả sản dở dạ đưa nàng biết đến một ít chuyện nói ra cái này lấy trật tự là thứ nhất yếu nghĩa tổ chức trên thực tế vẫn muốn cả sản dở dạ mệnh mà tín đồ của nó nhóm thường xuyên tại thần miếu phía dưới mật thất bên trong hội nghị như nghĩ lẫn vào trong đó khai quật tổ chức này trật tướng cả sản dở dạ nhất định phải thay đổi bọn h ắ n áo choàng cùng mặt nạ ngoài ra đi thì ạ còn nâng lên một cái lâu dài giúp đỡ nàng thần giáo thành viên mà cái này một thần giáo thành viên thì là cả sản dở dạ chuẩn bị truy sát k ẻ o t ì nọ Rắn rắn c chắc chắc một, một lần nữa trở về giả trang thành thần dạy một chút đồ cạ sản dở dạ một mình bước vào mật thất cửa lớn mà ở sau đó trong điều tra c cả sản dở dạ siêu tập đến càng nhiều liên quan tới tổ chức này tình báo bất quá nhất làm cho nàng để ý Vẫn là cái k sau tên người n mồ đó hắn đem hoài nghi mục tiêu từng cái kéo đến trong mật thất dùng viễn cổ mới truy lực lượng tra xét trí nhớ của bọn hắn dùng cái này tìm tìm bọn hắn bên trong da kia tên phản đồ làm tiến hành một đoạn này kịch bản thời điểm trò chơi thị giác đột nhiên hoán đổi thành ngôi thứ nhất thị giác nhìn lên trước mặt ấy mô cùng chung quanh từng cái thần giáo thành viên bị sách đi lên thời điểm trương dương cả người đều đột nhiên bắt đầu khẩn trương lên loại cảm giác này liền như là trước kia lúc đi học lao sư biểu thị dựa theo làm thuận sắp xếp đến trả lời vấn đề mà xem như học cặn ba hắn biết rõ mình nhất định là sẽ không mặc kệ vấn đề kia là cái gì liền l ạ i như thế tự tin nhìn xem trước mặt mình người từng cái đứng lên đồng thời lập tức liền muốn đến phiên hắn loại kia khẩn trương cảm giác là chỉ có thể nghiệm đến mới sẽ rõ cái này thần khí có thể hay không kiểm chắc đến cả sản dơ ra ký ức chờ một lát có phải hay không muốn bắt đầu một trận huyết chiến cứ việc rõ ràng trò chơi cái này một bộ phận đến tiếp sau chắc chắn sẽ không là trực tiếp đem cả sản dơ dạ xử lý nhưng không thể tránh né trương dương còn là có một tia khẩn trương đến viên cả sản dơ dạ lúc thông qua thần khí kiểm tra hiện ra chính là cả sản dơ dạ từng màn tuổi thơ thời đại tình cảnh lúc này cả sản dơ dạ cũng rốt cuộc biết thân phận của đối phương nhưng nàng vẫn có một ít không thể t i n được trước mắt người này lại là đệ đệ của mình hắn giống như chính mình cứ việc từ trên vách đá mặt té xuống nhưng cũng không có chết à, đối phương tự hồ cũng đã nhận ra thân phận nàng dị dạng người là ai mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng hiển nhiên đây không phải đàm luận địa điểm alex trộ cũng không có truy cứu tiếp mà là tiện tay kéo tới một cái dê thế tội trở tay liền là đem đầu của hắn nhấn tại viễn cổ mới truy thần khí phía trên sau đó đối đầu của đối phương liền là hung hăng đánh mấy năm đấm thông qua chậm rãi rời đi thần giáo cả sàn dơ dạ tầm mắt nhìn xem cái kia bị bạo truy dê thế tội trương、Dương、thở dài một hơi sau đó liền là cảm khái không thôi cái này bị làm dê thế tội ra hỏa thật quá thảm rồi đau lòng một đợt chương c h í trên mạng trò chơi cái này một trong hội liên quan tới ạ xạ x ì nét cờ dễ ít ồ đi xì chủ đề một mực duy trì lửa nóng tình thế nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là ạ xạ x ì nét cờ dễ ít ồ đi xì cho người chơi cảm giác thật sự là quá to lớn trò chơi kịch bản còn có nội dung trò chơi đều là như thế lúc trước ạ xạ x ì nét cờ dễ ít xia di bên trong cho dù là hệ gì ổ cả cuộc đời kinh lịch hiện ra ở người chơi trước mặt từ một cái hoa hoa công tử phú nhị đại đến cuối cùng xuyên qua ngàn năm để desmond cùng người mở đường tiến hành nói chuyện cùng cuối cùng tại trên ghế dài qua đời ở trong đó kịch bản lúc dài trên thực tế cũng không dài bao、nhiêu. từ đầu tới đôi đại khái 40 đến 60 giờ người chơi liền có thể toàn bộ thể nghiệm hoàn tất nhưng là tại ạ xạ xì n é t cơ t o d y s s e y bên trong thì là hoàn toàn khác nhau bản thân ạ xạ xì n é t cơ t o d y s s e y kịch bản liền mười phần phong phú gia đình thần khí thần giáo ba đầu chặt chẽ tương liên chủ tuyến có thể nói là dị thường khổng lồ nhưng mà này còn là xây dựng ở mở ra thế giới cơ sở phía trên cái này đưa cho người chơi càng nhiều dung ngoạn khả năng cùng thời gian trừ cái đó ra trò chơi biến thành mở ra thế giới về sau đặc biệt nhiệm vụ chi nhánh nội dung càng là đại đại phong phú toàn bộ trò chơi sinh mệnh mà lại so với sáng tỏ rõ ràng nhiệm vụ chính tuyến những này nhiệm vụ chi nhánh từ cách chơi nội dung đi lên nói ngược lại muốn càng thêm mở ra trợ giúp adens hoặc là sở b ạ tạ tùy ý một phương thế lực thành làm một cái lính đánh thuê tiến hành đối với địch nhân ám sát lại hoặc là trợ giúp cổ hy lạp bộ lạc bên trong người bình thường cùng sô cơ z b ạ c lấy bên trong các loại cổ hy lạp thời kỳ danh nhân tiến hành triết học còn có trong chính trị biện luận lại hoặc là lái mình thuyền trên biển cả mặt cùng sở b ạ tạ adens hạm đội cùng hải tặc thuyền đối oanh có thể nói so với hết sức rõ ràng nhiệm vụ chính tuyến những n à y số lượng đông đảo nhiệm vụ chi nhánh hắn tồn tại ý nghĩa đó chính là để người chơi có thể cảm nhận được toàn bộ cổ hy lạp sinh hoạt toàn cảnh lớn đến nước nhà thế lực xung đột bình dân bách tính sinh hoạt tình trạng nhỏ đến văn hóa tập tục từng cái lĩnh vực đem toàn bộ cổ hy lạp văn minh lấy một loại sáng tỏ rõ ràng hình thức hiện ra ở n g ư ờ i chơi trước mặt các loại thân phận các loại nghề nghiệp rõ ràng để người chơi có thể cảm nhận được cổ hy lạp thời kỳ đến cùng là dặn gì g đây cũng là ạ xạ xỉ nét cờ rệ ít x u a di hạch tâm cửa hàng hoàn nguyên lịch sử cảm giác đương nhiên vì càng nhiều phong phú nhiệm vụ chi nhánh nội dung những này nhiệm vụ chi nhánh sẽ còn đối nhiệm vụ chính tuyến đưa đến bổ sung nói rõ tác dụng tỉ như một chút cần làm nền nhiệm vụ chính tuyến trước đó nếu như người chơi đã sớm hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh như vậy thì sẽ ở trong game thu hoạch được một chút liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến dấu vết để lại những nội dung này trên chi tiết điểm có thể nói đi ngược chiều thả thế giới loại trò chơi nhất là trọng yếu rốt cuộc mở ra thế giới mục đích chủ yếu liền là tạo nên một cái để người chơi cảm giác chân thực tồn tại thế giới rất nhiều người tại du ngoạn hạ xạ xì、sì, nét cơ dễ ít o d y s s l ú c đều sẽ có một loại không hiệu chân thực cảm giác phản phất thật Hy tiến vào cổ lại thêm i như y n văn hóa phục hưng thập tự quân đông trinh còn có vẻ lộ bỏ nẹ lịch xỉ ẩn chiến tranh đây đều là trong lịch sử phát sinh qua chân thực sự kiện chân thực nhân vật lịch sử chân thực lịch sử sự kiện cùng đối cổ hy lạp xã hội hoàn mỹ xuất hiện lại trong trò chơi mỹ thuật tất cả đều là tiến hành nghiêm túc khảo chứng nghiêm ngặt dựa theo trong lịch sử tư liệu đến tiến hành chế tác cho nên d ư ớ i loại tình huống này cho dù ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít odyssey cùng ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít xuya di kịch bản hoàn toàn là hư cấu nhưng lại vẫn sẽ để cho người chơi cảm giác được một loại chân thực lịch sử cảm giác mà sẽ không cho người chơi bất luận cái gì xuất diễn cảm giác đây đều là bởi vì có vô số chi tiết lên mới có thể đưa đến hiệu quả mà ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít o d y s s để người chơi trầm m trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân khác ngược lại cũng không phải là cỡ nào độ sâu thiết kế ngược lại là mười phần đơn giản lại hữu hiệu một cái nội dung đó chính là dưỡng thành thuộc tính cũng không phải là nói đẳng cấp trang bị loại này dính đến trị số cường độ trên dưỡng thành mà là đối trong trò chơi nhân vật chính nhân sinh một cái dưỡng thành l i ê n như là thea t h e n sợ cái gì bên trong người chơi quyết định trong trò chơi long r u ệ đến cùng có được hạ người gì sinh như là thea mặt trời hụi hùn bên trong giật đến cùng là chọn tiền nợ phệ vẫn là chìs lại hoặc là lòng tham hai cái đều lớn kết quả cuối cùng gà bay trứng vỡ Ả cả Sà này Sì Nét cỡ ít, bên trong, người chơi cũng có thể thông qua trong trò chơi đối thoại tuyển hạng, dùng cái này đến quyết định It, thể trò thoại quyết Let's Cơ chơi có chơi cái Dệ Odyssey đối qua dạ ở người chơi lựa chọn dưới bọn hắn là thấy tiền sáng mắt lính đánh thuê lại hoặc là hắn tính cách của hắn những này cũng sẽ từ người chơi đến quyết định mà đây cũng là cùng trước đây đơn nhất t u y ế n trình kịch bản thúc đẩy Ả ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít không giống địa phương bởi vì những n à y đơn nhất tuyến tính trò chơi thuộc về giảng thuật tốt một cái cố sự cho nên nhân vật trò chơi tính cách đều là đã cố định tốt lắm mà xem như mở ra thế giới đến nói lời người chơi đem có thể quyết định tính cách của bọn hắn cho dù trò chơi cũng không phải là như là ted d e s j o n e s sợ c á i d ì m như thế tự định nghĩa nhân vật chính thậm chí bao gồm vờ tờ á dạng này một cái giảng thuật cố sự làm chủ mở ra thế giới trò chơi vẫn như c ũ đưa cho người chơi một cái quyết định nhân vật tính cách lựa chọn giết chết michael giết chết chê vỏ hoặc là đại não một trận ba loại khác biệt kết cục cũng tương tự đối ứng thờ rằng liền ba loại khác biệt tính cách thể nghiệm lấy trò chơi trương dương rất rõ ràng liền có dạng này một cái cảm giác khống chế trong trò chơi cả sản dơ dạ làm ra từng cái quyết định có thể là sự tính tốt cũng có thể là xấu sự tình cái này là trước kia hắn thể nghiệm ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít lúc thao túng hệ di ổ chưa từng có thể nghiệm trước đó ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít bên trong nếu như k h ô n g chế hệ di ổ công kích người bình thường như vậy thì sẽ đạt được đồng bộ kết quả thất bại bởi vì người chơi vai trò là hệ di ổ mà hệ di ổ tính cách đều là đã xác định rõ cả sán giờ dạ thì lại khác tính cách của nàng thậm chí bao gồm sinh hoạt cá nhân đây đều là có thể làm cho người chơi đi quyết định mà lúc này trương dương chú ý cũng đã từ trò chơi bản thân cách chơi bên trên chuyển dời đến kịch bản phía trên theo sở hạ tạ cùng aden chiến tranh bày ra Thời rất nhiều người chơi đều tại thể nghiệm lấy liên quan tới hạ xạ xì net kờ dê ít odc kịch bản nội dung rốt cuộc cái này vừa làm đột nhiên đổi thành mở ra thế giới cho người chơi mới mẻ cảm giác vẫn là mười phần vừa lúc bắt đầu một chút chơi qua hạ xạ xì n é t c ờ dê ít xuya gi người chơi trên thực tế vẫn có chút không quá quen thuộc thích khách biến lính đánh thuê dạng này một cái thiết lập bất quá theo trò chơi xâm nhập lại cũng trầm trầm mê mẩn như đồng du kịch danh tự o d y s s e y đồng dạng sử thi kịch bản tăng thêm hoàn mỹ xuất hiện lại của hy lạp lịch sử cảm giác phối hợp với giờ trò chơi đắm chìm thể nghiệm thật để người chơi cảm giác về tới thời đại kia đồng dạng mà nương theo lấy trò chơi kịch bản thúc đẩy phồn vinh ngạt đen thành bang còn có trong lịch sử những cái kia danh nhân cũng từ từ hiện ra ở người chơi trước mặt rời đi thần giáo về sau cả sản dở dạ cùng hẹ dỗ đỏ thuật đi đến suối nước nóng quan mà ở nơi đó mượn nhờ cả sản dở dạ cây kia ý thức của bọn hắn bị kéo về tới năm mươi năm trước trên chiến trường suối nước nóng quan triển đến dịch sau đó tại hệ rô đỏ t ọ t chỉ dẫn dưới cả sàn dờ dạ đi vào an đức rột u đảo tìm được di tích cũng thông qua di tích cường hóa trong tay mơ gãy bất quá tại rời đi thời điểm cả sàn dờ dạ lại gặp tìm tới cửa alexo chỉ bất quá đối phương cũng không muốn cùng cả sàn dờ dạ nhận nhau cũng biểu thị sẽ giết chết lúc này adden thủ t v ư ơ n g phái bờ cờ đi vào adden t s ở t ỉ cả về sau hoàn thành mấy cái tiểu nhiệm vụ về sau cả sàn dờ dạ rốt cục có thể tiến về xã giao tử hội mà tại trong tiệc rượu mặt trương dương cũng rốt cục thấy được cổ hy lạp thời kỳ rất nhiều d a n h nhân tỉ như kịch ra ghẻo mét ba tư triết học g a t h ở dạ xì、si、mạ trù bi kịch t ắ c g a sổ phỏ cớ cùng ở hu gì đ i đ e t cùng đại danh đỉnh đỉnh sổ cờ dễ t e t đây là cổ hy lạp đòn k h i ê n tinh nhìn xem tìm mình trong lời nói lỗ thủng sau đó tiến hành phản bác sổ cờ dễ t e t trương dương hơi có một ít trầm mặc cái này khiến hắn nghĩ tới trước đó đánh liên minh huyền thoại thời điểm đụng phải một chút đòn k h i ê n tinh chỉ bất quá tướng so với cái kia sẽ chỉ nói người ta bằng bản sự tại dưới tháp cường s a ta ngươi dựa vào cái gì trách ta hô cha đồng đội hiển nhiên sổ cờ dễ t e t tranh cãi công lực cao hơn ra không chỉ một cấp độ nhưng không thể không nói cái này sổ cơ dễ test nói lời cứ việc làm cho người t a n g ạ i nhưng n g ư ờ i lại lại có cảm giác mặc dù đòn khiêng nhưng thật có đạo lý đây chính là sổ cơ dễ test c h ỗ lợi hại a cho nên đây chính là vì cái gì sổ cơ dễ test có thể trở thành triết học gia mà đòn khiêng tinh lại chỉ có thể là đòn khiêng tinh nguyên nhân giờ khác này trương dương phản g phát minh bạch cái gì bất quá ngoại trừ cổ hy lạp đòn khiêng tinh sổ cơ dễ test bên ngoài nhất làm cho trương dương cảm giác được tam quan hủy hết vẫn là về sau ra sân đạn xỉ bị hạ đ s người này vậy mà tại chơi nhiều người vận động mà lại đối tượng có nữ có nam còn có một con đi ra ngoài dây rừng chuyện quá đáng nhất giá hỏa này lại còn mời cả sản dở dạ cùng một chỗ tham gia nhiều người vận động đây chính là cổ hy lạp sao thực biết chơi tại công nguyên năm thế kỷ trước hy lạp t ậ t bệnh cuối cùng sẽ bị xem như chúng thần trừng phạt bất kỳ cái gì ý đồ lấy nhân lực đi trị liệu bệnh chứng phương pháp đều sẽ bị coi là đối chư thần bất k í n h nhưng mà mỗi cái thời kỳ đều sẽ có một đám khiêu chiến cái này cái gọi là quyền vi mang đến chân tướng người h i p p o t a m i a cờ dễ test liền là một người như vậy mà cũng chính thức bởi vì như thế hắn gặp phải không ít người ghét hận tại c ả sàn dơ dạ gặp được hắn thời điểm có người trộm đi tinh thần hắn chữa bệnh sổ tay mà không sổ tay hiệp cổ cờ dễ kẹt tại bệnh nhân trước mặt bận b i ể u sức đầu mẹ chán cũng may cuối cùng c ả sàn dơ dạ thành công trợ giúp hắn vượt qua nang quan đồng thời hắn cũng thẳng thắn nói mình năm đó xác thực gặp qua c ả sàn dơ dạ mâu thân nhưng không có kịp thời hướng nàng làm biệt thủ nàng kia tuyệt vọng lại ánh mắt kiên định một mực để hắn canh cánh trong lòng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tại ạ b ổ lộ trước mặt phát thệ đem cả đời hiến cho y học cũng không tiếp tục cự tuyệt những bệnh nhân khác một đoạn này kịch bản cũng không phải là rất dài thậm chí chỉ có thể xem như một việc nhỏ xen giữa nhưng lại để trương dương trong nội tâm có một ít xúc động mặc kệ là thời kỳ nào tổng không thiếu hụt dạng này anh hùng kinh lịch một đoạn thời gian rất dài truy tìm đầu mối lộ trình hành đ ầ u ở cổ hy lạp từng cái hòn đảo cả sản dở dạ hiện tại trong tay đã có không ít đầu mối thế là cả sản dở dạ chuẩn bị một lần nữa trở lại aden s vậy mà lúc này aden sớm s đã biến thành ôn dịch tứ ngược địa ngục liền như là thủ cd đẹp nói như vậy một ít người tại không người để ý tới bên trong chết đi một nhóm người khác tuy được đầy đủ chăm sóc lại như thường mất mạng không có bất kỳ cái gì hữu hiệu liệu pháp bị người phát hiện bởi vì tại một cái trường hợp mang đến cải thiện tại một cái khác trường hợp sẽ trở nên càng hỏng bét thể trạng cường tráng cùng suy n h ư ợ c đồng dạng chứng minh không có hiệu quả chút nào đều sẽ bị cướp đi sinh mệnh mặc dù bọn hắn đều nghiêm ngặt chú ý mình tìm kiếm trị liệu cái này lưu dịch khó khăn nhất địa phương là tinh thần xa suốt để phải tại người bị hại nhận thức đến bệnh mình thời điểm loại cảm giác này theo nhau mà đến cùng tật bệnh đồng thời đến tuyệt vọng phá hủy sức chống cự để bệnh nhân thậm chí càng thêm dễ dàng mất mạng trước đó còn một mảnh p ồ n vinh thành bang, giờ này khắc này đã kinh biến đến mức hoàn toàn tính m ị c h thậm chí trên đường phố còn có không người quản lý thi thể phải biết tăng lễ tại aden s là nhất là trang trọng mà bây giờ lại ngay cả thi thể đều không người phản ứng thậm chí về sau tại trong thần miếu a lê châu ngay trước mặt mọi người dùng t h á n h kiếm cắt đ ứ t và dựng c ơ t liết hầu vị này đem aden s văn minh đẩy hướng thời đại đỉnh phong truyền hậu kỳ lãnh tụ cứ như vậy ngã xuống nó thủ hộ thần trước mặt ôn dịch lòng người khủng hoảng bây giờ aden giống như có lẽ đã đi hướng mặt khắc một đầu tiền đồ không biết con đường rời đi aden sau cạ sạn dở dạ rốt c u c thành công đã tới nạp khắc tọt đạo tại cái này cả sản dở dạ cũng rốt cục gặp được mẹ của mình m ậ t bên trong nhất nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cả sản dở dạ cái tia thanh gánh chịu lấy gia tộc lịch sử đầm o âu chỉ chẳng qua hiện nay nàng sớm đã không phải lệ ô n i đ ạ t nữ nhi mà là nạp khắc tuật toàn đảo nói một không hai lanh tụ về phần trật tự thần giáo mật bên trong nhất rất rõ ràng bọn hắn cùng gia tộc mình thế hệ ơ n oán cũng đáp ứng cả sản dở dạ lại trợ giúp ngăn cản thần giáo âm mưu xử lý xong nạp khắc tuật trên đảo một ít chuyện về sau cả sản dở dạ rốt cục bước lên trở về sở mặt tạ lữ trình chỉ bất quá đó cũng không phải dễ dàng như vậy mật bên trong làm trừng phạt đương nhiệm quốc vương ạ c đạt mục tư hạ lệnh tước đoạt nàng cùng cả sản dơ d ả quyền công dân các nàng chỗ ở nơi ở cũ cũng bị cùng nhau cướp đi tại sở phạt tạ người trên triều đình cả sản dơ d ả cũng nhìn được tính cách khác là hai vị quốc vương cũng tiếp nhận hai người chỉ định nhiệm vụ lấy chứng minh mình trung thành hộ tống vận động viên đi ô liềm phủ tham gia đại hội thể dục thể thao bất quá khi đến ô liềm phủ về sau xui xẻo vận động viên rơi xuống đến trong biển rộng tiện thể lấy bị cá mập ăn thế là chỉ có thể từ cả sản dơ dạ tự thân lên chuyện hiệp nhiên, phải phải nhiên cái này phía sau cùng trật tự thần giáo thoát không khỏi liên quan trải qua một phen điều tra cùng huyết chiến về sau cả sản dơ ra trợ giúp sở bạc tạ tạm thời thoát khỏi trật tự thần giáo trường khống sau khi cả sản dơ dạ tại sở bát tạ tiến hành cùng trật tự thần giáo đối kháng thời điểm mặt khác gạ đèn giống như có lẽ đã bị trật tự thần giáo k h ô n g chế thay đổi trước đó thủ v ữ n g sách lược bắt đầu chủ động khiêu khích sở bát tạ mà atlantis chỗ ngay tại atlantis quân đội tiền tuyến bên trong đồng dạng lúc này đứng tại sở bát tạ bên này cả sản dơ dạ cũng đi hướng chiến trường khói lửa tràn ngập trên chiến trường nương tựa theo thanh kiếm đa mổ cân thần lực a l e n t i s chỗ chiếm cứ thượng phong nhưng ngay tại hắn chuẩn bị cho cả sản dơ dạ một kích cuối cùng thời điểm một gốc đốt đoạn đại thụ lại công bằng nện vào trên người hắn sau đó Tiến viện lên cứu viện, cả sau ả giả n cũng gặp phải ách vận giống、vậy. lần n giờ gặp ách phải vậy, ữ các cả phát loại tỉnh lại Lao. trong tại Đại thời điểm, cả sản giờ giả hiện tỉnh sản mình đã nằm Arden's đã đó liền là vừa ra vượt ngục h í mã bất quá để trương dương vui vẻ địa phương đó chính là tại cả sản dờ d ả đã giải quyết xong thủ vệ về sau hai cái ngoài dự liệu của hắn người vào vào mình t ợ lái chính bà mạ bạc cùng còn có bị hắn trở thành đòn khiêng tinh sổ c ờ dễ t e s vờ ơ y mà cầm thùng sắt cùng cái n ĩ a vọt vào chuẩn bị nghĩ cách cứu viện hắn sau đó ba người cùng đi đến ờ c h ỗ ở cũ cùng hẹ dỗ đỏ toất bọn người hội họp một trận lật đổ cờ lì ống thống trị bạo động sắp từ nơi này nhấc lên chơi đến nơi đây trương dương cùng rất nhiều người chơi đồng dạng trong nội tâm bắt đầu kích động ạ xạ xị nét c ờ dê in suy di mị lực ở nơi nào trong đó lịch sử cảm giác mà ngoại trừ cái này còn có một chút đó chính là có thể tham dự đồng thời chứng kiến lịch sử mà bây giờ bọn hắn liền muốn bắt đầu tiến hành ngạt đen cách mạng t r ư ơ n g chín trăm năm mươi mốt cùng cổ hy lạp thời kỳ cái này một đám danh nhân tụ tập tại vật chất chỗ ở cũ bên trong cả sàn giờ dạ cùng mọi người cùng nhau thương lượng nên như thế nào lật đổ c ờ lì ổng thống trị đứng n ũ i chịu sau đó chính là cơ lì ổng liên quan tới trấn áp mép cuốn lợi ni khởi nghĩa hoang nôn sổ cơ r ễ test học sinh phát hiện c ờ l ì ổng tại vệ thành tây bên cạnh đại trạch bên trong giấu một vài thứ cái này rất có thể là hắn tham nhũng chứng cứ vì có thể làm cho kế hoạch tiến hành thuận lợi triệt để phá hư c ờ l ì ổng thanh danh từ đó đạt tới cách mạng mục đích cả sàn dơ dạ l é n lén lẻn vào đi vào cũng thành công tìm được c ờ l ì ổng tham nhũng chứng cứ sau đó cùng sổ cơ r ễ test cùng nhau đem những vật này đem ra công khai p u nhì kẻ xỉ tuyên truyền dạng giải đài tại diễn giảng trên đài sổ cơ r ễ test để cả sàn dơ dạ giả trang thành cơ ly ổng người ủng hộ hai người kẻ sướng người họa đem vị này át e n người lãnh đạo n g trang đảo đến không còn một để bọn hắn là xuất binh m é t cuốn lợi ni bỏ phiếu tán thành cùng số cơ dễ test cùng một chỗ tiến hành d i ễ n thuyết lấy hạ gì sở tỏ phan trâm trọc kịch kỵ sĩ là ngay lúc đó aden phát ra tiếng tiến hành đối aden ý kiến và thái độ của công chúng trên không chế hai chuyện này để c ờ l ì ổng tỷ lệ ủng hộ hạ thấp điểm đóng băng nhưng không cam tâm như vậy thất bại c ờ l ì ổng chuẩn bị lập tức phát động cùng một chỗ chiến tranh dùng cái này đến để aden người một lần nữa đoàn kết tại mình chung quanh vì thế cả sản dơ dạ cũng lập tức lao tới chiến trường mà đệ đệ của nàng a l e t t h ổ cũng đồng d ạ n g xuất hiện trên chiến trường tựa hồ lại là một trận không thể tránh khỏi giao phong nhưng ngay tại hai người rằng có hạ a l e t t h ổ lại bị ám tiễn trọng thương ngã xuống đất thả phóng ám tiễn chính là cơ l i n g núp trong bóng tôi hắn muốn tốc chiến tốc thắng cũng đánh lén xử lý cả sản dơ dạ nhưng lại không nghĩ rằng một tiễn bắn tới a l e t t h ổ cái này người một nhà trên thân Thật, chất tự thần thắng. tưởng t như heo Nhìn có cuối cùng còn người này đồng giáo loại đội, sao làm xem đây chính là heo đồng đội a căn cứ trước đó sức chiến đấu đến xem có được t h á n h kiếm a lét chỗ sức chiến đấu tuyệt đối là cao đến bạo tạc kết quả cái này vừa mới muốn bắt đầu đánh ngươi c ờ l ì ổng trực tiếp một tiến g đem nó đánh ngã đây không phải heo đồng đội là cái gì người không thua ai thua lựa chọn phía sau tuyển hạng một c ư ớ c đem c ờ l ì ổng nhấn tại bến nước bên trong nương theo lấy máu tươi đem vũng máu nhu đỏ cả sàn dở dạ triệt để kết thúc cái này một cái kẻ d ã tông hậu sau đó cả sàn dở dạ từ trên người hắn tìm ra pa di chi cùng cùng quỷ mị viết cho hắn t h thầm chính là thân là thần giáo lãnh tụ quỷ m ỹ đạo diễn c với cơn cái chết cũng yêu cầu cờ lì ông đem hy lạp thành bang thống nhất tại hắn khống chế phía dưới mà trở lại chiến trường về sau cả sàn g dơ dạ cũng không có tìm được a l e t chỗ thi thể h i ệ n nhiên hắn hẳn là còn sống thế là cả sàn g dơ dạ một lần nữa trở lại sở bát tạ đem ảm phỉ vô lì phát sinh sự tình cùng a l e t chỗ sinh tử chưa biết tin tức cáo chi cho mâu thân vì để cho sinh hoạt lật ra một trang mới hai người leo lên quá cách đặc biệt t ừ n ú i lại ngoài ý muốn gặp được ôm đồng dạo ý nghĩa tại hai mẹ con người khổ nói khuyên b ả o dưới rốt cục gây nên ạ lẹt trổ c ộ n m ì n h từ cả sản dơ dạ trong tay tiếp nhận mâu gãy ba người vẹn vẹn ôm nhau đến tận đây gia đình tuyến xem như đã kết thúc nhưng hiển nhiên ạ xạ xì nét cờ dễ ít ô địa xị cố sự còn không có hoàn toàn kết thúc trật tự thần giáo cái này thôi động sở hạt tạ cùng aden chiến tranh phía sau màn hắc thủ còn nổi danh là quỷ mị thần giáo lãnh tụ vẫn là một cái mê đồng thời cả sản dơ dạ huyết mạch cùng hắn tự mình phụ thân những bí mật này cũng đều chờ đợi người chơi đi thăm dò À, xạ xỉ n é tại cờ trước đó đang chơi cải chơi cường người dệ ít, phía trong rất thay thế trên trở thành thảo luận để một trong. t Odyssey phong bên bản, biến, nhanh liền đang luận phú pháp điệu đó đề ạ xạ xị n é t kơ z ít odc bên trong chủ yếu có ba đầu chủ tuyến nội dung trong đó người chơi trước hết nhất tiếp xúc đến chính là tìm kiếm thân nhân gia đình tuyến mà đổi thành bên ngoài hai đầu thần khí tuyến cùng thần g i á o tuyến thì là làm nhiệm vụ chi nhánh chỉ có chính thức mở ra thời điểm mới lại biến thành nhiệm vụ chính tuyến mà cái này hai đầu nhiệm vụ tuyến cũng là làm ạ xạ xị net kơ z ít odc bên trong đối với người nhà lộ tuyến đầu này chủ tuyến hoàn chỉnh bổ sung tỉ như đối cả sản dở dạ thân thế huyết mạch còn có trật tự thần giáo phía sau bí mật những này ẩn dấu vấn đề đều có thể tại hai con đường này tuyến bên trong đạt được đáp án mà lại cũng không chỉ là nội dung chính tuyến trong trò chơi phong phú nhiệm vụ phụ tuyến cũng là người chơi n h ậ n nghị chủ đề nhất là tại ạ xạ xì n é t cơ d z ít, d odyssey bên trong dẫn vào the mặt trơ vì hùn loại hình thức này giờ đờ gờ cùng đối thoại tuyển hạng thiết kế càng là có thể làm cho người chơi càng triệt để hơn cảm nhận được loại kia tùy theo mà đến lịch sử cảm giác cùng chân thực cảm giác người chơi có thể đi theo cả sản dơ dạ xâm nhập đến cổ hy lạp thời kỳ đó càng hoàn thiện cảm nhận được thời kỳ này cuộc sống của người bình thường mà không chỉ chỉ là cùng ở dự cân biện luận tham dự sở hạt tạc ù n g ạt đèn loại quốc gia này l ạ i sự tại cái này c ổ hy lạp trong thế giới càng nhiều hơn chính là những cái kia không cách nào nắm giữ vận mệnh tiểu nhân vật tỉ như càng soá ở trên đảo chim cổ đỏ cùng chim bói cá nhiệm vụ người chơi một phương diện muốn trợ giúp chấp chính quan diện trừ bản địa trùy thủ tổ chức nhưng kết quả là lại phát hiện t ù y thủ tổ chức lão đại chính là thất lạc nhiều năm nô lệ chim cổ đỏ ca ca c h i m bói cá có lẽ là bởi vì nội tâm áy náy làm đệ đệ một mực sống ở từng lúc tình cảm bên trong vì bảo hộ hoặc là nói cứu vãn kiếm không dễ thân tình hắn không tiếp cùng nắm giữ chính nghĩa chấp chính quan đối đầu nhưng hiện thực là phần này cố chấp thân tình cũng không có đổi lấy mỹ kết cục tốt đẹp nếu như người chơi để chim cổ đỏ thuyết phục ca ca liền sẽ thấy hắn tại giúp ca ca hồi ức quá khứ bị hắn đẩy hướng vách núi chứ ngoài ra còn có liền làm á u sốt cao đột n g ộ t chi nhánh phúc bách nói bằng hưu thôn trang được máu sốt cao đột n g ộ t sau đó người chơi đi điều tra tình huống lại phát hiện người một nhà đều bị tế tự trói chặt chuẩn bị giết chết để tránh cho tình hình bệnh dịch truyền bá mà lúc này đây có hai lựa chọn cứu nhà tiếp theo người giết chết tế tự hoặc là buông tay mặc kệ mà vô luận lựa chọn cái nào người chơi đều sẽ phát hiện sự tình cũng không có hắn nghĩ tốt như vậy nếu như người chơi lựa chọn cứu bọn hắn như vậy về sau tại aden lần nữa gặp được phúc bách thời điểm phúc bách liền sẽ nói cho người chơi nói tình hình bệnh dịch tản toàn thôn nhân đều lây nhiễm chết rất nhiều người l i ê n như là l à the và chơ v y h ù n bên trong để người chơi khó mà lựa chọn nhiệm vụ đồng dạng mặt khác cả x ả xỉ nét c ờ dễ ít odyssey bên trong cũng có được rất nhiều tràn đầy màu đen hài hước cố sự cùng nối chân thực lịch sử cùng văn học gử lời chào trí nhánh Tỷ n nhi đương nhiên tâm ngoại cơ bản, trừ h ợ è n n h trò chơi nội dung chính tuyến bên ngoài ở n g ư ờ i chơi quần thể bên trong liên quan tới ạ xạ xị nét cơ dễ ít ổ đi xị du hi văn hóa cũng chính là cái gọi là ngạnh cũng nhanh chóng bắt đầu lưu truyền bắt đầu Cái này từ r trò trong rất ê liên bên n bản cũng sẽ có một loại tình huống, như liên minh huyền ăn còn có một cái đặc biệt đồ ăn chỉ cần、e、rất nhanh đồng đội giấu hỏi liền không cơ chơi có cái cái cái có cái đặc chỉ chấm biệt là loại là tuyệt một tỷ thoại một ta t giấu đuổi đại đa đồ đồ đội dạ gọi hỏi số sẽ số kịp v.v. nguyên bản tuyến tính thúc đẩy cho tới bây giờ mở ra thế giới ạ x ả xỉ nét cờ dễ ít ô địa xỉ cũng ra đời rất nhiều để người chơi cảm giác được thú vị nội dung ai nói đây là cùng chiến sĩ tín điều tín điều chiêu này phi lôi thần ám sát thủ đoạn không phải hoàn ngược hậu thế thích khách đại sư đây mới là thích khách thủy tổ a một nhìn xem thẻ tỷ cái này leo núi năng lực đây mới thật sự là thích khách đại sứ a đừng nói hậu thế bọn thích khách liền là r ẹ n đạ cũng chỉ có thể đủ thán phục ngưỡng vọng a linh không sai ta không gọi linh ta gọi r ẹ n đạ g và g nguyên bản ta một mực rất hiếu k ỷ vì cái gì có một bằng cỏ thẳng đến cái này vừa làm ta mới hiểu được nguyên lai、like、cỏ liền là làm dáng một chút ta thích khách các ngươi không rất là hiếu k ỷ vì cái gì cao như vậy nhảy xuống chỉ cần có cỏ liền có thể không có chuyện gì sao ha ha không nghĩ tới đi kỳ thật chúng ta không có cỏ cũng có thể nhảy dẫn thối lui ra khỏi g giúp chat lời nói nói các ngươi lực chú ý làm sao đều thả ở trên đây không ai chú ý tới c ổ hy lạp người đều như thế mở ra sao trong trò chơi thật nhiều có thể lên giường nhân vật a liền là đẹp mắt không mấy cái một ấn tượng k h ắ c sâu nhất vẫn là xã giao trong tiệc rượu cái kia an sĩ bị ades tốt tạo à vờ ơ y mà chơi nhiều người vận động một ấn tượng quá sâu sắc ngay từ đầu cái kia dê dừng chạy đến ta còn chưa hiểu thẳng đến về sau ta mới hiểu thật mẹ nó sẽ chơi người đây liền không hiểu được a cổ hy lạp trong xã hội động vật cùng người siêu việt giống l o à i yêu thương là một loại chuyện rất bình thường trong chuyện thần thoại xưa đã có không ít cảnh tượng như thế này tỷ như rẻ biến thành thiên nga mạnh lên lì đa như vậy sao ta còn tưởng rằng là gửi lời chào một loại khác thuyết pháp đâu nói là mẫu sơn dê mười phần dịu dàng ngoan ngoãn sẽ không như là cái khác động vật đồng dạng tiến hành phản kháng hơn nữa còn đặc biệt gấp người trong cuộc bị phát hiện sau nói là dê rừng hóa thân trở thành ma quỷ r ụ dỗ bọn hắn cho nên rất nhiều ác ma hình tượng đều là dê rừng bộ dáng mẫu sơn dê mười phần dịu dàng ngoan ngoãn đặc biệt gấp ta giống như phát hiện cái gì phát hiện cái gì một gõ mẹ nó ta không phải ta không có công cụ tìm kiếm sẽ không dùng sao đương nhiên ngoại trừ những này nhiệt nghị chủ đề liên quan tới ạ xạ xỉ n é t cờ d é ít o d y s s e y bên trong đến cùng có hay không tín điều chủ đề cũng thành lôi cuốn thảo luận một trong đối với ạ xạ xỉ n é t cờ d é ít o d y s s e y ngay từ đầu đại đa số thích khách người chơi cảm giác là tương đối x o a n suýt một phương diện thể nghiệm qua ạ xạ xỉ n é t cờ d é ít x cg ì nhất là cảm nhận được gan tạ hệ gì ổ cùng des m o n d những này thích khách tinh thần có thể nói thích khách cùng tín điều đã thành một cái nhãn hiệu nhưng ở ạ xạ xỉ n é t cờ d é ít o d y s s e y bên trong lại hoàn toàn mất hết mà thể nghiệm về sau nhưng lại không thể không thừa nhận thật đặc biệt tốt chơi nhưng trong lòng cuối cùng vẫn có một ít tiếng、đối. bất quá theo gia đình tuyến kết thúc tiến vào thần khí tuyến cùng thần giáo tuyến về sau rất nhiều thích khách người chơi đột nhiên phát hiện có vẻ như bọn hắn cảm giác quen thuộc tới a là mang theo tâm tình kích động xử lý từng cái thần giáo thành viên đồng thời thu hoạch trên người bọn họ chuyển kỳ trang bị về sau đi vào thần giáo trụ sở bí mật cái cuối cùng thần giáo thành viên xuất hiện lại là cả sản dơ dạ nhận biết a t p a s, -S a đối mặt cả sản dơ dạ a t p a a cũng không có bất kỳ cái gì giải thích tương phản chậm rãi mà nói dân chủ chân chính đ ạ i nghĩa thậm chí nàng đã sớm từ thần khí trên gặp phải thần giáo cuối cùng sẽ bị hủy diệt nhưng nàng cũng không có ngăn cản bởi vì cái này thần giáo cũng không có cách nào hoàn thành nàng suy nghĩ trong lòng It is the entertainment. is đây chính là vỡ lòng nhìn lên trước mặt gà spa xỉ a một mặt kiên định cái này khiến người chơi trong nội tâm sinh ra một chút rung động có thể nói phong trào khải mông liền như là là vương miện g trên sáng ngời nhất bảo thạch là nhân loại trí tuệ trọng yếu nhất kết tinh bởi vì nàng giải phóng người mang đến hy vọng mang đến vỡ lòng mà hết thể này từ một cái hơn hai nghìn năm trước gà s p xỉ a trong miệng nói ra mang tới sung kích cùng r u n động là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả Cho nên t ạ i l xạ i xì net g cùng kơ í c h zé ít odc bên trong mặc dù không có thích khách nhưng cũng tuyệt đối không phải là không có tín điều thậm chí có thể nói ạ xạ xì net kơ zé ít odc liền là đến tiếp sau cái gọi là tín điều mở đầu tại hỏa sơn đảo silla cả sàn dơ d ả phát hiện m ị nột người lưu lại phế tích cùng một cái cùng ăn nước rột u đảo viễn cổ rèn đúc chỗ đồng dạng cửa lớn nàng dùng mâu gãy mở ra cửa lớn tiến nhập môn sau rắc rối phức tạp dưới mặt đất hang tại hang cuối cùng là một tòa cự đại t h ầ n điện chính như mật bên trong nhất nói cha ruột của nàng t ỷ tạ gỗ liền đứng tại ở giữa t h ầ n điện đối mặt cả sàn dơ d ả đủ loại nghi hoặc t ỷ tạ gỗ giải thích nói bọn hắn hiện tại thân ở địa phương liền là trong truyền thuyết tạt lan tịt di tồn tích chứa trong đó chừng lấy ảnh hưởng thế giới tri thức nếu như những kiến thức này rơi vào không đúng người trong tay bí mật trong đó có mà cả sản d ở dạ thân chạy xuôi lấy chuyển từ viễn cổ huyết mạch nàng có thể trợ giúp hắn phong tỏa toàn bộ atlantis vì thế bọn hắn cần tìm về phân tán tại hy lạp các nơi bốn kiện x thần khí mở ra atlantis cửa lớn lại một lần nữa đạp vào hành trình độc nhãn cự nhân s ì gò nhu đầu nhân mỹ nổ tổ ở xích mở đờ xạ từng cái thần thoại sinh vật ngã xuống cả sản d ở dạ trong tay cuối cùng mang theo thần khí cả sản d ở dạ nhưng lại phát hiện thì tạ gỗ đã rời bỏ lúc trước mục tiêu h ắ n không có cách nào chống cự atlantis bên trong tích chứa tri thức trải qua một phen biện luận tỷ tạ gỗ lựa chọn quên đi tất cả đem quyền trượng chuyển cho cả sản d ở dạ sau đó đã mất đi quyền trượng cung cấp sinh mệnh lực lượng tỷ tạ gỗ cũng đi tới tuổi thọ cuối cùng tiếp nhận quyền trượng cả sản d ở dạ vượt qua vô số cái tuế nguyệt trong bóng tối một mực để bảo toàn trật tự cùng h ữ n nội nàng kiến thức quá nhiều chuyện cũng chứng kiến vô số người chết đi thẳng đến thế kỷ hai mươi mốt lệ là đến hiện tại là thời điểm đem cái này một phần gánh giao cho người kế tiếp đại đạo đức đã mất đi quyền trượng cả sản dơ dạ liền như là lúc trước tỷ tạ gỗ đồng dạng sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua cũng tại l ấ l ạ trong ngực yên tâm qua đời cung canh cung h tám c phục thị cùng q u a n minh hơn 2.000 n ă m qua một mực yên lặng thủ hộ lấy nhân loại văn minh c ả sản dở dạ h i ệ n nhiên có thể nói là triệt để quán triệt cái này một lý niệm bao quát về sau hạng tạ hệ dị ổ các loại thích khách đại sư cũng như c ả sản dở dạ đồng dạng từ lúc mới bắt đầu cá nhân lợi ích chậm rãi lên cao đến toàn bộ văn minh độ cao bọn hắn trong bóng tối làm lấy cống hiến lại cũng không cần bị người nhớ kỹ bất quá rất nhanh tại ngắn ngủi kích động cùng rung động về sau người chơi lại bởi vì trong trò chơi kịch bản phát hiện một chuyện khác cạ sản dở dạ mới là sau cùng phía sau màn hát thủ thế giới không thể chỉ có trật tự cũng không thể chỉ có hỗn độn cần cả hai cân bằng mới có thể h o à n mỹ ý là toàn bộ bị kẹt tỉ an bài rõ ràng mặc kệ là trật tự vẫn là hỗn độn chỉ cần phá vỡ cân bằng vậy liền an bài cho ngươi một chút một lần nữa trở lại cân bằng chương chín trăm năm mươi ba liên quan tới ạ xạ xì n é t cờ j e ít o đi x s thần khí tuyến sau cùng kết cục cứ việc ở trong game chỉ là đơn giản một cái đi ngang qua sân khấu an nỉm h nhưng ở ngươi chơi bên trong vẫn là đã dẫn phát không nhỏ tranh luận cuối cùng tại trong di tích cả sản dơ dạ đem quyền trượng giao cho lấy lạ sau đó chết đi điểm này mặc dù để không ít người chơi cảm khái nhưng cũng chưa hề nói quá mức khó chịu rốt cuộc trong trò chơi nhân vật chính cuối cùng chết đi cái này tại tinh vân trò chơi xuất phẩm trong trò chơi cũng không phải một cái hai khoản tỷ như z e âu dễ đem s ờ n sau cùng ạ x u a mặc găng trước kia ạ xạ xỉ nét cờ rễ ý x u a di hệ di ô l ẹ p mòn cột nóc đủ y m ộ t đẹp nổ pha dở bên trong ngoại trừ dẻ sở càng là toàn bộ bỏ mình so sánh v ớ i cả sản dở dạ trên thực tế giống như hệ di ô thuộc về đi cực kỳ an tưởng loại kia hệ di ô là thọ hết chết giảm mà cả sản dở dạ thì là tự mình lựa chọn kết thúc rơi cái này dài ràng g ặ c sinh mệnh bởi vì đối lặng mà nói cái này khá dài sinh mệnh thậm chí có thể nói là một loại hành h ạ mà chân chính để các người chơi dẫn phát tranh cãi vẫn là trò chơi cuối cùng cả sản dở dạ đối lệ lạ lời nói trật tự cùng hỗn độn thiếu một thứ cũng không được ta từng làm qua rất nhiều chuyện s a i đưa đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng sau này khôi phục cân bằng trách nhiệm liền giao cho ngươi kết hợp cả sản dở dạ có khá nhiều một bộ phận người chơi cho rằng cả sản dở dạ từng ở đời sau gia nhập qua thích khách tổ chức lại hoặc là thánh điện kỵ sĩ để trật tự lại hoặc là hỗn độn chiếm cứ thượng phong mà khi trật tự hoặc hỗn độn chiếm thượng phong về sau cũng không có mang đến cả sản dở dạ trong lý tưởng thế giới ngược lại là trở nên càng học bé cả ù cùng n không khỏi là hai đại lý niệm người g cùng với khỏi hai đại diễn khác chút chức, thừa hợp chất một tổ là lý kế sản dơ dạ alexis was chính là bởi vì chứng kiến nào đó một nhà độc đại sau mang tới hậu quả xấu lúc này mới tại 2.000 n ă m đến đóng vai cân bằng người phòng ngừa tuyệt đối trật tự sinh ra chính sách tàn bạo hoặc là tuyệt đối hỗn độn sinh ra náo động thậm chí các người chơi còn bắt đầu nghiên cứu tinh vân trò chơi trước đây trò chơi t h như z taler thế chiến bên trong thời gian tuyến phim tư liệu cùng ba tổ phiếu bên trong thời gian tuyến kịch bản còn có trong lịch sử từng phát sinh qua sự kiện lớn dùng cái này đến phỏng đoán Dễ Odyssey giờ lờ cờ nội dung. thứ ắ c h nhất liền là nguyên bản trong trò chơi giờ lờ cờ nội dung đối trong đó một chút khả năng để người chơi cảm thấy khó chịu nội dung dương thần chuẩn bị tiến hành cải biến tỷ như cả sản giờ dạ không hiểu thấu cùng đạ dị ủ chi tử kết hôn đồng thời còn sinh cái tiểu hải đây tuyệt đối là có thể làm cho người chơi bắn nổ nội dung nhất là ở trong game người chơi là có thể lựa chọn cả sản dờ dạ làm nhưng thao túng nhân vật chính loại tình huống này mang cho người chơi chỉ có mặt trái thể nghiệm mặc dù ở trong game người chơi cũng có thể khống chế cả sản dờ dạ lựa chọn những cái kia mang theo màu hồng ái tâm tuyển hạng nhưng dưới tình huống đó là thuộc về người chơi tự chủ khống chế người chơi rất rõ ràng lựa chọn cái kia tuyển hạng về sau tiếp xuống cả sản dờ dạ sẽ tao nộ đến dạng gì sự t ì n h mặc kệ là ra ngoài hiếu kỳ vẫn là những nguyên nhân gì khác loại tình huống này đều là thuộc về người chơi tự chủ hành vi cho dù thật xuất hiện để bọn hắn cảm giác có chút tay con mắt h ì n tượng người chơi tối đa cũng cũng chỉ là cảm giác được hối hận mà thôi rốt cuộc trong trò chơi cấp ra khác biệt tuyển hạng mà cái này tuyển hạng là chính bọn hắn lựa chọn nhưng n g ọ n g cảnh trong trí nhớ ạ xạ xì nét cờ dễ in, o d y s s e y một đoạn này kịch bản liền không đồng dạng mặc dù hắn s ợ dĩ làm như vậy chủ yếu là vì tiến hành đâm nhau khách x ư a gì lớp hố nhưng đối với đại đa số người chơi mà nói đó cũng không phải rất trọng yếu thứ nhất văn minh huyết mạch cùng đạ di ủ kết hợp truyền thừa cái này mới có về sau thích khách cái này không có vấn đề gì nhưng đối với đại đa số người chơi mà nói bọn hắn tôi trực quan cảm thụ đó chính là ừng có thần khí giết qua mỡ nợ xạ kết thúc thân đoạt loại ấ y thế tiếp nguyệt test hội hạng vận vòng cùng ô lìm l mục cờ các quế, sô dễ tiến hành cảm á cái cái c cuối cùng chi cho c h thẻ thỉ, không hiểu thấu hủ mạng một cái, cái gọi là đà gì, chi, tử, cho, Loại biện luận gọi bị hủi. là tử đà giác này quả thực liền là đ ồ n g tâm nhất là phối hợp với hạ xạ x ì、sì、n é t c ờ dễ ít odc giờ bơ gờ hình thức mở ra thế giới dưỡng thành cách chơi loại cảm giác này tựa như là mình nuôi nữ nhi bị người cho hủi đồng dạng mà, mà lại từ bên ngoài nhìn vào đi lên còn rất áp chế điều này càng làm cho người không tiếp thụ được loại này kịch bản hiển nhiên là không thể cho người chơi bày biện ra tới vì nói dựa theo ạ x ả xỉ nét cờ dễ ít xuya di thế giới quan đến tiếp sau đến thích khách tổ chức cùng cả sản dờ dạ c h i tử có quan hệ trực tiếp nhưng ở trong đó vẫn là có con l ư ợ n g t ỷ như ạ l ẹ t chỗ lúc này liền có tác dụng lớn rốt cuộc ả l ẹ t chỗ giống như cả sản dờ dạ xem như bản thân lại đều có được thứ nhất văn minh nồng hậu dày đặc huyết mạch trừ ngoài ra liền là đem một chút lặp lại cả cả cả thức giường ra nội dung trừ bỏ rơi loại này đơn nhất cả hình thức hiện nhiên có một chút chế. Mà lại à, xả xỉ, nét dễ, ý, có cấm một đương nhiên những này là thuộc về cỡ nhỏ giờ lờ cờ nội dung liền như là là trước kia ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít bên trong đang giảng giả i hệ di ổ c ố sự về sau cũng tương tự hiện ra ạn tạ cái này siết chặt mật tương quan thích khách đại sư tại ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít odc đằng sau dương thần cũng đồng dạng chuẩn bị đem ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít khởi nguyên c ố sự làm giờ lờ cờ đến mang cho người chơi mà lại cái này cũng có thể lấp trên ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít odc bên trong một cái người chơi tiếp nối nội dung không có thích khách càng không có thích khách tổ chức Tại nét xạ xì nguyên cờ dễ ít, khởi bất ê thê n trong, người chơi đem giải được A khắc cùng thê tử của hắn ngải nhã ở giữa cố sự, cũng chứng kiến bọn hắn trở thành tử trở thứ giải giữa được đời chơi khắc của cố h đem ba A ở sự, thích khách đại sư, cùng thành lập nên thích khách bở thở hụt tiền thân vô hình người. Bất khách khách hình cũng đại người. sư, nên lập bở vô quá sở dĩ đem nó làm giờ lờ cờ nội dung cũng không phải dương thần cùng tinh vân trò chơi lời biếng nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là cái này hai trò chơi tại k h ô n g chiến kệ trên thực tế là đồng dạng loại tình huống này đơn độc làm một tục làm lời nói cũng không có cái gì quá lớn tất yếu trò chơi khai thác thời điểm chỗ khó khăn nhất cũng chỉ là trong trò chơi bối cảnh từ cổ hy lạp biến thành ai cập đồng thời còn có tương quan trị số trên vấn đề cứ việc gạ x ả xỉ nét cờ dễ ít đi x c tại trị số phía trên đã coi như là cực kỳ khắc nghiệt nhưng hiển nhiên không có khả năng hết thể tất cả đều làm được h ở mỹ tại thần thông quảng đại người chơi nghiên cứu dưới vẫn là nghiên cứu ra không ít đường tắt mà những n à y là đoàn đội tiến hành trị số bày kế thời điểm không có nghĩ tới nhìn xem người chơi các loại thẻ bờ u g t h ủ pháp dương thần đến bây giờ cũng không minh bạch những n à y người chơi đến cùng là từ đâu phát hiện những nguyên tố này nhất là nương theo lấy hạ xả xì n é t cờ dễ ít ồ đi xì xuất hiện trong trò chơi leo lên còn để người chơi nhấc lên một trận du ngoạn the và ặ c chờ hựu hùn cùng the lệ gần ó c dẹn đạ bờ tóc theo hữu gió sau đó chơi lấy chơi lấy dương thần liền phát hiện có người phát hiện ra the lệ gần ó c dẹn đạ bờ tóc theo hữu bờ ugờ một giờ không đến liền giết tới tòa thành xử lý gà ngẩn ngươi làm như thế nào phải biết người bình thường lúc này còn không ra ban đầu chi địa đâu Chương Ả xạ xỉ nét cờ dễ ít ồ địa xỉ tương quan nhiệt độ không có chút nào hạ lạc xu thế rốt cuộc cùng trước đó Ả xạ xỉ nét cờ dễ ít siêu di so sánh cái này vừa làm biến thành mở ra thế giới nhưng chơi độ đều muốn để cao thật lớn một phương diện k h á c l i ề n là trong ngoài nước các đại du hy truyền thông cũng lần lượt n h a u n h a u cấp ra chín điểm trở lên điểm cao đánh giá đương nhiên ở trong đó huệ rệm cũng xuất lực không ít hoặc là nói huệ rệm đang cố gắng cả lấy mình tồn tại cả m rốt cuộc đối với đại đa số người chơi tới nói mặc kệ là trong nước người chơi vẫn là nước ngoài người chơi nâng lên ạ xạ xỉ nét c ờ dễ ít ô đi xỉ cái thứ nhất nghĩ tới liền là tinh vân trò chơi mà đổi thành bên ngoài tham dự trong đó h ệ g ệ m lại một chút xíu đều không ai nâng lên cái này để h ệ g ệ m bên trong gờ j a s ầ n có một chút khó chịu mặc dù nói chủ yếu công lao đều là tinh vân trò chơi nhưng bọn hắn h ệ g ệ m thật chẳng lẽ liền không xứng có danh tự sao phải biết ạ xạ xỉ nét c ờ dễ ít ô đi xỉ không có bọn hắn tham dự khai phát cuối cùng làm khẳng định là có thể làm ra nhưng muốn nhanh như vậy thời gian thậm chí so vong long tam đại bên tia la mã đế quốc tốc độ còn nhanh hơn tia cơ bản là chuyện không thể nào loại tình huống này nâng nâng tên của bọn hắn thế nào sao cái này quá phận sao tín đ i ề u mở đầu thích khách truyền kỳ từ cố sự cùng bối cảnh đi lên nói từ huệ ghệm cùng tinh vân trò chơi chỗ khai thác gạ xạ xỉ nét c ờ dễ ít ổ đi xì đem các người chơi mang về tới hơn hai n g h n năm trước cổ hy lạp lúc này thích khách tổ chức còn không có thành lập thánh điện kỵ sĩ cũng không có bóng dáng người chơi chỗ thao túng nhân vật chính cũng không còn là quen thuộc thích khách thậm chí trò chơi hệ chiến đấu thống cũng hoàn toàn khác nhau nhưng cuối cùng người chơi quen、thuộc. thích khách không thấy tăm hơi tín điều mà nói cũng chỉ có tại cuối cùng hiện ra nhưng trong trò chơi trước nay chưa từng có to lớn quy mô cùng đặc biệt thị giác hoàn toàn hiện ra ẩm ẩm sóng dậy của hy lạp diện mạo đám chìm trong trận này vượt mọi khó khăn gian khổ lữ trình bên trong tuyệt đối là một loại xa xỉ hưởng thụ v u ệ lệm tinh vân trò chơi hai nhà nghiệp giới đỉnh tiêm công ty game cộng đồng chế tạo ra một cái làm cho người rung động trò chơi ạ xa xỉ n é t c ờ xe ít odyssy tại mỹ thuật t r ê n cho người chơi mang tới rung động là không có gì s á n h kịp thứ ệ lệm cùng tinh vân trò chơi liên hợp chế tạo để trò chơi không chỉ là hình tượng càng nhiều vẫn là trong đó chi tiết tại aden s thành bang hy lạp quần đảo lại hoặc là trên chiến trường mỗi cái chàng cảnh đều có cực lực hoàn nguyên của hy lạp trong lịch sử chân thực diện mạo phối hợp thêm tiếp t r ư ớ c thay mặt đứng đầu nhất v à giờ kỹ thuật càng là giới trò chơi đỉnh cấp trình độ thậm chí liền xem như ở trong game thưởng thức phong cảnh dọc đường đều sẽ là một trận để người vui vẻ hưởng thụ v u ệ game cùng tinh vân trò chơi là người chơi mang đến một đoạn khẩn trương đường đi như là theo chờ huỳ hùn đông dạng trong trò chơi cũng tràn ngập để người khó mà lựa chọn nhiệm vụ nó khiêu chiến lấy người chơi đối với chính s á c cùng sai lầm ý nghĩa mặt khác cái này có h ệ g ệ m cùng tinh vân trò chơi chế tạo trò chơi đối với c ổ hy lạp hoàn nguyên trình độ làm người dân mình ta thậm chí cảm thấy đến chân thực trong lịch sử hy lạp liền hẳn lại như đồng du kịch bên trong đồng dạng nếu như ngươi muốn thể nghiệm c ổ hy lạp thời kỳ này m ỹ lực khi h ệ g ệ m cùng tinh vân trò chơi liên hợp chế tạo ạ xạ xị n é t cờ d ê ít o d y s x e sẽ là ngươi không thể bỏ qua kinh điển xuất, xuất sắc trò chơi cách chơi huệ ghẹm cùng tinh vân trò chơi là người chơi chế tạo một trận trước nay chưa từng có c ủ hy lạp lữ、chỉnh. ở nước ngoài rất nhiều quyền uy trò chơi truyền thông bên trên nao h nao h cho thích khách bút thú các v i r v i r v i r virus vtv info tín điệu odc đánh lên một cái mười phần cao cho điểm đương nhiên đáng giá chú ý một điểm đó chính là tại đánh giá cùng trong tin tức cho bên trong thông tin tràn ngập hệ rệm cùng tinh vân trò chơi chữ Hiển nhiên hệ ở trên đây thế nhưng khí nhiều chơi thông nhận. không phải hệ bọn hắn cho tiền thật sự là nhiều hắn đối với bọn hắn cũng sẽ không ảnh hưởng cái vui tại tiếp tiền cái đối với trên lớn này truyền cũng Cũng bọn này bọn cũng gệm gệm mà lắm, mà ở rất rất trò ra đây là lực, là là sự vẻ không có ạ xạ xì net kơ z ít đ o xì phẩm chất liền để ở chỗ này cái này cho điểm không đủ bọn hắn làm bộ rồi sao kia càng không có v u ệ đệm hoàn toàn chính xác tham dự ạ xạ xì net kơ z ít đ o xì khai phát mà lại cũng là bỏ khá nhiều công sức khí loại tình huống này người ta cho một khoản tiền văn chương bên trong hơi nói lại nhiều chuyện lớn nhìn xem ạ xạ xì net kơ z ít đ o xì tương quan đánh giá nhất là mạng bên ngoài cái này m ộ t khối tinh vân trò chơi trong văn phòng ngay tại hoàn thiện đến tiếp sau ạ xạ xì net kơ z ít odc giờ lờ cơ kịch bản dương thần cũng là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói thật hiện tại dương thần thật thật muốn gọi điện thoại cho gờ dè sân các ngươi huệ game kịch làm sao nhiều như vậy đi đi biết ả xạ x ì n é t c ờ d ễ ít odc có các ngươi huệ game công lao nhưng cũng về phần nhìn qua cơ hồ mỗi một cái có danh tiếng quyền uy truyền thông đều tại văn chương nội dung bên trong cường điệu nâng lên huệ game cùng tinh vân cho chơi thậm chí có còn chuyên ò n c môn to thêm t i ể u chữ dương thần không còn gì để nói các ngươi kịch cũng quá là nhiều đi mà huệ game c ả lấy tồn tại cảm chuyện này đối với người chơi đến nói lời t ố i trực quan cảm thụ liền là phô thiên cái địa liên quan tới ạ xạ xì n é t cờ dễ ít odc tin tức cứ việc lúc này trò chơi đã thượng tuyến đã mấy ngày dưới loại tình huống này từ v o n g long ba đại khai phát l à mã đế quốc cũng không thể tránh khỏi lần nữa bị nâng lên mặc kệ là người chơi nơi này vẫn là trò chơi nghiệp giới trên cơ bản nâng lên ạ xạ xì n é t cờ dễ ít odc thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ tiện thể lấy đến nói một chút l à mã đế quốc không có cách không phải là muốn bỏ đá xuống giếng tại v o n g long ba vết thương rất lớn trên sắt muối mà là cái này ví dụ qua điển hình chạy không thoát ta nếu như chỉ là một cái muốn theo tinh vân trò chơi cứng đối cứng đại tác cùng hạ xạ xì n é t cờ d é ít đi xì chính diện đụng phải k i a t đại khái s u ấ t võng long tam đại vẫn là sẽ tiếp tục t h ư ợ t tuyến rốt cuộc cũng không phải không có thua đã cho tinh vân trò chơi đ ề u thua nhiều lần như vậy cũng không kém lần này lúc trước ghép xí l ò n trò chơi cùng tinh vân trò chơi làm nhiều lần như vậy còn không phải khi bại khi thắng đối với võng long tam đại tới nói thua vui mất mặt sao không mất mặt nhưng thắng một lần liền toàn trở về nhưng l à mạ đế quốc liền không đồng dạng là một cái lớn ipt cải biên trò chơi cần muốn cân nhắc đồ vật cũng nhiều rất rõ ràng sớm tuyên bố lúc online ở giữa sau đó bởi vì hạ xạ xì net cờ zé ít Odyssey đây e m bán bố tuyên nhạy lại tiếp phiếu. trực đ là vì cái gì các người chơi trong lòng cũng có một chút số cứ việc từ trước đó lam ã đế quốc tài liệu quảng cáo đến xem trò chơi này kỳ thật thật không tệ nhưng khẳng định là tại trò chơi phẩm chất trên không sánh bằng ạ xạ xì n é t cớ dễ ít o d y s s e y nếu không cũng không trở thành đột nhiên đổi giọng tuyên bố nhạy phiếu đối với dạng này một cái lớn ipt nếu là cùng thời kỳ bị ạ xạ xì n é t cớ dễ ít o d y s s e y cưỡi tại trên cổ đánh chiếc kia trên tấm địa ảnh hưởng liền lớn đi thậm chí đôi đến tiếp sau i p khai phát cũng sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng đây cũng là vong long tam đại lựa chọn nhạy phiếu nguyên nhân người khả năng m o n kiếm nhưng chỉ cần ta không online vậy ta chẳng khác nào không có thua